Quý 2 chương 979, bèo tấm chi mạng. Tào ngang đứng ở trong viện, xem Tào Trương ở trong sân luyện võ. Tào Trương năm nay mới 13 tuổi, nhưng trời sinh thần lực, đao trong tay thuận múa hổ hổ xanh phong. Chẳng qua là đao có chút dài, không quá thuận tay, đem mặt đất chém vào ngửa ngang, bụi đất tung bay. Được rồi, được rồi. Biện phu nhân một vừa sửa sang lại quần áo, một bên đi tới, nhẹ giọng khiển trách, đừng ở ngươi a huynh trước mặt đều xấu. Ngươi trừ một thanh nóc khí lực, còn có gì đáng xem? Di nhỏ, a võ nghệ rất tốt Tào ngang mừng không kìm nổi, đi tới Tào Trương trước mặt, yêu thương sở Tào Trương đầu. Đây là trời sinh mạnh tướng, tương lai nên thi giảng võ đường, học tập binh pháp, sau đó đến yến nhiên đôi hộ phụ hiệu lực. Thật có thể không? Tào Trương ngẩng đầu lên, có chút sùng bái xem huynh trưởng. Biện Phu Nhân cũng nín thở. Dĩ nhiên có thể. Tào Ngang cười nói, ngươi thiên phú tốt như vậy, không vì đem há không đáng tiếc. Bất quá à, à do ngươi phải nhớ kỹ, làm tướng thủ ở Trung Hiếu cùng Nhân nghĩa, chí ở sau đó, mà dũng lại ở sau đó. Nếu như chỉ có cái dũng của thất phu, ngươi là không thành được chân chính danh tướng. Phù quân, hán, thật có thể thi giảng võ đường. Biện Phu Nhân nhỏ giọng hỏi, nhất định có thể. Tào Ngang suy nghĩ một chút. Ta lần này tới, có chuyện phải ngay mặt hướng Thiên tử bẩm báo, đến lúc đó ta hỏi một câu. Nếu như không thể trực tiếp thi, ta liền đem hắn mang tới mặt cho bên trên, mời danh sư dạy dỗ hắn, sau đó sẽ thi. Biện Phu nhân thở phào nhẹ nhõm, vỗ nhẹ Tào Trương gương mặt. Còn không cảm ơn người a huynh. Tào Trương vui vẻ dang hai cánh tay, đem Tào Ngang ôm lấy, chuyển hai vòng. Tào Ngang xoay người thời khắc, thấy được mặt dầu dĩ Tào Phi, nhất thời trong lòng hơi động. Từ Hoàn Cung đi chứ, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tào Phi chuyển buồn làm vui, vội vàng đáp ứng. Biện Phu nhân nhìn ở trong mắt, cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tào Tháo bất kể nàng, nàng vì sinh kế, cả ngày bận rộn chân không chấm đất, đích xác không có thời gian quản tào phi. Tào Trường, nhất là tào trường, khí lực lớn, thích đánh nhau, đã cho nàng tìm không ít phiền toái. Nếu như tào ngang nguyện ý mang tào phi, tào trường đi, nàng liền nhẹ nhõm nhiều. Con thứ ba tào thực văn tinh nhiều lắm, có thư nhìn là được. Người một nhà đang nói chuyện, có người báo lại, thiên tử có khẩu dụ, cho đòi tào ngang tiến lên giá. Tào ngang không dám thất lễ, lập tức thu thập một chút, chạy tới hành tại, tiến hành dinh, đi tới trước chướng lớn tiếng ghi danh xin gặp. Lời còn chưa dứt, bên trong liền truyền ra lưu hiệp thanh âm. Tào ngang tiến chướng hướng Lưu Hiệp hành lễ, Lưu Hiệp ngẩng đầu nhìn Tào Ngang một cái, đưa tay tỏ ý Tào Ngang liền ngồi. trở về nhìn đệ đệ, đúng thế, Tào Ngang nói, hai cái đệ đệ tuổi tác cũng không nhỏ, lại còn không có kéo giải sư đi học, ta không qua yên tâm, thừa dịp là giả, tới xem một chút. Lưu Hiệp cười cười, Tào Ngang là một trung hậu người, tuyệt không giống như con trai của Tào Tháo, Tào Tháo mới đúng biện thị mẹ con bốn cái chẳng quan tâm, phản phất không có mấy người này vậy. ngược lại Tào Ngang, trước tùy giá thời điểm chiếu cố bọn họ thì cũng thôi đi, bây giờ phóng ra ngoài, còn đem bọn họ để ở trong lòng. ngươi nhị đệ Tào Phi năm nay mười mấy rồi. 15. Tam đệ Tào Trương 13, trời sinh thần lực. Lưu Hiệp gật đầu một cái. Ta biết hắn, đánh nhau rất lợi hại, hẳn mấy cái so với hắn năm nhất trận đều bị hắn đánh khóc. Tào ngang hơi kinh ngạc. Hắn còn không biết Tào Trương nổi danh như vậy, liền thiên tử đều biết. Chuẩn bị mang hắn trở về Cam Lăng. Đích Sắc có ý tưởng này. Tiểu Di ta có công sự cho người, còn phải chiếu cố ba người bọn họ, đích Sắc bận không kịp thở. Chẳng qua là, Tam đệ Tào Trương làm tốt tướng, thần muốn mời bệ hạ ân chuẩn, để cho hắn trước hạn thi dạng võ đường. Lưu Hiệp chậc chậc lưỡi, lắc đầu một cái. Dạng võ đường chương trình học quá sâu, hắn sợ rằng không quá thích hợp. Tào Ngang đã sớm chuẩn bị, cũng là chưa nói tới nhiều thất vọng, đang chuẩn bị nói chuyện, Lưu Hiệp lại nói, để cho hắn đến bên cạnh ta làm đồng tử làm đi. Tào Ngang lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn Lưu Hiệp. Lưu Hiệp cười nói, không muốn. Không không không, thần cầu cũng không được. Tào Ngang phản ứng kịp, vội vàng tạ ơn. Thần chẳng qua là, không dám nghĩ. Lưu Hiệp khoát khoát tay, tỏ ý Tào Ngang đứng dậy. Nói cho cùng, Tào Ngang hay là quá phúc hậu, không bằng Tào Tháo giáo hoạt. Tào Tháo không phải thật sự bất kể biện phu nhân mẹ con coi như linh phu nhân ngang ngược, lại có thể một tay che trời, không để cho tào tháo chiếu cố con của mình, mà là biết biện thị mẹ con tùy giá mà đi, sẽ không chịu thiệt. Tào tháo thân là ưu hiến đô hộ, tay cầm trọng binh, vai gánh trách nhiệm nặng nề, triều đình làm sao có thể không chiếu cố con của hắn? Chẳng qua là chờ cái cơ hội, lấy thiện cảm mà thôi. Tào ngang năm ngoái đảm nhiệm âm an lệnh, thành tích rất xuất sắc, đầu năm liền được để bạn làm cam lăng tướng, chủ trì một quận sự vụ. lấy hắn ở độ tuổi này cùng lý lịch, đây là không hơn không kém trọng dụng. trừ tào ngang bản thân năng lực ra, cũng là đối tào tháo hồi báo. nhưng ân huệ trước mắt chỉ có thể cho tào trương không thể cấp tào phi so sánh với tào phi hắn càng thích biện phu nhân khác một đứa con trai tào thực chẳng qua là tào thực bây giờ còn nhỏ không tới nhập học thời điểm chừng hai năm nữa hắn liền an bài tào thực theo học thái diễm đem tới đón lan đài cam lăng vương tình huống như thế nào lưu hiệp chủ động nhắc tới công vụ tào ngang bấm hạ cảm giác hưng phấn hướng lưu hiệp hội báo công sự cam lăng tức thanh hà nguyên bản thanh hà vương lưu tỏi cuốn vào lưu phản bị biếm thành ý thị hầu, lại tỷ quế dương nước trừ lương ký đổi thanh hà vì cam lăng lương thái hậu lại phong an bình vương tử lưu lý vì cam lăng vương lưu lý chết chuyển ngôi cho lưu trung Loạn hoàng cân lúc, Lưu Trung bị khăn vàng tù binh, sau đó lại hạ. Triều đình liền có người nói Lưu Trung có kẻ không theo phép bề tôi ý, cùng khăn vàng câu kết. Nhưng hiếu linh đế không có truy cứu, để cho Lưu Trung Phục Quốc. Lưu Trung cũng là an vận, mấy năm này một mực không có động tính gì. Chuyện xấu không làm, chuyện tốt cũng không làm, ăn no chờ chết. Năm ngoái cuối năm, Trung Sơn Vương, Đông Hải Vương trước sau bệnh qua đời, nhân không con trai trưởng mà nước trừ, không ít người vừa nặng nói chuyện xưa, đề nghị bãi nhiệm Lưu Trung vương vị, Phục Quốc vị quận. Lưu Hiệp không có nghe mặc dù hắn cũng cảm thấy lưu trung loại này phiên vương không có giá trị gì nhưng thiên hạ sơ định hắn lại không có gì huynh đệ liền hoàng tử cũng chỉ có một vội vã đối tôn thất ra tay hoàn toàn không có cần thiết chúng chi tiên đế mặt mũi hắn bao nhiêu cũng phải chờ chút nếu lưu trung tự tử vì khăn vàng giết chết không có ai thừa kế vương vị trừ nước là chuyện sớm hay muộn cần gì phải gấp nhất thời bẩm bệ hạ cam lăng vương cảm kích bệ hạ nhân tử mỗi ngày tụng kinh vì bệ hạ cầu phúc tụng kinh lưu hiệp đứng mày tụng cái gì trải qua tào ngang vội vàng giải thích phù đô kinh lưu trung bởi vì cùng khăn vàng dính dấp đã từng có người tố cáo hắn cất giấu khăn vàng Thái Bình Kinh. Tào ngang đến nhận chức về sau, đặc biệt đi vương phủ xem qua, đem Lưu Trung bị dọa sợ đến quá sức. Tào ngang cố ý nhắc tới chuyện này, chính là muốn Hướng Thiên Tử nói rõ, Lưu Trung cũng không có cất giấu Thái Bình Kinh, vậy cũng là không có căn cứ lời đồn. Lưu Hiệp chân mày nhíu chặt hơn, tụng cái gì phù đồ kinh? Có cái này thời gian rảnh, còn không bằng hoạt động một chút thân thể, đừng cả ngày chạch ở trong vương phủ, người cũng mau buồn sinh ra bệnh. Tào Nhang không hiểu xem Lưu Hiệp. Phù đồ kinh mặc dù không là đứng đắn gì vấn, nhưng cũng là khuyên người hướng thiện, đối Lưu Trung loại này phú quý người rảnh rỗi mà nói. Đọc phù Đồ Kinh có cái gì đáng ngại? Cam Lăng đọc phủ Đồ Kinh người nhiều không? Không tính đặc biệt nhiều, nhưng cũng không ít. Ngươi trở về ban bố một đạo mệnh lệnh. Lưu Hiệp nghiêm túc nói, bản thân họ đọc đọc không có sao, lại không cho phép truyền đạo. Phạm là có lấy đọc phủ Đồ Kinh lẫn nhau sâu chua ơi, nhất luật thu hết gia sản. Bậy hạ, thần cả gan, xin hỏi vì sao? Ngươi trở về đi tìm hiểu một chút cũng biết. Lưu Hiệp hừ một tiếng. Cái này có thể so với nói chuyện còn phải hỏng việc. Quy 2 chương 980, văn võ cùng sử dụng. Nói xong Cam Lăng vương chuyện, tào ngang lại hồi báo độ rộng tình huống. Có nghiệp thành không đánh tự thua trưng cấp chở cả đám người toàn bộ lưu đầy hải ngoại, ví dụ ở phía trước, ký châu độ ruộng đã không thành vấn đề, không ai dám ngay mặt ương. Coi như thực tại không muốn cùng Triệu Đình hợp tác, bọn họ cũng có thể rời đến bột hải đi, hành bọn họ mong muốn đức chính. Mặc dù người như vậy không nhiều, ngược lại từ bột hải rời đi ra trăm họ không ít. Cam Lăng cùng bột hải tương lâm, có không ít người bột hải liền rời đến Cam Lăng địa phận. Như vậy mang đến vấn đề chính là các loại trương mục muốn làm lại, hơn nữa phải kịp thời đổi mới. Cũng nhân vì nguyên nhân này, ký châu năm ngoái thượng kế một mực kéo đến bây giờ còn chưa hoàn thành, các quận chỉ có thể dựa theo tình huống tự tế, tự đi báo lên tư đô phủ cùng bọn Hải Tương Lâm mấy cái quận đến bây giờ còn chưa có chân chính hoàn thành. Tao ngang hồi báo mấy tháng gần đây hộ khẩu rời ra rời vào tình huống. Nói tóm lại, lấy rời vào làm chủ, cũng có rời ra, chẳng qua là số lượng không nhiều, hơn nữa bây giờ còn có người nghĩ rời trở lại. Trong đó liền bao gồm thôi Diễm Tử đệ thôi Lâm. Cam Lăng thôi thị thực lực bình thường, tóm lại không bằng bác Lăng thôi thị. Bọn họ có một ít điển trạch, nhưng cũng không tính quá nhiều. Nếu như rời đến một hải, chỉ cần có thể bổ túc thổ địa, tổn thất cũng là ở có thể chịu đựng phạm vi trong vòng. Có thể là do bởi cái này cân nhắc, cho nên thôi Lâm quyết định cả nhà rời vào hải xin phép đưa đến tào ngang trước mặt thời điểm tào ngang trước tiên liền đồng ý nhưng ra tào ngang dự liệu chính là thôi lâm bắt được rời ra văn thư còn không có rời lại hối hận tìm được tào ngang nói hắn không nghĩ thiên còn muốn lưu ở nguyên quán tào ngang nói tới chỗ này lúc lưu hiệp đang uống nước thiếu chút nữa bị nghẹn. còn có chuyện như vậy lưu hiệp buông xuống ly nước dùng khăn tay lau miệng thân cũng cảm thấy thật kỳ quái sau đó sau khi nghe ngóng, mới biết là thôi diệm thư nhà có tác dụng thì ra là như vậy lưu hiệp bình tĩnh thôi Diễm thi vào giảng võ đường bây giờ tập trung tinh lực nghiên cứu tây vực tài liệu tương quan tùy thời chuẩn bị xuất trình lập công lúc này thôi lâm rời vào bùi hải ngoài sáng cùng chiều đình so tài, hiện nhiên không phù hợp lợi ích của hắn ngươi lại như thế nào trả lời thôi lâm thần núi hắn nói hắn có thể ở lại nguyên quán nhưng là không có thổ địa tào ngang không nhanh không chậm nói đại lượng trăm họ rời vào cam lăng thổ địa khẩn trương hắn rời ra xin phép ký một khắc kia thổ địa của hắn liền phân phối cho người khác trạch viện có thể trả lại hắn thổ địa không thể còn hắn chỉ có thể khắc kiếm sống kế lưu sở quan sát lần nữa tào ngang hai mắt hắn vẫn cảm thấy tào ngang trung hậu lo lắng hắn không đối phó được những thứ kia địa phương đại tộc thật không nhìn ra, tào ngang còn có ngón này. thôi lâm nói thế nào, hắn còn không có quyết định, có lẽ là đang đợi thôi diễm tin tức đi. lưu hiệp gật đầu một cái, ngay sau đó lại nhẹ giọng cười lên. rất tốt. một lát sau, hắn lại lập lại một câu, rất tốt. tào ngang mặt không đổi sắc, lặng lặng nghe. tào ngang cáo lui về sau, lưu hiệp gọi đến ngưu phiên cùng với đặc biệt phụ trách tây vực chiến sự nhân viên, đem vừa lấy được quân báo trích ra kiện đưa cho hắn nhóm chuyển đọc. tuy nói nước xa không cứu được lửa gần, nhưng để cho bọn họ kịp thời hiểu tin tức, cũng tính nhắm vào làm ra thay đổi, hay là rất cần thiết chuyển xem tướng quan văn thư đám người giao đầu kết nhĩ thấp giọng thảo luận thôi diễm cũng ở trong đó chỉ là có chút không yên lòng cúi đầu tự nhiên suy nghĩ tâm tư một lát sau ngưu phiên tặng hắng một cái tất cả mọi người cũng ngầm miệng lại đem ánh mắt tập trung tới ngưu phiên chắp tay một cái giọng điệu lạnh nhạt nói vậy hạ thần lấy vì khốn khó tuy có lại không cần quá mức lo lắng vạn dặm trinh phạt, ngoài ý muốn không thể tránh được hy vọng công vô bất khắc đánh đâu thằng đó không khác nào người xi nói ngọng lưu hiệp từ một tiếng lại không có phát biểu ý kiến yên lặng nghe ngưu phiên lên tiếng liên quân báo nói chỉ ít có hai loại ý kiến, một là Kha Bỉ năng cẩn thận tranh chiến, một là tuân Lẩn thẩm hữu chủ động chính xác. dù có khác biệt, lại cũng không có khinh địch dấu hiệu. như vậy có thể thấy được, tùy tiện đánh ra có khả năng cho dù có, cũng không đáng kể, rất không cần cẩn trương. Lưu Hiệp lần nữa gật đầu. Thái Uy trưởng sử Dương Phụ cũng nói, thần cung tuân Lẩn tuy không thâm giao, lại có vài lần gặp mặt, biết này cho ổn. hắn cùng với Kha Bỉ năng chung sống mấy năm, ý kiến không hợp, về phần giam lỏng, còn có thể vươn vàng, không làm tranh hơi giành tiếng. có như vậy thành phủ nghĩ đến không đến nỗi vì tranh công mà mạo tiến. hắn cười một tiếng, lại nói. Dù sao hắn mới vừa nhượng quan, cũng không phải là tuổi gần hoa giáp, có nhiều thời gian. Đám người không hẹn mà cùng bật cười, ngay cả Lưu Hiệp cũng không khỏi mỉm cười. Bên trong trướng đều là người tuổi trẻ, lớn tuổi nhất thôi Diễm cũng bất quá vừa qua khỏi tuổi 40, đích xác không có gấp cần thiết. Dương phụ lại nói tiếp, tuy nói Do Ma người ở Biển Đen Bờ Bắc có doanh địa, nhưng kha bị năng, tuân ẩn một mực không nghe được tin tức, nghĩ đến Biển Đen Bờ Bắc chỉ sợ cũng là Do Ma người nơi cực xa. đã như vậy, Biển Đen Bờ Bắc doanh địa binh lực nói vậy có hạ, coi như tiếp xúc, phát sinh đại chiến có thể cũng không lớn. Cho dù Kha bị năng bộ đội sở thuộc người tiên ti không địch lại, còn có Tây vực đô hộ phủ có thể tăng viện. Hắn ngắm nhìn bốn phía, lòng tin 10 phần. Nếu như có thể thuận lợi khuyên hàng Quý Dương, vậy thì càng không cần lo lắng. Theo ý ta, lập tức mấu chốt nhất hoặc giả không phải biển đen bờ Bắc Dô mang người, mà là thông lĩnh phía Tây Quý Dương. Quý Dương ra từ đại mạc chi, cùng ta đại hán vốn có quân thần chi nghĩa. Coi như hắn đi xa thông lĩnh phía Tây, vậy có thể thuyết phục. Chỉ là bọn họ nhộm dần hồ phong quá lâu, sợ rằng vong bản mất tới thân phận. Chiều đình có cần phải phái chút đại nho tiến về, phối hợp Tây vực đô hộ, hiểu lấy đại nghĩa, khiến biết đến liền từ thứ không nhịn được nói, trường sử nói, nhìn như có lý, kỳ thực hoang đường. thiên hạ nho sinh ngàn vạn, lại có người nào tinh thông câu chuyện của đại nguyệt chi? hơn nữa, đại nguyệt chi cố quốc dù ở tây vực, dù sao vẫn là mang gì, cùng ta trung nguyên bất động. cái này trong điện tịch, nào có nói tới hắn là hoa hạ chính thống? dương phụ cười, cười rất quý bí. tướng nguyên trực, nếu là chỉ biết lật sách, ngươi thật sự không tìm được như vậy đi lại. nhưng là học vẫn chẳng lẽ chỉ trong sách? từ thứ sững sờ, như có điều suy nghĩ. trường sử ý tứ, là tạo ra, có người đã không nhịn được bật cười. bọn họ nghe hiểu dương phụ ý tứ cái gọi là đại nho, chỉ sợ không phải chỉ học vấn tinh thông đại nho, mà là sẽ làm giả đại nho. dù sao nho sinh tạo sách giả cũng coi là tay tổ, bởi vì kim cổ văn tranh, sau lưng xuyên tạc cổ thư không phải số ít. chỉ bất quá trước tiên là đổi cá biệt từ, bây giờ lại muốn bằng vô ích giả tạo một bộ thư mà thôi. độ khó có trên lệnh, nhưng tính chất vậy, đối với bình thường nho sinh mà nói, chuyện như vậy có lẽ có thể làm, lại không thể nói như vậy. nhưng là đối với mấy cái này dạng võ đường học sinh mà nói, vinh bất tiếm chá, nếu như ngụy tạo một bộ thư là có thể để cho đại nguyệt chi tâm hướng đại hán, cũng không có gì không thể. dương phụ hắng giọng một cái. Ngươi biết người Khương là Viêm Đế, câu chuyện của hậu duệ là thế nào tới sao? Tiếng người lớn hơn, có người lén lén nhìn về phía Lưu Hiệp. Dương Phụ nói tiếp, theo ta được biết, người Lại Nguyệt Chi ở Thông Lĩnh lấy đông lúc cũng không có chữ viết. Nói cách khác, bọn họ đối tổ tiên trí nhớ là mơ hồ, chẳng qua là truyền miệng mà thôi. Huống chi người Lại Nguyệt Chi bị hung nô ép buộc, tây giới lúc cũng không phải tất cả mọi người đi, còn có một chút bộ lạc ý theo Nam Sơn, được gọi là Nhỏ Mật thị. Nếu có thể tìm tới những người này, thu thập này truyền thuyết, hối biên thành sách, sẽ cùng Đại Nguyệt Chi người so sánh, minh này đầu đuôi, nói không chừng có thể có chút chỗ dùng. Hắn dừng một chút, lại nói, coi như bọn họ cũng quên, tổ tiên của bọn họ bị người Hung Nô chém thủ cốc, cho là đồ uống rượu, luôn có thể nhớ à. Bọn họ là Hung Nô bại tướng dưới tay, Hung Nô thì bị ta Đại Hán đánh cử tộc tây rồi. Bây giờ ta Đại Hán tây tiến, bọn họ không còn sớm quy hàng, chẳng lẽ trở bị diệt quốc sao? Quy Hai chương 981, vừa mừng lại vừa lo, đám người nói thoải mái, không khí rất nhiệt liệt. Thái úy Trường Sử Dương phụ nhất tích cực. Hắn bày tỏ, liền dưới mắt tình thế mà nói, chớ làm cân nhắc tang từ tây đô đô hộ phụ phụ trách là đủ. Ngược lại mục đích ở biển đen Vên bờ. Thủy chiến không thể tránh được, mà Tây vực đô hộ phủ không có thủy sư biên chế, có cần phải kịp thời tăng thêm. Một điểm này, lập tức lấy được nhiều người hơn chống đỡ. Mặc dù dưới mắt lấy được tin tức còn không hoàn toàn, hơn nữa thật giả khó phân biệt, nhưng biển đen là biển là xác thật không thể nghi ngờ. Dẫu ma người doanh địa cái biển, một khi khai chiến, thủy sư ắt không thể thiếu. Lưu Hiệp cũng cảm thấy có lý. Mặc dù hắn đối châu Âu địa lý chỉ biết đại khái, nhưng hắn trong ấn tượng biển đen là có thể đi thông địa trung hải, dẫu Ma người có thể ở biển đen bờ bắc thành lập cứ điểm, xác suất lớn cũng là thông qua đường biển. Vì vậy, muốn cùng Rôma tranh phòng, thủy sư không thể thiếu chẳng qua là vạn dặm xa xăm như thế nào mới có thể đem thủy sư đưa qua thứ Nam Hải đi vòng hay là liền đóng tàu coi như thuyền có thể ngay tại chỗ chế tạo thủy sư tướng sĩ làm sao bây giờ thủy sư thủy sư cũng không phải là có thuyền là được còn phải có quen thuộc thủy chiến tướng sĩ coi như là tàu thừa tướng hạ kinh châu trước cũng phải đào cái ao nước luyện thủy sư lưu hiệp càng nghĩ càng nhiều sọ so đầu có đau một chút vạn dặm trinh phạt quả nhiên là nhớ tới tới nhiệt huyết sôi làm cũng là trăm mối tơ vỏ để cho to bằng đầu người thôi diễm chân mày càng nhan càng chặt cho đến hội nghị kết thúc trở lại lều bạc còn không có an vị, đang nằm ở trên giường đọc sách thôi lâm liền ngồi dậy, không kịp chờ đợi nói, huynh trưởng, như thế nào? thôi diễm không nói một lời, ngồi xuống, rót cho mình một ly nước, bưng ở trong tay, trầm ngâm hồi lâu, thấy thôi diễm sắc mặt không đúng, thôi lâm cẩn trường, liền hô hấp cũng nhẹ chút. tuy nói thiên tử phân binh mấy đường, hải ngoại trinh phạt, nhưng cơ hội nhiều nhất không thể nghi ngờ hay là tây vực. thôi diễm thật dài thở ra một hơi, sâu kín nói, tây vực có người lương châu, có người dính xuyên, có giang đông người, lại không có ta người kỳ châu. Thôi lâm ánh mắt lóe lên, hiểu thôi diễm ý tứ, sắc mặt nhất thời trắng bệnh, đại hán hướng đông là tạm hạn, nước qua đều là mảnh đất chật hẹp, an trí lưu bị một người mà thôi, không, có những người khác không gian phát triển. Hướng nam, đồng dạng là man di đất, có thể an trí tôn sách. Hướng bắc, là trời đông tuyết phủ, liền người man dợ cũng không chịu nổi, bị buộc xuôi nam. Đại Hán sẽ ở nơi nào an bài một ít tinh huệ, ngăn cản người man dợ xuôi nam, chỉ thế thôi. Chỉ có hướng tây mới là cơ sẽ vô hạn. Liền trước mắt biết, nơi đó chi ít có quý sương, nghỉ ngơi, còn có một cái cùng Đại Hán không phân cao thấp đại thần, Dỗ Ma. Người Lương Châu, người nữ dĩnh đã nhanh chân đến trước giang đông người theo sát phía sau người ký châu vẫn còn không có lên đường trương tá cao làm đám người có tội trong người không thể tự chủ có thể gánh vác cái này sứ mạng chính là trước mắt tôi diễm nhưng tôi diễm muốn tranh lấy cơ hội này liền không thể cùng tiến hành đối nghịch giống như cho hắn ra mặt đòi lại điền sản chuyện như vậy là vô luận như thế nào cũng không thể làm nói như vậy ta chỉ có thể nhận mệnh đúng vậy ngươi chỉ có thể chấp nhận đi bực hải tôi lâm mặt càng trắng hơn tôi diễm không thể ra mặt hắn liền lấy không trở về điển sản không dựng thân gốc chỉ có thể đi hải đi hải Không chỉ có thể lấy được tiền sản bồi thường, còn có thể giữ được danh tiếng của mình. Danh cùng lợi giữa, hắn tổng phải lấy được một mới được. Chẳng qua là cái này giá cao thật có chút lớn. Hắn không hề nói gì, chẳng qua là hướng thôi Diễm không người thi lễ một cái. Trúc Minh dài lên đường xôi gió, ca khúc khải hoàn mà còn. Thôi Diễm há miệng muốn nói gì, nhưng lời đến khỏe miệng lại hóa thành một tiếng thở dài. Phủ quân đại tướng quân Hàn Toại đi vào ngự chướng hướng Lưu Hiệp không mình hành lễ. Lưu Hiệp đứng dậy, vòng qua bàn trà, túi người đỡ dậy Hàn Toại, quan sát hắn hai mắt, cười nói, đại tướng quân khí sắc không tệ. Hàn Toại cười ha ha một tiếng, vỗ một cái bụng chẳng qua là thịt dư xuống lại, có chút độ trí. Lưu Hiệp Dương Dương lông mày. Đại tướng quân đây là tĩnh cực tư động sao? Hàn Toại ánh mắt sáng lên. vậy hạ nếu có phân phó, thần duy chiếu là tử. Ta đích xác có nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, bất quá bây giờ trước muốn nói một chuyện khác. Lưu Hiệp vừa nói, một bên tỏ ý Hàn Toại nhập tọa, lại tự mình cho hắn rót một chén nước. Hàn Toại vui mừng quá đỗi, vừa mừng lại vừa lo, hai tay nhận lấy ly nước, nhàn nhạt, nhạt hớp một hớp Lưu Hiệp tìm được tay vượt quân báo, đẩy tới Hàn Toại trước mặt. Hàn Toại không dám thất lễ, uống xuống ly nước, nhận lấy quân báo, nghiêm nghiêm túc túc đọc một lần thành công anh có thể ứng phó được đến sao? Lưu hiệp hỏi. Hàn thoại không có trả lời ngay, cẩn thận suy nghĩ một chút, mới khẽ nói, có tưởng cắn vì thuyết khách, thẩm hữu tham lưu quân sự, hoàng tuyển đứng giữa điều độ, bằng vào ta hán quân cuộc chiến lược, gấp 5 lần chi địch, hắn có thể chiến thắng, gấp 10 lần chi địch, hắn có thể đứng ở thế bất bại. thanh âm của hắn dù không lớn, lại khí tức vương vàng, lộ ra tự tin, tràn đầy tự tin. Lưu hiệp gật đầu một cái, không nói gì nữa, đem văn thư thu vào. Hàn Toại là thành công anh chủ cũ, đối thành công anh hiểu rõ nhất, có Hàn thoại những lời này, hắn liền có thể biết thành công anh có thể ứng đối cái dạng gì cục diện. Cây bươi vụ xuân sắp kết thúc, ký châu độ ruộng mặc dù còn có chút kết thúc công tác chưa xong, nhưng chuyện lớn đã định, sẽ không có biến cố gì. Trước sau trái phải tướng quân ở chỗ này đủ. Ta muốn mời đại tướng quân rời trong chấn nguyên, giám hộ dự hai châu, ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Tọa đại hỉ, liền vội vàng không người nhận lệnh. Thần phục chiếu. Lưu Hiệp tuyệt không ngoài ý muốn, hắn biết Hàn Tọa sẽ không tự tuyệt. một mực đi theo hắn, hành động không được tự do. Hàn Tọa đã sớm rỗi giành sinh giỏi, có thể có cơ hội chấn giữ một phương, hắn không có lý do cự tuyệt huống chi còn là giám hộ một mực không có để cho hắn đơn độc giao thiệp với dự hai châu. Ngươi chấn giữ Trung Nguyên, giám hộ Hai Châu, trừ phi có quận hướng ngươi cầu viện, vô sự đừng kinh động. Tay bừa vụ Xuân lũ mùa thu, có thể giúp đỡ, không thể giúp cũng không nên miễn cưỡng. Những thứ này, ngươi cũng là rõ ràng, không cần ta nói nhiều. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một câu, mời bệ hạ phân phó, quản tốt thủ hạ ngươi tướng sĩ. Lưu Hiệp nghiêm mặt nói, muốn cho bọn họ thành vì bách tính người bảo vệ, mà không phải tổn thương người, càng không thể trở thành kẻ địch. Hàn Toại hiểu ý, lấy tay để tay lên ngực, thân nguyện đem thánh mạng bảo đảm, tuyệt không khiến một dân chúng vô tội bị hủy khuất. Lưu Hiệp gật đầu một cái kia ngươi liền chuẩn bị một chút, chọn ngày lên đường đi. Duy, Hàn Tọa lại lại, đứng dậy lui ra ngoài. Ra đại trường, ánh nắng rực rỡ chiếu trên mặt của hắn, cả người đều giống như đang phát sáng. Hắn chỉnh sửa một chút quần áo, thanh khái một tiếng, bước con hai, từng bước từng bước về phía trước, tựa như vào chiều Tay trái tiếp theo cán nào, tay phải mặc dù chống không, lại hơi nâng ở trước ngực, giống như vẫn dâu, vừa giống như nâng một viên không nhìn thấy báu vật, làm người ta nổi lòng tôn kính. Tư đổ Dương Biu đâm đầu đi tới, thấy tình cảnh này, không khỏi sửng sốt một chút. nước, đây là nơi nào đi? Hàn Toại dừng bước, chắp tay thi lễ, nghiêm túc nói: phục chiếu, rời chú Trung Nguyên, dám hộuyện dự hai châu." Dương Biu chân mày động một cái, ngay sau đó hiểu, cũng chắp tay: "Chúc mừng, đả tạ." Hàn Toại khẽ miệng giật một cái, phí khí lực thật là lớn, mới đưa trong lòng mênh mông vui sướng khống chế được, không có bật cười. Quy 2 chương 982, đất bằng thẳng khởi phong. Dương Biu tiến đại tướng, mới vừa làm lễ ra mắt nhập tọa, liền đi thẳng vào vấn đề. Phủ quân đại tướng quân muốn rời chú Trung Nguyên, Lưu Hiệp cũng không che giấu, gật đầu một cái, ngay sau đó đem cùng Tây vực có liên quan văn thư cùng dạng võ đường thảo luận hội nghị kỳ yếu đưa tới. Dương Biêu nhận lấy văn thư, ánh mắt lại hay là nhìn trầm trầm Lưu Hiệp. Bậy hạ đây là tạm thời này đi sao? Lưu Hiệp mí mắt khẽ hất, trầm mặc chốc lát. Trước cùng Thái Uy Trường Sử trao đổi qua ý kiến, Tư Đồ cảm thấy không ổn. Dương Biêu bị nẹn một câu, trong miệng có chút phát khổ. Là hắn biết giả hủ Phái Trường Sử tới Hiệp trợ Thiên Tử có vấn đề, hiện tại vấn đề quả nhiên đến rồi. Dương Phụ là người Lương Châu, hắn dĩ nhiên đồng ý Hàn Toại đóng quân Trung Nguyên. Mà có Thái Uy phủ đồng ý, Thiên Tử căn bản không cần thiết cùng hắn thương lượng ở đem một bộ phận tinh nhuệ bổ sung tiến bắc quân sau, Hàn Toại trực tiếp chỉ huy nhân mã cũng liền 10000 ra mặt, điểm này quy mô điều động, Thái Úy phủ liền có thể xử lý, chớ làm tam công hội nghị. Nói tới nói lui, thiên tử chính là bắt lại binh quyền không thả, mà giả hủ lại chọn vẹn lợi dụng quyền lực của mình, chủ động phối hợp thiên tử. Ban đầu để cử giả hủ tiếp nhận thái úy, hắn chỉ lo lắng một điểm này, bây giờ bất hạnh biến thành thực tế. Thần sao dám? Dương Dưu chắp tay nói, thần chỉ là có chút ngoài ý muốn. Ký Châu độ dụng mặc dù tiến triển thuận lợi, lại còn chưa tới đại công cáo thành một bước kia, quân đại tướng quân bộ trung nguyên, có thể hay không qua sớm chút? Phủ quân đại tướng quân mặc dù rời chú Trung Nguyên, trước sau trái phải tướng quân không phải vẫn còn ở ký Châu sao? Lưu Hiệp lệnh nhạt nói, kể lại chuyện này, đang chuẩn bị thương lượng với ngươi. Quân ký Châu nước phân danh giới không hợp lý, Tư đổ phủ vậy cũng nhận được tương quan phản hồi, nhưng có hoạch định. Thấy Lưu Hiệp nói sang chuyện khác, không nghĩ tái thảo luận quân đội chuyện, Dương Miêu cũng chỉ đành tạm thời buông xuống. Thân đích xác nhận được phản hồi, chẳng qua là quận nước điều chỉnh, cũng không phải là một sớm một triệu chuyện, cần toàn thân bài, cho nên thần tính toán đến phản ứng tình huống quận nước tìm hiểu một chút, nghe một chút ý kiến của bọn họ, sau đó sẽ làm thống nhất ăn bài. Là như vậy à? Lưu Hiệp suy tư chốc lát. Đại khái cần phải bao lâu? Không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ tới thu hoạch vụ thu sau. Nếu không các quận huyện thượng kế lại sẽ sinh ra nhiều mâu thuẫn. Lưu Hiệp có chút bất đắc dĩ. Dương Nưu nói đúng, xử lý chính vụ chính là như vậy, không thể chỉ độ nhanh. Nhanh nhẹn lưu loát sau lưng, thường thường sẽ tích lũy rất nhiều mâu thuẫn. Nếu đem chính vụ ủy thác cho Dương Nưu, chậm liền chậm một chút đi. Đã như vậy, vậy ta cũng không chờ ngươi. Tướng quân phân chú các nơi chuyện, trước tiên có thể hành án bài. Ngươi nhìn, để cho mỗi người bọn họ trú ở nơi nào tương đối thích hợp. Ý của bệ hạ là để cho tướng quân các chú lấy đất, chỉ đem hồ bí, Vũ Lâm đồng hành. Đúng vậy, nếu không động tĩnh quá lớn, chi tiêu cũng quá lớn, hoàn toàn không cần thiết. Để cho bọn họ các chú đấy đất an tâm huấn luyện, hoặc giả càng có lợi hơn với ký châu khôi phục. Thần đồng ý. Dương Vũ lập tức nói, bây giờ ký châu bình định, trăm họ cảm kích bệ hạ nhân nước, yêu chi như cha mẹ, coi như chỉ có Hồ Bí, Vũ Lâm đồng hành, bệ hạ an toàn cũng không ngại. Cho dù có chuyện, tướng quân tăng viện cũng rất dễ dàng, rất không cần tùy giá. Lưu Hiệp cười cười. Hắn biết Dương Vũ sẽ đồng ý một điểm này. Bây giờ chiến trận quá lớn, đối địa phương là nghiêm trọng cái nặng. Hàn Toại rời trong trấn nguyên, lại đem tướng quân phân tới chỗ Bên cạnh hắn còn lại không tới 5000 người, chỉ có ban đầu 1 phần 10. Hai người ăn nhịp với nhau, thương lượng một phen, định 4 cái địa điểm. Quân ủy quận trị Nghiệp Thành, quận Trung Sơn trị Lono, Hà Gian Quốc Đô vui Thành, Bình Nguyên quận trị Bình Nguyên. Bình Nguyên quận vốn thuộc Thanh Châu, nhưng tướng quân Châu ở không giới hạn trong Kỳ Châu, mà là suy nghĩ với toàn bộ Hà Bắc, cũng liền chớ làm bị giới hạn Kỳ Châu. Hiếu tướng quân đồng thừa bị an bại ở Vui Thành. Hiếu hoàng đế quê cũ Lệ Ngô cùng Hiếu linh đế quê cũ giải độc đỉnh Nguyên bản cũng thuộc Hà Gian, sau đó thiết lập quận Bắc Lăng thời điểm, bị tính vào Bắc Lăng. Lưu Hiệp tính toán thôi quận Bắc Lăng, lần nữa nhét vào Hà Gian. Như vậy tác thừa vinh quy quê cũ tiến vào nửa dưỡng lao trạng thái nghĩ đề về con em cũng rất phương tiện đây coi như là đối đồng thừa đặc thù chiếu cố tin tức công bố về sau đồng thừa phi thường hài lòng gặp người liền cười cam lăng tướng tảo ngang tiến giá về sau rất nhanh liền bước lên đường về hắn mang đi đệ đệ tảo phi chuẩn bị cho hắn mời làm việc danh sư đẩm chắc kinh học cơ sở ở những dự trù tương lai nho học vẫn là chủ lưu kinh học vẫn là duy nhất thành hệ thống học vấn chẳng qua là phạm vi có mở rộng quy hướng giống như luận ngữ mạnh từ tuân tử dạng như vậy thư cũng ngày càng được coi trọng hấp dẫn người nhiều hơn nghiên cứu tương ứng Nghiên cứu kinh học cần tinh lực cũng nhiều hơn. Ở hắn trước khi đi, Tam Đệ Tào ngang trở thành đồng tử lang, theo Vương Việt đám người học tập võ nghệ. Biện phu nhân cảm động đến rơi nước mắt, tự mình chạy tới lưu hiệp trước mặt tạ ơn, sau đó lại chạy đi cảm tạ chân mật. Nàng cảm thấy đây nhất định là chân mật giúp đỡ nói lời hay. Chân mật đầu hốc mơ hồ, sau đó sau khi nghe ngóng, mới biết là thiên tử nệ mặt Tào ngang. Nhưng nàng không có hướng biện phu nhân giải thích, chẳng qua là từ chối khéo biện phu nhân tạ lễ. Tào Tháo quan cư hiến nhiên nô hộ, ngang năm vừa mới nhượng quan chính là 2000 thạch, hai cha con đều là trọng thần. Biện phu nhân tuy là thiết thị hay bởi vì xuất thân không tốt, không chịu tào tháo coi trọng, nhưng nàng mấy đứa bé cũng rất xuất sắc. Không phải thông minh qua người, chính là trời sinh thần lực, tương lai thành tiểu cũng sẽ không nhỏ. Biện phu nhân bản thân cũng rất được thiên tử tín nhiệm, phải lấy phụ trách thượng thực, người như vậy thiếu nàng ân tình đương nhiên là chuyện tốt, không có đẩy ra phía ngoài đạo lý. Cuối tháng 4, Liêu Đông truyền tới tin chiến thắng. Ở hơn 3 tháng vây thành sau cuộc chiến, bên trong thành quân coi giữ rốt cuộc không nhịn được, phòng tuyến sụp đổ. Công Tôn Độ thấy đại thế đã qua, phá vòng vây chạy trốn, lại bị Tuân Du ôm cây đợi thỏ, bắt vừa vặn. Công Tôn Độ bị Lâm trận chém giết, con Công Tôn Hàng, Công Tôn Cùng Tôn công Tôn Hoàng, Công Tôn Nguyên tất tật bị bắt. Tuân Du vào thành về sau, từ Công Tôn Độ trong phủ tìm ra ngự dụng dư phục, này ý đồ không tốt chiêu nhiên. Ngay sau đó, lại có đại lượng Liêu Đông trăm họ tố cáo Công Tôn Độ các loại phản lịch cử chỉ, nhân chứng, vật chứng đều chân, không thể cãi lại. Tuân Du ngay sau đó viết thành cáo trương, lấy 600 dặm quái mã, đưa đến hành tại. Đối Tuân Du thắng lợi, Lưu Hiệp tuyệt không ngoài ý muốn. Công Tôn Độ tuy nói cũng là kiêu hùng, nhưng hắn ở Tuân Du trước mặt cái gì cũng không phải, chi còn có lưu bị, Tôn Sách trợ trận. Thủ thắng là chuyện trong dự liệu, phân biệt chỉ có hắn có thể kiên trì bao lâu có thể kiên trì đến bây giờ đã không tệ đối kia một đống lớn tố cáo công tôn độ văn thư lưu hiệp cũng không có nhìn kỹ hắn biết công tôn độ đắc tội người quá nhiều bây giờ bị người bỏ đá xuống giếng quá bình thường như là đã đến một bước này kia đã không còn gì để nói coi như là có chút oan uổng cũng không đủ thay đổi thực tế lưu hiệp hạ chiếu công khanh nghị sự trước cùng dương biu đám người thương lượng định ra xử lý phương án công tôn độ mưu phản giết tam tộc theo bọn phản nghịch quan viên nhất luật chu diệt thu hết gia sản nam tử lưu đại nữ tử không có làm quan nô ở nhờ lưu đông tiếp nhận công tôn độ lễ vật nhân sĩ trung nguyên ghi danh có trong hồ sơ, giam cầm cả đời. Không có gì bất ngờ xảy ra, một điểm cuối cùng đưa tới cực lớn tranh cãi. Quy 2 chương 983, tiến tối đều khó. Nghe được truyền ngôn về sau, Hình ngung trực tiếp tìm được Dương Biu, hỏi Dương Biu là chuyện gì xảy ra. Trung nguyên đại loạn, chạy nạn liêu đông người rất nhiều, không ít người sinh hoạt không có tin tức, tiếp nhận công tôn độ lễ vật là bất đắc dĩ hành động bất đắc dĩ. Tiếp nhận xử phạt có thể thông hiểu, giam cầm cả đời có phải hay không quá nghiêm khắc. Thống trị vô phương, cho nên thiên hạ đại loạn là triều đình trách nhiệm, làm sao có thể để cho những người này gánh hậu quả? nếu như thiên hạ thái bình, ai nguyện ý phủ biển đi liêu đông? Dương Biêu xem đầy mặt tức giận hình ngung, đã bất đắc dĩ, lại thất vọng. Từ ngang, ngươi cũng phải đi qua trường ăn người, thế nào còn sẽ có ý nghĩa như vậy? Hình Ngung không hiểu, đi qua trường ăn thế nào? Ta nói chẳng lẽ không đúng sự thật? ít nhất ngươi nói sự thật, cùng thiên tử cho là sự thật không là một chuyện. Dương Biêu tỏ ý hình Ngung bình tĩnh đừng nội. Ngươi biết thiên tử đang làm hai chuyện sao? Kia hai chuyện, nói đơn giản là hai thiên sử truyền, một là hiếu linh đế kỷ, một là cấm đảng liệt truyện. Hình ung trong lòng thoát một cái, có chút kịp phản ứng, nhất thời dựng ngược tóc gái hắn xem dương lưu, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. dương lưu cũng xem hắn, ánh mắt có chút bất đắc dĩ. thiên tử chủ trì biên soạn hiếu linh đế kỷ, khẳng định sẽ không để cho những thư tiêu đề xấu chi tử rơi trên giấy. tham khảo vì biên soạn cấm đảng liệt chuyện mà trương tập sử liệu chiếu thư, ít nhất lấy viên thiệu cầm đầu đám người kia làm ra chuyện, là đừng nghĩ giao cho hiếu linh hoàng đế. vào giờ phút này, nói thiên hạ đại loạn là hiếu linh hoàng đế trách nhiệm, ngươi cảm thấy thiên tử sẽ thừa nhận sao? có thể hay không chỉ một mình người phỉ báng đế chi tội? nếu là này lệ, kia thái ung phụ động chắc như thế nào nói? huy có chút không cam lòng. thái ung chi nữ, có phải hay không? Dương Miêu tay lên, cắt đứt hình Ung, ánh mắt tác liệt. Thứ Ngang, bậy bạ dính liễu không giải quyết được vấn đề, hình Ung cũng tự biết lỡ lời, không còn dám kiên trì, chẳng qua là thở vắn than dài. Hắn mặc dù không nhận biết những người kia, nhưng lại nghe qua tên của bọn họ, tính ngưỡng bọn họ hợp vấn, đạo đức. Bây giờ bọn họ đem bị triệu đình định là theo bọn phản địch, giam cầm cả đời, hắn muốn cứu người lại không làm gì được, không khỏi đưa đám. Thứ Ngang, người đi về trước, an tâm dạy học. Tiệ Tư đổ, ta lại nghĩ biện pháp. Dương Miêu phất phất tay, tỏ ý hình Ung đường dây dưa. Hắn cũng đang vì chuyện này nhức đầu, người là phải cứu. Nhưng thế nào cứu, cũng là một vấn đề khó giải quyết. Thiên tử nhìn như chuyện bé xé ra to, lại có thâm ý khác. Một phương diện, cái này là trước kia mấy lần bị tình thế ép buộc, không thể không đối sĩ đại phu nhượng bộ tích lũy được bản khí. Mặt khác, đây cũng là đối cự không xưng thần địa phương cắt cứ thế lực một lần nghiêm trọng cảnh cáo. Công tôn độ chết, Liêu Đông bình định, nhưng Lịch Châu đến nay còn không có xưng thần, Giao Châu vẫn còn ở ngắm nhìn. So với phù biển đi Liêu Đông người, đi Lịch Châu, Giao Châu người nhiều hơn. Nếu như chẳng qua là ở nhờ Châu, Giao Châu, kia thì cũng thôi đi nhưng là những thứ kia vì địa phương cắt cứ thế lực ra sức người cũng sẽ không nhận chế tài sau này ai còn sẽ đối với triều đình có lòng kính sợ một điểm này chớ làm thiên tử nói rõ thân là tư đồ dương biu bản thân liền nên cân nhắc đến lúc này đứng ra làm trái lại rất khó để cho người không nghi ngờ lập trường của hắn còn có thể không đảm nhiệm tư đồ chức vị này hắn không tiếc cái máng cỏ nhưng đang gặp chính sách mới đẩy tới thời khắc hắn không thể cứ như vậy thất thường tự miễn đem chuyện lớn giao cho một đám xung động người tuổi trẻ như thế nào thích đáng giải quyết chuyện này thành một vô giải vấn đề khó khăn tao ngang vừa về tới cam lăng đi ngay với phủ Bái kiến cam lang vương lưu trung truyền đạt thiên tử khẩu dụ về sau lưu trung vô cùng cảm kích hướng bắc hành đại lễ tạ ơn tào ngang ngay sau đó hỏi tới liên quan tới phủ đồ kinh truyện lưu trung có chút khẩn trương liền vội vàng đem chỗ cất giữ phủ đồ kinh cũng lấy ra mời tào ngang nhất nhất xem qua tào ngang trước kia liền tiếp xúc qua những thứ này nhưng không có quá để ý hắn thấy những thứ đồ này cũng chính là tiêu khiển mà thôi cùng chính sự không liên quan bị thiên tử phê bình sau hắn ý thức được bản thân sơ sót, không dám thất lễ tính toán nghiêm túc tìm hiểu một chút tào phi đứng ở một bên xem tào ngang lật xem phủ đồ kinh cùng lưu trung câu có câu không tán câu liên quan tới phủ đồ kinh truyện nghe một hồi tào phi đột nhiên có chút hiểu được giơ tay lên khép hờ miệng nhẹ nhàng ho khan một tiếng sau đó lại ho khan một tiếng tào ngang quay đầu ân cần xem tào phi quá mệt mỏi không phải tào phi vội vàng lắc đầu một cái ta có một chuyện không hiểu muốn mời đại vương chỉ giáo chẳng biết có được không không đợi tào ngang nói chuyện lưu trung liền vội vàng nói không dám nhận tiểu hữu cứ việc đặt câu hỏi nghe đại vương nói cái này phủ đồ kinh nặng tìm hiểu đại đạo bốn nguyên không hỏi thế gian thực sự đúng vậy kia tổ tông còn kính bất kính Lưu Trung chân chờ. Tào Phi lại hỏi: "Cha mẹ còn kính bất tính, thê tử còn muốn hay không? Con cái còn nuôi không nuôi?" Hắn dừng một chút, lại nói: "Cái này quân thần chi nghĩa lại nên làm như thế nào?" Lưu Trung trầm mặt hồi lâu, cười khổ nói: "Tào tướng, đây là..." Tào ngang nói: "Xá đệ Tào Phi, một mực theo mẹ hầu giá hiện tại. Cái này là lần đầu tiên đi theo Tạ Cam Lăng." Lưu Trung gật đầu một cái, quan sát lần nữa Tào Phi một cái, chắp tay nói: "Tào tướng nhân hậu, mà lệnh đệ lại thông minh qua người." Không dối gạt Tào tướng nói: "Cái này phù đồ kinh truyền vào trung nguyên đã có hơn trăm năm, nhưng một mực truyền bá không rộng." cũng là bởi vì cái này Phù Đồ đạo giáo nghĩa cùng ta Trung Nguyên nặng quân thần cha con lễ giáo không hợp nhau. Tao ngang như ở trong mộng mới tỉnh, hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Không trách thiên tử lúc ấy rất không cao hứng, nguyên lai cái này Phù Đồ kinh nhìn như cao thâm huyền diệu kinh nghĩa sau lưng, còn có như vậy mà họa. Nếu như người người đều tin Phù Đồ đạo, cũng sẽ không tiếp tục coi trọng quân thần cha con lễ nghĩa, đưa nho môn ở chỗ nào, lại đưa triều đình ở chỗ nào. Đại vương nếu biết những thứ này, vì sao còn mê hoặc đến đây? Lưu Trung một tiếng thở dài, vẻ mặt tằm đạm. Tao tướng Ta rủ quý vi tôn thất, phong quốc một quận, nhưng thế sự vô thường, bị khăn vàng chi mệt mỏi, thân là tù binh, tự tử chết trẻ. Ta tự hỏi ngược dòng ba đời, tuy không đại thiện, cũng không đại ác, làm sao đến thế? Ta tâm bất an. Đông Hải Lưu Ba An, Lưu Ngu, mặc cho quốc tướng lúc, ta đã từng hướng hắn thỉnh giáo, hắn cũng không cách nào giải thích. Đọc cái này phù đồ kinh về sau, mới biết có thể là ta đời trước có tội, đời này mới có báo ứng. Ta đọc phù đồ kinh, tin phù đồ đạo, cũng chỉ là tin một điểm này, không dám có hay không quân không tra tim. Tao ngang đồng tình xem Lưu Trung, nhất thời khó có thể giải quyết. Lưu Trung đã tâm chết, đối chiều đình vô hại. Thiên tử cũng rõ ràng một điểm này, cho nên không đồng ý trừ nước vì quận, biết rõ lưu trung đọc phù đồ kinh cũng không có trừng phạt. Nhưng phù đồ kinh không có vua không cha giáo nghĩa đối trị quốc cực kỳ bất lợi, không thể không để cho coi trọng. Bây giờ truyền bá không tính rộng, còn có khống chế cơ hội, chờ tin người nhiều, còn muốn thủ tiêu coi như khó khăn. Lớn lúc rối loạn, giống như lưu trung như vậy cửa nát nhà tan không phải số ít, trong lòng thống khổ không chỗ giải quyết, từ phù đồ kinh trong tìm nguyên nhân không phải một hai cái. Trước trách dung ở từ châu truyền giáo, liền làm xôn xao, thành thế quá nhiều. Như thế nào giải quyết, thành hắn nhất định phải suy tính vấn đề. Đại vương, ngươi gặp gáp, ta có thể hiểu được, nhưng phủ đồ đạo vừa là man di chi đạo, cái này kinh nghĩa lại đại nghịch bất đạo, có kẻ không theo phép bề tôi chi ngại, ngươi hay là đừng có lại tin. Thiên tử nhân tử, không truy cứu ngươi sơ suất, nhưng nếu là người khác cũng học ngươi, vậy thì không dễ làm. Lưu Trung thở dài một tiếng, bất đắc dĩ giơ tay áo. Đa tạ Tào tướng, những thứ này kinh thư, liền do Tào tướng xử lý đi. Quy 2 chương 984, gại đúng châu nữa. Ra Cam Lăng vương phụ, Tào Ngang, Tào Phi lên ngựa, đi sóng vai. Tào Ngang quay đầu nhìn một chút Tào Phi, đưa tay sờ sờ đầu của hắn. Người trước kia hiểu qua phù đồ kinh sao? Nghe qua một ít, nhưng không có cẩn thận nghiên cứu đọc qua kinh nghĩa. Nghe ai nói, người từ châu tin phủ đồ đạo rất nhiều. Tào Phi suy nghĩ một chút, lại nói, kỳ thực trong cung cũng có phù đồ kinh, ta trước ở Lạc Dương lúc, liền nghe người ta nói qua, hiếu hoàng hoàng đế, Thiếu linh hoàng đế cũng lệ phù đồ thần, cũng chính là phận. Hiện nay thiên tử muốn lấy đế phù đồ đạo, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Tào ngang tán thành Tào Phi ý kiến. Tào Phi mặc dù trẻ tuổi, lại nói có lý, thủ tiêu phù đồ đạo cũng không phải là một chuyện đơn giản. Lại không nói trong cung đã từng tế bái phủ đồ đạo thần. Thiên tử đang chuẩn bị dụng binh Tây Bắc, cùng phù đồ đạo tiếp xúc sẽ nhiều hơn, chỉ sợ không phải có thể một cấm rồi thôi." Lưu Trung nói, "Phù đồ đạo lịch sử cùng nho môn vậy giải, gần 7, 800 năm. Nếu như có thể cấm, đã sớm diệt tuyệt, hà có thể còn truyền tới đại hàn tới." Nói tới chỗ này lúc, Tào Phi có chút chột dạ nhìn thoáng qua Tào Ngang, sợ bị Tào Ngang trách cứ. Tào Ngang lại xem theo từ trong lồng ngực những thứ kia phù đồ kinh, quyết định sau khi trở về thật tốt học một chút, tìm được đường giải quyết. Thiên tử đem nhiệm vụ này giao cho hắn, là tín nhiệm với hắn, hắn không thể phụ lòng. Dương Biu suy tính rất lâu, hay là quyết định tìm Lưu Hiệp nói chuyện một chút. Chờ thật lâu, rốt cuộc đợi đến một lưu hiệp ra doanh bồi mã vân lộc toàn bộ cơ hội, dương biêu một thân một mình ở lưu hiệp con đường phải đi qua bên trên chờ đợi, phụ trách an toàn tán kỹ thấy được hắn, lại không có ngăn trở, bọn họ biết, lao tư đổ lại gặp mới phiền thoái, muốn tìm thiên tử trò chuyện riêng, chuyện như vậy, không cần bọn họ thông báo, thiên tử thấy được dương biêu tự sẽ hiểu, chỉ có mới nhập chức đồng tử lang tào trương không do nội tình, ngăn dương biêu căn vận mấy câu, đầy mặt cảnh giác, phản phất dương biêu liền người mang lưới sắc hung đồ, nhìn hắn kia vẻ rất là háo hức, dương biêu thật đúng là có chút bận tâm, tào trương mặc dù tuổi không lớn lắm. Lại trời sinh thần lực, đánh ngạ hắn dư xài. Tào Trương đích xác có ý nghĩ này, nhưng là bị tôn quyền kéo lại. Tôn quyền so Tào Trương lớn tuổi hơn mấy tuổi, lại mới quen đã thân, phi thường chiếu cố Tào Trương, giống như chiếu cố đệ đệ của mình vậy. Thấy Tào Trương có động thu có thể, hắn vội vàng ngăn lại, lặng lẽ nói rõ lệ thường. Tào Trương lúc này mới hầm từ thôi. Ta có cái muội muội, giống như ngươi hiếu võ, tuổi tác cũng không khăn mấy. Tôn quyền nói, lại tới mấy năm, ta sẽ để cho nàng tới thi nước gởi, đến lúc đó ngươi xem một chút. Ta nhìn nàng làm gì. Tào Trương còn chưa hiểu có ý gì, không yên lòng nói, thậm chí còn có chút chê mày tuôn quyền chập chật, chật lưới, cảm thấy đứa nhỏ này có chút ngu. Lưu Hiệp phụng đồi Mã Vân Lộc, dọc theo bờ sông tiểu đạo, chậm rãi đi tới. xa xa, hắn liền thấy Dương Miêu, nhẹ giọng nói với Mã Vân Lộc, thật là không được can sinh, lại có quay rồi đến, đến rồi. Mã Vân Lộc ngẩng đầu nhìn một cái, xoay người đối chân mật vây vây tay. bảy hạng, ta cùng a mật trò chuyện, đi trước một bước. Lưu Hiệp bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. chân mật tăng nhanh bước chân, cùng đi qua, phụng đồi Mã Vân Lộc tiếp tục hướng phía trước đi. Lưu Hiệp ở lại tại chỗ, xem bị hai bờ cây liếu chiếu lục nước sông, chỉnh sửa một chút suy nghĩ. Dương Miêu dùng loại phương thức này cầu kiến. Dĩ nhiên là gặp phiền phái lớn, mà gần đây phiền phái chỉ có hai chuyện, một món là Liêu Đông dựa dẫm công tôn độ sĩ đại phu, một món là Tây vực chiến sự. Dương Mưu thấy được cơ hội, nhanh chóng đi tới, hướng Lưu Hiệp được rồi lễ, có chút lúng túng nói, "Thần xấu hổ, quấy rầy bệ hạ giải sầu. Lưu Hiệp khoát khoát tay. "Dương công nếu đến rồi, cũng không cần nói những thứ này. Có thể để cho Dương công làm khó đến đây chuyện, nghĩ đến cũng không nhiều." Dương Mưu càng thêm lúng túng, thiên tử này bằng với nói là hắn vi phạm nguyên tắc. Cho tới nay, hắn cùng thiên tử giữa cũng tương đối thẳng thắn. Thiên tử tin tưởng hắn, hắn cũng không bân cô, có lời gì cứ việc nói thẳng cái gọi là hùng hồn, đại khái là như thế. vấn đề ngay tại ở lần này lý không thẳng, khí tự nhiên cũng sẽ không trắng, không cách nào công khai nói, chỉ có thể lợi dụng tình cảm riêng tư, tương đương với bán mặt mò. bấy hạn, thần cho là, phía biển liêu đông sĩ đại phu mặc dù có lỗi, nhưng cũng đành chịu chỗ. thêm chút trừng phạt là được, tựa hồ không cần giam cầm suốt đời. một người quay mặt vào xó nhà, cử tọa không vui. ngày nay thiên hạ thái bình, quân thần một lòng, hành vương đạo khắp thiên hạ. những người này đã trải qua khổ nạn, càng biết quân ân, đang nhưng đại dụng, bỏ đi ha không đáng tiếc. lưu hiệp quay đầu nhìn một chút dương ưu không tiếng động mà cười. Dương Công lúc nào như vậy quý tài, cho tới không để ý Đức Hạnh. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy dưới mắt Chi Đại Hán còn thiếu hụt nhân tài, cho tới không thể không hạ thấp sử dụng Đức Hạnh có thua thiệt theo bọn phản nghịch Chi Thần? Dương U nghe học. lui một bước nói, coi như tình huống như Dương Công nói, đích sắc cần nhân tài. Vậy những người này thật là Dương Công cho là nhân tài sao? Vậy hạ, Lưu Hiệp giơ tay lên, coi như không theo viên thiệu, Viên Hi cha Con rút lui thanh tử tính lên, chậm đến ký Châu cũng gần một năm đi. Trung Nguyên Thái Bình là người chốt đều biết chuyện, bọn họ vì sao trễ về quê? Vẫn vậy vì công tôn độ Cha Con Chi Thần. Lưu Hiệp sắc mặt trầm xuống bọn họ là cảm thấy vô lực bình định liêu đông, vẫn cảm thấy triều đình độ ruộng thất bại. dương biu cái chán thấm ra mồ hôi lạnh, không dám nói câu nào. thiên tử đây là quyết tâm, muốn bắt những thứ kia dựa dẫm công tôn độ cha con người khai đao, uy hiếp tích châu, giao châu. đọc sách là vì biết cổ kim, rõ là phi. những người này đã không thích tháo, lại không có kiến thức, không đáng ra dương công vì bọn họ lắm muộn. nếu là dương công lo lắng đả thương triều đình nhân tử, vậy cũng được, sẽ để cho bọn họ ở lại liêu đông, đừng trở về trung nguyên, tránh khỏi nhìn phiền lòng. lưu hiệp vây vây tay háo, chậm rãi đi về phía trước. dương biu không theo kịp đi. Thiên tử đã làm quyết định, lại khuyên cũng không được. Để cho những người kia ở lại lưu đông, không trở về Trung Nguyên, để tránh cả đời giam cầm xử phạt, đã là Thiên tử lớn nhất nội bộ. Hắn suy nghĩ một chút, lên giọng: Bệ hạ, đã như vậy, không bằng để cho bọn họ theo lưu bị, tôn sách đánh dẹp hải ngoại, lấy công chuộc tội đi. Lưu Hiệp dừng bước, quay đầu nhìn Dương Biêu một cái, hơi suy tư: Có thể. Dương Biêu thở phào nhẹ nhõm, hướng lên trời tử bóng lưng thi lễ một cái. Lưu Hiệp Dương giương tay, tỏ ý Dương Biu bản thân trở về, không cần đi theo nữa. Mã Văn Lộc, chân mật nghe được Dương Biu thanh âm, quay đầu nhìn một chút, thấy Lưu Hiệp theo sau cũng dừng bước, chờ đợi lưu hiệp. lưu hiệp đi tới trước mặt, cơ cơ đầu, tỏ ý tiếp tục đi về phía trước. mã vân Lộc không nói một lời, chẳng qua là đưa tay khoác lên lưu hiệp cánh tay. chân mật lại ngửa đầu, quan sát lưu hiệp chốc lát, cười nói, thần mạng nguội, cả gan đoán một cái, nói vậy đây chính là bệ hạ kết quả mong muốn. lưu hiệp nó ngó chân mật, không chút biến sắc. làm sao mà biết? hải ngoại chinh phạt, không chỉ cần phải năng trinh thiện chiến tướng sĩ, cũng cần bày mưu tính kế văn thần. nếu là bình thường, những người này là tuyệt không chịu ra biển. bây giờ có tội, cùng này giam cầm cả đời, phản chẳng bằng theo quân chinh phạt hải ngoại. Hoặc giả có thể tạo dựng sự nghiệp, mở ra cái khác một phen cục diện. Lưu Hiệp không có trả lời ngay chân mật, chẳng qua là nháy mắt một cái. Mã Vân Lộc thấy vậy, lặng lẽ cho chân mật nháy mắt. Chân mật không do nguyên do, đang mặt mong đợi xem Lưu Hiệp, muốn nghe Lưu Hiệp khen nàng mấy câu. Lưu Hiệp suy tư chốc lát, cười nói, Đường Phu nhân nói không sai, ngươi tuy là nữ tử, lại có thất xảo là lứa tim, có thể một mình đảm đương một phía. Thế nào, có hứng thú hay không đi hải ngoại tạo dựng sự nghiệp? Chân mật sắc mặt nhất thời trắng bệnh. Quy hai chương 985 Xuân nước sông ngầm áp. Mã Vận Lộc kéo qua chân mật trêu nói, nhìn ngươi bình thường luôn nghĩ công lao sự nghiệp, thế nào cơ hội tới, đảo lại sợ rồi. Ta không bỏ được bệ hạ. Chân mặt lớn quẫn, ngẩng đầu nhìn Mã Vân Lộc một cái. Mã Vân Lộc nháy nháy mắt, chân mật bừng tỉnh, liền vội vàng gật đầu bảy tỏ đồng ý. Lưu Hiệp thấy rõ, lại không nói toạc, chẳng qua là cười khẽ một tiếng. Ta cũng sẽ đi Tây vực. Hắn dừng một chút, lại nói, Vân Lộc cũng sẽ đi. Chân mặt hơi gò má, lén lén đánh giá Lưu Hiệp, bị Lưu Hiệp bắt tại trận, nhất thời quấn lên. Bệ hạ, thực sẽ đi Tây vực, chỉ cần có thể, ta nhất định sẽ đi. Lưu Hiệp giắt mã Vân Lộc tay, cầm trong lòng bàn tay. Đây là ta đáp ứng ngươi. Mã Vân Lộc đỏ mặt, nhẹ nhàng giật giật mặt, lại không có thể rút ra ngoài. Chân Mật ánh mắt lấp lóe. Bệ hạ, Tây Vực không phải. Man Di đã sao? Chỉ có phì nhiêu cùng tần tối phân chia, không có văn minh cùng man gì khác biệt. Lưu Hiệp quan thay nói, coi như là đất nghèo, có người cũng ngay cả có văn minh. Văn minh bản thân không có chia cao thấp, phân biệt chỉ ở năng lực sản xuất cao thấp mà thôi. Có sản xuất tiên tiến lực chưa chắc chính là người văn minh, cũng có thể là dã man kẻ cướp. Chân mặt nghe có chút tròn váng muốn hỏi lại không dám hỏi. Mã Vân Lộc tắc không muốn hỏi chẳng qua là lặng lặng nghe, Lưu Hiệp cũng không muốn giải thích. Hắn là thật muốn đi Tây vực, đem những thứ kia lấy người văn minh tự sừng kẻ cấp tổ tiên đánh một trận tới bẩy, đưa đến trong núi làm mỏ. Nhưng trung nguyên cải cách còn chưa hoàn thành, hắn không đi được. Đây cũng là hắn không muốn lại đối Dương Bưu đám người nhuộn bộ nguyên nhân chỗ. Quá dễ nói chuyện, bọn họ sẽ được voi đòi tiền, cải cách cũng sẽ trì trệ không tiến, thậm chí có thể biến hình, đi đường quân co. Hắn mặc dù trẻ tuổi, thời gian tương đối sung túc, lại cũng không thể một mực nhân lượng. Hắn nhất định phải để cho bọn họ hiểu, hắn chỉ thì nguyện ý cho bọn họ cơ hội, mà không phải muốn cầu cạnh bọn họ, không thể nào để cho bọn họ định đoạt. Quân chủ động nhất định phải khống chế ở trong tay. Nhân tài, ở y thuật gia trì hạ, chính là không bao giờ thiếu nhân tài. Hơn nữa, chỉ biết đọc sách thánh hiển, ngoài miệng nhân nghĩa đạo đức, thân thể vô cùng thành thực tính, của cái gì nhân tài? Tín ngưỡng muốn rơi trên thực tiễn mới thật sự là tín ngưỡng, nếu không đều là lời nói dối. Dưới so sánh, hắn ngược lại có chút tán thưởng Lý Ưng, Phạm Bàng đắng người, mặc dù có chút quá khích, lại nguyện vì lý tưởng hy sinh. Dựa giống công tôn độ những người kia tính là thứ gì? Loại người này, toàn bộ đưa đến hải ngoại đi, để cho bọn họ tự sinh tự diệt. Có thể hay không phiên nhiên tình nộ, mở một đường máu, liền xem chính bọn họ tạo hóa. Dương Biêu trở lại bản thân tạm thời công giải, nghĩ một hồi, phái người mời tới Hình Ung, hướng hắn thông báo Thiên Tử quyết định. Hình Ung rất không cam tâm, vẫn cảm thấy cái này trừng phạt quá nặng. Dương Biêu lại nói, hắn tán thành cái quyết định này, tin tưởng Thái Bích Phủ, Tư Không Phủ cũng sẽ không phản đối. Công Tôn Độ chỉ là một liêu đông thái thú, lại dám làm ra phản nghịch cử chỉ, không khác nào tự chịu diệt vong. Nếu như Thiên Tử không đáng trừng phạt, ở nhờ Giao Châu, ích Châu taxi người tất nhiên sẽ cảm thấy triều đình mềm yếu, không kiên kỵ vì những thứ kia có ý đồ không tốt phong cương đại lại xuất lực, tất nhiên sẽ ảnh hưởng thiên hạ nhất thống tiến trình lui một bước nói, những người kia rửa dấm công tôn độ, có thể thấy được đạo đức, kiến thức đều không đủ tên lên dương, không đáng giá ngươi vì bọn họ buông đầu. để cho bọn họ cùng lưu bị, tôn sách trinh phạt hải ngoại, hoặc là ở lại lưu đông, dù sao cũng so giam cầm suốt đời tốt. hình như nghe, không dám nói thêm gì nữa. ảnh hưởng thiên hạ nhất thống trách nhiệm quá lớn, hắn không gánh nổi. còn nữa, thiên tử đem trừng phạt mục tiêu giới hạn với rửa dấm công tôn độ người, mà không phải nhằm vào toàn bộ ở nhờ lưu đông người, cũng coi là tiết chế. theo hắn hiểu, những thứ kia nổi tiếng đại nho như quảng ninh. Bình Nguyên đám người cũng không có ở công tôn độ ngụy trong triều đình nhậm chức, cũng sẽ không bị liên lụy, hắn cũng không cần thiết quá mức kiên trì, cùng thiên tử phát sinh xung đột. Dương Công, thiên tử hành động này sẽ sẽ không trở thành triều đình chế độ. Dương Bưu trầm ngâm trong lát, từ ngang, kinh học vẫn là nhất học vẫn cao thâm, nhưng chỉ bằng thông kinh nhập sĩ, sợ là rất không có khả năng. Về phần mời tên hạng người, càng là đừng mơ tưởng. Chỉ có tài đức vẹn toàn, chi hành hợp nhất người, mới là triều đình cần dường cột. Hình ung có chút nắm mặt. Hắn hoài nghi Dương Biu ở huyện chuyển phê bình hắn nghệ cổ không thay đổi, nhưng Dương Biu không có nói toạc, hắn cũng không tốt tự làm mất mặt. Ở mức phía dưới, Hình Ung đứng dậy cáo tử, xem Hình ngung ngủ rũ túi đầu bộ dáng, Dương Biêu cùng âm thầm thở dài. Hắn đã nói đến rất tấu triệt, Hình ngung, cùng với cùng hắn có tương tự ý tưởng người, có thể hiểu hay không, có thể hay không tiếp nhận, hắn nhưng không cách nào quyết định. Đây là một cái biến cách thời điểm, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ có một nhóm lớn người đọc sách bị đủ. Liên như năm đó cự tuyệt thúc tôn thông lấu quốc nho sinh vậy, thời đại đang thay đổi, nho học cũng nhất định phải cùng biến, nếu không cũng sẽ bị đào thải. Kế tiếp đồng trọng thư lại ở nơi nào? Dương Biêu suy nghĩ rất lâu, quyết định cho khẩn dùng vương lạng đám người vết thư tham khảo một cái cái vấn đề này. Đối liêu đông xử lý phương án đưa đến Trường An, bà phủ hội nghị. Không ra Dương dự đoán Thái úy giả hủ gần như không có bất kỳ do dự nào, kiên định chống đỡ thiên tử. Hơn nữa nhấn mạnh nhấn mạnh uy hiếp Giao Châu, ích Châu ý nghĩa trọng đại. Từ Không Chu Trung mặc dù có chút ý tưởng, nhưng cũng không có kịch liệt phản đối. Làm một ít chi tiết bổ sung về sau, phần này quyết nghị nhanh chóng thông qua. Ký chính thức sau, xử lý phương án nhanh chóng đưa về ký Châu, đồng thời lấy công báo hình thức công khai bên ngoài. Phản phất một tảng đá lớn ném vào trong nước, nhanh chóng kích thích kinh thiên sóng lớn. Vốn đã tranh luận kịch liệt, Thái Học bị ảnh hưởng lớn nhất. Gần như tất cả mọi người cũng bỏ xuống trước đó để tài thảo luận. Bắt đầu thảo luận cái này xử lý Phương ăn có thể mang đến ảnh hưởng. Có thân hữu ở Giao Châu, Ích Châu càng là không dám thất lễ, lập tức viết thư để cho những thứ kia chạy lưu không về thân hữu mau sớm trở lại về quê quán. Thiên Tử đã bình định Liêu Đông, tôn sách rất nhanh chỉ biết chuyển chiến Giao Châu, sĩ si tôn thụy cũng sẽ tiến binh Ích Châu. Theo trên chiến trường không ngừng thắng lợi, Thiên Tử lòng tin càng ngày càng chân, trừng phạt cũng sẽ càng ngày càng nghiêm nghị. Không về nữa, bọn họ có lẽ liền vĩnh viễn không về được. Gần như ở đồng thời, Khổng Dung. Vương lãng đám người nhận được Dương Biêu thư tín, hiểu chiếu thư sau lưng đánh cuộc, bọn họ cũng cảm thấy sự thái nghiêm nghị, không thể coi thường. Thiên tử tự mình chấn giữ kỳ Châu, đẩy mạnh độ ruộng, để cho thế gia, đại tộc khổ không thể tả đồng thời, cũng ở phổ thông bách tính trong tích lũy uy tín. Ở lực mạnh thúc đẩy giáo dục dưới tình huống, không dùng đến 3 năm năm, thiên tử sẽ có đủ nhân tài có thể dùng, sẽ không còn bị quản chế với sĩ đại phu. Ngược lại, cố thủ nho gia kinh điển, lại không có thực tế hành chính năng lực sĩ đại phu sẽ bị bài xích ở sĩ đồ gia, nhất là cần tương quan chuyên nghiệp năng lực chức vụ, sẽ bị trừ đường tốt nghiệp học sinh lũng đoạn nếu như không nghĩ biện pháp, không dùng đến 10 năm, nho sinh chỉ biết ở quận huyện mất đi quyền phát biểu. 20 năm, 30 năm sau, nho sinh trên triều đình thanh em chỉ biết yếu không thể người nổi. Nhất định phải có hành động, là vô số người nhận thức chung. Nhưng như thế nào hành động, lại tạo thành cực lớn khác nhau. Không dùng bài hịch thượng thư, đề nghị chỉnh lý hiếu hoàng đế kỷ. Lý do của hắn là biên soạn hiếu hoàng đế kỷ lúc hiếu linh hoàng đế lên ngôi không lâu, còn chưa trưởng thành, triều chính bị tào tiết đám người cầm giữ. Bản triều triều chính suy đổi, chính là từ hiếu hoàn đế trọng dụng hoạn quan bắt đầu, tào tiết đám người vì lợi ích của mình đối tu xử có nhiều cái nhiễu tạo thành ghi lại không thật Thiên tử thôi hoạn quan quy chế là anh minh cử chỉ, đáng giá tán thưởng. Bây giờ không có hoạn quan cản trở, có cần phải đối hiếu hoàng đế kỳ tiến hành chỉnh lý, bỏ đi giả giữ lại thực, tu thành một bộ tiến sử Quy 2 chương 986, mới bằng bạn cũ. Không dung đề nghị không thể bảo là không cao minh. Đầu tiên, hắn đem căn bản trách nhiệm giao cho Hiếu Hoàn hoàng đế, tránh được tiên đế Hiếu Linh hoàng đế để tránh đưa tới thiên tử không ưa. Tiếp theo, hắn kiếm phong nhắm thẳng vào đối tượng là hoạn quan. Ở hoạn quan chế độ bị thủ tiêu dưới tình huống, hoạn quan thế lực đã thất bại thảm hại, không người nào dám đứng ra phản đối. Cho dù có người đối với lần này có đáng nghi, cũng không sẽ chủ động nảy ra, vì hoàng quan bất bình thay. Đây gần như là không có đối thủ chiến đấu, thắng lợi dễ dàng đạt được. ở Hiếu Linh Đế kỳ đang biên soạn lúc, Khổng Dung đề nghị này có đổ tội Hiếu Hoàn, vì Hiếu Linh phân bang Y tứ lấy được Thiên tử chống đỡ có khả năng rất lớn. Nhưng người sáng suốt đều biết, Khổng Dung đề nghị này nhìn như phụ họa Thiên tử, trên thực tế lại cất giấu gián rừng Thiên tử dụng ý. Hiếu Hoàn Hoàng Đế có hai cái nhất người lên án luận chính, một là trọng dụng quan, rối loạn kỳ cương; một là trọng dụng đoạn quính, đối đông thương dụng binh. Đoạn thắng lợi vì Hiếu Hoàn Hoàng Đế được đẹp thuyện lại đem nguyên bản liền thu không đủ chi tài chính đẩy hướng sổ đổ đưa đến hiếu linh hoàng đế kế vị ban đầu liền gặp phải liền quan viên động lộc đều không cách nào kịp thời ban bố khẩn cảnh thiên tử hủy bỏ hạn quan chế độ tuy là thiện chính nhưng hắn tại thiên hạ chưa định lúc liền định đối hải ngoại dụ binh so hiếu hoàng hoàng đế càng ác liệt hơn cũng càng vì nguy hiểm nếu muốn tránh khỏi dẫm lên vết xe đổ liền nên dừng lại hải ngoại dụ binh nghỉ ngơi lấy sức cho nên khổng dung cái này thượng thư một công bố liền giành được vô số người khen ngợi khổng dung cũng rất đắc ý đặc biệt đi tới tư đồ phủ tìm nhị uống rượu muốn nghe một chút nhị hoàng ý kiến Nỷ Hoành đối Khổng dung đến đã sớm chuẩn bị, để cho một cái tuổi trẻ tiểu lại đem Khổng Dung mang tới một bên tiểu viện, chờ hắn xử lý xong trong tay công vụ, sẽ cùng Khổng Dung gặp mặt. Thấy Nỷ Hoành ra vẻ, Khổng Dung có chút khó chịu, đẩy ra nên đón hắn tiểu lại, thẳng đi tới chính đường. Tư độ phủ chính đường bị Nỷ Hoành cải tạo thành một cỡ lớn công giải, liền trên hành lang cũng ngồi đầy người. Có đầy chờ hội báo công tác, có là thời là xử lý tương quan sự vụ. Nỷ Hoành ngồi ở chính đường bên trên, trước mặt là một chương đại án, trên bàn bày giấy và bút mực, còn có một chồng chồng chất công văn. Khổng Dung lúc tiến vào, Nữ Hoàng đang một bên ý kiến phúc đáp công văn, một bên nghe trước án hai người hội báo sự vụ. Nghe được tiếng bước chân, Nữ Hoàng ngẩng đầu nhìn một cái, thấy là Khổng Dung, nhíu mày một cái, lại không lên tiếng. Khổng Dung bắt đầu không có coi ra gì, nghe chốc lát, mới ý thức tới hai người kia hội báo không làm một chuyện. Một nói tầm tang, một nói chính là vì bác quân chuẩn bị tiền lương chuyện. Hai người thanh âm cũng không lớn, nói chuyện đồng thời, còn liếc nhìn trong tay sổ thu chi, báo ra từng chuỗi con số. Đang lúc Khổng Dung kinh ngạc thời điểm, Nữ Hoàng ngẩng đầu lên, đưa trong tay công văn đưa cho một bên tiểu lại đồng thời đối bên trái đang nói tầm tàng chuyện người nói người đem chương mục đối chiếu rõ ràng trở lại hội báo đừng lãng phí thời giờ của ta người nọ sừng sốt một chút trương sử cái này trương mục đã đối chiếu qua ba lần không có sai một bên hội báo bắc quân tiền lương tiểu lại coi như không nghe thấy tiếp tục hội báo nhị hoành một nói liên tục mấy cái con số sau đó cười lạnh một tiếng đây là nam dương năm trước ruộng dâu số lượng so ngươi mới vừa rồi báo mấy cái này còn lớn hơn ngươi đi nói năm tăng trưởng ba thành những thứ này ruộng dâu là từ trên trời rất xuống liền coi như các ngươi hôm nay tăng lên nguyên bản thuộc trương lăng mấy huyện con số cũng không hợp Nếu như không phải tính sai hết nợ, chính là hư tăng con số. Người kia sắc mặt khẽ biến, không dám lắm mồm, nâng lên sổ sách, lật hai lật, đi xuống. Hội báo bắt quân tiền lương tiểu lại vừa đúng cũng nói xong, chờ nhị hoành hồi phục. Nhị hoành một bên ngoắc để cho một người khác tiến lên, một bên cầm lên một phần công văn, bước không thêm chút chỉ thị, trong miệng nói: "Thái úy phụ trước báo cho tư đồ phủ kế hoạch là hôm nay thu hoạch vụ thu sau tiến binh, trừ trưng tập địa phương dân phu vận lương ra, còn phải thừa dịp mùa hè ở không, tuần tra dòng sông, giảm bớt vận lương tiêu hao." Nhóm đầu tiên thanh toán tiền lương là cho dọn dẹp dòng sông, không bao gồm thu được về tiến binh chi tiêu. Những tiền kia lương, Tư Đổ Phụ đã có sắp xếp, đến lúc đó tự nhiên sẽ đẩy tới, một thạch cũng không phải ít. Dạ. Tiểu Lại đáp một tiếng, đem một phần văn thư đưa đến Nhĩ Hoành trước mặt, Nhĩ Hoành nhìn lướt qua, ở phía trên phê mấy chữ, sau đó để cho người đóng dấu. Không Dung đứng ở một bên, nhìn trận mắt hốt mồm. Hắn biết Nhĩ Hoành có đã gặp qua là không quên được năng lực, nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên thấy được Nhĩ Hoành nhất tâm đa dụng, đồng thời xử lý mấy cái sự vụ. Nhĩ Trương xử một mực khổ cực như vậy sao? Không Dung hỏi một bên trẻ tuổi Tiểu Lại. Trẻ tuổi Tiểu Lại gật đầu một cái, nhìn về phía Nhĩ Hoành trong mắt tràn đầy sùng bái tình. Nỉ trương sử thật là kỳ tài, không chỉ có đã gặp qua là không biết được, hơn nữa tâm tư tỉ mỉ, bất kể nhiều nhỏ sai lầm, cũng rất khó lừa gạt được ánh mắt của hắn. Tư đồ ủy nhiệm hắn làm trưởng sử, giao cho Lưu phủ Chi mặc cho, thật là quá anh minh. Thiên sinh không cần phải gấp, hơi chờ một lát, hắn liền có rảnh rỗi. Khổng Dung trên dưới quan sát Tiểu Lại hai mắt, người rất lạ mà ta, mới vừa vào phủ, Tiểu Lại khẽ mỉm cười. Thiên sinh thật là cao minh, Khổng Dung nĩu môi, hắn vừa nghe liền Tiểu Lại nói chuyện, cũng biết hắn là mới tới, thậm chí không biết hắn cùng nỉ huỳnh quan hệ giữa, còn tưởng rằng hắn là tới bái phòng nỉ huỳnh. Người ở nơi nào thị? Người tương dương, bị họ dương, tên nghi, tên là huy Công, năm nay 14 tuổi. Nửa tháng trước mới vừa vào tư đồ phủ, vì buồn tàu chi lại. Người tương dương a? Khổng Dung khẽ mỉm cười. Ai tiến cử ngươi tới? Ra cát lượng hay là bản thống? Dương nghi có chút không vui, thu hồi nụ cười, thản nhiên nói: Ta là bản thân thì được tới. Hắn dừng một chút, lại nói: Nhân toán học bên trên hơi có tâm đắc, bị nhỉ trường sử dẫn tại trái phải. Khổng Dung kinh ngạc quan sát Dương nghi hai mắt. Dương nghi nói đến khách khí, nhưng là có thể bị nhỉ hoành người như vậy nhìn chúng việc không phải toán học bên trên hơi có tâm đắc là có thể hành, kia phải siêu quần bạc tụy mới được. Ta vừa đúng có một vấn đề khó khăn, ngươi có thể hay không giúp ta tính toán một chút?" Dương Nghi nhìn Khổng Dung một cái, đưa tay tỏ ý Khổng Dung cùng hắn đi. Hai người trở lại trước tiểu viện, Dương Nghi mời Khổng Dung thăng đường ăn vị, sau đó lấy ra một thanh tính chủ, nói với Khổng Dung, "Mời tiền sinh ra đề." Khổng Dung cũng không khách khí, ra một đạo đề. Hắn gần đây ở thái học không có việc gì, thường chạy đến linh đài đi chơi, cùng thái lệnh Lưu Hồng thảo luận một ít lịch pháp vấn đề, trong đó có không ít độ khó không nhỏ, cần cao minh hơn toán học mới có thể giải quyết. Hắn cho Dương Nghi ra hai đạo đề, không tính rất khó, nhưng lượng tính toán không nhỏ. Dương Nghi liền tính chủ đều vô dụng, bấm bấm ngón tay nhọn, liền đem câu trả lời báo đi ra, hơn nữa tinh chuẩn không có lầm. Không Dung kinh hãi, vô án. Tiểu tử, ngươi sư thừa người nào? Như vậy toán học, ở tư đồ phủ làm tiểu lại quá đáng tiếc. Nếu là có ý, ta có thể tiến cử ngươi đi linh đài, bái tại Lưu Nguyên Chắc muôn hạ. Dương Nghi cả kinh. Là chế cản giống lịch Lưu Nguyên Chắc sao? Đúng vậy. không Văn Cử, ngươi thật đúng là vô sự không đến nhà, tới cửa phải có chuyện. Lý Hành chắp tay sau lưng, xài bước đi vào. Thế nào? đào người đào được ta tư đồ phủ đến rồi, không dung cười to, vẫy vây tay áo. Chính mình, ngươi nhìn ngươi nói, ta chỉ là thấy mới tâm vui, không nghĩ hắn mai một. Hắn ở tư đồ phủ lớn có đất dụng võ, làm sao có thể mai một? Nị hoành không vui nói, thiên văn lịch pháp dù rằng trọng yếu, nhưng là trọng yếu hơn nữa, còn có thể so dân sinh trọng yếu. Tư đồ phủ mỗi ngày muốn qua tay trương mục chất đống như núi, mỗi một con số cũng quan hệ đến vô số người lợi ích được mất, không thể có một tia sai, có thể so với lịch pháp sớm nửa ngày, muộn nửa ngày nghiêm trọng nhiều. Không dung lắc đầu liên tục. Chính mình, lời ấy sai rồi liên liên thiên tử cũng muốn thừa thiên mà đi lịch pháp há có thể xem thường trước chiều chính sao nhãng càng là bởi vì lịch pháp không cho phép gây nên hiện nay thiên tử trung hương đại hán chỉnh lý lịch pháp mới là việc cần kiếp bây giờ quy 2 chương 987, tự làm tự chịu thấy nhị hoành đi vào dương nghi liền vội vàng đứng lên nhường chỗ ngồi nhị hoành khoát qua tay ta không ngồi ngươi cho ta lấy ăn chút gì tới ta lót dạ một chút lập tức còn phải đi về một đống lớn chuyện chờ đâu dương nghi không dám thất lễ xoay người đi không dung có chút không vui gượng cười nói chính mình xem ra ta thật là quấy rầy ngươi Ngươi có tới hay không, ta đều giống nhau." Lý Hoành cười một tiếng, có chút mệt mỏi, nhưng càng nhiều hơn chính là tiêu ngạo. Ký Châu thúc đẩy độ ruộng sau, theo vào quận nước càng ngày càng nhiều. Không có gì bất ngờ xảy ra, 3 4 năm sau này, độ ruộng là có thể toàn bộ hoàn thành. Bây giờ vội, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là không có kinh nghiệm, chờ tất cả mọi người đều quen thuộc, liền không có bận rộn như vậy. Khổng Dung rất kinh ngạc. Ngươi có lòng tin như vậy? Lý Hoành gật đầu một cái. Từ Ký Châu tình huống đến xem, độ ruộng sau này, trăm họ trồng trọt càng thêm dụng tâm, khôi phục rất nhanh. 3 4 năm sau này, thiếu không dám nói Thu nhập gia tăng năm thành là dư xài thuận lợi, thậm chí có thể tăng gấp đôi. trong họ có tiền, buôn bán cũng liền phồn vinh, thương thuế cũng sẽ đại lượng gia tăng, triều đình trong tay cũng sẽ có nhiều hơn tiền. Sau đó đầu nhập sửa đường, giáo hóa. Nhị hoành hai tay lăn qua lộn lại ra dấu, đây là một cái tương sinh quá trình, ngươi có thể hiểu ý của ta không? Không dung cái hiểu cái không, nhưng hắn từ nhị hoành trong mắt nhìn thấu tràn đầy tự tin, tâm tình có chút ít nhiều phức tạp. trong họ có thể được sống cuộc sống tốt, đây đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng nếu là cái này ngày tốt chính là đến từ độ ruộng. Đến từ thiên tử thủ đoạn xâm xét, đối nho môn nhưng không thấy phải là chuyện tốt. Người tựa hồ quên, chương tử bố đang bột hại thúc đẩy đất chính. Lý Hoành cười ha ha một tiếng, đang chuẩn bị nói chuyện, Dương Nghi mang tới thức ăn nước uống. Lý Hoành nhận lấy, nói với Dương Nghi, trên bàn có một phần quận trần lưu chương mục, ngươi đi đối chiếu một cái. Dương Nghi có chút hưng phấn đáp một tiếng, xoay người đi. Lý Hoành một tay cầm thức ăn, một tay cầm nước, ngấu nghiến, ăn mấy miếng đã hết rồi vẫn, lại một hơi đem nước uống xong. Không dung nhìn chợn mắt húp muỗng, không nhịn được nói, "Chính mình, ngươi muốn chú ý thân thể. Như vậy ăn, dạ dày sẽ không thoải mái. Ta sẽ chú ý." Lỷ Hoành gật đầu nói, "Văn cử huynh, chương tử bố học vẫn khá hơn nữa, năng lực mạnh hơn, còn có thể vượt qua phu tử hay sao?" Phu tử phu cổ cũng lấy thảm đạm thu tràng, đang hướng chi là hắn. "Ngươi xem đi, 4, năm sau, còn nguyện ý ở lại Bột Hải người sẽ không vượt qua một nữa." "Quân tử cố cùng, nhưng là có thể cố cùng chân quân tử lại có thể có mấy cái đâu." Khổng Dung hơi biến sắc mặt, vội vàng nhắc nhở, "Chính mình, nói cẩn thận." Rơi vào người để tâm trong hai, người đây chính là đem thiên tử so với ba hoàn. Lỷ Hoành cười ha ha, khoát, khoát tay, tỏ ý Khổng Dung bình tĩnh đừng Hắn ngẩng đầu, nghĩ một hồi, đột nhiên cười một tiếng lấy thiên tử chí tôn, hành ba hoàn chuyện, hoặc giả mới là tốt nhất kết quả. ban đầu chu thiên tử nếu có cái này gắn góc, đông chu làm sao vì tần tiêu diệt. không dung nghẹn lời không nói, nhị hoành khoát qua tay, thu hồi suy nghĩ. ngươi tìm đến ta, nói vậy không là tán đâu không dung khẽ run, liền vội vàng đem bản thân bài hịch tượng thư chuyện nói một lần. nhị hoành gật đầu một cái, ta đã thấy, ngươi cảm thấy thế nào? không dung lộ ra một tia nụ cười đáp ý. nhị hoành khẽ miệng khẽ hất. ngươi cảm thấy thiên tử cùng hiếu linh so sánh như thế nào? không dung khẽ nhíu mày, hiếu linh há có thể cùng thiên tử sánh bằng? Nǐ hoành khẽ mỉm cười, ngươi cùng Dương Công rất, Dương Kỷ so sánh như thế nào? Không dung khẽ cười một tiếng, không trả lời. Dương Kỷ niệm Mai Hiếu Linh Hoàng Đế cùng Hiếu Hoàn Hoàng Đế không phân cao thấp câu chuyện, hắn tự nhiên biết. Nǐ hoành giờ phút này nhắc tới chuyện này dụ ý, hắn cũng muốn phải thông. Tuy nói hắn đối Thiên Tử hành động rất có chê mai, lại tin chắc Thiên Tử anh minh gấp trăm lần với Hiếu Linh, hắn lo lắng chẳng qua là Thiên Tử trẻ tuổi, thiếu niên ý khí, nóng lòng cầu thành. Nhưng là nghe Nǐ Hành ý này, tựa hồ Thiên Tử so hắn tưởng tượng còn có thành phụ, căn bản không tồn tại thiếu niên ý khí có thể. Hắn trầm ngâm chốc lát, ý của ngươi là nói thiên tử sẽ không để ý. nhị hoành gật đầu một cái. thiên tử đồng ngực thiên hạ, tự hạn chế rất nghiêm, gần như mạnh từ nói, há sẽ bị ngươi cái này mấy câu xuân thu bút pháp chọc giận. nếu như đoán không sai vậy, hắn sẽ thống khoái tiếp nhận đề nghị của ngươi. chúng tu hiếu hoàn đế kỷ. nhị hoành ý vị thâm trường nhìn khổng dung một cái, nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi, chúng tu sau hiếu hoàn đế kỷ chưa chắc sẽ như ngươi mong muốn. khổng dung chân mày níu chặt hơn. vì sao? thật phải đem hiếu hoàn triều chuyện lại nhảy ra tới, dính rộng, ngươi có nghĩ tới không? không nói khác, những thứ kia từng dựa dẫm ngang ngược tướng quân người có phải hay không cũng muốn lần nữa dò xét một phen. Không dung lập tức biến sắc, nhỉ hoành khỏe miệng khẽ hất, một tiếng cười khẽ. "Đây là ngươi gây ra phiền toái, ngươi tự nghĩ biện pháp giải quyết đi. Ta còn có việc, không đợi ngươi." Nói xong, vẫy vẫy tay áo, nên ngang mà đi. Không dung đứng tại chỗ, không lúc ních, sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, hận không được quất chính mình hai cái bạt hai. Sơ sẩy. Phen này phạm vào chúng nộ, không biết có bao nhiêu người sẽ đâm sống lưng của mình Dương. Tư không phủ. Chu Trung ngồi ở hậu đường, sắc mặt tái xanh. "Người đâu, lại không tìm được." Vòng Chiêu đứng ở trước mặt hắn, như hến. Nghe nói đi tư đô phủ Chẳng qua là ta chạy tới Tư Đồ Phụ thời điểm, hắn đã đi rồi. Nghe Tư Đồ phủ người nói, nghỉ Hoàng Chị cùng hắn nói mấy câu nói, đi trở về vội. Sau đó, sau đó hắn đi đâu vậy? Thấy Vòng Chiêu muốn nói lại thôi, Chu Trung càng thêm tức giận, vô án hết lớn. Có lời cứ nói, ấp há ấp đúng làm chi? Tuổi đã cao người, một chút chuyện nhỏ cũng làm không xong. Vòng Chiêu sắc mặt càng thêm quẫn bách. Sau đó, hắn đã không thấy tâm hơi, không thấy rồi. Chu Trung sững sờ, ngay sau đó cực giận mà cười. Không thấy là có ý gì? Hắn còn có thể bạch nhật phi thăng hay sao? Vòng Chiêu rất bất đắc dĩ. Hắn Phụng chu trung chi mệnh đi tìm Khổng Dung, đi trước thái học, lại đuổi kịp tư đồ phủ, trong thành bên ngoài thành chạy nhanh 2 ngày, cuối cùng hay là không tìm được Khổng Dung. Hắn hướng tư đồ phủ ngoài vệ sĩ hỏi thăm, vệ sĩ chỉ biết là Khổng Dung vào phủ, không thấy Khổng Dung xuất phủ, còn tưởng rằng Khổng Dung sẽ nghỉ lại tư đồ phủ, cùng nghỉ hoành ở lại chơi một đêm đâu. Chờ hắn nghĩ biện pháp tiến phủ, mới biết nghỉ hoành chỉ cùng Khổng Dung nói mấy câu nói, sau đó Khổng Dung đã không thấy tăm hơi. Hắn cũng không dám ở tư đồ phủ trong thăm dò bạn, chỉ đành lại đi thái học, ngụy ôm cây đợi Kết quả chờ một đêm lại thêm một ban ngày, chính là không thấy Khổng Dung cái bóng. Chu Trung sinh một hồi khí, cũng kịp phản ứng. Lao tật này, sợ là biết trò chuyện, trốn đi. Hắn gãi gãi đôi mày. Thôi, ngươi đừng tìm hắn, tìm được cũng vô dụng. Bài hịch tự thư, tin tức chỉ sợ đã truyền tới Thiên Tử trong thay. Chúng ta hay là nghị nghị ứng đối ra sao đi? Vòng chiêu sợ hãi hỏi. A ông, chúng tu Hiếu hoàn đế kỷ cùng ta Chu Thị có quan hệ gì đâu? A ông cần gì phải như vậy tức giận? Chu Trung mỹ mắt vừa nhấc, trong mắt Hàn Quang thoáng hiện, gò má cùng giật giật, giơ tay lên chính là một vang dội bạt hai. Xuân Tài, ngươi cũng là Chu Thị con cháu, hoàn toàn đối đời trước không có gì biết đến đây. Ngươi không biết ngươi tổ phụ trọng hưởng công là lương ký cố lại sao? Chúng tu hiếu hoàng đế kỷ, lấy này tử tu hiếu linh đế kỷ cùng cấm đảng liệt chuyện cách làm. Năm đó những chuyện kia còn không bị lật lật ngửa lên. Quy hai chương 988, tới thanh thì không cá. Lưu Hiệp nhận được tam công hồi phục thời điểm, cũng nhận được khổng dung bài hịch thư thư. Ngay từ đầu hắn cũng không có ý thức đến cái này sau lương dụ ý, chẳng qua là do bởi đối những lão nho này sinh bản năng cảnh giác, không có lập tức làm ra phản đoán, mà là suy tính một đoạn thời gian. Chờ Dương Biu tới gặp thời điểm, Lưu Hiệp lấy một loại rất bình tĩnh thái độ, hướng Dương Biu chuyển đạt chuyện này. Dương Dưu lúc ấy liền đổi sắc mặt, trừng mắt mắt rộng, suýt nữa muốn nổ thổ tục. Lưu Hiệp sinh lòng tò mò, lại không có vội vã đặt câu hỏi, chẳng qua là lặng lặng xem Dương Dưu. Dương Dưu phí rất nhiều công sức, mới áp chế lại lửa giận trong lòng, nói với Lưu Hiệp: "Bệ hạ, không dùng vốn là của sinh, mặc dù học vấn uyên bác, lại không có gì thì chính kinh nghiệm." Đề nghị này nhìn như có thể được, thực chất thật khó thao tác, ít nhất bây giờ là không thể được. Lưu Hiệp lại không chịu tùy tiện bỏ qua cho, tỏ ý Dương Dưu đem lời nói được rõ ràng một ít. Dương Dưu bất đắc dĩ thở dài một cái. "Bệ hạ, thiếu hoàng hoàng đế tại vị 22 năm, trước 14 năm bị quản chế với lương thị Sau 8 năm khốn tại Hoạn Quan cùng thương loạn, ỷ lại đoạn quân thiệt chiến, bình định đông cương, nhưng cũng khiến quốc khố trống không, liền cũng quan viên động lộc không thể kịp thời phát ra. Hiếu Linh lên ngôi lúc, đại hẳn đã thu không đủ chi. Lưu Hiệp kịp phản ứng, ngoài mặt nhìn, Khổng dung đây là vì Hiếu Linh hoàng đế bất bình thay. Kỳ thực bên trên, Khổng dung là chỉ trích Hiếu Hoàn hoàng đế cùng binh cơ vũ, tiến tới kéo dài đến hiện tại hắn không ngừng dụng binh hiện trạng. Lão mượn cổ dụ này, chửi chó mắng mèo. Bất quá hắn để ý không phải những thứ này, mà là Dương Bưu tại sao phải tức giận. Mặc dù Dương Bưu không phản đối hắn bình định Lịch Châu, Giao Châu, nhưng là đối trinh phạt hải ngoại, nhất là đối Tây Vực dụng binh, Dương Biêu cũng là có ý kiến khác. Dương Công là lo lắng ta không thắng này phận sao? Dương Biêu lắc đầu một cái. Bệ hạ tâm tính, lão thần cũng không thể bằng, thần cần gì phải lo lắng? Chẳng qua là Hiếu Hoàng chiều chính vụ Long đong, quan hệ hỗn loạn, trong đó khó tránh khỏi có không phải mình chỗ. Bây giờ Bệ hạ hành chính sách mới, hương vương đạo, trăm công nghìn việc, cần gì phải phân tâm bốn mươi trước chuyện xưa, tăng thêm nội hào. Ngươi nói là những thứ kia dựa dẫm lương thị quan viên. Dương Biu không nói lời nào, chẳng qua là thở dài. Lưu Hiệp tỉnh, không nói gì nữa. Trăm mắc chốc lát hắn lại nói với dương lưu, dương công, ta có một chuyện cần nhờ. dương lưu chắp tay nói, thần sao dám, vậy do bệ hạ phân phó. người suy nghĩ một chút, vì sao lương ký hàng ngũ có thể chủ chính gần 20 năm, thậm chí đại nghịch bất đạo, ban rượu độc giết thiên tử, bệ hiền lại không thể chế, lại làm sao tránh khỏi tương tự cục diện lại xuất hiện? ta đừng những thứ kia trích kinh dẫn điển lời giống, ta muốn thiết thật giải thích cùng đường giải quyết. dương lưu kinh ngạc ngẩng đầu, quan sát lưu hiệp hai mắt. lưu hiệp đón ánh mắt của hắn, ánh mắt tráng nhiên, thái độ thành khẩn, không có nửa điểm phụ họa chi sắc. dương lưu cảm xúc tôn trọng, không người một xá, mời bệ hạ dung thần nghĩ lại nhớ vậy. Lưu Hiệp khẽ không người, Dương Biêu đứng dậy cáo tử, thối lui ra khỏi lều vải lớn, ngửa đầu xem mây trắng nhiều đoá xanh thẳm bầu trời, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Sinh gặp này thế, thật là may mắn thật là may mắn. Viên Hành để cây viết trong tay xuống, đứng dậy đem mới vừa ghi chép xong khởi cư chú đưa đến Lưu Hiệp trước mặt, mời Lưu Hiệp xem qua, nhìn một chút có hay không ghi sót hoặc là sai chỗ. Lưu Hiệp nhận lấy nhìn một lần, nhìn Viên Hành một cái. Ngươi nói, Dương Biêu nói những thứ kia dựa dẫm lương thị người đều có ai? Viên Hành ánh mắt lấp lóe, suy tư trong lát, nói, vậy hạ nước quá trong tất không có cá. Truy cứu những thứ này, 40 năm trước chuyện xưa trừ để cho các đại thần người người cảm thấy bất an trở ra, cũng không cho ít lợi. Cùng quá khứ so sánh, tương lai thịnh thế càng đáng để mong chờ. Lưu Hiệp không nhịn được cất tiếng cười to. Mặc dù Dương Dưu, Viên Hành cũng không chịu nói, lại không đại biểu hắn không biết gì cả. Ngang ngược tướng quân Lương Ký có thể lấy hoàn khố chủ chính gần 20 năm, thậm chí làm ra ban rượu độc giết thiên tử chuyện như vậy, những thứ kia cùng hắn cùng triều đại thần có một tính một, không, có một là chân chính trong sạch. Dựa theo nho già kinh nghiệm, cùng Lương Ký người như vậy vì thần cùng triều chính là sỉ nhục. Nếu như không thể rút kiếm lên, vì triều đình trừ hại, liền nên giữ mình trong sạch, thoái ẩn quy điển, lưu trên triều đình hình không đi, lại không đoạn tuyệt với lương ký, đều có tội. Nhưng là nói đi nói lại thì, đúng như viên hành nói, nước quá trong tất không có cá, người trí thánh thì không đổ, Chỗ kia trên ý nghĩa quân tử chỉ đang tưởng tượng trong, không thể nào sống ở trên thực tế. Đây chính là lý tưởng cùng thực tế xung đột. Hắn không có như vậy ngây thơ, cũng không có như vậy nặng đạo đức kích thích, yêu cầu các đại thần cũng là thuần túy đạo đức quân tử. Hắn chẳng qua là tò mò. Bây giờ trên đời đại thần trong, có mấy cái cùng lương ký có dính dấp. cân nhắc đến lương đã chết 40 năm, cùng lương ký có trực tiếp tiếp xúc người nên không nhiều nhưng trong quan trường rất nhiều cha con lần luận, cho nên không loại bỏ có rất nhiều người con em còn ở trong triều, nhất là những thứ kia danh môn đại tộc. Tỷ như trước mắt viên thị, viên thiệu trên danh nghĩa phụ thân viên thành liền từng là lương ký tâm phúc, nói không khỏi tử. thật muốn trùng tu hiếu hoàng đế kỹ, lương ký chuyện khó có thể nhảy qua, mà những thứ kia từng dựa dẫm lương ký người cũng sẽ bị kéo ra tới lấy roi đánh thi thể. lấy bây giờ tu xử phương pháp, còn muốn dùng xuân thu bức pháp, vì hiền giả hủy, sợ là khó khăn. không dung vốn định khuyên can, nhưng ở trong lúc vô tình thọc một tổ vào vẽ, sợ là phải bị người mang chết. lưu hiệp càng nghĩ càng thấy phải có thú, thậm chí còn có chút bất ý. Quả nhiên là tự người thắng mạnh. Chỉ cần ta lòng mang thản nhiên, không sợ các ngươi hàm sa sạ ảnh, toàn bộ công kích cũng lại biến thành trợ công, toàn bộ nguy hiểm cũng sẽ thành cơ hội. Soa chiếu, cho đòi khủng dung đến hiện tại. Lưu Hiệp khẽ mỉm cười. Chẳng phải thật tốt khen thưởng vị này giám kiến ngôn lão thần, cũng giao cho trọng trách. Viên hành khẹo miệng giật một cái, không người nhận lệnh. Tần Từ Dương bưu đề nghị, từng dựa dẫm công tôn độ người bị an bài đến tôn Sách, lưu bị dưới quyền, theo quân xuất chinh hành ngoại, cả đời không phải lại vào trung nguyên. chiếu thư nói đến rất nghiêm nghị, nhưng Lưu Hiệp cũng rõ ràng, rốt cuộc có thể thi hành đến đó cái trình độ, thật ra là rất khó nói có hay không dựa dẫm công tôn độ, phán đoán tiêu chuẩn rất khó định, cuối cùng còn phải dựa vào tuân du đám người nắm chặt, coi như hắn tự mình đi liêu đông, cũng không cách nào nhất nhất kiểm chứng. Thà rằng như vậy, không bằng đem quyền lực này giao cho tuân du, tỏ vẻ tín nhiệm. đây chính là thân là hoàng đế bất đắc dĩ chỗ. hắn mặc dù cao cao tại thượng, cũng không phải toàn năng chi mắt, không thể nào chu toàn mọi mặt, to nhỏ bị tặng, bị một ít đại thần lừa không thể tránh được. cho nên hắn chỉ có thể làm hết sức lựa chọn đáng giá tín nhiệm đại thần, giảm bất bị lừa gạt có khả năng. cho tới bây giờ, tuân du mặc dù không tính là nói gì nghe đấy, nhưng vẫn là biết đại thể. Trước ở Hà Gian độ ruộng đã tỏ rõ thái độ hắn, chứng minh hắn trung thành. Cái này trung thành dĩ nhiên không phải vô duyên vô cớ, càng nhiều hơn chính là một loại lý niệm bên trên đồng ý, cùng với từ trung nhau lợi ích mà diễn sinh ra hợp tác. Nếu như chạm tới tuân du lợi ích, hoặc là lý niệm bên trên đi ngược lại, lại muốn lấy được hắn trung thành cũng không quá thực tế. Trung quy, trung nhau lợi ích là cơ sở. Hắn sát khí chính là đem cơ sở này làm hết sức mở rộng, làm hết sức đồng chắc, đặt chân ở nhân dân, tắm dễ ở nhân dân, mới có thể đánh vỡ sĩ đại phu giai tầng đối kiến thức cùng quyền lực lũ đoạn đẩy hoa hạ văn minh về phía trước, lại tiến thêm một bước, mà không phải ở đã có trong vòng nhỏ không ngừng bồi hồi. Quy hai chương 989, lấy đức phụ người Dương Biu để cho người tìm đến hình ngung truyền đạt thiên tử dặn dò. Hình ngung rất kinh ngạc, thiên tử thật là nói như vậy. Dương Biu cười cười, ngươi phải không tin ta, hay là không tin thiên tử? Hình ngung liền vội quát tay. Sao dám, sao dám? Ta chẳng qua là cảm thấy thiên tử khí phách phi thường, nhất thời không thể tin được mà thôi. Dương công, đây chính là thiên thu vạn đại chuyện lớn, chỉ sợ không phải ta có thể hoàn thành, một mình ngươi dĩ nhiên không được. Dương Miêu vuốt vớt trong râu, ánh mắt sáng rỡ. Nhưng ngươi có thể ra mặt, mời danh sĩ đại nho, cùng ban đại kế, cũng coi là vì triều đỉnh xuất lực. Học vấn chính là lúc mà làm. Đại hán có thiên tử như vậy anh chủ, lần nữa trung hưng, nho môn cũng cần một đồng trọng thư vậy nhân vật, vì đại hán lập luôn. Hình ngung trong lòng kích động, nhưng vẫn là khiêm tốn nói, chim không đầu không bay. Đại sự như vậy, phi dương công chúa cầm không thể. Dương Miêu khẽ mỉm cười. Nếu như ta không phải thân cư tư đồ, không phân thân ra được, đích xác sẽ không đem cơ hội này nhường cho ngươi. Mặc dù như thế, ta cũng không thể đứng ngoài các ngươi lập luận, ta bẩm rõ thiên tử sau chọn tiện mà đi, lấy chứng công hiệu, chi hành hợp nhất, lấy đạt đế thiện. hình ngung hơi gật đầu, ngay sau đó lại nói, lỗ quốc khổng dung là thánh nhân sau, học vấn nguyên bác, làm người lại chính trực, chính là. hình ngung lời còn chưa nói hết, liền bị dương bưu cắt đứt. tuổi tác hắn quá lớn, không khang nổi dạng này trọng trách. các ngươi người tuổi trẻ nên dũng cảm đảm đương trọng trách, không phụ bình sinh sở học. thấy dương biêu sắc mặt không tốt, hình ngung trong lòng nghi ngờ, lại không nói gì nữa. lưu hiệp phát ra ngoài chiếu thư không có được bất kỳ đáp lại nào. khổng dung chưa có tới, các đại thần cũng không có phản ứng đối trùng tu hiếu hoàng đế kỳ đề nghị càng là tập thể không thể nhìn, làm không tồn tại. chuyện này giống như một viên hòn đá nhỏ ném vào hồ nước, kích thích một tia rung động, sau đó liền khôi phục bình tĩnh, phản phất cái gì cũng không có phát sinh. duy nhất biến hóa là khổng dung không còn có thái học lộ diện, không ai biết hắn đi đâu vậy. cùng nay ngược lại, liêu đông lại phi thường náo nhiệt, tuân du tuân theo chiếu thư, ở liêu đông thúc đẩy lộ ruộng, tiến triển phi thường thuận lợi. liêu đông đại hội trước bị công tôn độ giết chết hơn phân còn dư lại lại nhân dựa dẫm công tôn độ, thành tuân du thủ bị xử lưu hải ngoại. còn dư lại đều là phổ thông bách tính, đối độ ruộng cầu cũng không được, hoàn hồ nổ nước khi biết Trung Nguyên còn không có toàn bộ độ ruộng, ngay cả ký châu đều có bột hải muốn hành đức chính, phần lớn trăm họ cũng lựa chọn ở Liêu Đông là tịch. Liêu Đông mặc dù lạnh, nhưng thổ địa phi nhiêu, dù là chỉ loại một mùa cũng có thể hỗn cái ấm no, dù sao cũng so về đến Cố Hương còn phải dựa dẫm người khác mạnh. Đối Thiên tử có thể hay không tại Trung Nguyên thúc đẩy độ ruộng, không ít người cầm nắm nhìn thái độ, cũng không có quá mạnh mẽ lòng tin. bọn họ không có ý kiến Thiên tử, lại biết Trung Nguyên thế gia thực lực, Lưu Bị liền nghỉ dưỡng sức, thượng thư xin lui từ Châu thứ sử, Lưu Hiệp lạy Lưu Bị vì Trinh Đông đại tướng quân, thụ đóa giao cho Phương Đông Chi đảm nhiệm. Tôn Sách xuất bộ rút về Thanh Châu nghỉ dưỡng sức, dâng thư thỉnh cầu kiến giá. Lưu Hiệp mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là đáp ứng Tôn Sách thỉnh cầu, đồng ý hắn đến hành tại. Nhận được chiếu thư về sau, Tôn Sách thật sớm lên đường, vòng một chút đường, ở Nam bị ở một đêm. Trương Chiêu bước quân thai, đi vào dịch xá. Đang đang bận rộn dịch lại nhóm rối rít thả chậm bước chân, hướng Trương Chiêu hành lễ. Trương Chiêu nhất nhất trả lời, có lúc còn dừng lại hỏi thăm mấy câu, không có nửa điểm thái thú dáng vẻ. Mặc dù như thế, dịch lại nhóm lại như cũ thần thái cung tính, không dám có nửa phần lãnh đạo. Chủ viện trên lầu 2, Tôn Sách tay đỡ lan can mà trông, tam đệ Tôn Dực tứ lệ tôn khung đứng ở một bên, tiểu muội tôn thượng hương vóc dáng còn không có lan can cao, chỉ có thể từ lan can trong khe hở nhìn xuống. lão phụ tử, tôn thượng hương lẩm bẩm một câu, không được tàn dỡ. tôn khung nghiêm túc mặc dù trách mắng, người nên có bà sợ, ta chỉ nghe nói qua người có ba gấp. tôn thượng hương phản bác, không đợi tôn khung lại nói, cổ cứng lên, xoay người trốn gian phòng cách vách trong đi. tôn khung chập chập lưỡi, lao khí hoành thu nói, không học lễ, không thể lỡ. tiểu muội nên vỡ lòng đi học, bằng không đến hành tại, không biết sẽ xông ra cái gì hòa tới. tôn sách, tôn dực không hẹn mà cùng phủi tôn khung một cái, không nói bật cười. Thang lầu tiếng vang, Trương Chiêu lên lầu. Tôn Sách lập tức thu hồi lũ cười, bước nhanh chạy tới cửa thang lầu, chắp tay chào đón. Trương Công, Trương Chiêu ngẩng đầu nhìn một cái, không nói gì, lên lầu, đi tới Tôn Sách trước mặt, lúc này mới run lên trộn ống tay áo, lại chỉnh sửa một chút quần áo, lúc này mới chắp tay làm lễ ra mắt. Thần Chiêu ra mắt quân hầu. Sao dám, Sao dám? Tôn Sách luôn miệng nói, Trương Công hôm nay là thiên tử chi thần, người ta vi thần cung chiều, không dám lấy quân thần thiết lập nội giao. Nếu công không bỏ, Sách làm chấp con em lễ. Trương Chiêu hài lòng gật đầu. Một năm không thấy, quân hầu càng phát ra trầm ổn thật đáng mừng. hai người khách sao mấy câu, dắt tay đi tới chính đường. mẹ của tôn sách nô phu nhân, thê tử tiểu nô phu nhân cũng đi ra làm lễ ra mắt. liền con trai của tôn sách, nữ nhi cũng đi ra bài kiến. chỉ có tôn thượng hương tránh ở trong phòng không có đi ra. hàn huyên đi qua, nô phu nhân đám người lui ra, lưu lại tôn dực, tôn khung ở một bên phục dịch. tôn sách thủ trước nói do ý tới. Liêu đông bình định, lưu bị sẽ tiếp tục hướng tam hàn tiến minh, hắn ta chuẩn bị hướng nam. nhưng tử cam kết hắn chiến tuyển còn không có động tĩnh. lần này đi hành tại kiến giá, chủ yếu chính là vì chuyện này nghe nói trương chiêu ở bột hải thi hành đức chính rất thành công hắn đặc biệt chạy tới hướng trương chiêu chúc mừng cũng thỉnh giáo một ít thi chính chi đạo trương chiêu nghe xong trầm rãi gật đầu quân hầu cùng nhau đi tới đối ta bột hải dân phong có gì cảm nhận tôn sách lấy một loại gần như khoa trương khẩu khí nói vòng tuy nhỏ bàng, này đức vì lớn công hành đức chính khiến thiên hạ sĩ đại phu biết có chút tủi về công đức vô lượng trương chiêu lộ ra mâu thuẫn nụ cười khiêm nhường mấy câu tôn sách ngay sau đó lại nói ta có một chuyện muốn hỏi công tri an bài quân hầu mời nói thẳng ta rời đi bột hải sau sợ là sẽ phải có hải tặc phục tới công nhưng có trấn an chi đạo Trương Chiêu khẽ run. Bảy quân hầu chi uy, hải tặc không phải là bị tiêu diệt sao? Phần lớn như vậy, nhưng là còn có một chút ngoan vị không chịu cúi đầu. Bọn họ núp ở bờ biển trong núi, khiếp sợ quân ta binh uy, không dám liều lĩnh manh động. Ta chuyển chiến Giang Nam, bọn họ thế tất sẽ lần nữa xuất động, duyên hải cướp bóc, công vẫn là phải có chút chuẩn bị mới tốt. Trương Chiêu gật đầu một cái, trầm ngâm trong lát, đa tạ quân hầu nhắc nhở, ta sẽ an bài người đề phòng. Bây giờ bột hải mặc dù hộ khẩu có hạn, nhưng đồng tâm hiệp lực, lòng dân có thể dùng, nhất định có thể đánh lui những thứ này hải tặc, bảo đảm một phương bình an. Tôn Sách khen đôi câu thuận thế hỏi tới trương chiêu thi chính nội dung cụ thể từ ở giang đông gặp nhau lên tôn sách đối trương chiêu cũng rất tôn trọng đợi lấy sư phụ và bạn bè chi lễ hắn một mực có một cái ý nghĩ nếu có thể ở hải ngoại dưỡng nước xin mời trương chiêu vị tướng vì vậy trương chiêu ở bột hải thi chính chính là vì tương lai làm chuẩn bị hiệu quả tốt không tốt tôn sách so thiên tử còn quan tâm hỏi đến cũng phi thường cẩn thận hắn càng hỏi tâm càng hướng xuống chìm. bột hải dân phong thật không tệ cho dù là dịch phu tôi tớ cũng tao nhã lễ phép nhưng có một chút lại không thể coi thường là một quận bột hải hộ khẩu có hạn có thể cung cấp binh nguyên cùng tiền lương càng thêm có hạn Nói đến thẳng thắn hơn, Bột Hải thậm chí gánh không nổi vạn người quy mô quân đội. Tôn Sách không nhịn được cắt đứt Trương Chiêu. "Trương công, Bột Hải có hơn 3 vạn hộ, gần 200.000 người, vì sao tiền lương ít như vậy? Số tiền này lương, nhưng không cách nào bảo đảm vạn người tác chiến." Trương Chiêu hỏi ngược lại, "Chỉ có một quận, lại không cần đối ngoại chinh phạt, cần gì phải vạn người? Cho dù có hải tặc mối họa, 3000 người cũng đủ để giải điên. Quân hầu lấy lực phục người, không bằng lấy đức phục người." Quy 2 chương 990, một nước chi cách. Tôn Sách rất không nói, lại ngại vì lễ tiết, không có cùng Trương Chiêu tranh chấp hai người trung tiến bữa ăn tối, lại nói chuyện một hồi, trương chiêu liền đứng dậy cáo tử. tôn sách tự mình đem trương chiêu đưa đến dịch xá ngoài cửa lớn, xem trương chiêu leo lên xe bò, chậm rãi đi, trong lòng âm thầm thở dài một cái. hắn mặc dù không có xâm nhập bột hải, nhưng nam bỉ là quận bột hải trị, trương chiêu là bột hải thái thú, lại lấy thủ lễ tự dừng, không ngồi xe ngựa mà ngồi xe bò, hoặc là quá chú ý phong độ, hoặc là bột hải thiếu ngựa. bất kể là nguyên nhân gì, đây đều là võ bị chưa đủ tượng trưng. tôn sách xoay người chuẩn bị vào cửa, lại nghe được xa xa có tiếng võ ngựa dồn dập chuyển tới, hắn mày, theo bản năng đè xuống bên hông cán đau, quay đầu nhìn. Chỉ thấy trong màn đêm, một con ngựa xe lái tới, chậm rãi chậm lại, ở dịch xá trước dừng lại. Một người hầu tung người xuống ngựa, chạy tới sau xe, mở cửa xe ra. Một người tuổi chừng lục tuần nho sinh đi ra. Sau khi rơi xuống đất, hắn một tay vịn người hầu cánh tay, một tay phủ yêu, thật dài thở ra một hơi. Phu xe xuống xe, đứng bình tĩnh ở bên cạnh xe. Nho sinh phất tay một cái, có người hầu tiến lên, thanh toán tiền xe. Phu xe ta, xoay người lên xe, thét quay đầu ngựa lại, hướng phía lúc đầu vội vã mà đi. Tôn Sách thấy rõ, rất là kinh ngạc. Xe ngựa này nên làm mới được, nhưng nếu đến năm bỉ vì sao không ở nam bị qua đêm ngược lại muốn đi vào mèo hắn suy nghĩ một chút tiến lên hành lễ giang đông tôn sách xin hỏi túc hạ cao tính đại danh lão nho sinh ánh mắt lộ ra một tia thần thái khắc thưởng trên dưới quan sát tôn sách hai mắt ngươi chính là giang đông tôn lang đúng vậy lỗ quốc nam tử khổng dung tôn sách thất kinh nguyên lai là thánh nhân sau, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu vừa nói một bên nhiệt tình mời khổng dung vào cửa dịch xá trong không có tốt phòng tiên sinh nếu là không bỏ ta có thể nhảy một gian thượng phòng đi ra mời tiên sinh nghỉ một đêm khổng dung hơi chút do dự liền gật đầu đáp ứng vào cửa, dịch lại tiến lên hỏi thăm, ghi danh, nghe nói là lô quốc khổng dung, bọn họ rất là kinh ngạc, người nhiều hơn chạy tới bài kiến, lại thương lượng nên vì hắn an bài một thành tĩnh căn phòng. Khổng dung nói, hắn đã tiếp nhận nô hầu mời, liền không cần làm tiền. những người kia nghe, rồi dít hướng tôn sách dồn trúc, ao ước hắn có thể cùng khổng dung kết giao. tôn sách tươi cười dạng dỡ, vui mừng không dứt. cùng dịch xá trong khách hàn huyên đi qua, khổng dung theo tôn sách lên lầu. tôn sách đã nhảy ra khỏi phòng, mời khổng dung vào ở, lại để cho dịch lại nhóm an bài bữa ăn tối, vì khổng dung bảy tiệp mời khách. khổng dung hỏi tới lưu đông tình huống. Tôn Sách nhất nhất giải đáp, trọng điểm giảng thuật Lưu Bị đối Khổng Dung sùng bái. Hắn ở Liêu Đông lúc, thường nghe Lưu Bị nhắc tới ban đầu chi viện Bắc Hải, vì Khổng Dung giải vây câu chuyện. Dĩ nhiên, những chi tiết này là không thể nói. Biết được Lưu Bị sắp đông trinh tăng hàn, ở hải ngoại dựng nước ngày 1 ngày 2, Khổng Dung cũng rất là cảm khái. Huyền Đức chạy đông chạy tây hơn 10 năm, bây giờ cũng coi là công thành danh thoại Đúng vậy a, đúng nha." Tôn Sách phụ hòa nói, mang theo vài phần dao ước. Quân hầu là chuẩn bị chuyển chiến giao châu, hay là trừng phạt hải ngoại? Tôn Sách suy nghĩ một chút. Dĩ nhiên là trước bình giao châu giúp thiên tử nhất thống thiên hạ, sau đó sẽ nói trình phạt hải ngoại chuyện. Khổng Dung hài lòng gật đầu. Khai cương thác thổ đương nhiên là chuyện tốt, nhưng mọi thứ có trước sau. Nếu là bên trong nước không tu, làm sao có thể lập công hải ngoại? Quân hầu dù vũ phu, lại cũng không thể một mực dùng vũ lực làm trọng, làm văn võ cùng sử dụng. Khi nắm khí bông. Thiên sinh nói rất đúng. Tôn sách trong miệng đáp lời, trong lòng lại nhớ tới trương chiêu, không khỏi có chút hoài nghi. Văn võ cùng sử dụng đương nhiên là chuyện tốt, nhưng là hắn không thể tránh khỏi hoài nghi trương chiêu. Khổng Dung nói văn võ cùng hắn hiểu văn võ không hề là một chuyện. Hắn thấy trương chiêu. Khổng Dung nói văn võ cùng sử dụng chính là không đề cập tới võ bị, đơn thuần lấy đức phục người. Cái này có thể được không? Bây giờ cũng không phải là xuân thu. Coi như là xuân thu, cũng là chiến sự không ngừng, chưa từng có chân chính an ninh thời điểm. Không thu voi chuẩn bị, trông cậy vào lấy đức phục người, không khỏi thư sinh ý khí. Khổng Dung bị khốn ở Bắc Hải, Trương chiêu cũng có thể bị lục với Bắc Hải. Sáng sớm ngày thứ hai, Tôn Sách rời đi Nam Bỉ, chạy tới hành tại. Qua sông, hắn liền thấy một chiếc xe ngựa dừng ở ven đường, tựa như thường quen. Hắn quá khứ sau khi nghe nóng, quả nhiên là tối hôm qua đưa Không Dung đi Nam Bỉ xe ngựa. Chiếc xe ngựa này đến từ Trường An, là Khổng Dung tốn rất nhiều tiền bạc mướn. Bây giờ đem Khổng Dung đưa đến Nam Bỉ, hắn liền chuẩn bị trở về Trường An, nghỉ ở bến thuyền vân vân, nhìn một chút có hay không có thể hơi chút chính khách, đi Hà Gian hoặc là Cam Lăng đều được, tránh cho vô ích chạy một đoạn. Chỉ cần đến Hà Gian hoặc là Cam Lăng, hắn cũng không buồn trở về Trường An làm ăn. Tôn Sách hứng thú tăng nhiều, suy nghĩ nhiều hỏi thăm một chút việc, liền muốn xuống xe ngựa, cung cấp Ngô Thân cùng thê tử ngồi. Phu xe thật cao hứng, sẵn khoái đáp ứng, trả lại cho một phi thường ưu đãi giá cả. Tôn Sách có chút ngượng ngùng, bày tỏ bản thân có tiền, không cần khách khí như vậy. Phu xe cười ha ha, vỗ vô bên hông túi tiền nói, khổng tiên sinh cho tiền đã rất nhiều, ta bây giờ kiếm một liền thêm một cái. Tôn sách thuận thế hỏi thăm tới. Phu xe nói, Trường An bây giờ có đại lượng tất ngựa có thể dùng, giá cả còn tiện nghi, xe ngựa mướn bằng tình hành, đã trở thành rất nhiều người ra cửa chọn đầu phương thức. Giống như hắn như vậy đi một chuyến đường dài, mặc dù khổ cực một ít, lại có thể kiếm tương đương với nửa năm tiền. Như vậy một con ngựa, Trường An phải bao nhiêu tiền? Ta ngựa này là chân chính Tây lương ngựa, ngày đi nghìn dặm không dám nói, 500 dặm là khẳng định không có vấn đề. Phu xe rất bất ý, roi ngựa vãi ra thành thúi roi hoa. Cái này hai thất nếu là mua một cái, một thất đem tại 78000 Tà Hữu, ta là hai thất mua một lần, tổng cộng 13.500 tiền. Cùng ở một bên Tôn Dực Thất Kinh, một thất mới hơn 6000. Đúng vậy a, còn tặng kèm một bộ yên ngựa. Ngươi đem cái này hai ngựa bán cho ta đi, ta cho hai ngươi vạn. Phu xe cười ha ha một tiếng. Tiểu tướng quân thật biết nói đùa. Ta ngựa này ở trường An chỉ trị giá 78000, ở chỗ này coi như không trị. Ta nếu là nghĩ bán, sao không đi lạc đường bán, một 50000 đều có người muốn cướp. Tôn Dực môi. Ngươi đừng cho là ta còn trẻ, dễ gạt gẫm. Thật nếu có thể bán 50 ngàn, ngươi có thể không bán. Hơn nữa, trường ăn đến Lạc Dương mới 900 dặm, thật phải có cao như vậy lợi nhuận, không biết có bao nhiêu người sẽ buôn bán ngựa đi Lạc Dương bán ra. Phu xe trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Không nghĩ tới tiểu tướng quân thế mà lại còn làm ăn. Ngươi nói không sai, buôn bán ngựa đến Lạc Dương lợi nhuận tuy cao, cũng không phải dễ kiếm như vậy. Thứ nhất là dân số Lạc Dương ít, có thể cầm được ra mấy mươi ngàn tiền mua ngựa không nhiều. Thứ hai là trường ăn đến Lạc Dương dù gần, ngựa lại không thể trực tiếp tới, nếu không rất dễ dàng ngã bệnh. Ta ngựa này là lui tới nhiều lần, đã thích hướng, mới có thể trực tiếp bán. Hắn dừng một chút, lại nói: "Đặc biệt buôn bán ngựa đến Lạc Dương, muốn đóng thương thuế, thiếu không có lợi, nhiều lại khó bán, trừ mấy nhà thực lực mạnh nhất ngựa đi, người bình thường là không làm được cái này làm ăn." "Ta là thuật đường, không ở nhóm này." Tôn Sách nói, "Ngựa là nước to lớn chính, chỉ sợ không phải người nào đều có thể kinh doanh a." "Cụ thể muốn nhìn là cái gì ngựa?" Phu xe cười hì hì nói, "Ngựa chiến không chế được nhất nghiêm, nhất định phải có tiến hành cho phép mới được." Dịch ngựa tiếp theo, nhưng phần lớn từ triều đình thống nhất an bài. Dân ngựa liền không có như vậy để ý, chỉ cần nộp thuế là được rồi. Quy 2 chương 991, không thua kém bực mày dâu. Tôn sách cuối cùng hỏi Phu Xe một cái vấn đề, vì sao tối hôm qua không ở Nam Bỉ qua đêm, phi phải đi suốt đêm trở lại? Phu Xe lý do rất đơn giản, hắn không phải quan viên, không thể ở dịch xá miễn phí ăn ở, phải tự mình móc tiền. Nam Bỉ dịch xá mặc dù sạch sẽ gọn gàng, người cũng khách khí, nhưng vật giá cao. Bất kể là người ăn thức ăn, hay là người ăn thảo liêu, cũng so một nước chi cách Thành Bình quý không ít. Bởi vì hắn tình nguyện đổi về Thành Bình, cũng không muốn ở lại Nam Bỉ. Cụ thể là nguyên nhân gì đưa đến hai cái huyện vật giá chênh lệch nhiều như vậy, Phu Xe cũng nói không chính xác. Muốn hắn nói, chính là Thành Bình thuộc Hà Gian, Nam Bỉ thuộc Bụi Hà Gian độ ruộng, lương thực đầy đủ, giá lương thực tự nhiên thấp. Bột Hải không độ ruộng, lương thực cho dù có, cũng khống chế ở đại tộc trong tay, đưa đến giá lương thực không hạ xuống được. Tôn Sách ghi ở trong lòng, bắt đầu dụng tâm quan sát dọc đường tình huống. Đúng như phu xe nói, mặc dù Hà Gian nước trăm họ không giống Bột Hải trăm họ như vậy tao nhã lễ phép, bước đi như gió, nói chuyện lớn tiếng phang khoáng, thậm chí có chút người còn áo quần cũ rách, lộ ra một bộ phân thân thể, nhưng vật giá cùng Bột Hải so sánh xác thực tiện nghi không ít, nhất là giá lương thực. Điều này làm cho Tôn Sách cảm thấy ngoài ý muốn, thu quý tương gần, bình thường mà nói, rất nhiều người ta nên là thời giáp hạt thời điểm. Trong nhà không có gì dư lương, trên thị trường giá lương thực sẽ tăng lên, cho đến thu lương lên sản. Nhưng Hà Gian không có tình huống như vậy, đại đa số người cũng rất tùng dung, căn bản không có thiếu lương lo lắng. Tôn Sách hỏi mấy người, đại đa số người trong nhà còn có dư lương, đủ chống được thu hoạch vụ thu. Coi như thiếu một chút, cũng có thể nhẹ nhõm mượn đến lương, chờ thu hoạch vụ thu sau trả lại. Hàng xóm láng giềng cứu cấp, cũng không cần lợi tức, gánh nặng rất nhẹ. Chỉ cần không thiếu lương, không có bị đói nguy hiểm, liền không có gì phải sợ. Tôn Sách đối với lần này rất đồng ý. Làm thống binh tắc chiến tướng lãnh, hắn đối lương thực tầm quan trọng lại quá là rõ ràng thậm chí vượt qua quân giới. Cho dù là trang bị khá hơn nữa quân đội, một khi cạn lương thực, sĩ khí sẽ có sụp đổ nguy hiểm. Trong tay có lương, trong lòng không hoàng hốt, đây là danh ngôn trí lý. Hoặc giả cũng là độ ruộng ý nghĩa chỗ. Chạy tới hành tại, nộ kiến ra thỉnh cầu, tôn sách tiên lặng chờ đợi tin tức. Tôn quyền chạy tới đầu tiên gặp nhau. Người nhà đoàn tụ, vui mừng đương nhiên không cần phải nói. Nộ phu nhân nguyên bản đối tôn quyền ít nhiều có chút lo lắng, như sợ hắn trong nghề làm việc sơ sót, bị thiên tử trách phạt. Bây giờ thấy tôn quyền không chỉ có hoàn hảo không chút tổn hại, hơn nữa ý khí phóng phát, trong lúc dợt tay nhấc chân tràn đầy tự tin và ung dung, thở phao nhẹ nhõm đồng thời càng làm mừng ra mặt. Tôn quyền nói một chút hành tại chuyện, liền hết sức giật dây tôn sách đem tiểu nội tôn thượng hương đưa đến ngự quý bên người thân vì người hầu. Ngự quý nhân lâm buồn sắp tới, cần mấy cái cô gái trẻ tuổi làm người hầu, làm một ít nam tử không có phương tiện làm chuyện. Nữ cơi không thiếu người, nhưng cơ hội khó được, rất nhiều người cũng muốn dùng cái này làm lý do, đem nữ nhi, cháu gái đưa đến ngự quý nhân bên người, làm ngự quý nhân thị nữ, tương lai nhập nữ doanh liền phương tiện nữ doanh vang danh thiên hạ. Muốn vào nữ doanh nữ tử phi thường nhiều, nhưng có thể thỏa mãn nữ doanh yêu cầu người lại không nhiều. Cái này liền có chút giống như tăng kỵ, bắt đầu ít người, cơ hội rất nhiều. Bây giờ viên đếm đầy đủ, lại muốn gia nhập liền khó khăn. Ít nhất đối quan viên con cái mà nói, cơ hội như vậy càng ngày càng ít. Nô phu nhân có chút bận tâm. Tôn Thượng Hương tuổi tác quá nhỏ, căn bản sẽ không phục dịch người. Để cho nàng đi phục dịch ngự quý nhân, không bằng để cho nhị nữ Nhi thượng anh đi. Tôn quyền không đồng ý, kiên trì nói, Tôn Thượng anh tuổi tác mặc dù thích hợp, nhưng nàng đối võ nghệ không có hứng thú, tương lai nhập nữ doanh cũng là làm vào trước. Tôn Thượng Hương mặc dù tuổi nhỏ, Nhưng nàng ở võ nghệ trên có thiên phú, cũng hợp ngửa quý nhân tính khí, tương lai còn có tạo dựng sự nghiệp cơ hội. Người một nhà thương lượng một phen, cũng không có ý kiến thống nhất. Tôn Sách quyết định đi hỏi một chút Ngu Phiên ý kiến. Vì vậy, hắn dẫn Tôn Thượng Hương đi gặp Ngô Phiên. Biết được Tôn Sách tới hành tại, còn mang theo người nhà, Ngô Phiên thật cao hứng, để cho Lục Nghị đi ra, đem Tôn Sách tiếp đi vào. Ngô Phiên đang diễn luyện một loại quy mô nhỏ chiến đấu chiến thuật. Hai bên người cũng không nhiều, ước chừng khoảng 10 người, hoặc là tụ chung một chỗ, nếu là tản ra, chia làm hai đến ba cái phối hợp với nhau tiểu trận, phi thường linh hoạt. Tôn Sách nhìn một cái, liền thấy trong đó dịu dụng. Đây là núi rừng chiến pháp. Ngu Phiên cười ha ha một tiếng. Quân hầu quả nhiên là trời sinh tướng tài, liếc mắt liền thấy thấu. Chẳng qua là cái này dài ngắn phối trí có chút biến hóa, hơn nữa cái này trọng giáp. Tôn Sách chỉ chỉ xông vào nhất trước mặt ba tên người khoác trọng giáp bộ tốt. Ở phương nam tử trong rừng, như vậy áo giáp thích hợp sao? Đây không phải là dùng cho phương nam rừng dẫm tác chiến. Ngu Phiên đưa tay một nhóm phương bắc. Là vì sắp xuôi nam man di chuẩn bị. Tôn Sách cả kinh. Thiên tử sẽ đối phương bắc dụng binh rồi. Còn không có, nhưng chúng ta muốn trước hạn làm chuẩn bị. Ngưu Phiên khoát khoát tay, tỏ ý tôn sách đừng hỏi nữa. Hắn quay đầu nói với tôn thượng hương, muốn nhìn kỵ binh đột kích sao? Tôn thượng hương lập tức tinh thần tỉnh táo, gật đầu liên tục. Tiêu ngươi mở to hai mắt, nhìn kỹ tốt. Ngưu Phiên đưa tay chỉ xa xa. Diễn tập sĩ tốt đánh đang bị liệt, đột nhiên có kỵ sĩ từ hai cánh vận ra, trên lưng ngựa kỵ sĩ đạp bàn đạp, hương ngồi ở trên yên ngựa, dẫn cung cấp sạc. Siêu siu mấy tiếng, mấy cái diễn tập sĩ tốt liền bị bắn trúng, đưa đám thối lui ra khỏi chiến trường. Bọn kỵ sĩ cơ múa trường âu, chiến đấu, xông vào bấy, thế như trẻ che đánh tan đối thủ, nên ngang mà đi mới vừa rút về tới bộ tốt lần nữa che giết đi qua cũng là thu thập chiến trường tượng trưng tính ở đối thủ trên cổ nhất trí hạ một bộ phận kỵ sĩ đuổi theo giết tháo chạy đối thủ một bộ phận kỵ sĩ trở lại ngu phiên trước mặt một người trong đó tung người xuống ngựa bỏ lại nón an toàn lộ ra một con tóc xanh tế tiểu lần này đánh ra thời cơ tạm được sao ngu phiên hài lòng gật đầu một cái mặc dù còn có chút tì vết nhưng tiến bộ đáng mừng ý nghĩ cũng đúng chiếu cái phương pháp này tái diễn luyện mấy lần cái này khoa mục liền có thể hợp cách đa tạ tế tiểu nữ kỵ sĩ mặt mày lớn hở lần nữa đội nón an toàn lên phóng người lên ngựa. Dơ tay kêu lên, luyện nữa. Cái khác nữ kỵ sĩ rồi rít từng hỏa, thúc ngựa mà đi. Tôn Thượng Hương nhìn phải nó mắt, nắm chặt quả đấm nhỏ. Tôn Sách hơi kinh ngạc. Cô gái kia là ai? Nghe giọng nói, giống như là người Kỳ Châu. Ngô Phiên cười. Nàng là danh thần Trương Vũ cháu gái, Đô Đình hầu Vương Đoan phu nhân. Tôn Sách suy nghĩ một chút, mới phản ứng được. Người nói chính là thiên tử ngoài hình, Đô Đình hầu Vương Đoan. Đúng vậy. Ngu Phiên khen một tiếng. Đều nói yến triệu nhiều liệt sĩ, không chỉ có nam tử như vậy, nữ tử cũng vậy. Coi như là cùng người Lương Châu so sánh, cũng không thua gì. Ký Châu dù ở Hà Bắc, lại có thể chế sông lớn Nam Bắc, tự có đạo lý riêng. Tôn Sách muốn nói lại thôi. Hắn nghe hiểu được Ngu Phiên nói bóng gió, coi như không có Thiên Tử đột nhiên xuất hiện, ngăn cơn sóng dữ, hắn cũng không thể nào trục lộc Trung Nguyên, người thắng sau cũng chỉ có thể là nắm giữ Ký Châu Viên Tiệu cha con. Đây là Tử vừa mới bắt đầu liền quyết định. Ai nói chỉ có người Ký Châu hành, Ta Giang đông người cũng được. Tôn Thượng hương chống lạnh, lớn tiếng nói, Ngu Công, ta cũng muốn hảo. Ngu Phiên cười ha ha, được à, ngươi nếu có thể thông qua thì ta liền phá cách chiêu thu ngươi tiến giảng võ đường, làm đệ tử nhập thất. Một lời đã định. Ngưu Phiên quắc quắc tay, bán ôn, đi lấy một con ngựa, một bộ cung tới, trước kiểm tra một chút nàng gới ngựa bàn cung. Quy hai chương 992, cổ cố ý gây nên. Lục Nghị mang tới ngựa cung cung, tôn thượng hương nhảy lên ngựa, chấp cung nơi tay, rất đúng khỏe mạnh. Chỉ tiếc nàng trung quy tuổi tác, chân cũng quá ngắn, với không tới bàn đạp. Lục Nghị cũng không nói chuyện, thời gian đang mang, liền tôn thượng hương chân nặng hệ. Tôn thượng hương có chút không tốt lúng túng, khó được nhăn nhó. Tôn Sách ở phía xa thấy rõ, kinh ngạc nhìn ngu Phiên một cái. Ngưu Phiên cười nói, hắn hận chính là ngươi. Tôn Sách đuôi mày nhẹ đứng thẳng, ngay sau đó lại thở dài một cái ta cũng là tình thế ép buộc, bây giờ hối hận cũng đã muộn. bàn về thu thập lòng người, hay là thiên tử tam minh, không gấp không tử, thận trọng từng bước. xem ra chậm, qua 3 năm năm nhìn lại, mới phát hiện nhanh đến lạ thường. đúng vậy a, thiên tử là không phải đời nào cũng có chi anh chủ, bọn ta chỉ có bái phục. tôn sách suy nghĩ một chút, lại nói, trên đường tới, ta đi gặp trường tử bố. ngưu phiên khinh thường hừ một tiếng, có gì thu hoạch. tôn sách lắc đầu một cái, nếu không có ngoại địch, vẫn có thể xem là quân tử chi quốc. ngưu phiên nhìn tôn sách một cái, cười ha ha, quân hầu có thể nói lời như vậy tới, có chút ngoài ý muốn xem ra khoảng thời gian này ở Lưu Đông thu hoạch không nhỏ, thật đáng mừng. Tôn Sách nhìn một chút ngu phiền, muốn nói lại thôi. Trận Liêu Đông, đích xác để cho hắn mở rộng tầm mắt, thu hoạch không nhỏ. Chẳng qua là quá trình lại làm cho hắn rất buồn bực, liền nói ra khỏi miệng cũng cảm thấy mất thể diện. Lần này Vây Công Thành tương bình, hắn cùng Liêu Bị đều là chủ lực, nhưng Lưu Bị ở mọi phương diện cũng thắng hắn một bậc, mỗi lần dành trước. Hắn bắt đầu còn cảm thấy là ngoài ý muốn, sau đó mới ý thức tới, hắn cùng Lưu Bị trong lúc vô tình đã kéo ra trinh lệnh, mà hắn vốn là có cơ hội lật gáp Lưu Bị một con, Lưu Bị ưu thế không ở Lưu Bị bản thân. Bất luận là một người võ nghệ hay là Lâm Trận Chỉ Huy, hắn cũng mạnh hơn Lưu Bị, mà ở này dưới quyền tướng sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện. Rất nhiều lúc, căn bản không cần Lưu Bị ra lệnh, những thứ kia đô ý, quân hầu liền đem giải quyết vấn đề. Có lúc, dù là Lưu Bị chỉ huy xuất hiện một vài vấn đề, những thứ này Lâm Trận làm chiến trung hạ tầng tướng lãnh cũng có thể đem tình thế xoay ngược lại. Dưới so sánh, dưới trường hắn tướng lãnh liền kém không nhỏ. Nghĩ kỹ lại, chính là Lưu Bị chọn vẹn lợi dụng Hoàng Y đi trợ trận cơ hội, hoặc không ít luyện tướng chi đạo. Mà hắn nhưng ở ngu phiên đi trợ trận thời điểm một lòng khiêu chiến, không có nhân cơ hội học chút bản lãnh, càng không có để cho giới quyền tướng lẫnh bắt lại cơ hội khó có này. Cơ hội bày ở trước mặt của hắn, hắn cũng không có bắt lại. Như vậy mất thể diện chuyện, hắn không nói ra miệng. Lần này tới hiện tại, trừ hướng thiên tử mời chiếu ra, chính là muốn mời ngu phiên cho hắn thêm một cái cơ hội, dạy dạy hắn luyện thế nào tướng. Ngu phiên lòng biết rõ, cũng không có nói toạc, đem đề tài xé lái đi. Ngươi ở Bột Hải cũng nhìn thấy gì? Kỳ thực cũng không thấy quá nhiều, ta chẳng qua là ở Nam bị dừng một đêm, cũng không có xâm nhập Bột Hải. Tôn Sách đột nhiên nhớ tới một chuyện, Đúng rồi, ta gặp Khổng Dung. Khổng Dung? Nguyên Lai lão tặc này đi bờ hải, không trách không tìm được hắn. Tôn Sách rất là kinh ngạc. Ngô Phiên cùng Khổng Dung mặc dù chưa thấy qua mấy lần, nhưng giao tình không tệ, thường xuyên có thư từ qua lại, thảo luận học vấn. Khổng Dung thậm chí còn khen qua Ngô Phiên dễ học, coi như là đối Ngô Phiên có ân. Ngô Phiên dù cùng nạo, cũng không đến nỗi như vậy thất lễ, gọi thẳng Khổng Dung vì lão tặc. Khổng Dung thế nào? Ai tìm hắn? Ngô Phiên không nói bật cười, đem Khổng Dung đề nghị trùng tu hiếu hoàn đế Kỷ, trở thành công địch chuyện đơn giản nói một lần. Tôn Sách bình lại vẫn còn có chút nghi vấn vì sao nhiều người như vậy phản đối trùng tu hiếu hoàng đế kỳ ngưu phiên suy nghĩ một chút ngươi biết lư giang chu thị chu cảnh vòng tròn thượng sao biết công cần từ thúc tổ hắn là lương thị cố lại vậy thì như thế nào lương thương lương ký cha con chủ chính gần 30 năm lương thị cố lại đến công xủy đúng là như vậy lương thị cố lại rất nhiều nhưng là giống như chu cảnh như vậy ở lương ký chủ chính lúc đường làm quan thiên thang bị giam cầm sau lại có thể nhanh chóng khôi phục lại rất hiếm thấy hơn nữa còn là lấy hiển năng làm lý do tôn sách sử suất có thể ở lương ký chủ chính lúc đường làm quan thiên thang dĩ nhiên là lấy được lương ký tín nhiệm Người như vậy bị giam cầm về sau, còn có thể lấy hiền năng nhanh chóng trở lại, điều này thực có chút lệnh người bất ngờ. Đây là có quý nhân tương trợ a. Ngươi đoán đoán cái này quý nhân là ai? Tôn Sách lắc đầu một cái, cười nói, như vậy bí tử, há là ta một giới vũ phu có thể biết. Ngu Phiên gật đầu một cái, thái độ đối với Tôn Sách phi thường hài lòng. Nửa năm không thấy, Tôn Sách trầm ổn nội liễm nhiều. Một lát sau, Lục Nghị mang theo Tôn Thượng Hương tới hội báo khảo hạch kết quả. Tổng thể mà nói, Tôn Thượng Hương thiên phú không tệ, nhưng nàng hiển nhiên còn không có mạnh đến mức tiên mức, rời khảo hạch tiêu chuẩn còn có một chút khoảng cách. Tôn Thượng Hương rất đờ đám Lục Nghị lại nhấn mạnh nhấn mạnh tiên phú của nàng, cho là nàng chẳng qua là thiếu hụt huấn luyện. Nếu có thể ở dạng võ đường cường hóa một đoạn thời gian, thông qua khảo hạch nên không thể thành vấn đề. Ngu Phi nói, đã như vậy, vậy trước tiên tu làm muốn hạng, ngươi cái này làm sư huynh mang mang nàng. Lục Nghị ứng một tiếng, lui ở một bên. Tôn Thượng Hương vừa mừng vừa sợ, nàng không có thể thông qua khảo hạch, còn tưởng rằng không có cơ hội. Tôn Sách ngược lại tuyệt không ngoài ý muốn, chẳng qua là cảm kích. Ngô Viên chủ động tu Tôn Thượng Hương làm đệ tử, rõ ràng chính là muốn trả lại ơn chi mộ để cho lục nghị trợ giúp tôn thượng hương, tắc là nghĩ mượn cơ hội này hóa giải hắn cùng nô quận lục thị ân oán. dĩ nhiên, có thể còn có một chút hương đảng tình nghĩa. cơm chưa lúc, ngu phiên mang theo tôn sách huynh nội đi phòng ăn, cùng nhau ăn một bữa công tác bữa. mặc dù thức ăn không hề phong phú, liền rượu cũng không có, nhưng ngu phiên cùng tôn sách cùng xuất hiện cũng đủ để đưa tới anh động. tất cả mọi người đều biết vị này ngu tế tử là một cung sĩ, người bình thường căn bản không có cơ hội cùng hắn cùng nhau ăn cơm. tin tức rất nhanh liền truyền tới lưu hiệp trong hai. lưu hiệp có chút ngoài ý muốn, ngu phiên mặc dù cùng, lại không đốc. Ngay trước như vậy, người mặt bày tỏ hắn đối chủ cũ Tôn Sách nhìn với con mắt khác, còn thu Tôn Thượng Hương làm đệ tử, ít nhiều có chút cố ý thành phần. Hắn đây là làm cho ai nhìn? Nhưng Lưu Hiệp không có làm gì bày tỏ. Ngô Phiên không phải cái loại đó một lòng nghĩ kết đặng người, Tôn Sách lại là trước gia biện trinh phạt chứ hầu, giữa bọn họ sau này sẽ không có quá nhiều giao tập. Huống chi Tôn Sách lần này cầu kiến mang đến thân nhân, đây là muốn nạp chất ý tứ, trung thành vẫn là có thể tín nhiệm. Coi như Ngô Phiên muốn cùng hắn kết đảng, hắn cũng chưa chắc nguyện ý liều lĩnh chẳng phiêu lưu này. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chỉ có một khả năng, Ngô Phiên ở làm hết sức để về người như dĩnh. Lương Châu người trở ra nhân tài, để trong quân đội tạo thành mới thăng bằng. Vương Đoan Thê Tử Trương Thị chính là một điển hình. Không có ngu Phiên tài bồi, Trương Thị thông minh đi nữa, cũng không thể nào có nhanh như vậy tiến bộ. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là hắn phỏng đoán, chưa chắc chính là ngu Phiên bản thân ý tưởng. Qua một ngày, Lưu Hiệp cho đòi tôn sách tiến kiến. Tôn Sách nhận được tin tức, trước tiên chạy tới hành tại. Quân thần gặp nhau, tôn sách đại lễ thảm bái, vẻ mặt cung kính trang nghiêm, không dám có một tia bục chuộng. Lưu Hiệp phi thường hài lòng. So với mấy lần trước, lần này kiến giá tôn sách càng thêm tuấn cùng, có chút nho nhã kiêu tốn, ôn nhun như ngọc ý tứ. Nô hầu đại chiến phương nghỉ, không ở Thanh Châu nghỉ dưỡng sức, đặc biệt xin gặp, lại là vì sao? Quy 2 chương 993, trên dưới cùng muốn. Tôn Sách lại lại. Tu yến đô hộ sẵn sàng ra trận, đem bình Man di. Lưu Trinh Đông dưỡng tinh xúc duyệt, đem lấy tăng hàn. Thân vô sự, hướng bệ hạ thỉnh giáo luyện tướng chi đạo, để phòng phụng chiếu chính phạt. Lưu Hiệp khẽ miệng cười mảo một tia cười nhẹ. Tôn Sách đây là trong lời nói có hàm ý a. Tuân dư, Lưu bị đều có chuyện, liền hắn nhàn rồi, cho nên tới muốn cái thuyết pháp, luyện tướng chi đạo chẳng qua là thắc tử, trọng điểm từ lúc nào có thể xuất trình. Xem ra hắn không chỉ có thay đổi số mạng tính cách cũng trầm ổn rất nhiều dĩ nhiên cũng có thể là trương huỳnh trương chiêu thậm chí ngu phiên dại cái gì là luyện tướng chi đạo lưu hiệp thuận thế nói nếu như ngươi nói chính là giảng võ đường kia ngươi nên hướng đi ngu tế tiểu thỉnh giáo mới là tôn sách cũng rõ ràng lưu hiệp nói là có ý gì khẽ mỉm cười ngu tế tiểu có thể nói luyện tướng thuật, không thể nói luyện tướng chi đạo muốn hỏi hay là làm hướng bệ hạ thỉnh giáo mới là lưu hiệp mỉm cười giơ tay lên nhẹ lay động tỏ vẻ tốn nào có cái gì luyện tướng chi đạo bất quá là binh pháp cơ bản chuẩn tắc mà thôi nghe nói quân hầu chính là cháu trai người đời sau nói vậy độc thuộc binh pháp, chẳng phải biết trên dưới cùng muốn người thắng đạo lý, cái gọi là luyện tướng, đúng như tập võ muốn hoạt động cẩn cốt, có thể thân tùy tâm động bình thường, khiến chư tướng biết dụng binh thuật, để cho bọn họ có đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. tôn sách nghiêm túc suy tư chốc lát, ngay sau đó lại nói, vạn nhất có người kẻ không theo phép bề tôi, chẳng phải là tự làm tự chịu, cho nên phải trên dưới cùng muốn, chỉ có cùng muốn mới có thể đồng tâm. nhưng là quân tử cùng mà bất đồng, tiểu nhân cùng mà bất hòa, làm sao? lưu hiệp nghe vậy, nghiêm túc quan sát tôn sách hai mắt, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Hắn ý thức được tôn sách cũng không phải là qua loa cho xong, đi cái hình thức, hắn là rất nghiêm túc suy tính cái vấn đề này. Hơn nữa nhìn đến vấn đề bản chất, nếu như dạy dỗ tướng lãnh cắn trả làm sao bây giờ? Quan văn lộ quyền, nhiều nhất làm quyền thần, có thể giống như vương mãng xoắn vị dù sao cũng là số ít. Nhưng là võ tướng làm binh liền nguy hiểm, lúc nào cũng có thể lật nghiêng chính quyền. Hắn là thiên tử, có thiên nhiên chính trị ưu thế, coi như là ủng binh mấy vạn đại tướng nghĩ muốn tạo phản cũng sẽ đối mặt cực lớn chính trị nguy hiểm. Nhưng tôn sách không có cái này ưu thế, hắn không thể không cân nhắc dưới quyền tướng lãnh bình tự lập nguy hiểm nhất là ở hải ngoại đại tướng cắt cứ một phương có khả năng cực lớn liền như năm đó triệu đã cắt cứ nam vì vậy quân hầu nghĩ đến sâu xa đây là chuyện tốt lưu hiệp thu hồi nụ cười trên mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm túc giả như có người chấn giữ ký châu nghĩ hùng binh làm loạn ngươi cảm thấy ký châu trăm họ sẽ hưởng ứng hắn sao tôn sách không chút nghĩ ngợi lắc đầu không thể vì sao bệ hạ thi nền chính trị nhân tử hương vương đạo tiết kiệm mà tỉnh cung cấm độ ruộng mà an trăm họ ai có thể qua cho dù có người lấy bệ hạ mà thay vào trăm họ đoạt được cũng không thể so với bệ hạ chỗ thi nhiều hơn đã như vậy, cần gì phải hành đại nghịch bất đạo cử chỉ. Lưu Hiệp nói, ngươi nhìn, đây chính là trên dưới cùng muốn ý nghĩa. Tôn Sách bừng tỉnh, như ở trong mộng mới tỉnh. Nguyên Lai Bệ Hạ nói trên dưới cùng muốn không chỉ có tại chiến trường, càng tại triều chính. Thần hiểu, thần hiểu. Tôn Sách rời chỗ, đại lễ tham bái. Tạ Bệ Hạ. Lưu Hiệp hài lòng gật đầu. Mặc dù hắn không biết Tôn Sách rốt cuộc lĩnh ngộ được kia cấp độ, nhưng hắn có thể thật tình như thế cân nhắc cái vấn đề này, liền đã rất tốt. Đây là một cái thiên phú rất cao người. Hắn có thể ở Tam Quốc sơ kỳ có một chỗ ngồi, để cho Tào Tháo cũng cảm khái khó chế, bằng tất cả đều là thiên phú. Trên chiến trường cũng tốt, quân thần giữa cũng được, hắn cũng không có tiếp thụ qua hệ thống huấn luyện, dựa vào chính là bẩm sinh ngộ tính cùng bản năng. Người như vậy nếu như có thể vượng tâm lại suy tính vấn đề, thành tựu là người bình thường theo không kịp. Dưới so sánh, Lưu Bị thiên Phú liền còn thiếu rất nhiều, thành công càng lệ thuộc với mưu sĩ. Lấy được ra cát lượng trước, hắn gần như là mỗi chiến thất bại, nói được với miệng chiến tích có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là bây giờ, thành tựu của hắn đại khái cũng sẽ dừng bước với Tăng Hàn, nhiều nhất là nước Hoa Côn Đảo. Mà Tôn Sách lại có thể ở ngắn ngủi mấy năm rưỡi quét ngang Giang Đông. Lưu Hiệp đối Tôn Sách kỳ vọng lại cao một thành. Quân hầu xin đứng lên. Lưu Hiệp rời chỗ, đem Tôn Sách đỡ dậy, vô vỗ cánh tay của hắn. Có một việc, có thể có chút mạo muội, mong rằng Quân hầu nghĩ lại. Sao dám, mời bệ hạ nói thẳng. Người ta có một điểm giống nhau, đều là còn trẻ mất cha. Tiên đế hưởng 36 tuổi, lệnh tôn hưởng tuổi 39, đều là anh niên mất sớm. Nếu như bọn họ có thể sống lâu vài chục năm, cho dù là 50 sau, tình thế hoặc giả cũng sẽ có khác biệt lớn. Tôn Sách cảm khái gật đầu, rất là tan thành. Chớ nhìn hắn bây giờ xuân phong đáp ý, phong hầu bãi tướng, nhưng là phụ thân vừa mới chết kia 2 năm, hắn là thật là tuyệt vọng. Thiên tử căng thảm. Tiên đế băng hà thời điểm, hắn mới 9 tuổi, đối mặt đồng chắc, hắn hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Nếu không phải hắn tiên phú hơn người, lại có một đám trung thành cảnh cảnh lao thần bảo hộ, có lẽ đã sớm chết bởi trong loạn thế. Cho nên bảo trọng thân thể là ngươi ta muốn cùng nỗ lực. Thiên kim chi tử không ở chỗ nguy, hôn thúc lên chiến tranh chuyện như vậy, ngươi sau này tận lực bất làm. Ta nghe nói công tương bình lúc, ngươi có mấy lần đều là giành trước, đây là một cái đại tướng chuyện phải làm sao? Tôn sách lúng túng không biết nói gì, chỉ có thể chắp tay nhận lệnh. Ở công tương bình, hắn xác thực có chút nóng nảy, vì có thể cướp cái công đầu. Không tiếc mang theo tinh nhuệ nhất thân vệ doanh cường công, mấy lần mặt đối với sinh tử, ngay cả như vậy, cuối cùng vẫn bị Lưu bị đoạt đi công đầu. Có tiếng nói chung, Lưu Hiệp cùng tôn sách giữa khoảng cách càng nhỏ hơn, trao đổi đề tài cũng càng sầm nhập thêm. Lưu Hiệp đơn giản hướng tôn sách giao phó Nam Trình tương quan chuẩn bị, cụ thể sự vụ sẽ có người đặc biệt viên cùng tôn sách đối tiếp, không cần hắn tự mình giải đáp. Tôn sách quan tâm chính là chiến thuyền, nhưng Nam Trình phải chuẩn bị tuyệt không chỉ là chiến thuyền, còn có phong thổ, địa phương sản vật, cùng với bệnh dịch. Cùng hướng Bắc chỉ muốn cân nhắc giá lạnh khí trời mang đến phiền toái bất động, hướng Nam muốn cân nhắc địa lý nhân tố nhiều hơn. Đầu tiên mang tới một cái vấn đề chính là trang bị nhất định phải thích ứng địa phương khí hậu, nếu không không cần đánh, cảm nắng là có thể tạo thành đại lượng giảm quân số. Ngoài ra, phương Nam khí hậu nóng ẩm, muỗi, trực khí các loại cũng so phương Bắc nghiêm trọng. Nhất là ở trong núi rừng tác chiến, nếu như chưa quen thuộc địa hình, tùy tiện xông vào đất nguy hiểm, rất có thể không đánh tự thua. Như là loại này vấn đề, đều là muốn cân nhắc, hơn nữa có chuẩn bị. Cho nên Nam Trinh chuẩn bị thời điểm nhất định sẽ rất dài, Tôn Sách bước chân cũng sẽ xa xa lạc hậu hơn Lưu Bị. Cũng may Tôn Sách so Lưu Bị thế hệ trẻ tuổi, chờ đổi. Dĩ nhiên, cũng nhất định phải chờ được nếu như hắn một nóng lòng xuất trình, chốc lát cũng không chịu chờ đợi, vậy hắn khẳng định đi không xa. Tôn Sách lắng nghe, càng nghe càng tự ti mặc cảm. Hắn giống như thiên tử lớn như vậy thời điểm, đang lấy sung phong gãy đuôi tự hào, cả ngày nghĩ liền là như thế nào đánh bại địch nhân đối diện, chém xuống thủ cấp của hắn, chưa từng có nghĩ tới vượt qua chiến trường phạm vi chuyện. Nhưng là thiên tử ánh mắt lại nhìn về phía vạn dặm chỗ, tây tới Roma, nam tới Giao Châu, thậm chí là so Giao Châu chỗ xa hơn. Hắn suy tính chuyện, càng là mấy năm thậm chí mấy mươi năm sau mới sẽ gặp phải vấn đề. Đông dạng là người, tầm mắt chênh lệch lại có thiên địa khác biệt, cũng như vậy anh chủ đồng thời. Là may mắn hay là bất hạnh, liền nhìn ngươi nghĩ như thế nào. Tôn Sách ngay sau đó nghĩ đến Trương Triều. Trương Triều phản đối thiên tử cưỡng ép độ ruộng, thậm chí ở bột Hải hủy bỏ độ ruộng, một lòng nghĩ lấy đức phục người. Bây giờ nhìn lại, hắn chú định sẽ thất bại, tự rước lấy đủ. Hắn căn bản không hiểu, độ ruộng chính là thiên tử cùng trăm họ cùng muốn cơ sở. Cự tuyệt độ ruộng, đem vô số dân chúng trận ngoài cửa, cái gọi là đức chính cũng đã thành sĩ đại phu đức chính, cùng trăm họ không liên quan. Quy 2 chương 994, thành tích đáng mừng. Tôn Sách hơi suy nghĩ một chút, liền đem hắn cùng với Trương Triều gặp mặt chuyện nói một lần. Hắn vốn là cũng không có muốn gạt Thiên tử. Lửa gạt cũng không gạt được. Lưu Hiệp nghe xong, sắc mặt bình tĩnh. Dưới so sánh, ngược lại khổng dung đi Bột Hải để cho hắn ngoài ý muốn một ít. Không trách không tìm được hắn, nguyên lai hắn cả đêm chạy trốn tới Bột Hải đi. Vốn cho là cái này lão thư sinh vô mủ, bây giờ nhìn lại, hắn kỳ thực tình có rất, hơn nữa năng lực hành động cũng rất mạnh. Nhìn một cái tình thế không đúng, lập tức liền trượt, còn nhanh hơn tỏ Ngươi là hy vọng tương lai lập quốc lúc, mời Trương Chiêu vì tướng sao? Tôn Sách có chút lúng túng. Bệ hạ nói chính là, thần dưới quyền không thiếu anh tướng, nhưng năng thần quá ít. Trương Triều vừa là bành thành danh sĩ, lại là đại nho thần cho là chính là thúc đẩy giáo hóa thí sinh tốt nhất. chẳng qua là bây giờ nhìn lại, thần hay là nghĩ đến quá đơn giản, cũng không có gì lỗi. trương chiêu người như vậy rất nhiều, bình tĩnh mà xem xét, hắn đã coi như là tốt, ít nhất nguyện ý lấy thân chứng đạo, mà không chỉ là ba hoa trích trè. về phần sau này, ngược lại ngươi cũng sẽ không như thế nhanh là có thể ở hải ngoại lập quốc, đến lúc đó nhìn hắn có thể hay không đi vu tồn tinh đi. tôn sách trong lòng hơi động, vậy hạ lời ấy, thần có thể hay không chuyển cáo trương chiêu? có thể. lưu hiệp sảng khoái đáp ứng. lưu hiệp cùng tôn sách nói chuyện nửa ngày, tôn sách cuối cùng còn nói rõ kế hoạch của mình. Tuy nói bây giờ vẫn không thể thành hàng, nhưng hắn xuất trinh hải ngoại là chuyện sớm hay muộn. Nhị đệ tôn quyền đã vì tán kỵ, cái khác đệ muội cũng nhỏ, không cách nào chủ trì việc nhà, cho nên hắn quyết định đem gia quyến cũng đưa đến kinh sư. Như vậy, không chỉ có người nhà có thể đoàn tụ, còn có thể thân cận triều đình, chia sẻ ân trạch. Lưu Hiệp nghe hiểu được tôn sách nói ngoài ra, người nhà đoàn tụ tuy là thực tế nhu cầu, nhưng cầu phải triều đình yên tâm quan trọng hơn. Cả nhà rời đến kinh sư so nạp chất còn có thành ý, là biểu trung tâm thường quy thao tác. Lưu Hiệp đáp ứng, cũng ngầm cho phép Viên tu tôn thượng hương làm đệ tử. Về phần tôn dực, tôn công, tương lai lại làm ăn bài. Tôn Sách phi thường hài lòng, lại lệ trở lui, trở lại chỗ ở. Tôn Sách hướng ngô thân Ngô Phu nhân hồi báo kiến giá trải qua. Biết được Tôn Sách cùng Thiên Tử trò chuyện vui vẻ, thu hoạch rất nhiều, Ngô Phu nhân tự nhiên hài lòng. Nếu như nói có cái gì thất đuổi, đó chính là Tôn Sách thế tử, nàng từ nữ tiểu Ngô Phu nhân cũng phải ở lại kinh sư, không thể cùng Tôn Sách đồng hành. Vợ chồng lâu dài ở riêng, chung quy không phải một biện pháp tốt. Nhưng cũng may tiểu Ngô Phu nhân đã vì Tôn Sách sinh ra con trai trưởng tôn thiệu, bất kể Tôn Sách tương lai đánh hạ bao lớn cương nghiệp, tôn thiệu đều là người thừa kế. Trước đó đem Tôn Thiệu ở lại kinh sư tiếp thu giáo dục, vẫn là phải so cùng Tôn Sách chinh chiến tới an toàn một ít. Nghe Tôn quyền nói, thiên tử mặc dù còn trẻ, lại am hiểu nhất bồi dưỡng nhân tài, lại tới mấy năm, chờ Tôn Thiệu đạt đến đồng tử lang tiêu chuẩn, đem hắn đưa đến thiên tử bên người, mời thiên tử tự mình dạy dỗ, cũng là một cái lựa chọn tốt. Có cái tầng quan hệ này, Tôn Thiệu tự tử địa vị cũng đem càng thêm vững chắc. Mấy năm ở riêng, đổi lấy mấy mươi năm phú quý hay là giá trị. Liên tiếp mấy ngày, Tôn Sách cũng không có nhàn rỗi, buôn tàu với giảng võ đường, một học đường cùng thái ý tử giữa. Ngô Viên cho hắn giảng giải luyện tướng phương pháp, một học đường cùng hắn thương thảo hải thuyền cùng tương quan vũ khí phối trí vấn đề, thái ý thử tác trọng điểm giới thiệu đối phương Nam Ý dược thành quả nghiên cứu. Tôn Sách qua hết sức phong phú, cũng rất tích cực, như nói như khát học tập khắp mọi mặt kiến thức, thường thường còn phải Mông Thiên Tử triệu kiến, hoặc là diễn minh, hoặc là sát thú. Chỉ trước mắt, mùa thu đã tới rồi, các bắt đầu thu hoạch vụ thu. Hôm nay coi như là mười mấy năm qua an tĩnh nhất một năm, trừ Đông có một trận đại chiến lớn ra, cả nước các nơi cũng không có chân chính ý nghĩa chiến sự, trung nguyên càng là khó được bình tĩnh, liền mưa gió cũng trở nên hòa thuận lên trước hết thu gặt giang nam chư quận truyền tới tin tức năm nay thu được so năm trước nhiều khoảng 3 phần 10. cái này chủ yếu là thái bình gây nên không có chiến tranh trăm họ có thể an tâm trồng trọt ruộng bỏ hoang thổ địa cũng nhận được lợi dụng thực tế trồng trọt diện tích gia tăng thật lớn ở mẫu sinh không có tính thực chất đề cao thậm chí không đủ khả năng dưới tình huống lương thực tổng sản lượng lại có sự tăng trưởng rõ ràng điều này làm cho các quận nước thái thú quốc tướng mừng rỡ không thôi những thứ này đều là thành tích mặc dù chưa chắc là bản thân bọn họ cố gắng gây nên tiếp theo trung nguyên cũng truyền tới tin tức binh châu dương châu giang bắc bộ phận dự châu dự châu thanh châu Từ Châu cũng có khác biệt trình độ khôi phục, trong đó lại lấy Kinh Châu Nam Quận, Nam Đồng Dương, Dự Châu Như Nam, Diên Châu Trần Lưu là nhất. Như Nam thậm chí báo ra tăng thu nhập bốn thành thành tích tốt. Nhưng là đây hết thảy đều ở đây ký Châu các quận nước thượng kế kết quả lục tục đưa đến ký Châu mà kết thúc. Ký Châu thành tích càng thêm chói mắt, đủ để cho những Châu khác thành tích đảm đạm phai mờ. Liên đã nhận được mấy cái quận thượng kế kết quả mà nói, bình thường đều ở đây tăng thu nhập năm thành trở lên. Xuất sắc nhất chính là Cam Lăng, tiếp theo là Nước Triệu. Nước Triệu lương thực sản lượng tăng phúc so Cam Lăng kém hơn một chút, nhưng thương thuế thu nhập nhiều hơn, tổng thể tăng phúc vượt qua Cam Lăng giá trị tuyệt đối thậm chí vượt qua nguy quận. Nổi bật nhất chính là Hàm Đan, các loại số liệu gần như lật một phen, không chỉ có chạy đầu nước Triệu, hơn nữa chạy đầu Kỳ Châu. Nước Triệu xuất sắc thành tích thậm chí đưa tới Tư Đồ Dương Đưu hoài nghi. Dương Đưu nói lên, tổ chức một lần các quận nước thủ tướng đến nước Triệu lấy kinh học tập hoạt động, thực địa khảo sát một cái nước Triệu thành công kinh nghiệm, nhìn một chút bọn họ là làm sao làm được. Lưu Hiệp biết hắn đang suy nghĩ gì, sảng khoái đáp ứng, cũng quyết định ở mùa xuân trong lúc tuần tra nước Triệu, tự mình đi xem một cái, cũng tổ chức một lần hiện trường hội nghị công tác. Ngược lại hành tại chính là di động triều đình nếu như nước triệu thành tích là thật, kinh nghiệm cũng có thể lấy, hoặc giả chính là đối ký châu tiến hành điều chỉnh thời cơ tốt nhất. dĩ nhiên, cũng không phải ký châu mỗi cái quận nước thu thành đô tốt, bột hải thành tích cũng không tốt như vậy nhìn. trên tổng thể, bột hải lương thực đã không có tăng sản, cũng không có thất thu, cùng năm ngoái ngang hàng, nhưng thu được tiền lương lại diện rộng có rút, so năm trước thiếu trường một thành. trương chiêu đối với lần này giải thích là đại lượng nhân khẩu dẫn ra ngoài, khiến cho bộ phận thổ địa ruộng bỏ hoang, mặc dù cái khác thổ địa sản lượng tăng lên, lại không có thể đền bù những thứ này ruộng bỏ hoang thổ địa lỗ hổng, khiến cho trên sổ số liệu khó coi. Lưu Hiệp cũng không nói thêm gì, chẳng qua là để cho Tư Đồ phủ theo lệ phát ra thông báo, để cho bột Hải phủ Thái thú phái viên tham gia thượng kế, cũng đi thăm nước Triệu, cụ thể vấn đề đến lúc đó tái thảo luận. Tôn Sách cùng Tiên tử, cùng nhau hướng nước Triệu di động, đi theo kiến thức không ít tiên tử xử lý triều chính, cùng đại thần giao phong chiều mặt, bây giờ lại muốn xem đến tiên tử cùng chương chiêu ngay mặt bỏ sức, nóng lòng không đợi được, phi thường mong đợi. Lưu Hiệp một nhóm mới vừa tiến vào nước Triệu địa phận, Triệu Vương Lưu Khuê, Triệu tướng Dương Tuấn đến quận nước nên đón. Vừa thấy mặt, Lưu Hiệp mới đúng Dương Tuấn nói, cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bẩn dễ. Chấm chính là đầu này một trận gió Dương tướng khẩn trương hay không? Dương Tuấn cười to. Bệ hạ, thần không chỉ có không khẩn trương, ngược lại có chút thắc phấn. Không dối gạt bệ hạ nói, vừa lấy được chư huyện thượng kế thời điểm, thần cùng bệ hạ vậy kinh ngạc, đã phái người điều tra một lần, có vấn đề sao? Có. Lưu Hiệp cả kinh. Vấn đề gì? Chư huyện lo lắng thành tích quá tốt, sang năm khó lòng tiếp tục, không hẹn mà cùng đem năm nay thành tích tiến hành tước giảm. Chỉ là bọn họ cũng cũng không ngờ tới tốt không phải bọn họ một cái huyện, mà là toàn bộ huyện, cho nên cuối cùng thành tích hay là tốt ngoài dự đoán, cho tới đưa tới bệ hạ quan tâm. Lưu Hiệp không nói bật cười. Dương Tuấn đây là vợ sẹo lẽ sao? Dưỡng Tuấn lại nói, "Chư trong huyện chỉ có Hàm Đan số liệu là thực sự, không có bất kỳ tức giảm." Cũng chính vì vậy, Hàm Đan số liệu cũng liền lộ ra đặc biệt ưu dị. Trên thực tế, Hàm Đan vì chư huyện chi quan dù không giả, ưu thế lại không có như vậy cách xa. Quy 2 chương 995, tháng lớn trở về, lần đầu tiên thấy được nước Triệu thượng tế số liệu lúc, Lưu Hiệp liền từng vì ra cắt lượng lo lắng. Hắn qua chói mắt, làm vì thủ đô, lại là buôn bán cơ sở hùng hậu thành lớn, huyện Hàm Đan thực lực kinh tế cư nước Triệu đứng đầu không có vấn đề gì, hơn nữa phải như vậy nhưng là ngươi so cái khác mấy huyện cao hơn một mảng lớn tạo thành nghiền ép ưu thế nhất chi độc tú không chỉ có để cho trên mặt của người khác không ánh sáng sẽ còn để cho mình trở thành đích ngắm tâm tính sụp đổ thậm chí sẽ nói đây không phải là ngươi gia cắt lượng bản lãnh mà là bởi vì ngươi là thiên tử nhìn chúng người cho nên các loại tài nguyên hướng ngươi nghiêng về bỏ qua công bằng đã như vậy kia còn có gì hay đâu mà tranh giành đại gia nằm ngang nhìn một mình ngươi biểu diễn chính là dương tuấn chắc cũng là thấy được một điểm này cho nên vừa thấy mặt đã nói do nguyên ủy giảm bớt gia cắt lượng có thể chịu được áp lực cái khác mấy lệnh dài mặc dù không ở nhưng tư đồ dương như ở Dương Tuấn ý kiến này sẽ thông qua Dương Du miệng chuyển tới những người khác trong hai. Hơn nữa, Thiên Tử cùng Tư Đồ có chuẩn bị tâm tư, những người khác còn muốn nói móc máy liền khó khăn. Dương Tuấn người đã trung niên, tâm tư nếu so với Ra Cắt Lượng kỹ càng nhiều lắm. Lưu Hiệp duy nhất không hiểu chính là Dương Tuấn cùng Ra Cắt Lượng cùng thành mà trị, vì sao không chuyện nhắc nhở trước Ra Cắt Lượng, nhất định phải chờ Ra Cắt Lượng phạm phải vô tình sơ sẩy trở thành định đám, Dương Tuấn mới có thể hắn ra mặt nói rõ. Lưu Hiệp trước nghĩ tới là Ra Cắt Lượng cự tuyệt Dương Tuấn nhắc nhở, kiên trì muốn chi tiết báo lên. Về phần có hay không như vậy, lại là do bởi cái dạng gì nguyên nhân, cũng chỉ có thể âm thầm hỏi. Nghe xong Dương Tuấn báo cáo, Lưu Hiệp ngay sau đó cùng Triệu Vương Lưu Khuê trò chuyện mấy câu. Lưu Khuê trầm mặc ít nói, Lưu Hiệp hỏi một câu, hắn đáp một câu, tuyệt không nói nhiều một chữ, xem ra ít nhiều có chút để nén. Lưu Hiệp cũng không có nói thêm cái gì. Hắn đối với mấy cái này tôn thất không có gì quá cao kỳ vọng, nếu như không phải lo lắng đưa tới dư luận chấn động, hắn thậm chí nghĩ đưa bọn họ toàn bộ miễn. Hơn 100 năm xuống, những người này đã nuôi phế, căn bản không được bảo vệ hoàng thất tác dụng. Nhưng là từ một cái góc độ khác mà nói, bọn họ thật là có bản lĩnh vậy, triều đình vừa khẩn trương. Dù sao niên đại lâu, huyết mạch xa lánh. Giá tâm lại có thể theo thực lực tăng trưởng. Như thế nào đối đai tôn thất, là đế chế một nặng chuyện khó khăn, cho đến Thanh triều mới lục lọi ra một tương đối biện pháp hồn thỏa, nhưng vẫn là tránh không được thủ tốc tương tàn thảm kịch như vậy. Lưu Hiệp bây giờ còn không muốn động bọn họ, duy trì hiện trạng, chờ đợi thời cơ. Đi tới huyện Hàm Đan dưới, gia cát lượng xuất hiện ở nên tiếp trong đội ngũ. Để cho Lưu Hiệp ngoài ý muốn chính là, gia cát lượng bên người còn có một người khác, Chu Du. Xem hai cái chiều cao tám thước, mặt như ngọc, phong độ phơi phới người tuổi trẻ đứng chung một chỗ, cho dù ai cũng muốn quát một tiếng hái. Hai người tiến lên làm lễ ra mắt, Lưu Hiệp tò mò hỏi một câu. Công cẩn, ngươi trở về lúc nào? Chu Du cười nói, thần ngày hôm trước từ phi hồ đạo nhân nhất, nghe nói bệ hạ di giá nước triệu, liền thay đổi lộ tuyến, thẳng chạy tới nước triệu đến, đến rồi. Một đường đi vội, chưa kịp thông báo, còn đợi bệ hạ thứ tội. Tìm được đầu kia hồng thủy rồi, tìm được, còn có một chút những thu hoạch khác, đến lúc đó cùng nhau hướng bệ hạ hội báo. Lưu Hiệp trong lòng vui mừng, xoay người kêu lên tôn sách, tha hương trùng vung. Chu Du, tôn sách cũng thật bất ngờ, cũng đều rất hưng phấn. Thừa cơ hội này, Lưu Hiệp hướng ra Cát lượng thuật lại Dương Tuấn giải thích, cũng hỏi ra Cát lượng ý tưởng gia cát lượng tựa hồ đã sớm chuẩn bị bình tĩnh nói thần kỳ thực cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy chỉ nhớ rõ bệ hạ một dạy bảo phạm chuyện trước phải cầu thận thượng kế quan hệ trọng đại không chỉ có ảnh hưởng triều đỉnh thu nhập càng có thể ảnh hưởng triều đình thi chính phương hướng há có thể hư đóng vai từ không hoa có hư tăng thành tích dù rằng không tốt che giấu đã có thành tích chỉ cầu tự vệ cũng không phải đại thần cho nên vì không lo lắng sang năm thành tích không tốt bị người chê cười không lo lắng gia cát lượng ung dung nói thần chỉ biết hết sức làm việc không chú ý cái khác hắn đột nhiên cười khẽ một tiếng chúng chi y theo thần đoan trưởng cái này 3-4 năm cũng sẽ là phát triển nhanh nhất thời điểm cái khác chư huyện căn bản không đội kịp chờ thế đầu hơi chậm thần đã không ở hàm đan lệnh mặc cho bên trên có áp lực cũng là kế nhiệm áp lực cùng thần không liên quan lưu hiệp khê jun còn chưa lên tiếng dương miêu trước cười lên đưa tay chỉ chỉ ra cắt lượng tiểu tử làm người không thể phong mang quá lộ còn nữa làm sao ngươi biết chỉ làm một nhiệm kỳ hoặc giả chăm họ công nhận ngươi để cho ngươi làm tiếp một nhiệm kỳ cũng là có thể ra cắt lượng chắp tay đáp lễ lại bàn về phong mang sáng sau giam cùng lệnh lang dương đức tổ sánh bằng bất quá kể lại lệnh lang Sáng ngược lại có một chút ý kiến. Dương Mưu cảm thấy ngoài ý muốn. Ồ, Lệnh Lang ở Hán Dương đem đầy một nhiệm kỳ, nên làm cũng làm, lại ở lại Hán Dương ý nghĩa không lớn, Dương Công sao không đem hắn điều nhiệm càng cần hơn hắn có nước, lấy tận tài này. Dương Mưu quay đầu nhìn một cái Lưu Hiệp. Lưu Hiệp gật đầu một cái. Tư đồ đích sắc nên suy tính một chút. Duy, hành dinh đâm vào Tùng Đài. Tùng Đài vốn là Triệu Vũ Linh Vương cung điện địa địa cũ, nhân đại các liên kết như bụi mà được đặt tên. Bây giờ những cung điện kia tự nhiên đều không thấy, chỉ còn lại một cái cái đại đất, có thể đứng cao nhìn xa, tham danh Lam thắng cảnh như này đứng ở trên đài cao, Lưu Hiệp nghe Chu Du nói đến Mạc Bắc hành trình, hắn hơn một năm nay đi hơn vạn dặm đường, gặp được rất nhiều nghe cũng chưa từng nghe qua bộ lạc, thấy được nghĩ cũng không dám nghĩ giống phong cảnh, tầm mắt mở toang ra, lại từ đầu đến cuối không có quên sứ mạng của mình, hơn nữa xuất sắc hoàn thành những thứ này sứ mạng. Đầu tiên, hắn tìm được núi ngang Đông Tây sông lớn, dọc theo sông ngực dòng, tìm được Tô Vũ đã từng chăn cứu Bắc Hải, vừa tìm được Bắc Hải phụ cận mấy cái hướng Bắc, hướng Tây sông lớn, cơ bản chứng thực lấy Thủy sư vận lương có khả năng. Tiếp theo, hắn chứng minh Lưu Hiệp phỏng đoán, những năm này phương Bắc càng ngày càng lạnh. Phương Bắc trong rừng rậm Man Di đang xuôi nam, đã kéo dài mấy mươi năm. Chỉ bất quá Bắc Hải chi Bắc bộ lạc phần lớn thực lực có hạn, không phải người tiền Ti đối thủ, không phải là bị người tiền Ti giết chết, liền là trở thành người tiền Ti nô lệ. Nhưng là hắn nghe nói, hướng tây mấy ngàn dặm có một tòa Nam Bắc đi về phía núi lớn. Qua kia Lạc Sơn, có không ít bình nguyên, nơi đó rừng rậm thích hợp hơn người ở, bộ lạc thực lực cũng lớn hơn nhiều lắm. Cuối cùng, hắn gặp được một ít cùng người Trung Nguyên giống vô cùng bộ lạc. Theo những thứ kia bộ lạc bên trong lão nhân nói, người xưa truyền lại, tổ tiên của bọn họ đích xác là từ phương Nam tới, chẳng qua là thời đại rất xưa, đã không ai nhớ cụ thể niên đại có nói mấy trăm năm, cũng có nói mấy ngàn năm, thậm chí có người nói là mấy vạn năm trước. Những người kia không có chữ viết, nhưng là từ tiếng nói của bọn họ trong, loanh quanh có thể nghe được chút cùng âm cổ rất tương tự phát âm. Thân lớn mật phỏng đoán, bọn họ có thể là thương nhân hậu duệ. Chu Du nói, làm sao mà biết? Nghe nói võ Vương Diệt thương lúc, thương đứng đầu lực đại quân đang đông trình, biết được triều ca bị đốt, chủ vương bỏ mình, những người kia vô lực phục quốc, lại không chịu chuyển vòng, liền lựa chọn ra biển cầu sinh. Một nhóm người dọc theo bờ biển mà đi, cơ tử chính là một thành viên trong đó. Đến Liêu Đông về sau, Có chút người theo cơ tử ở lại Triều Tiên, người nhiều hơn tắc tiếp tục hướng phía trước, cho đến cực bắc đất. Tương truyền vì Đông Phương Sóc chỗ Hải Nội 10 châu nhớ trong liền từng ghi lại, phù tang thận biện trở ra, còn có Minh đêm chi đổi, thuần dương chi lăng, cùng thân nhìn thấy, nghe được tình huống rất tương tự. Lưu Hiệp chợt trong lòng hơi động. Hoặc giản nên phái mấy cái học giả đi nghiên cứu một chút. Quy 2 chương 996, mới lộ tài năng. Chu Du mày kiếm khẽ to. Bệ hạ, Mạc bác chi lạnh, người phi thường có thể tưởng tượng. Những thứ kia nho sinh, Lưu Hiệp nói, công cận, đích có xiên ăn biếng làm nho sinh, nhưng ngươi không thể cơ đúa cả đám không sợ gian hiểm, thậm chí có thể hy sinh vì nghĩa nho sinh cũng không phải số ít. Bây giờ chính là lúc dùng người, Hoa Hạ khai thác tứ di trong đội ngũ, không thể không có thân ảnh của bọn họ. Lưu Hiệp dừng một chút, lại nói, người quá rảnh rỗi, dễ dàng vô sự xanh phi, cho bọn họ tìm một chút chuyện làm càng tốt hơn. Chu Du không khỏi tức cười, gật đầu phụ họa. Hắn xuất thân ca môn, biết qua quá nhiều cao đảm khoát luận nho sinh, bản không muốn cùng những người kia cộng sự. Nhưng là nghe Thiên Tử những lời này, hắn ý thức được đem nho sinh bài xích bên ngoài nhìn như bên thai thanh tĩnh, lại có thể mang đến đại lượng phê bình. Tha rằng như vậy, không bằng mang chút nho sinh đồng hành có chung nhau trải qua mới có thể trung tình, tương lai bị người phê bình thời điểm, cũng có người có thể lên tiếng. Ta cho ngươi đề cử một người." Mộ bệ Hạ nói thẳng. "Lỗ Quốc Khổng Dung." Lưu Hiệp nói, "Hắn học vấn Viên bác, thông minh qua người, lại có thể nhìn nhỏ hiểu lớn. Nếu có thể tùy ngươi bắt hành, nhất định có thể có phát hiện." Chu Du suy nghĩ một chút. "Khổng Dung học vấn tuy tốt, nhưng tuổi gần hoa giáp, sợ là thân thể hắn rất tốt, có thể ngày đi nghìn dặm, tuổi tác không là vấn đề." Chu Du nhất thời không rõ ràng trả vững, không dám nói nhiều, chỉ phải đáp ứng cùng Khổng Dung liên lạc hai người nói xong, Lưu Hiệp để cho Chu Du tìm thời gian đi một chuyến Lan Đài, đem dọc đường kiến thức cặn kẽ thuật lại cho Thái Diễm, để lưu lại ghi chép. Về phần thế nào nhớ, là Chu Du trực tiếp viết, hay là Thái Diễm an bài người ghi chép, từ bọn họ thương lượng làm. Bây giờ đã là tàn thu, năm nay lại xuất hành khả năng không lớn, lợi dụng thời gian này tổng kết một cái, vì một cái đi ra khỏi trình chuẩn bị sẵn sàng, là một cơ hội tốt. Tôn Sách liền ở một bên chờ, thấy Chu Du kiến ra xong, lập tức tiến lên đón. Công cận, như thế nào? May mắn, Thiên Tử coi như hài lòng. Chu Du nói, trong ánh mắt mang theo một tia nghi ngờ. Hắn trả lại cho ta ra cái chủ ý, để cho ta mang một ít nho sinh đi mặt bắc, nghiên cứu những thứ kia man di ngôn ngữ. Đây là vì giáo hóa làm chuẩn bị. Tôn Sách trong nghề ở đợi một đoạn thời gian, đối thiên tử lý niệm có sâu hơn nắm chặt, lập tức liền đoán được thiên tử dụng ý. Nên là đi, hắn còn để cử một người. Ai lớn như vậy danh tiếng, lại có thể lấy được thiên tử để cử? Lỗ Quốc Khổng Dung, Tôn Sách nhất thời cứng họng, vẻ mặt có chút cổ quái. Chu Du lập tức phát hiện, hỏi tới, Khổng Dung thế nào? Khổng Dung, Tôn Sách trầm ngâm chốc lát, kéo Chu Du đi xa chút, lúc này mới đem Khổng Dung đề nghị trùng tu Hiếu hoàn Đế kỳ trọc trúng Cả đêm từ trường An chạy trốn tới Bột Hải chuyện nói một lần. Tôn Sách còn chưa nói hết, Chu Du mặt liền âm xuống dưới. Nói như vậy, thiên tử để cử hắn, cũng là do bởi một mảnh yêu mến ý bọn ta làm thần tử há có thể không theo. Bá phụ, ngươi ngày nào đó có rảnh rỗi, chúng ta đi một chuyến, thuận tiện bái phòng một cái chương từ bố, nhìn một chút hắn nước chính. Cái này cũng không cần gấp, chương từ bố rất nhanh chỉ biết tới hiện tại, ngươi sẽ thấy. Tôn Sách một tiếng thở dài. Bột Hải đánh giá thành tích vì ký châu chi điện, sốt ruột có chút nằm ngoài dự tính. Dương Miu dẫn tư đồ phủ rời lại, trước đối huyện Hàm Đan trương mục tiến hành hạ tra. Kết quả không có tra xảy ra bất cứ vấn đề gì, toàn bộ trương mục đều là đáng tin, liền một chút thì vết cũng không tìm tới. Dương Biêu ngay sau đó lại hỏi Ra Cát Lượng một vài vấn đề, Ra Cát Lượng cũng đối đáp trôi chảy. Các loại số liệu như lòng bàn tay, để cho Dương Biêu tấm tắc lấy làm kỳ lạ đồng thời cũng có chút vì Dương Tu lo lắng. Đây là đối thủ chân chính, từ chính độ nào đó mà nói, Ra Cát Lượng mặc dù tới muộn, khởi điểm so với Dương Tu cao hơn một ít, hắn coi như là thiên tử tự tay dạy dỗ nên người thứ nhất. Nếu như nói tương lai có người sẽ cùng Dương Tu tranh tư đồ vị, Ra Cát Lượng không thể nghi ngờ là uy hiếp lớn nhất một cái kia. Dương Biêu ngay sau đó phái viên hoạch tra cụ thể sự vụ, kết quả giống nhau có thể nói hoàn mỹ. Không chỉ có các loại thành tích trải qua ở kiểm chứng, gia cát lượng nhân phẩm cũng nhận được đồng thanh khen ngợi. Hắn không chỉ có làm người giản dị, hơn nữa bình dị đối lãnh người. Cho dù là người buôn bán nhỏ, hắn cũng có thể cùng bọn họ nói đến đầu cơ, nghiêm túc nghe ý kiến của bọn họ. Cùng lúc đó, hắn lại thông minh phải không giống người, bất luận kẻ nào nghĩ ở trước mặt hắn lập là lập lờ, hoặc là dở trò dối trá cũng không thể được như ý. Dương Biêu càng phát ra ngạc nhiên, hắn ở gia cát lượng trên người thấy được tiên tử cái bóng. Trải qua một phen hoàn toàn hoạch tra về sau. Dương Biêu công nhận Ra Cát Lượng thành tích, đi tới Thiên Tử trước mặt, hội báo điều tra kết quả. Nghe xong Dương Biêu hội báo, Lưu Hiệp rất bình tĩnh, đối Ra Cát Lượng năng lực, hắn vẫn còn tin được. Cho dù chẳng qua là dùng dao mổ châu cắt tiết gà, Ra Cát Lượng vậy có thể làm phi thường xuất sắc. Bất luận là năng lực cá nhân hay là suy nghĩ mô thức, Ra Cát Lượng cũng cùng những người khác không ở một chiều không gian, gồm có nghiền ép ưu thế. Đối thủ của hắn không nhiều, chỉ có chút ít mấy người. Nhưng hắn đối Ra Cát Lượng ưu dị thành tích cũng không hài lòng, ít nhất không giống Dương Biêu như vậy hài lòng. Dương Biêu cáo lui sau, Lưu Hiệp để cho người gọi tới Ra Cát Lượng. Dương công đối Hàm Đan thành tích rất hài lòng, Gia Cát Lượng lạnh nhạt nói, Dương công có trưởng giả chi phòng, thường kẹp hậu tiến, không thiết lực, nhưng là ta không hài lòng. Gia Cát Lượng cả kinh, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Lưu Hiểm một cái, chắp tay thi lễ, mời bệ hạ chỉ bảo. Ngươi ở Hàm Đan khoảng thời gian này, còn giống như trước vậy luyện tập võ nghệ sao? Nếu như bây giờ lại để cho ngươi tham gia tán kỵ khảo hạch, có thể thông qua sao? Gia Cát Lượng sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó có chút xấu hổ nói, thần xấu hổ, khoảng thời gian này thật có chút lười biếng, chưa có thể kiên trì tập võ, thân thể là cơ sở, không thể có chút sơ sẩy đây là ta nhiều lần nhấn mạnh chuyện ngươi mới rời khỏi hành tại bao lâu liền quên sạch xình xanh thời gian lâu dài ngươi còn có thể nhớ cái gì duy thần nhất định sửa lại thứ mai không từ hôm nay thần liền khôi phục tập võ ăn bài lưu hiệp vẻ mặt hơi chậm ra mắt phu nhân ngươi rồi thấy qua một năm không thấy khổ cực các ngươi ký châu đã an định sẽ không có cái gì chiến sự nàng cũng không cần thiết cùng ta chạy đông chạy tây ta chuẩn bị để cho nàng ở hàm đan đợi một thời gian ngắn giúp ngươi một tay gia cát lượng vừa mừng vừa sợ ta bệ hạ thần cũng đang có ý đó ngươi còn có ý kiến gì cùng nhau nói đến, duy gia cát lượng lập tức lấy ra một phần bản đồ, bày lưu hiệp trước mặt. bệ hạ, hàm đan chỗ giao thông yếu đạo, bốn phương thông suốt, nên có thể vì hà bắc tiến thị. nhưng nhân khẩu dần dần tăng, thương hàng dần dần rộng, trước kia con đường, cầu nối, thậm chí là chiếc xe cũng không đủ sử dụng. thân tính toán ở hàm đan trùng tu một thành phố lớn, cũng ở phụ cận xây vài tòa cầu nối, tái tạo một ít tải trọng lớn hơn chiếc xe, giảm bớt chuyển vận lực lượng chưa đủ vấn đề. gia cát lượng chỉ chỉ đồ, nhất nhất giải thích, trong mắt lóe ánh sáng tự tin. lưu hiệp lặng lặng nghe, ngoài miệng không nói gì, trong lòng cũng là vui vẻ không thôi. Trước hạn 10 năm gần đây để cho ra cắt lượng bước vào sĩ đồ, từ huấn lệnh từng bước một làm lên, hơn nữa từ vừa mới bắt đầu liền quán thâu chính xác lý niệm, ra cắt lượng đem so trong lịch sử hắn bay cao hơn, đi xa hơn. Hàm Đan chẳng qua là hắn cái đầu tiên võ đài, hắn sẽ phải hát ra một vở kịch lớn. Quy 2 chương 997, quá khứ tương lai. Lưu Hiệp không có lập tức đáp ứng ra cắt lượng, mà là để cho hắn viết một phần báo cáo, để giao tư đổ phụ khảo hạch. Hơn nữa chuyện này không thể từ ra cắt lượng trực tiếp thao tác, nên để cho Triệu Tướng Dương tuấn ra mặt. Phàm chuyện cũng phải nói quý cũ, nhất là gia cắt lượng loại này dễ dàng cây cao gió cả người, không thể tùy tiện cho người khác lưu lại bằng cớ. Từ Dương Tuấn biểu hiện đến xem, hắn đối gia cắt lượng hay là chiếu cố, chia sẻ không ít trách nhiệm. Gia cắt lượng đáp ứng. Hắn trước giờ không muốn vòng qua Dương Tuấn, chẳng qua là nghĩ trước nghe một chút thiên tử ý kiến. Hàm Đan là Hà Bắc Mô danh thành, theo một ý nghĩa nào đó, địa vị còn cao hơn Ngư Thành, là ký châu nằm cốt, mà không chỉ là Hàm Đan huyện huyện trị, hoặc là nước Triệu đô thành. Sẽ đối Hàm Đan tiến hành quy mô lớn lần nữa hoạch định, hắn rất muốn nghe nghe thiên tử ý tưởng. Lưu hiệp đối thành phố hoạch định không có quá nhiều kinh nghiệm. Nhưng hắn biết một trọng yếu nguyên tắc, tiếp thu ý kiến của chúng, không có người nào là toàn tài, nhưng đem chúng trí tuệ con người tập trung lại, là có thể tránh khỏi phần lớn sai lầm. Từ tư đổ phụ ra mặt, đối cái này phương án hoạch định tiến hành thảo hạch, chính là một tiếp thu ý kiến của chúng quá trình. Trừ cái đó ra, hắn càng muốn dạy cho ra cắt lượng một chuyện, không muốn bởi vì mình xuất sắc, đã cảm thấy có thể giải quyết toàn bộ chuyện, không để ý đến ý kiến của những người khác. Đây là người thông minh dễ dàng nhất phạm lỗi, ra cắt lượng chính là điển hình trong điển hình. Quân thần hai người thảo luận thành hàm đan tương lai, không thể tránh khỏi chuyển đến toàn bộ ký châu hội định. Kỳ châu là lớn bình nguyên, thích hợp trồng trọt. Sông nội đông đảo, thủy lợi cũng rất phát đạt. Nhưng kỳ châu cũng có kỳ châu khuyết điểm, chủ yếu thể hiện vì hai giờ. Một là khu hành chính vạn phức tạp, cài răng lược, đối quản lý vô cùng không có phương tiện. Một là sông nội phần lớn từ tây hướng đông, xuyên qua toàn cảnh, nhưng lẫn nhau giữa cầu thông lại không có phương tiện. Vì vậy, nam bắc phương hướng giao thông liền lệ thuộc với đường bộ, cũng chính là thái hành sơn lộng đại đạo. Trừ cái đó ra, phía đông dải đất bình nguyên giao thông đường bộ bị đại lượng sông nội cắt đoạn, thuộc về cục diện lúng túng. Thái hành chân núi phía đông điều này đại đạo lịch sử lâu đời, nhưng có chút theo không kịp sự phát triển của thời đại gia cắt lượng đề nghị liền nhắm vào hai điều này, một là lần nữa hoạch định lấy trọng điểm thành phố làm trụ cột, làm hết sức giảm bớt phiền toái không cần thiết. Quân nước biên giới sở dĩ vạch phải phức tạp như vậy, trừ do bởi thực lực kinh tế thăng bằng ra, càng nhiều hơn chính là kiềm chế lẫn nhau, không để cho mỗi một quận quốc hữu quá cường đại thực lực, đuôi to khó vẫy. Bây giờ triều đình không chế ký châu, đưa tướng quân, quân nước đuôi to khó vẫy mầm họa đã không còn tồn tại, cũng cũng không cần phải như vậy suy tính. Hai là đối phía đông sông nội tiến hành tổng hợp xử lý, tạo thành răng khắp nơi mạng lưới kênh rạch, khiến nội bộ vận tải đường thủy càng thêm tiện lợi. Vận tải đường thủy là chi phí thấp nhất chuyển vận phương thức cũng là đại tông vật liệu đỡ tốn sức nhất phương thức, kiện toàn mạng lưới kinh dịch đem đối ký châu phát triển mang đến trọng đại ảnh hưởng, vì mấy năm sau kinh tế tiến một bước bay lên đánh hạ cơ sở. Hai người quan điểm cơ bản đến gần, phân biệt chỉ ở với một ít chi tiết, mà những chi tiết này chính là muốn tiếp thu ý kiến quần chúng nội dung. Lớn như vậy một công trình, cũng không phải là vô đầu một cái là có thể quyết định, thậm chí không phải ra cắt lượng một hàm đan lệnh có thể nói lên đề nghị. Ra cắt lượng suy tính là như thế nào phát huy đầy đủ hàm đan địa vị đạt thù ở cái này vòng hoạch định trong đưa đến trọng yếu tác dụng, vì sau này mấy năm thậm chí mấy mươi năm phát triển sáng tạo cơ hội. Trên một điểm này Hắn cùng Dương Tuấn tỉnh cờ trùng hợp. Từ gia cắt lượng chấp bút, từ Triệu Tướng Dương Tuấn ký tên báo cáo rất nhanh liền nói giao cho Tư Đồ phủ. Tư độ phủ tiến hành bước đầu khảo hạch về sau, nhận vì chuyện này kiểm chế liên quan đến đại lượng thủy thổ công trình, có cần phải để cho Tư Không phủ xâm nhập thăm dự, nên mời chiếu, an bài Tư Không Chu chung chạy tới Ký Châu. Lưu Hiệp đồng ý, phát ra chiếu thư, mệnh Tư Không Chu chúng cùng nhân viên tương quan đến hành tại. Trương Chiêu xuống xe, thấy được Tôn Sách đồng thời, liếc nhìn Chu Du, nhất thời trong lòng thoát một cái. Bất quá hắn rất nhanh liền chấn định lại, cũng dung như thường phủi một cái quần áo. Tôn Sách, Chu Du đủ bước lên trước, hướng Trương Chiêu hành lễ vần an. Trương Chiêu gật đầu một cái. Công cần khi nào tới hành tại? Vừa tới mấy ngày. Chu Du cười híp mắt xem Trương Chiêu. Nghe Ngô Hầu nói, Trương Công ở Bột Hải hành đức chính, thành tích nổi bật, sĩ đại phu thuộc về chi nếu ưu, Du thậm chí khâm phục. Vốn định chạy tới đi thăm, Quân Hầu nói Trương Công sắp tới, ta ngay ở chỗ này chúc mừng đại giá. Nhắc tới thành tích, Trương Chiêu có chút xoắn xuyết. Một phương diện, hắn không thừa nhận Bột Hải đức chính thất bại. Dù sao đại gia sinh hoạt hết sức can định, trung sống lấy lễ, gần như nho môn để sướng quân tử Chi Quốc. ở mấy cái hỗn loạn bối cảnh hạng, cảnh tượng như vậy khó gặp, đủ để an ủi lòng người. Theo một ý nghĩa nào đó. Đây mới là nho môn lý tưởng chẳng huống. Không mắc quả, mà sợ không đều. Mặt khác, hắn lại không thể không thừa nhận, Bột Hải tốc độ khôi phục không cùng với hắn có nước, hơn nữa cái chênh lệch này tạm thời không thấy được thu nhỏ lại có thể, chỉ biết càng kéo càng lớn. Tiến vào Hàm Đan địa phận, hắn cảm giác này càng thêm rõ ràng. Ngay cả hắn xem là kiêu ngạo đơn giản, ở người Hàm Đan trong mắt cũng được hoàn toàn, đưa đến các tùy tùng tâm tính đều có mắt trần có thể thấy biến hóa. Đối mặt Chu Du, Trương Chiêu nhàn nhạt cười một tiếng. Công cần không sợ chất xâm nhập Mạc Bắc, lấy công lao sự nghiệp vì vụ, còn có tâm tình đi Bột Hải xem chúng ta một đám vô hộ thư sinh tự tiêu khiển. Chu Du nghiêm túc lắc đầu một cái. "Trương Chiêu lời ấy, thứ cho ta không dám gật bừa. Ta phụng chiếu đi Mạc Bắc, dù rằng có tạo dựng sự nghiệp tâm tư, lại không chỉ có giới hạn ở đó. Với tương lai mà nói, ta là khảo sát thực địa Mạc Bắc tình thế, làm thủ bên cung cấp tham khảo. Tại quá khứ mà nói, ta là tìm mất mát hoa hạ con dân, dẫn lĩnh bọn họ trở lại văn minh." Trương Chiêu sững sờ, ánh mắt chuyên chú đứng lên. "Mất mát hoa hạ con dân?" Chu Du liền sẽ tại Mạc Bắc thấy được bộ lạc nói một lần. Mặc dù hắn không có khăng khăng nói những người kia chính là thương chiểu dị dần, nhưng hắn nói lên chứng cứ đã đầy đủ Trương Chiêu hướng cái hướng kia liên tưởng. Nho ra vốn là cũng không lấy suy luận nghiêm mặt sừng, miễn cương gán ghép mới là thói quen. Nghe nói thật có thương triều gì dân lưu lạc bắc bắc, chương triều độc lòng. Từ nói kỹ ra, nho môn khởi nguyên cùng thương có quan hệ rất lớn, không tử bản thân chính là thương triều di dân, thủy tổ là thánh vương một trong thương thang. Nói như vậy, công cẩn chuyến này ngược lại công đức vô lượng. Chu Du cười khổ lắc đầu một cái, đáng tiếc ta học vấn nông cạn, đối vấn hô học càng là một chữ cũng không biết. Mặc dù cảm thấy những thứ kia bộ lạc ngôn ngữ gần như âm cổ, lại không có phân biệt năng lực. Nếu là có tinh thông vấn hô đại nho đi theo, hoặc giả có thể từ bọn họ trong miệng nghe được liên sơn, thuộc về dấu nguyên văn. Liên Sơn, thuộc về dấu. Trương Chiêu sợ tái mặt. "Ta đoán." Chu Du cười nói, "Những thứ kia bộ lạc không có sách, cũng không có người đọc sách, chỉ có truyền miệng câu chuyện, nhớ những thứ này câu chuyện chính là trong tộc phù thủy. Bọn họ dùng búp tệ tới dự đoán cát hung, xem ra cùng cổ dễ có chút tương tự." Trương Chiêu con ngươi đi lòng vòng, gật đầu liên tục. "Vô cùng có khả năng, vô cùng có khả năng. Nếu có thể khiến Liên Sơn thuộc về dấu tái hiện hậu thế, đây chính là nho môn tưởng thủy a công cận, ngươi lần sau lại đi làm từ lúc nào?" "An tết sau đi." Chu Du nói. Đi thuyền Bắc hành thuận tiện nhất, chẳng qua là đường xá lâu một chút, ít nhất 3 tháng mới có thể đến, thứ nhất đi một lần ít nhất một năm. Cái này không sao, cái này không sao. Tô Vũ ở Bắc Hải chăn cừu còn dùng 19 năm đâu. Nếu có thể tìm tới Liên Sơn, thuộc về dấu, coi như ở Mạc Bắc ở 10 năm cũng là đáng. Quy 2 chương 998, mượn nước đẩy thuyền. Thấy chương chiêu kích động như thế, tôn sách ngó ngó Chu du, muốn nói lại thôi. Chu du đây là rõ ràng hố khổng dung à, chương chiêu không chỉ có không có phát giác, ngược lại chủ động tới nhảy vào nhìn hắn kia sức lực, thậm chí để cho người hoài nghi hắn sẽ không làm bột hại thái thú, tự mình đi mặc bắt tham học. Tiêu cái gì liên sơn, thuộc về dấu liền chân quý như vậy, hắn không nghĩ ra. Không đợi tôn sách suy nghĩ ra, Chu Du lại cùng Trương Chiêu trò chuyện lên dọc theo đường đi đồn đái, nhất là đối huyện hàm đang cảm nhận. Trương Chiêu tâm tình vốn là không tốt, một trò chuyện chuyện này, tâm tình càng hộc bét. Nhưng nên Chu Du trước mặt, hắn lại không thể phẩy tay háo bỏ đi, chỉ có thể nhắm mắt, không nói thật khen mấy câu. Theo cái đề tài này, Chu Du lời thâm thiệp nói, bây giờ Dương Tu ra cắt lượng đám người đã chứng minh độ ruộng có thể được. Như thế nào có ở đây không độ rộng dưới tình huống thực hiện vương đạo, liền nhìn trường công của ngươi. Đây không phải là một mình ngươi với nục, là cả nho môn thể diện, tuyệt đối không thể sơ sẩy. Nói xong lời cuối cùng, Chu Du nghiêm túc chỉnh trọng hướng Trương Chiêu thi lễ một cái. Trương Chiêu nhất thời áp lực như núi, tâm tình nóng này, như trăm móng cào tâm. Tôn Sách ở một bên thấy rõ, trận mắt há mồm. Hắn biết Chu Du không phải một lòng dạ hẹp hòi người, nhưng hắn rõ ràng hơn Chu Du đối Trương Chiêu không có tôn kính như vậy, làm như vậy chỉ có một mục đích, chính là muốn đem Trương Chiêu gác ở trên lửa nướng. Hắn không phải đối khổng dung có thành tiến sao, như thế nào cùng Trương Chiêu kình nhau? cũng bởi vì chương chiêu chứa chấp khổng dung, Trương chiêu tâm tình không tốt, lấy thân thể mệt mỏi làm lý do, từ chối khéo Tôn Sách cho hắn đón gió ý tốt, trực tiếp trở về dịch sá đi. Tôn Sách có chút tiếc nuối, oán trách Chu Du nói, công cần, làm sao ở đây? Chu Du ngó ngó Tôn Sách, bá phủ, ngươi là muốn đem tới ở hải ngoại dựng nước lúc, lấy hắn vì tướng sao? Tôn Sách bị hắn nói toạc tâm tư, có chút ngượng ngùng, thậm ở đánh trống lảng. Bây giờ được rồi, tan dã trong không vui, tiệc đón khách không có chủ nhân, ngươi còn muốn đi uống rượu không? Ta không có vấn đề a. Chu Du khoát khoát tay. Ta mới từ Lan Đài mượn hai bộ thư tới nếu là không có uống rượu, ta đi trở về đọc sách. Tôn Sách đột nhiên trong lòng hơi động. Công Cẩn, ngươi gần đây hướng Lan Đài chạy rất chăm chỉ a. Chu Du có chút hoảng. Có. Như vậy chăm chỉ sao? Ta là công sự, phục chiếu mà đi. Tôn Sách cười h h hai tiếng, ý vị thâm trưởng quan sát Chu Du một cái. Trương Chiêu nghỉ ngơi sau một ngày, dân thư thỉnh cầu kiến giá. Lưu Hiệp trước tiên tiếp kiến hắn. Làm lễ ra mắt xong, Lưu Hiệp ban thưởng ghế ngồi, thấy Trương Chiêu sắc mặt không tốt, mí mắt còn có chút đen, vội vàng quan tâm hỏi mấy câu. Trương chiêu đêm qua ngủ không ngon một phương diện là bị chụt Du nói thương chiều gì dân hấp dẫn lấy. nếu như có thể thu hồi Liên Sơn, thuộc về dấu, vùng đắp ba dễ đối nho môn ý nghĩa trọng đại. mặt khác hắn cùng nhau đi tới, thấy được không ít huyện tình huống phát triển, càng xem càng cảm thấy trổn dạ. dạng. hắn là nho sinh không giả, nhưng cũng không phải là hai lỗ thai không hỏi chuyện ngoài cửa sổ, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền nho sinh. ở Giang Đông chủ chính mấy năm, hắn biết rõ lễ nghĩa ra, tiền lương cũng là một trọng yếu chỉ tiêu. có thể sống thanh bần đạo hạnh quân tử dù sao cũng là số ít. nếu như bộ Hải kinh tế dân sinh cùng trung canh quận nước càng kéo càng lớn, hắn đức chính rất có thể mất không bệnh tật cái này có thể so với vương mãng thất bại càng bong gần lòng người dù sao vương mãng thất bại có thiên thai nhân họa thành phần mà hắn là tại thiên tử bảo vệ dưới thi chính không có áp lực ở bên ngoài ngay cả trăm họ đều là trải qua chọn lựa cái này nếu là thất bại còn có lý do gì có thể giảng hai vấn đề khốn nhiều hắn để cho hắn lăn lộn khó ngủ nghe thiên tử hỏi tới trương chiêu biết thất thú vội vàng xin tội bày tỏ là ngựa xe vất vả không quen khí hậu gây nên không có quan hệ gì nghỉ ngơi hai ngày liền tốt ta còn tưởng rằng ngươi là lo âu chính vụ lưu hiệp mở cái đùa giỡn kỳ thực bột hải biểu hiện mặc dù không tính cả tốt, lại tự có đáng mừng chỗ. Ta còn đang suy nghĩ, có phải hay không tại trung nguyên cũng chọn mấy cái quận nước, ý theo bột hải chi lệ thi hành đâu? Trương Chiêu ngẩng đầu nhìn Lưu Hiệp, nửa tin nửa ngờ. phản đối độ ruộng người đi bột hải sau, độ ruộng trở lực nhỏ nhiều. Trư quận nước có thể có thành tích bây giờ, cũng có bột hải một phần công lao. bây giờ trung nguyên độ ruộng tiến độ trì trệ không tiến lên, có lẽ chính là thiếu hụt giống như bột hải lựa chọn như vậy. Trương Chiêu không nói. thiên tử đây là đem phản đối độ ruộng người làm thành không phục giáo hóa tội phạm, coi bột hải là thành lưu này đi. hắn rất muốn hỏi, lại lại không biết dùng lý do gì. "Ngại nói cùng Dung đi Bồ Hải." Lưu Hiệp chuyển đổi đề tài. Trương Chiêu gật đầu một cái. Khổng Dung cùng Tôn Sách gặp mặt qua, khẳng định không gạt được Thiên tử. Hắn đích xác ở Bồ Hải, thân lên đường trước, từng mời hắn đồng hành. Chẳng qua là hắn vô tình phụ chiếu, chỉ muốn ở Bồ Hải cùng ba năm bạn tốt đọc sách uống rượu, còn mời bệ hạ thứ lỗi. "Là như vậy à? Lưu Hiệp có chút tức hận. Ta tới vốn còn muốn ủy thác hắn trùng tu hiếu hoàn đế kỳ đâu, đã như vậy, chỉ đành tìm thêm những người khác. Thất phu không thể làm thay đổi chí hướng. Hắn không muốn tới, cũng không thể miễn cưỡng hắn tới. "Ngươi nói đúng a." Trương Chiêu dở khóc dở cười, một mặt gật đầu phụ họa một mặt hỏi, vậy hạ quyết định trùng tu Hiếu Hoàn Đế Kì rồi. Ừm, ta cảm thấy Khổng Dung đề nghị này rất tốt. Mặc dù hắn không muốn tham gia, tương lai trùng tu xong, cần phải cho hắn nhớ một công. Từ nghĩ kỹ lại, đảng chuyện căn nguyên vẫn thật là là ở Hiếu Hoàn một khi, hiện hữu Hiếu Hoàn Đế kỷ quá đơn giản, không đủ để tham khảo. Trương Chiêu âm thầm kêu khổ. Nhìn bộ dáng như vậy, bất kể Khổng Dung có tham dự hay không trùng tu Hiếu Hoàn Đế Kì, hắn cái này phiền toái là chạy không thoát. Nếu muốn an độ tuổi già, nhất định phải có chút công lao, lấy trận một miệng người đời Hoặc giả nên để cho hắn đi mặc Bắc tìm Thương Triệu Di Dân, cùng với mất mát Liên Sơn, thuộc về dấu Trương Chiêu hơi suy nghĩ một chút, liền thay thế Khổng Dung làm ra quyết định. Mặc dù Đại Khổng Dung quyết định bao lớn chuyện có thất bại muội, nhưng hắn tin tưởng Khổng Dung sẽ hiểu hắn dụng tâm lương khổ, cũng vui vẻ tiếp nhận lần này gian khổ lữ hành. Bệ hạ, thần cho là lập tức có một việc. Tỷ trọng Tu Hiếu Hoàng đế kỳ càng thêm thần cấp, lại phi Khổng Dung không thể. Ồ, người nói là chuyện gì? Thần hôm qua nghe Chu Du kể lại Mạc Bắc chuyến đi, biết được có Thương triều Di dân ở Mạc Bắc cực xa chỗ, có thể có dấu liên sơn, thuộc về dấu các loại mộ phần điện. Thần cho là có thể phải Khổng Dung theo sứ giả Bắc Hành nghiên cứu này ngôn ngữ, điện tịch, thu hồi Tạng Châu. Dịch La Lục Kinh đứng đầu, ba dễ càng là ba đời chi biểu tượng, nếu có thể thu hồi Liên Sơn, thuộc về dấu, tắc không chỉ có dịch nhưng Hoàn bích, cũng là đại hán vương đạo tất hương chi triệu chứng. Lưu Hiệp nghe có chút ngộng, một lúc lâu mới phản ứng được, ngay sau đó lại ý thức được Chu du đang làm cái gì hoa dạng. Không thể không nói, một chiêu này gậy ông đập lưng ông chơi được rất cao minh, dùng một có độ tin cậy còn nghi vấn hội nghị làm mồi, trực tiếp câu được khổng Dung. Hắn chỉ là có chút kỳ quái, chương chiêu chẳng lẽ không biết những chuyện kia sao? Hắn cũng không nghĩ một chút, hắn từ Bột Hải chạy tới nước Triệu liền mệt mỏi không được, Khẩm Dung sắp 60 tuổi người chạy đến mấy ngoài ngàn giảm nơi cực hàng tìm cái gì thường triệu di dân có phải hay không có chút quá khoa trương ngươi xác định khổng dung mới đi mặc bắc cũng không phải là trung nguyên một năm có nửa năm là mùa đông băng tuyết bao trùm vật liệu lại rất yếu ngươi tuổi trẻ hoặc giả có thể chịu được được hắn một năm gần hoa giáp thư sinh trương chiêu vừa nghe thư sinh hai chữ đã cảm thấy chói tai không nhịn được nói bệ hạ khổng dung tuy là thư sinh trong lòng ngược lại có hạo nhiên chi khí dõi mắt thiên hạ đi đâu không phải lưu hiệp bị trương chiêu nghẹn một câu cũng cảm thấy không thú vị định gật đầu đáp ứng theo ý ngươi Q2 chương 999, người cùng cảnh ngộ. Chương Chiêu mãnh liệt yêu cầu Lưu Hiệp an bài khổng dung đi mà bắt. Thái độ chi kiên quyết, để cho Lưu Hiệp không cách nào cự tuyệt, chỉ đành miễn cưỡng đáp ứng. Nói xong khổng dung chuyện, Chương Chiêu bắt đầu hội báo bộ hải một năm này tình huống phát triển. Tổng thể mà nói, liền tám chữ, khai cuộc trật vật, tiền đồ vô lượng. Cái gọi là khai cuộc khó khăn, chủ yếu là chỉ nhân khẩu tổn thất quá lớn. Cụ thể mà nói, chính là trăm họ rời ra quá nhiều, rời vào quá ít, không đủ để bồi thường hộ khẩu tổn thất. Bây giờ bộ hải có thể nói là đất rộng người thừa, hộ khẩu chỉ có toàn thịnh lúc 1 phần 10. Nói đến đây chút lúc Trương Tiêu có chút trộm dạng, hộ khẩu tổn thất to lớn như thế, nguyên nhân căn bản một trong chính là hắn không chỉ có không chịu đẩy tới độ ruộng, ngược lại đem trước đã hoàn thành độ ruộng lại khôi phục. Đại lượng trăm họ mới vừa lấy được thổ địa, khổ khổ cực cực tiến hành trồng trọt, nhưng lại bị một điều mệnh lệnh thu hồi. Rất nhiều người đối với lần này câu oán hận cực lớn, dưới cơn nóng giận rời ra Bột Hải. Bột Hải vì vậy gặp hộ khẩu tổn thất vượt xa chiến tranh. Nói đến khó nghe chút, trong lòng hắn đức chính, ở đó chút rời ra trăm họ trong mắt chính là không hơn không kém mắt chính. Những người này phần lớn phân tán ở trung quanh Cam Lăng, Hà gian Bảy Nguyên. Đối thanh danh của hắn tạo thành khó có thể đánh giá thấp ảnh hưởng, cũng để cho hắn gánh chịu áp lực cực lớn. Nhưng trương chiêu cảm thấy khó khăn chẳng qua là nhất thời, theo thời gian trôi đi, đức chính chỗ ích lợi sẽ từ từ thể hiện, người đời sẽ biết hắn dụng tâm lương khổ, trả lại hắn một lẽ công bằng. Phu tử từng nói qua, dân có thể làm cho từ chi, không thể làm cho mà biết. phổ thông bách tính kiến thức tiện cận, không hiểu dụng tâm của hắn, chỉ do thời gian để chứng minh. Lưu hiệp nghe xong, tiến lạng gật đầu. Hộ khẩu chưa đủ vấn đề, ngươi tính toán như thế nào giải quyết? Mời bệ hạ yên tâm, bây giờ rời vào bột hải người càng ngày càng nhiều, trong đó không ít hay là người trung nguyên thần đoán chừng đầu mùa xuân sau sẽ coi nhiều hơn, kể bữa vụ xuân trước, bột hải hộ khẩu có thể tăng thêm nữa năm thành. Lưu Hiệp gật đầu một cái, phí rất nhiều công sức mới nhịn cười, tưởng thật như vậy, thần không dám khi quân. Trương Chiêu nghiêm túc nói, thần lên đường trước, lũ kế đem rời vào thì có gần ngàn hộ, ước chừng 10 ngàn miệng. Lưu Hiệp hài lòng gật đầu, hắn hài lòng không phải bột hải sức hấp dẫn, mà là hàng thoại rời trong chấn nguyên lực uy hiếp. Trung Nguyên đại tộc nên là cảm nhận được áp lực, lo lắng quận huyện sẽ cưỡng chế độ ruộng, cho nên trước hạn rời ra, đi bọn họ nhà thổ, bột hải người như vậy càng nhiều, tương lai Trung Nguyên độ ruộng lực cản lại càng nhỏ bỏ không thổ địa cũng sẽ để cho nhiều hơn trăm họ có thể có được đủ đất canh tác. đây mới là hắn phái hàn thoại tiến vào chiếm giữ trung nguyên, dám dẫn dụ dự hai châu căn bản mục đích. nếu mở bột hải cái lô này, sẽ phải chọn vẹn lợi dụng, đem những thứ kia tâm tồn may mắn người cũng chạy tới bột hải đi, tăng nhanh trung nguyên độ ruộng đất chân. cùng do tiếp xúc so với hắn dự chủ sớm hơn, hắn nhất định phải tăng thêm tốc độ, làm xong cùng do tranh phong chuẩn bị. vì vậy, hắn đối trương chiêu trột dạ làm như không thấy, ngược lại an đuổi mấy câu, bày tỏ trương chiêu cần, hắn có thể rút một tay. tỷ như an bài một bộ phận hắc sơn quân hoặc là thanh tử khăn vàng toàn bộ tiến vào bột hải. Hắc Sơn quân đang định toàn bộ rời núi, mà Thanh Tử khăn Vàng đàn bộ cũng có đầu hàng tính toán. Thiên hạ đem định, không có ai lại nguyện ý ở trong núi chịu khổ. Trương Chiêu sợ hết hồn, viện chuyển cự tuyệt. Có hộ khẩu cố nhiên là tốt chuyện, nhưng khăn Vàng đàn bộ quá khó xế vào, hay là cách bọn họ xa một chút. Lưu Hiệp cũng không có kiên trì, cùng Trương Chiêu trao đổi ý kiến về sau, sẽ để cho hắn cáo lui. Cụ thể chuyện, Tư đổ phủ sẽ đi vấn trách, không cần hắn cùng Trương Chiêu so đo. Tháng chín trong, quý nhân Mã Vân Lộc lâm buồn, sinh ra một tử, nặng 14 cân 6 lạng, một tháng cân 250 khác. Nhờ vào Mã Vân Lộc cường hãn thể trạng, cùng với kiên trì không ngừng thích ứng vận dụng, sản xuất phi thường thuận lợi. Từ thay động đến kết thúc, cũng chính là nửa canh giờ. Trần Địa sẵn sàng cấp thái ý thở ra một hơi dài. Lần trước Hoàng hậu xanh khó cho bọn họ lưu lại khó có thể ma diệt ám ảnh tâm lý. Mã Vân Lộc mặc dù không phải Hoàng hậu, nhưng nàng tại Thiên Tử trong lòng địa vị không kém chút nào Hoàng hậu, bọn họ không dám có chút lười biếng. Mã Vân Lộc thuận sinh cũng chứng minh thích ứng vận động chỗ tốt. Từ mặt bên nói do Hoàng hậu phục thọ xanh khó cùng nàng bình thường vận động quá hiếm có quan hệ rất lớn. Để chứng minh cái quan điểm này, Hoa Đả còn biết một Thiên Văn Trường thống kê gần ngàn phụ nữ sản xuất tình huống điều tra chứng minh thích hướng vận động đối sản xuất ý nghĩa. Phát biểu ở công báo bên trên, điều tra kết quả tỏ rõ, mang thai trong lúc có vừa phải hoạt động phụ nữ xanh khó xác suất nếu so với ăn sung mặc sướng phụ nữ thấp gần một nửa. Dĩ nhiên, hoạt động cũng không thể quá kịch liệt, nếu không sẩy thai xác suất đem diện rộng lên cao. Một điểm này, nữ doanh thể hội xấu nhất cũng như vậy thôi sinh ra một cái quân lệnh. Sản xuất nữ tử đem được hưởng 3 tháng ngày nghỉ, lại trở dạ trước trong vòng một tháng không phải tổng sự diễn tập chờ nặng việc tốn thể lực động, trở đi thấp xảy thai có khả năng. Cho tới bây giờ, đây là một nội bộ thí nghiệm, không có đẩy hướng xã hội. Nhưng mã vân lộc sinh không thể nghi ngờ vì điều này quân lệnh tăng lên sức thuyết phục. Mã Vân Lộc không chỉ có sản xuất thuận lợi, khôi phục cũng rất nhanh. Ba ngày sau đó, nàng liền rời giường tự do hoạt động, tiếp nhận quan viên ra quyến chúc mừng. Tin vui dùng khoái mã đưa về Trường An, Hoàng hậu phục thọ lập tức phái người chạy tới ủy lão, cũng an bài hai cái mỹ nhân tới phục dịch Mã Vân Lộc sinh hoạt thường ngày. Hai cái này mỹ nhân là chân chính mỹ nhân, Tiểu Thị Tỷ Mội. Vào cung mấy năm, năm đó còn giống như nụ hoa bình thường Tỷ Mội hoa bây giờ đã trưởng thành, quả nhiên là cốt sắc hương, ngay cả đồng dạng là cốt sắc chân mật cũng có chút mà cảm, cảm giác nguy cơ tăng nhiều. Tuy nói hoàng hậu an bài cái này đối tỷ muội hoa tới lý do là phục dịch mã Vân Lộc, nhưng người sáng suốt đều biết, hoàng hậu đây là muốn cho cái này đối tỷ muội hoa điền vào mã Vân Lộc trong không, không cho người khác thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Cái này riêng lệ vài người, chủ yếu chính là chỉ đã tuổi tròn 18 chân mật, mà không phải còn chưa trưởng thành viên hành. Mã Vân Lộc cũng rất tự giác, lấy kiều thị tỷ muội ở bên cạnh hoàng hậu nhiều năm, bút mực tinh thông làm lý do, an bài các nàng đến tiên tử bên người phục dịch bút mực. Lần nữa thấy được cái này đối tỷ muội hoa, thường thấy mỹ nhân lưu hiệp cũng không nhịn được kinh diễm. Hỏi một ít tình huống biết được các nàng không chỉ có theo hoàng hậu học tập nho ra kinh điển, còn cùng nữ cưới học tập thuật cưỡi ngựa, thậm chí hơi biết cưỡi ngựa ban cùng. Lưu Hiệp tiếp nhận Mã Vân Lộc ý tốt, đưa các nàng dự ở bên người, hiệp trợ xử lý một ít văn thư. đưa các nàng tới chính là phục thọ ba huynh phục quân. Lưu Hiệp an bài hắn đi lan đài. phải xử lý văn thư càng ngày càng nhiều, lan đài biên chế không ngừng mở rộng, phục quân loại này tương đối đơn thuần thư sinh thích hợp nhất không đủ. Tiêu thị tỷ mỗi xuất hiện lập tức đưa tới manh động, xin gặp người đột nhiên nhiều hơn, đi phòng ăn ăn cơm cũng sẽ thường thường gặp gỡ với xem, điều này làm cho thói quen trong cung sinh hoạt các nàng phi thường không thích ứng lúc này tôn sách chủ động đứng dậy bày tỏ có thể bảo vệ bọn họ khỏi bị quấy rầy lý do của hắn cũng rất đầy đủ hắn từng chịu kiều nhuy để huề bây giờ bảo vệ kiều thị tỷ muội cũng là hồi báo kiều nhuy năm đó ơn chi ngộ tôn sách ý tưởng còn không có cơ hội nói xuất khẩu liền bị chu du vô tình đả kích đây là thiên tử người cần ngươi bảo vệ ngươi điểm tiểu tâm tư kia hay là nhận lấy đi bằng không thiên tử không nổi giận lệnh đường cũng sẽ nổi giận tôn sách thẹn quá hóa giận chế díu lại thái lệnh sử cũng là thiên tử người ngươi cũng đừng có nằm động coi như ngươi cây đàn dây cũng đã gãy nàng cũng sẽ không nhiều nhìn ngươi một cái Chu Du nhất thời tỉnh nổi, quy hai chương một nghìn, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Thư không Chu Trung chạy tới hành tại, mang đến đích Châu tin tức, sĩ tôn thụy đã rời chú Hàn Trung, đang chuẩn bị đối địch Châu tấn công. Hàn định ra lộ tuyến có hai đầu, một là lấy Mẹ Thương đạo tiến vào Ba Quận, một là lấy Kim Nhu đạo tiến vào Quảng Hán. Bất kể là kia một lựa chọn, tấn công độ khó cũng không nhỏ, cho nên bây giờ Thái thú phủ nói lên một bộ xung phương án, an bài kinh Châu thủy sư ngược sông mà lên, chí ít có thể khiến cho địch Châu phân binh cự thủ, vì sĩ tôn thụy chia sẻ một bộ phận áp lực, cái này liền cần triều đình an bài người tiến vào chiếm giữ kinh Châu. Hơn nữa tốt nhất là thông hiệu thủy chiến. Thái úy phủ ý kiến là để cho Lâu thuyền doanh đơn độc hành động, đi Kinh Châu chỉ huy thủy sư. Lâu thuyền giáo úy Lầu Khuê là người Nam Dương, thông hiệu thủy chiến, là một tướng cử viên phù hợp. Chu Trung Tắc nói lên một cái khác phương án, hắn đề nghị phái Tôn Sách đi Kinh Châu. Liêu Đông đại chiến đã kết thúc, hải thuyền nghiên chế còn không có kết quả, Tôn Sách tạm thời không có việc gì, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đi giúp Sĩ Tôn Thụy giúp một tay. Hướng chi Lâu thuyền đô úy Lầu Khuê ở lại Hán Trung cũng có chỗ tốt, từ Tây Hán thủy tiến vào Quảng Hán cũng là một cái lựa chọn tốt, có thể xung làm kỳ binh. Lưu Hiệp nghe xong Chu Trung ý kiến, không có lập tức trả lời. Chuyện này xem ra chẳng qua là tiến công phương án khác nhau, kỳ thực sau lưng rất phức tạp, đã có Tam công phủ tranh quyền, lại có khác nhau quê quán người tranh công, trộn lẫn ở chung một chỗ. Chu Trung đề cử Tôn Sách tham chiến có lẽ chỉ là một thử rõ xét, hắn mục tiêu chân chính có lẽ là Chu Du. Quân sự vốn nên từ Thái úy phủ chủ trì, Chu Trung thân là Tư không, chủ động nhảy vào đến trong chuyện này tới, còn tới trước mặt hắn tới cáo ngự hình, chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Lưu Hiệp hướng Chu Trung đại khái nói rõ yêu cầu. Tư công phủ sẽ đối ký châu thủy lợi làm toàn thân định, cải thiện dòng sông hệ thống để cao chuyển vận hiệu suất. Hắn nói lên một bước đầu phương án, đào mấy cái nam bắc hướng kênh đảo, đem ký châu địa phận lấy đồ vật hướng làm chủ sông ngoài quán thông đứng lên. Công trình có thể theo giai đoạn tiến hành, nhưng hoạch định muốn trước hạn làm xong, không thể đi được tới đâu hay tới đó. Chu Trung vô ngực có bày ra, nhất định toàn lực ứng phó, không đập không giữ hoàn thành nhiệm vụ. Ra ngự trưởng, Chu Trung ngay sau đó đi tìm tư độ Dương Vũ. Dương ưu vừa thấy Chu Trung liền cười, sẽ chờ ngươi đến rồi. Chu Trung đắc ý cười haha ha. Hắn ở trên đường liền nhận được tin tức, lần này thượng kế hàm đan thành tích chói mắt nhất, không có gì bất ngờ xảy ra, đúng là thiên hạ chi quan Mà Hàm Đan lệnh chính là hắn đề cử cho thiên tử ra các lượng. Thiên tử vì thế di giá Hàm Đan, lại không có lập tức tuần tra, chính là vì chờ hắn tới. Đây không thể nghi ngờ là đối hắn đề cử ra cát lượng lớn nhất công nhận, cũng phải cần ở trước mặt mọi người khẳng định thành tích của hắn. Điều này làm cho hắn bị khổng dung đề nghị trùng tu hiếu hoàn đế kỳ bị thương nặng tâm tình lấy được cực lớn an ủi, thậm chí có chút lâng lâng. Hai cái bạn cũ gặp mặt, tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói. Chu Trung đầu tiên muốn nói chính là liên quan tới Hích Châu chiến sự an bài. Loại này cơ mật chuyện lớn, tại thiên tử quyết định trước, không thể đối bình thường quan viên nói tới, nhưng Dương Bưu là một trong tam công. Thiên tử nhất định sẽ tìm hắn thương lượng, trước đó báo một cái vẫn có cần thiết. Chu Trung vội vã đến tìm Dương U, chủ yếu chính là vì chuyện này. Dương U nghe xong, sắc mặt bên trên nụ cười dần dần biến mất, ánh mắt cũng biến thành nghiêm túc. Dương U, ta cho là ngươi chuyện này xử lý không ổn. Chu Trung ngược lại đã sớm chuẩn bị, không nhanh không chậm nói, Văn Tiên, ta biết, cái này có tranh quyền chi ngại, không hợp 3 C mở trị nguyên tắc. Nhưng lịch châu chiến sự thuận lợi hay không, không chỉ có quan hệ đến thiên hạ có thể hay không mau sớm nhất thống, còn quan hệ đến quân vinh tương lai có thể hay không tiếp nhận tăng công. Hành chuyện lớn không câu nệ không tiết, ta không thể không như vậy. Dương U hừ một tiếng. Giang U, người ta là nhiều năm bạn bè, ta cũng không dối gạt người. Lời này của ngươi, trước liền có người nói qua. Ai? Ngươi tiền nhiệm. Chu Trung Nụ cười trên mặt có chút thương. Hắn tiền nhiệm Trương Hỷ cũng không phải là một tốt tấm gương. Thiên Tử liền Tiên Thụy cũng không chịu cho, vì thế còn huyên náo dư luận xôn xao. Mà dưới mắt lịch Châu chuyện, cũng cùng Trương Hỷ có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Nếu như hắn bức Trương Hỷ hậu trần, làm sao biết Thiên Tử sẽ không dưới cơn nóng giận, đem trước những chuyện tiêu lại nhảy ra tới. Hắn mình sự tỉnh bản thân rõ ràng sơ hở thực tại không ít. Nghĩ đến Thiên Tử mới vừa rồi thái độ. Chu Trung cảm thấy sau lưng có chút mát mẻ, Dương Biu thấy vậy, không có tiếp tục cái đề tài này, nói đến Thiên Tử chuẩn bị tuần tra huyện Hàm Đan An bài, Thương Quan chuẩn bị gần như cũng làm xong, sẽ chờ Chu Trung tới. Nhưng lần này tuần tra lại không giống với dĩ vãng, trong đó có thực địa khảo sát, thậm chí là hạch tra ra các lượng thành tích dĩ tứ, cho nên không thể tùy tiện đi một chút, sẽ đối khắp mọi mặt chi tiết tiến hành hiểu, cuối cùng còn muốn tiến hành hối tổng, xác nhận thành tích là thật, không có hư báo báo cáo sai đồng thời, còn phải nói lên có thể cải tiến vấn đề. Thiên Tử là tự trưng, Dương Biu, Chu Trung hai cái này lão thần gánh vác cụ thể trách nhiệm. Như thế nào mới có thể hạch tra đến nơi, để cho người tin tưởng ra các lượng thành tích là chân thật, lại làm sao muốn thể hiện ra lão thần kinh nghiệm cùng lão lạt, đừng để cho ra các lượng quá kiêu ngạo, cái này phân tốc rất khó nắm giữ. Thiên tử kiên trì chờ Chu Trung tới, cũng có phương diện này cân nhắc. Chu Trung vừa là lão thần, càng là ra các lượng giơ chủ, có phong phú thi chính kinh nghiệm, có thể nói lên có tính nhắm vào vấn đề, cũng sẽ không để cho người cảm thấy là cố ý chen ép ra các lượng. Nghe Dương Bưu phân tích, Chu Trung cũng hơi xúc động. Thiên tử mặc dù trẻ tuổi, suy nghĩ ngược lại chặt chẽ, bình thường lão thần cũng không đợi kịp. Đúng là như vậy, thiên tử vì trên triệu đỉnh thăng bằng mà rất nhiều tâm tư người thân ta vì lão thần nên hiệp trợ thiên tử trung tương vương đạo mà không phải tự nhiên đông ngang chu trung ngượng ngùng cười vẻ mặt lung túng còn có một việc ta cảm thấy nên nói cho ngươi còn có chuyện gì không dung đến bột hải chu trung đuôi mày nhẹ phần, ánh mắt nhất thời lăng lệ không trách đẩy trường an không tìm được hắn nguyên bản hắn chạy trốn tới bột hải đến rồi chạy thật đúng là nhanh à hắn không chỉ có chạy nhanh lập tức còn phải chạy xa dương biêu dừng một chút nói trương chiêu đề nghị thiên tử ủy nhiệm hắn vì sứ giả đi mặc bắt điều tra thương triều gì dân chuyện thương triều di dân chu trung không nói bật cười bực này lời nói vô căn cứ, còn có cần phải đặc biệt phái người đi điều tra. Ta nhìn trương triều là nghĩ bảo vệ không dung, cố ý gây chuyện đi. Không dung phải đi, thì cũng thôi đi. Từ triều đình ra mặt tan bài, cái này không quá thích hợp, lãng phí tiền lương nhà. Dương lưu lạnh nhạt nói, là ngươi từ tử Chu Du trước đề nghị. Ê! Chu Trung nẹn họng, ngay sau đó lại hiểu Chu Du dụ ý, trong lòng không khỏi mừng thầm. Không dung cùng Chu Du đồng hành, có thể tiện nghi hắn. Giang lưu, có đôi lời, có thể không quá xuôi thay, nhưng ta hay là nghĩ nói với ngươi. Chu Trung ánh mắt lóe lóe, không tiếng động mà cười. Ngươi không cần nói, ta biết ngươi ý tứ. Ngươi yên tâm đi, ta Chu thị con em mặc dù không tính là cái gì thánh hiển, điểm này khí lượng vẫn có, tuyệt sẽ không cố ý làm khó hắn." Dương Lưu gật đầu một cái. "Nguyên bản ta là không cần phải lo lắng, Chu Du không phải khí lượng nhỏ hậu sinh, nhưng là lần này, ta đích xác có chút bận tâm, không dung tựa hỗ chạm đến hắn điệt lân." Giang Du, chính các ngươi cũng như vậy không bỏ được sao?" Chu Trung chợt chợ lưỡi, hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, phản phục liên tục. "Văn Tiên, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, huống chi vậy hay là tiên phụ điểm nhơ." 2 chương 1001 cùng mà bất động Nếu là điểm nhơ, liền không thể lỗi càng thêm lỗi." Dương Du nói, "Ngươi khắp nơi tìm Khổng Dung, là nghĩ giết người diệt khẩu sao?" "Sao dám, sao dám?" Chu Trung sợ hết hồn, liên tiếp quát tay. "Ta chỉ là muốn cùng hắn thương thảo một phen. Bây giờ công việc bệ buộn, thực tại không phải trùng tu hiếu hoàn đế kỳ thời cơ tốt. Hắn đây không phải là cho Triệu Đình tìm phiền toá nha." Dương Du biết Chu Trung ở che giấu, lại không có nói toạc. Chu Trung giết Khổng Dung có khả năng đích xác không lớn, nhưng hắn tìm Khổng Dung cũng tuyệt không chỉ là thương thảo khách khí như vậy, giao hấn nho nhỏ một phen là không tránh khỏi. Không đem lời nói nặng như vậy, cũng là vì nhắc nhở Chu Trung Bất kể ngươi là nghĩ như thế nào, người khác sẽ cho là ngươi là trả đũa. Vạn nhất khổng dung sẻ ra chuyện, ngươi có miệng chớ biện. Bao gồm khổng dung đi mà bắt Vì để tránh cho rơi xuống bằng cớ, chu du cũng chỉ có thể đem hết toàn lực bảo vệ khổng dung, để cho hắn bình an trở về. Chu trung nhận thức được một điểm này, hắn cũng cũng không cần phải đem lời nói toạn. Hai người ngay sau đó thương lượng lên thực địa khảo sát hàm đan thành tích chi tiết. Chu trung nguyên bản có chút bận tâm, hắn là đã làm quan địa phương người, biết giống như ra cát lượng như vậy lấy nghiêm nghị thủ đoạn thi chính người đạt được phổ thông bách tính khen ngợi không khó, nhưng lợi ích bị thương tổn đại tộc, áp thường thường rất khó có lời hay gia cắt lượng ủy vào thiên tử tín nhiệm, hành thủ đoạn xóm xét, thậm chí còn mời sĩ tôn thụ xuất binh uy hiếp, sau lưng bất mãn người khẳng định không phải ít. thiên tử tuần tra, những người kia chưa chắc dám tự mình nhảy ra nói này nói kia, nhưng lại an bài mấy cái người nhà, thân thuộc, tại thiên tử trước mặt khóc kể mấy câu, hướng gia cắt lượng trên mặt bôi nhỏ, đây cũng là hoàn toàn có thể, đừng tưởng rằng không ai dám ngay trước thiên tử mặt làm như thế. ban đầu quang võ đế bình định thiên hạ, tuần tra dự châu, ở nam đốn lúc liền bị dân chúng địa phương buộc miễn thu thuế, tránh cho thiếu còn không hài lòng, người nam đốn như vậy phiếu hãn, chỉ là bởi vì quang võ đế phụ thân lưu khâm đã làm nam đốn lệnh. Hàm Đan cũng là thiên tử mẹ đẻ Linh Hoài Hoàng Hậu quê quán, Hàm Đan chăm họ thỉnh cầu một chút ân trạch chẳng phải là thiên kinh điểm nghĩa. Dương Miêu nghe xong Chu Trung lo âu, khẽ mỉm cười. Giang Miêu mới đến nhiệm sở, nói vậy không thấy Đô Đình hầu Vương Đoan vợ chồng. Chu Trung ngược lại nhận biết Vương Đoan, ban đầu vì Linh Hoài Hoàng Hậu chuyện, hắn cùng cha của Vương Đoan Vương Bân nhiều lần gặp gỡ thương nghị. Sau khi Vương Bân chết, Vương Đoan tự tức chuyện cũng là hắn thao tác. Hắn thế nào? Hắn bây giờ là thiên tử bên người Lang Quan, phu nhân của hắn là nữ doanh sĩ. A, đúng, phu nhân của hắn họ Trương, là cung An Triệu danh Thần Trương Vũ Trương Bá Đạt. Chu Trung khẽ ngay sau đó hiểu được, trực trực có tiếng, thiên tử thật tác động, trực tiếp trước đối người thân nhất ra tay, không trách ra các lượng độ ruộng thuận lợi như vậy, vương đoan vợ chồng đều bị thiên tử trừ ở bên người, làm bình thường nhất lang quan cùng nữ giới, còn ai dám gây chuyện? Thiên tử, nghiêm với kỷ luật, cũng là không cần lo lắng ngoại thích quan trọng, đúng là như vậy. Dương Miu vớt vớt trong dâu, khẽ than thở một tiếng. Thiên tử thôi hoàng quan, hậu cung quy mô thậm chí không bằng một ít quan viên, lại áp chế ngoại thích, không khiến cho đức không xứng vị. Hưng Vương đạo thành ý thiên địa chưa dám, người thân ta vì đại thần, há có thể không toàn tâm toàn lực phối hợp? Nếu là chỉ lo tư tâm bỏ qua cái này cơ hội thật tốt sẽ bị người đợi sau mắng Chu Trung lúng túng gật đầu hai người đang nói Trương Chiêu cầu kiến Dương Biu cùng Chu Trung liếc nhìn nhau hiểu ý mà cười Trương Chiêu đây là vừa đúng giờ tới nắm bắt thời cơ phải phi thường tinh chuẩn Chu Trung xuống xe còn chưa tới nửa này cùng Dương Biu gặp mặt còn chưa tới nửa canh giờ hắn đã tới rồi so Chu Du tin tức còn linh thông Dương Biu để cho người mời Trương Chiêu đi vào mất một lúc Trương Chiêu bước phân tấp tiến vào cung cung kính kính được rồi lễ vẻ mặt trang trọng trang nghiêm lễ tiết đáo nhưng lại bình tĩnh đúng mực Chu Trung cùng Trương Chiêu là quen biết cũ thấy tình cảnh này, không khỏi cười một tiếng. trương tử bố đa lễ như vậy, chẳng lẽ là có việc cầu người? trương chiêu chắp tay kéo thi lễ, chiêu phi cầu người người, tư không cũng không phải theo tư người, cầu gì hơn chỉ có. chu trung đụng cái mềm đinh, nhưng cũng không tức giận, cười nói, ngươi không cầu người. kia khổng dung đi mạc bắt chuyện, như thế nào nói? ta nhưng nghe nói, thiên tử thương tiếc khổng dung tuổi già, vốn là không muốn để cho hắn khổ cực như vậy. trương chiêu lạnh nhạt nói, khổng dung bản là thương nhân sau, biết được thương triều di dân tin tức, chạy tới vừa thấy, là chuyện bình thường, sợ gì khổ cực? về phần mời thiên tử hạ chiếu, cũng không phải là ta cầu thiên tử mà là vì nho môn cẩn nhắc đời nhà thương văn hiến ngôn ngữ cùng hôm nay khác biệt gì phi hồng nho không thể hiểu không dung học vấn nguyên bác thiên tư quan người chính là người chọn lựa thích hợp nhất mặc bác chuyến đi phi hắn không thể nghe trương chiêu nói đến như vậy thật trọng chu trung đảo không còn dám xem thường cẩn thận hỏi thăm tới dính đến nho môn chuyện không được khinh thường. dương ưu đối với chuyện này cũng không hiểu nhiều vừa đúng thừa cơ hội này tìm hiểu một chút trương chiêu liền đem từ chu du chỗ kia nghe được tin tức nói một lần chỉ bất quá chu du lúc ấy còn có đại lượng suy đoán thành phần cũng không có như vậy đoán chắc đến trương triều trong miệng suy đoán thành phần đã còn dư lại không có mấy gần như có thể khẳng định những người kia chính là thường triều di dân chỉ cần khổng dung đi làm cuối cùng xác định là có thể khám phá ra một đoạn lưu lạc lịch sử tìm về mất mát liên sơn thuộc về dấu, khiến ba dễ kết hợp trương triều nói đến chắc chắn như thế tâm tình như vậy dâng cao để cho dương diu chu trung đều hứng chịu tới cảm nhiễm cảm thấy chuyện này ý nghĩa trọng đại không cho trì hoãn nếu không chính là nho môn tội nhân như vậy vừa đến chu trung truy cứu nữa khổng dung liền không thích hợp không chỉ có không thể truy cứu còn muốn an bài chu du chiếu cố tốt khổng dung bảo đảm khổng dung an toàn Chu Trung mặc dù hiểu đạo lý này, trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút không thoải mái. Bất quá suy nghĩ một chút khổng dung chuyến đi này chính là mấy năm, coi như Chu Du dùng lòng chiếu cố, không để cho hắn xảy ra chuyện, cái này trời đông tuyết phủ trong cũng không thoải mái, thì cũng thôi đi. Nói xong thương chiều gì dân chuyện, Dương Vũ ngay sau đó hỏi tới bột hải thượng kế. Trương Chiêu thản nhiên nói, bột hải năm nay thượng kế tình huống khẳng định không bằng ký châu cái khác của nước. Nguyên nhân cụ thể, hắn một một đường tới, đã không che giấu, cũng không khuyết đại. Cuối cùng, hắn nói một chuyện, thiên tử cố ý ở từ châu cũng thiết lập như vậy quốc nước, để trung nguyên phản đối độ ruộng sĩ tộc thiên Cư. Bột Hải dù sao vẫn là quá xa, khí hậu cũng cùng Trung Nguyên có chỗ bất đồng. Trừ nữ dính một giải đảng người rời đi không ít ra, cái khác quận nước nhân đại nhiều sợ khó, không muốn rời đi. Nếu như Triều Đình ở Từ Châu thiết lập cùng Bột Hải vậy quận nước tiến hành thí nghiệm, những người kia thiên cư có khả năng sẽ lớn hơn nhiều lắm. Đối chương chiêu mà nói, hắn quan tâm ngược lại không phải là khác, mà là đây có phải hay không đại biểu Triều Đình muốn tại Trung Nguyên đẩy mạnh độ ruộng, giống như ở Ký Châu như vậy. Hàn tội rời chú Trung Nguyên, có phải là thiên tử đoán trước làm an bài? Dương Chu Trung Liệp nhìn nhau. Bọn họ cũng đang lo lắng cái vấn đề này, nhưng trước mắt còn không có cùng thiên tử chính thức thương lượng. Đối mặt trương chiêu nghi vấn, bọn họ không có phương tiện tiết lộ bất kỳ tin tức gì. Từ bố, ngươi cùng thiên tử thấy mấy lần, đối thiên tử ấn tượng như thế nào? Chu Trung nói. Trương Chiêu nghi ngờ xem Chu Trung. Thưa không ý là, ngươi cảm thấy thiên tử là một trầm một người, còn là một gấp gáp người? Trương Chiêu không chút nghĩ ngợi. Thiên tử mặc dù còn trẻ, lại trầm ổn đại độ, thậm chí so một ít lão thần cũng muốn chứng trạng. Tại sao gấp gáp nói đến? Đã như vậy, tiêm ngươi cần gì phải lo bỏ trắng răng? Lại không nói thiên tử tín nhiệm tam công. Phàm chuyện cũng sẽ cùng Tam công tính trước làm sao? Coi như hắn có ý nghĩ của mình, cũng sẽ không không để ý tình huống thực tế, cưỡng ép đẩy tới, cho tới không cách nào thu thập. Quy 2 chương 1002, gia tộc truyền thừa. Nghe xong Chu Trung vậy, Trương Chiêu chân mày níu chặt hơn. Hắn không người một xá, thành cần nói, tư đồ, tư không, ta lo lắng cũng không phải là thiên tử gấp gáp, mà là lo lắng thiên tử đem độ ruộng làm thành tựu vương đạo thủ đoạn duy nhất. Ban đầu sở dĩ quyết định ở bột Hải hủy bỏ độ ruộng, chính là muốn chứng minh đức chính cũng có thể thực hiện vương đạo. Bây giờ mới vừa làm thử một năm, còn không có phân ra cao thấp, liền tại trung nguyên cưỡng ép đẩy tới sợ rằng có thất bản ý, hắn khẽ than thở một tiếng. Phản đối độ ruộng người không phải tội phạm, bột hải cũng không phải đất lưu này, không nên thành vì thiên tử loại bỏ dị đã lựa chọn. Thiên tử trẻ tuổi, chưa chắc sẽ cân nhắc đến nhiều như vậy. Hai công đã trải qua sĩ họa lại là thiên tử tâm phúc, nên nhắc nhở thiên tử, không thể bị người nắm phót, tự dưng sinh nghi. Dương Miêu, Chu Trung trao đổi một cái ánh mắt, không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Bọn họ cũng cảm thấy thiên tử làm như vậy có bức bách chi ngại, hà tội rời chú Trung Nguyên chính là minh chứng. Mặc dù thiên tử nói. Hàn toại rời chú Trung Nguyên, giám dẫn viện dự hai châu hiệp trợ các quận duy trì an định, phòng ngừa có cuộc sóng loạn, nhưng cái này sinh loạn đến tọt cùng là chỉ cái gì, lại không có nói rõ. Kia quận nước cưỡng ép đổ ruộng, có người không phục, lấy bộ khúc phấn khởi phản kháng, có tính hay không sinh loạn, Hàn toại có phải hay không xuất binh bình loạn. Rất hiển nhiên, Hàn toại sẽ không chút do dự ra tay. Như vậy vừa đến, không sắp xếp làm có chút thủ gặp gỡ nên hợp triều đình ý tứ, chủ động yêu cầu đẩy tới độ ruộng. Trên thực tế, tư đô đã nhận được không ít tương tự xin phép mà niên độ thượng kế còn chưa hoàn thành, độ ruộng có hay không có lợi cho dân sinh, lại có thêm lớn lợi ích, có hay không kèm theo ảnh hưởng, cũng không có xác thực kết luận. Coi như không nói những người kia là nên hợp bên trên ý, ít nhất cũng có thể nói bọn họ không đủ nghiêm cẩn. Nếu như không ngăn chặn lại loại này phong khí, Tiêu Trương chiêu ở Bột Hải làm thử Đức Chính còn có ý nghĩa gì? Bột Hải không phải Thành Trương Tiêu nói là phản đối độ ruộng người đất lưu này, mà cái gọi là Đức Chính cũng bất quá là gạt người muội. Làm nho môn tử đệ Dương Niu, Chu Trung tuyệt đối không thể công nhận cái quan điểm này. Mặc dù chưa cho Trương Chiêu rõ ràng trả lời, nhưng Dương Biêu thân là tư đồ, lại cho Trương Chiêu một cam kết. Hắn lo lắng loại tình huống đó tuyệt sẽ không xuất hiện, bột Hải sẽ không trở thành đất lưu đày, chỉ có thể là làm thử nho ra đức chính bản mẫu. Trương Chiêu hài lòng trở lui. Xem Trương Chiêu thẳng tắp bóng lưng, như cánh tay áo, Chu Trung đột nhiên cảm giác được áp lực như núi. Nghị quên can thiên tử tại Trung Nguyên cưỡng ép độ ruộng, thậm chí muốn bác bỏ bộ phận quận quốc chủ động yêu cầu độ ruộng, áp lực này cũng không nhỏ a. Thiên tử nhìn như ôn hòa, kỳ thực kiên định, hắn muốn làm chuyện, gần như không ai ngăn được. Ban đầu nhân phản đối thiên tử quyết định, hắn cùng Dương Biu cũng từng bị đuổi ra triều đình có tương đối dài một đoạn thời gian, thiên tử cũng cùng tam công giữ một khoảng cách để cản cương độc đoán. bây giờ quân thần quan hệ khó khăn lắm hòa ơn chút, lại muốn ổn nào cương sao? văn tiên, chuyện này có chút hóc du a, có cái gì hóc du? dương biêu bình tĩnh hỏi ngược lại, có thể được tác hành, không thể được tác không được, thật lòng mà đức chính là. chu trung nhìn một chút dương biêu, muốn nói lại thôi, hắn không làm được dương biêu như vậy không câu chấp. chu trung cùng dương biêu nói chuyện nửa ngày, trở lại chỗ ở của mình, mới vừa mới vừa ngồi vững, chu du liền chạy tới, hắn hướng chu trung hành lễ, lặng lẽ quan sát một chút chu trung sắc mặt. Chu Trung liếc hắn một cái, còn không có trước lời, trước thở dài một cái. Công cẩn, nếu như không dung thành hàng, ngươi cần phải bảo đảm an toàn của hắn, không thể có bất kỳ ngoài ý muốn. Chu Du sững sốt một cái. Thúc phụ đã biết rồi. Thiên tử đề lời miệng, Dương Công lại đặc biệt chiếu cố, nói đến một nửa, Trường chiêu lại đến đến rồi. Chu Trung bất đắc dĩ xem Chu Du. Ngươi nói ta có biết hay không? Chu Du cảm thấy ngoài ý muốn, ngay sau đó vừa cười. Quan tâm hắn người còn thật không ít. Thánh nhân sau nha. Chu Trung chép miệng một cái. Liên Liên Thiên Tử cũng không thể không cấp ba phần mặt mỏng. Chu Du cười càng thêm rực rỡ. Chu Trung có chút không vui, ngươi cảm thấy không phải? Không dám. Chu Du chắp tay một cái, ta chẳng qua là cảm thấy Thiên Tử chiếu cố Khổng Dung, chưa chắc là xem ở Thánh Nhân 6 mức. Đối với nho học, Thiên Tử đối mạnh từ đặc biệt sùng bái, cũng không thấy hắn thu nhận mạnh từ sau. Chu Trung ánh mắt trợn lé, cảm thấy có lý. Vậy hắn đây là ý gì? Người tận này tài, vật tận kỳ dụng, bình tĩnh mà xem xét, Khổng Dung chính là làm chuyện này thí sinh tốt nhất. Muốn nói chưa đủ, có lẽ chính là tuổi tác quá lớn. Chu Trung hừ một tiếng. Hai ngày thời gian, từ Trường An chạy trốn tới Bùa Hải, lão tặc này tuổi tác mặc dù lớn thân thể lại rất tốt. Chu Du không nói bật cười, nói tiếp, ta nhìn trời tự dùng người, phần lớn nhân tài thi mặc cho, bộ này ngắn, dùng này dài, không hề đay nghiến tài đức vậy toàn. Dương công như vậy quân tử dùng đến, viên thuật như vậy hoàn khố cũng dùng đến, hơn nữa cũng có thể làm nhiệm. Không dùng mặc dù nhiều chuyện, lại không phạm phải sai lầm lớn, thiên tử không lý do cố ý nhằm vào hắn. Hắn dừng một chút, lại nói, cho dù có cái ý này, để cho hắn ở Bột Hải đợi, cũng so để cho hắn đi mặc Bắc các hơn. Đi mặc Bắc, nhiều nhất là bỏ mình. ở bộ Hải cũng là chú tâm, Chu Trung trong mày, công cẩn, ngươi đối Bột Hải như vậy không coi trọng. Chu Du gật đầu một cái, từ thúc, thứ cho ta nói thẳng, Bột Hải Đức chính sẽ là đuối nho môn một kích tối hậu. Dĩ nhiên, cái này chưa chắc là chuyện xấu. Nếu như nho môn bên trong người có thể vì vậy tình ngộ, nho môn hoặc giả có thể vì vậy phá rồi lại lập khởi tử hoàn sinh. Hắn suy nghĩ một chút, bổ sung một câu, đúng như đồng trọng thư tái tạo xuân thu. Chu Trung cho mày, trầm ngâm hồi lâu, tâm tình có chút phức tạp thở dài nói, công cẩn, ta già rồi, theo không kịp những người tuổi trẻ các ngươi ý nghĩ. Sau này đường, muốn chính ngươi đi đi. Ngươi mấy cái kia tử huynh cũng không nên gần. Sau này lơ rằng Chu Thị cửa ngõ muốn từ ngươi tới chống lên, chu du sợ hết hồn, vội vàng bái phục trên mặt đất. từ thúc lời ấy, du không dám nhận. lư giang chu thị, tự nhiên vẫn là lấy từ thúc vì gia chủ. chu trung khoát khoát tay, tỏ ý chu du không cần cần trương. không cần, lão nhân có thể gìn giữ cái đã có, lại khó có thể sáng nghiệp. đại hán tuy nói là phục hưng, kỳ thực cùng sáng nghiệp không khác. thiên tử trí hướng quá nhiều, nếu có thể thành công, đại hán tuyệt không phải ngày xưa chi đại hán. cương vực rộng hơn, hộ khẩu nhiều hơn, cần nhân tài cũng không phải học vẽ thư sinh có thể so sánh. hắn nuốt nuốt trong dâu, lộ ra hướng tới vẻ mặt. xuân thu học không thể hành với Chiến Quốc, Chiến quốc học, không thể trị Tần Hán. Lúc rời chuyện rời, học vấn cũng làm nhân lúc mà biến, đây không phải là ai có thể cản trở được. Hán gia chi nho, thành với đồng thị, lại nghiệt với cổ sinh. Chu Du nghe hiểu Chu Trung ý tứ, Chu Trung cũng không phải là không biết đại thế, chẳng qua là hắn lớn tuổi, theo không kịp Thiên tử ý nghĩ, chỉ có thể đem hy vọng gửi gắm ở trên người Hán. Lư Giang Chu Thị con em tuy nhiều, nhưng là liền trước mắt mà nói, nhất phải Thiên tử coi trọng chính là Hán. Mấy năm trước, Thiên tử liền từng hướng Chu Trung nhắc qua hắn muốn chính hắn vào triều. Nếu như Chu Trung lúc ấy có bây giờ giác ngộ, hoặc giả hắn có thể so với ra cắt lượng sớm hơn lấy được tiên tử trọng dụng. Chu Trung đã bỏ qua một lần, không nghĩ chậm trễ nữa hắn tiến trình, cái này mới nói ra lời như vậy, đem Lư Giang Chu thị hy vọng gửi tìm ở trên người hắn. Đây là một cái trật vật quyết định, nhưng cũng là một sáng suốt quyết định. Ở cá nhân cùng giữa gia tộc, Chu Trung lựa chọn gia tộc. Chu Du rời chỗ, quỳ mọp xuống đất, Nguyễn như tử thúc chỉ giáo. Quy 2 chương 1003, bao biện làm thay. Cuối thu khí trời dễ chịu, trời xanh mây trắng. Lưu Hiệp một thân trang phục, cùng tư đồ Dương Dưu, tư không chu trùng vừa đi vừa nói. Hắn từ trước đến giờ đơn giản, không phải rất chú ý thiên tự uy nghi, đã không có xếp đặt xếp kiệu, tiền hô hậu ủng, cũng không có ý quan miệng lưu, bày ra lẫm nhiên không thể xâm phạm hoàng gia khí thế. Nếu như không nhìn trang phục bên trên luyện Long văn, hắn cùng với bên người tán kỵ nhóm cũng không có quá lớn phân biệt. Vì thế, Dương Nưu, Chu Trung từng cùng nhau trình lên quên ăn, hy vọng hắn có thể ăn mặc chính thức một ít. Lần một chút hành tại quần áo sau, bọn họ mới phát hiện căn bản không có phù hợp yêu cầu thúc sức, chỉ đành phải làm a. Cũng là cho tới giờ khắc này thì ngưng, bọn họ mới ý thức tới Mặc dù thiên hạ đã thái bình, trung ương trong tầm mắt, nhưng thiên tử một mực không có cử hành một lần phù hợp lễ nghi yêu cầu chính thức triều hội, thậm chí chưa có xác định đô thành. An ấp ngay từ đầu chính là tạm thời đô thành, hơn nữa chẳng qua là Kiến An Nguyên Nguyên ở một đoạn thời gian, sau đó liền không có trở về qua. Mấy năm này, thiên tử một mực ở trên đường. Trong lúc nhất thời, Dương Lưu, Chu Trung cũng không biết nên nói cái gì. Lưu Hiệp giản dị không có thể lại xuất hiện hoàng gia phong phạm, để cho phổ thông bách tính thiếu mấy phần kính sợ, nhiều hơn mấy phần thân cận. Đối mặt Lưu Hiệp hỏi thăm, bọn họ mặc dù có chút khẩn trương, nhưng vẫn là nhất nhất trả lời còn có gan lớn với lại dùng một loại chọn con dễ dọng, hướng về phía Lưu Hiệp soi mói bình phẩm trong đám người không biết là ai lặng lẽ nói một câu đây chính là ta Ký Châu Thiên Tử a Lưu Hiệp mơ hồ nghe được liếc mắt một cái lại không có trả lời như vậy hắn đã nghe qua mấy lần Kỳ Thực Tử nói ký ra thiếu hoàn hiếu linh cũng ra từ Kỳ Châu chỉ là bọn họ danh tiếng quá xấu đối ký Châu cũng không có gì đặc thù chiếu cố liền người ký Châu cũng không muốn thừa nhận cho nên chung quy hay là lợi ích nếu như không có thật thật tại tại lợi ích coi như ngươi là thiên tử cũng không nhất định có thể được đến công nhận Đối Lưu Hiệp mà nói, bây giờ công nhận hắn hay là phổ thông máy tính. Hắn mặc dù không có cho cái nào huyện, bao gồm hàm đan ở bên trong, miễn thuế, nhưng hắn tự mình chấn giữ ký châu, cưỡng ép đẩy tới độ ruộng, nhanh chóng ổn định ký châu tình thế, để cho vô số bị chiến tranh liên lụy vài chục năm trăm họ có đất đai của mình, cơ bản giải quyết vấn đề ăn cơm. Chỉ một điểm này, ký châu phổ thông bách tính liền công nhận hắn. Về phần ký châu đại tộc, Hào Cường liền không có khách khí như vậy, bọn họ vẫn còn ở ngắm nhìn, nhìn một chút triều đỉnh có thể hay không mang đến cho bọn họ thiết thật lợi ích, đền bù bọn họ bị đoạt đi thổ địa. Lưu Hiệp cùng trăm họ chuyện trò vui vẻ thời điểm. Dương Mưu, Chu Trung theo sau lưng, yên lặng không nói. Tương quan chi tiết, bọn họ đã kiểm chứng qua, biết ra cát lượng thành tích là chân thật, không có gì che giấu thành phần. Còn giữ lại nhiệm vụ chính là tìm một chút vấn đề, để tránh ra cát lượng quá kiêu ngạo. Đối bọn họ mà nói, một điểm này cũng không khó. Hàm Đan đích sắc còn có rất nhiều chưa đủ, rời đã từng phồn hoa còn có khoảng cách rất xa. Nhưng cái này cũng không hề làm trở ngại bọn họ đối Hàm Đan biến hóa cảm thấy kinh ngạc. Ngắn ngủi thời gian một năm, Hàm Đan là có thể khôi phục lại loại trình độ này. Chờ ra cát lượng 4 năm nhiệm kỳ kết thúc, Hàm Đan lại chính là Hà Bắc danh thành, giống như trong lịch sử như vậy. Nếu như những châu khác quận đều có thể giống như Hàm Đan, có lẽ 10 năm sau, Đại Hán là có thể khôi phục thịnh nhất lúc thực lực, Thiên tử Tây Trinh cũng không còn là trên giấy nói xuông. Đây là ở nhân khẩu đại lượng tổn thất dưới tình huống. 2, 30 năm sau, đám người miệng dần dần khôi phục, Đại Hán thực lực đem vượt qua trong lịch sử bất kỳ một cái nào thời đại. Đến lúc đó, Tây Trinh hoặc giả thì không phải là có thể được, mà là nhất định phải. Nếu không người nhiều ít đất mâu thuẫn không cách nào lấy được chân chính giải quyết. Đem những này liên hệ tới nhìn, bọn họ có chút hiểu Thiên tử trong lòng rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Hưng phấn đồng thời, bọn họ lại tâm tình phức tạp mặc dù đã trải qua sĩ hoạn, nhưng bọn họ là thật theo không kịp thiên tử ý nghĩ, ánh mắt đã không như thiên tử sâu xa, cân nhắc cũng không bằng thiên tử chú đáo, lòng tin cũng không bằng thiên tử kiên định. những năm này bọn họ nhìn như đang giúp thiên tử, trên thực tế một mực ở ngăn trở thiên tử. nghĩ tới chỗ này, rất khó để cho người không đưa đám. Dương Biêu, sang năm ta liền 60. Dương Biêu khẽ nói. Chu Trung Kinh ngạc nhìn Dương Biêu một cái. vậy thì như thế nào? chẳng lẽ ngươi muốn đến chí sĩ? coi như ngươi nghĩ vui lừa con cháu, bây giờ cũng không tiệt a. Dương Biêu cười cười. Nếu như Sĩ Tôn Quân Vinh sang năm có thể bình định Lịch Châu, ta coi như là chí sĩ, cũng không có gì tiến vời. Hơn nữa, không làm tư đồ, ta còn có thể dạy học, có thể tu sự, có thể lui mà không nghỉ nha. Chu Trung Hội ý gật đầu một cái, không lên tiếng, chẳng qua là trong lòng có chút xấu hổ. Dương Mưu đây là cấp cho Sĩ Tôn Thụy nhường đường, càng là bị Triệu Ôn nhường đường. Lịch Châu bình định, từ một người Lịch Châu đảm nhiệm tăng công, không thể nghi ngờ là đối người Lịch Châu lớn nhất Trần An. Vì thế, Dương Mưu không tiếc ở tuổi lục tuần chí sĩ. Hắn tự hỏi không làm được, cho dù là đã quyết định đem gia tộc hy vọng đặt ở Chu Du trên người. Văn Tiên bây giờ nói những thứ này hơi sớm, chu trung khẽ nói, việc cần kiếp bây giờ, hay là cân nhắc những thứ kia nghĩ đẩy tới độ ruộng quận huyện, nếu đoán không sai, công báo phát hành sau, nghĩ độ ruộng quận huyện sẽ nhiều hơn, dương biu gật đầu một cái, cái nhìn của ngươi thế nào, nhắc tới, lư giang độ ruộng sớm hơn, năm nay thành tích cũng không phải rất vượt trội, ở ký châu trư quận trong nước cũng chỉ có thể sắp xếp trung vị mà thôi, chu trung khẽ mỉm cười, đây không phải là lư giang thành tích không tốt, mà là ký châu chưa quận nước thành tích quá chói mắt, ngươi còn nhớ năm ngoái sao, lư giang nhưng là kế dưới hà đông cùng Tam phụ, dương biu nhíu mày một cái, muốn nói lại thôi. Chu Trung có chút kỳ quái, thế nào, người không đồng ý? Dương Biu lắc đầu một cái, tiến tới Chu Trung bên hai, khẽ nói, năm nay Hà Đông thành tích không quá lý tưởng, có thể sẽ chẳng khác người thường. Chu Trung lại đã sớm chuẩn bị, khoe miệng khẽ hất, đây không phải là chuyện trong dự liệu sao? Hà Đông mặc dù giàu có, so với Ký Châu tới, đúng là vẫn còn kém một bậc, không một đấu gột nên hồ. Tuân Văn Nhược tuy là ngàn giảm tài, cũng không thể để Hà Đông vượt lên Ký Châu trừ của nước. Hắn mang kiên xuống ba, nếu người không tin, 3 năm sau, điều Khổng Minh đi Hà Đông thử một chút. Dương Biu cười cười, mới vừa muốn nói chuyện, tự thụ bu lại chắp tay một cái. Hai công, thứ cho ta mạ muội, cái này không quá thích hợp. Dương Nưu, Chu Trung lẫn nhau nhìn kỹ một cái, không nói bật cười. Dương Nưu cố ý cho mặt, nhẹ giọng quát lên, hai công luật chính, một mình ngươi thị trùng cũng dám bậy bạ cho mồm. Tự thụ cười h hắc hai tiếng. Hai công luật chính, ta không nên chó mồm, nhưng xem các ngươi phạm sai lầm mà không nhắc nhở, lại có thể nhượng tâm. Phạm sai lầm? Chúng ta phạm vào cái gì lỗi? Tự thụ nháy mắt, tỏ ý Dương Nưu, Chu Trung nhìn ra cát lượng. Ra cát lượng tuy là Chu công tiến tử, cũng là thiên tử một tay điều giáo. Sĩ đồ của hắn Thiên tử tự có sắp xếp, cần gì phải hai công lao tâm. Dương Dưu, Chu Trung Liệp nhìn nhau, cũng cảm thấy lỡ lời. Thanh Như tự thủ nói, ra cắt lượng tiền trình tự có thiên tử an bài, nào có bọn họ nói chuyện phần. Nghĩ điều ra cắt lượng đi Hà Đông, hỏi trước một chút thiên tử có đáp ứng hay không. Quy 2 chương 1004, ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Lưu Hiệp nghe được Dương Dưu cùng Chu Trung nói riêng, nhưng hắn không để ý. Chuyện đến một bước này, đã sớm không lấy những thứ này lão thần ý chí vì rời đi. Ngược lại, bọn họ chỉ có thể cùng tình thế biến hóa thay đổi thái độ. Chủ động đổi càng tốt hơn, bị động đổi cũng được kiên quyết không thay đổi cũng chỉ có thể đứng dựa bên, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Nghe được tự thú vậy, hắn nhiều hơn mấy phần ăn ủi Cho dù là người trung niên, cũng có tỉnh táo. Lưu Hiệp mang theo cười nhẹ, cùng dây xem chăm họ nói chút chuyện hiếm, hỏi bọn họ cuộc sống bây giờ, hiểu bọn họ cấp thiết nhất hy vọng. Đối với mấy cái này phổ thông bách tính mà nói, nguyện vọng của bọn họ kỳ thực rất đơn giản, ấm no mà thôi. Nếu có thể, đó chính là lễ tết thời điểm nhiều hơn nữa điểm thức ăn mặn, thêm hai thân bộ đồ mới. Đọc sách, làm quan các loại, đối bọn họ mà nói, ngược lại không đang suy nghĩ bên trong, hoặc là nói cách bọn họ quá xa còn chưa tới suy tính thời điểm hiểu một vòng về sau Lưu Hiệp đối Dương Tuấn ra cát lượng nói dân dĩ thực vi tiên để cho chăm họ ăn cơm no là triệu đình ngay trách bất kỳ chính sách thoát khỏi cái tiền đề này đều là ác chính Dương Tuấn ra cát lượng đám người giật mình lẫn nhau nhìn một chút nhất thời càng không dám lên tiếng phụ họa thiên tử những lời này cũng không phức tạp thậm chí có thể nói đơn giản dễ hiểu nhưng cũng bọn họ chịu giáo dục hoàn toàn khác biệt cái gì là đức chính cái gì là ác chính có rất nhiều cách nói nhưng là lấy có thể hay không để cho chăm họ ăn cơm no làm thành đánh giá tiêu chuẩn cũng là chưa bao giờ nghe Dương Tuấn suy nghĩ một chút, khẩn thiết nói: Bệ hạ quan tâm yêu mến chăm họ, là vì nhân tử. Chẳng qua là cầm thú cũng biết no bụng, nếu không có giáo hóa, chăm họ dù rằng thừa bụng, lại làm sao có thể dồn vương đạo? Lưu Hiệp hỏi ngược lại: Dương Khanh, ta chỉ nói là, không thể để cho chăm họ ăn cơm no chính sách là ác chính. Có từng nói để cho chăm họ ăn cơm no chính sách chính là vương đạo? Dương Tuấn khẽ run, ngay sau đó không nói bật cười, chắp tay xin tội. Thần ngu đột, tử tội tử tội. Lưu Hiệp hơi gật đầu, không vì ác chính, là làm quan cơ bản chuẩn tắc. Nhưng có trí tại vương đạo người, lại có thể lấy cơ vốn chuẩn bị thì làm thỏa mãn để cho chăm họ ăn cơm no sau, còn phải giáo hóa bọn họ, để cho bọn họ thành là chân chính taxi. Nếu tứ dân đều sĩ, lo gì vương đạo không thể. Dương Tuấn gật đầu liên tục. Bệ hạ nói rất đúng, bọn thân nguyện từ bệ hạ tri giáo, cống hiến chút sức ít đòi. Những người khác rồi giết phụ họa, chỉ có ra cắt lượng ánh mắt lấp lóe, có chút trầm âm. Lưu Hiệp nhìn về phía ra cắt lượng, khoe miệng khơi mỏng một đạo cằm cung. Không Minh, ngươi có gì cao kiến, không ngại nói thẳng. Ra cắt lượng chắp tay thăm hỏi. Duy, thần mạng muội, cả gan nói thẳng. Thần đối Dương phủ quân vừa mới nói, hơi có chút ý kiến. Dương Tuấn sững sờ, ngay sau đó cười. Ồ, con mời Khổng Minh chỉ giáo, chỉ giáo không dám nhận. Ra cát lượng mỉm cười lại lại. Bệ hạ nói, thật là danh ngôn trí lý, cũng không phải bệ hạ sáng tạo. Tiên Thánh Tiên Hiền có nhiều luận đến, bệ hạ bất quá là chọn này thiện mà từ mà thôi. Cho nên, bọn ta dốc sức với vương đạo, cũng không phải là từ phía trên tử chi giáo, mà là từ thánh nhân chỉ giáo. Dương Tuấn nuốt nuốt trong dâu, trầm ngâm chốc lát. Khổng Minh nói đúng, ngược lại ta mất với suy tính. Hắn ngay sau đó lại nói, nhưng bệ hạ nói chi tứ dân điều sĩ, lại không có vị nào Tiên Thánh Tiên Hiền nói qua, mà là thiền tử phát minh cho nên ta nói cũng không hoàn toàn lỗi. Gia Cát lượng gật đầu liên tục. Phủ Quân nói quá lời, sáng sao dám, sao dám? Dương Tuấn lại nói với Lưu Hiệp, bệ hạ, thần còn có một cái nghi vấn. Ngươi nói, dân dĩ thực vi thiên chi ngày, cùng thiên tử chi ngày, có gì khác nhau? Lưu Hiệp sưng sở, cẩn thận suy nghĩ một chút, cười nói, ta cảm thấy na ná như nhau. Nhưng rốt cuộc có cái nào là cùng, cái nào là dị, chỉ sợ cũng không phải một đôi lời có thể giải thích rõ. Dương Khanh nếu có cao kiến, không ngại nói thoải mái. Dương Tuấn đang muốn nói chuyện, Dương Biêu ho khan một tiếng, chen lời nói bực này vẫn hỗ chuyện, hay là giao cho Thái học các học giả đi thảo luận đi. Vậy hạ không ngại soạn cái đề mục để cho bọn họ biện cái hiểu, cũng tốt. Lưu Hiệp sâu sắc nhìn Dương Biêu một cái, gật đầu đáp ứng. Hán Chi không có trực tiếp trả lời Dương Tuấn, là bởi vì cái vấn đề này dính đến Hoàng Quyền chính đáng tính. Hán thấy Hoàng Quyền căn bản không có chính đáng tính có thể nói. Thay vì nói quân quyền thần thụ, này là gồm có nhân cách ý nghĩa thần, không bằng nói ngày chính là trăm họ. Nhưng Hoàng Quyền mặc dù không có chính đáng tính, lại có thời đại hợp lý tính. ở đương kim sức sản xuất dưới điều kiện không có thống nhất trung ương chính phủ chỉ biết khiến địa phương chia 5 x bảy, trở thành 5 bè 7 mảng. Cho nên, để cho hắn bây giờ liền phủ định hoàng quyền chính đáng tính, phải không quá thực tế. Hắn có thể trộm đổi khái niệm, đem lên thiên tri ngày, đổi thành trăm họ là trời, lại không thể trực tiếp kêu lên vì nhân dân phục vụ như vậy vượt mức quy định khẩu hiệu. Dương Tuấn cảm thấy trong đó sai chỗ, trực tiếp nói xảy ra vấn đề. Dương Vũ lại càng thêm bén nhạy, biết cái vấn đề này trước sau liên lụy tới hoàng quyền, không thể tùy tiện có kết luận, kịp thời ngăn cản, đề nghị giao cho thái học trước làm nguyên lý bên trên thảo luận, không thể nghi ngờ là lao thành lời nói. Hắn không có trực tiếp phản đối, tại chỗ quát Dương Tuấn, bản thân đã nói lên tư tưởng của hắn có lay động, không còn tin chắc quân quyền thần thụ quan điểm. Nếu không, vấn đề như vậy căn bản liền thảo luận cũng không có cần thiết. Nhìn xong Hàm Đan, Lưu Hiệp lại nhìn cái khác bốn cái huyện, cái này bốn cái huyện thành tích không có Hàm Đan tốt, nhưng khôi phục tình huống cũng không tệ. Bọn họ đối ra cát lượng có ao ước tỉnh, lại chưa nói tới cái nét, cái này cùng ra cát lượng chung nhau phát triển, cùng chung lợi ích ý nghĩ không thể thay rời. Hàm Đan không chỉ là nước triệu thực lực mạnh nhất huyện, hay là quận chỉ chỗ. Cái khác, chư huyện quan lại đến quận trọng tới làm việc, gia cát lượng cũng sẽ an bài người tiếp đãi, không chỉ có mời bọn họ ăn cơm, còn hợp tác với bọn họ. Hàm Đan lui tới khách thương nhiều, cần đại lượng lương thực, rau củ cùng rượu thịt những vật tư này, gia cát lượng cũng không có đem những cơ hội này toàn bộ để lại cho huyện Hàm Đan người, mà là căn cứ tình huống thực tế, phân bao cho bất đồng huyện, để cho bọn họ cũng có thể từ trong lấy được nhất định lợi ích. Ngay cả thương nhân cần sức lao động, hắn cũng phân không ít cơ hội cho người khác. Nói đơn giản, gia cát lượng mặc dù chỉ là một hàm đan lệnh, cũng là đứng ở triệu tướng độ cao cân nhắc vấn đề. Cái này không chỉ có giảm bất dương tuấn áp lực, cũng để cho các huyện đối hàm đan phồn bình vui thấy thành công. Dương Tuấn một phương diện rõ ràng ra cắt lượng thành cũng sẽ không dừng bước với hàm đan lệnh, mà khác cũng bội phục ra cắt lượng năng lực, cảm thấy mình làm cũng chưa chắc có thể làm càng tốt hơn, cộng thêm ra cắt lượng cũng biết là người, phàm chuyện cũng chức cùng hắn thương lượng, hắn cũng liền vui vẻ ngồi mát ăn bát vàng. Lưu Hiệp đối với lần này đã sớm chuẩn bị, tuyệt không ngoài ý muốn. Dương Mưu, Chu Trung sau khi xem xong, cũng là rất được rung động. Một mới vừa nhược quan người tuổi trẻ, lần đầu tiên làm huy lệnh, là có thể có thành tích như vậy, đích xác là kỳ tài. Về phần là bản thân của hắn tiên phú Hay là thiên tử điều giáo kết quả, bọn họ cũng không phân rõ, chỉ có thể than một tiếng hậu sinh khả úy. Mượn cơ hội này, Từ Dương tuấn ra mặt, nói lên điều chỉnh nước triệu khu hành chính và chuyện. Hàm Đan ở chết nước triệu đầu nam, khiến cho Hàm Đan đối cái khác huyện phúc xạ rất được ảnh hưởng. Giờ Hàm Đan xa nhất trong đội, bách Nhân Tử ở bên trong lấy được chỗ tốt còn không bằng cách vách nguy quận mấy huyện. Dương Tuấn đề nghị, lần nữa điều nước triệu khu hành chính vạch, tạo thành lấy Hàm Đan làm trung tâm cục diện, khiến sở hạt chưa huyện đến Hàm Đan khoảng cách đại khái ngang nhau, để hiệu suất tối đại hóa. Cái yêu cầu này đầu tiên đưa tới tư đồ phủ phản đối. Dựa theo các ngươi cái này ý nghĩ, sợ rằng ngụy quận quận trị nghiệp thành đều phải bị vạch tên vào. Quy 2 chương 1005, trong chiều không người điều chỉnh khu hành chính vạch kiểm chế liên quan này rộng, khẳng định không phải một chuyện nhỏ, cho nên Lưu Hiệp phải đem Tư Không Chu trùng cho đòi đến hành tại tới, cùng Tư đổ Dương biêu cùng nhau thương lượng thảo luận. Chính hắn tắc không tham dự trong đó, chỉ phụ trách khảo hạch bọn họ thảo luận kết quả. Công tác của hắn trọng tâm ở trên quân sự, chủ yếu chia làm ba bộ phận. Một là sĩ Tôn Thụy chuẩn bị tấn công kế hoạch của Ích Châu, một là đối Liêu Đông sau này an bài, còn có một cái chính là đối Tây vực tình thế có thể biến hóa tiến hành sớm chuẩn bị liên quan tới như hà tiến công kinh châu an bài lưu hiệp tìm đến thái lý trường sử dương phụ hỏi hắn đối trước mặt tình thế ý kiến cũng triệu tập giảng võ đường nhân viên tương quan cùng nhau dự tính chu du tôn sách cũng cùng nhau tham gia trong này có một cái vấn đề rất trọng yếu thái lý giả hủ đề nghị đem bắt trong quân lâu thuyền doanh chuyển tới kinh châu chỉ huy kinh châu thủy sư tác chiến có hay không hợp lý bởi vì kinh châu chiến khu vốn là an bài cho phiêu kỵ tướng quân chứng thể chứng thể cùng đinh sung đã đến giang lăng chuẩn bị nửa năm lâu lúc này điều lâu thuyền giáo lâu khuê đám người quá khứ có thể hay không để cho chứng thể đinh sung bất mãn dương phụ biểu đạt quan điểm của hắn đầu tiên, hai đường tấn công Liệt Châu ý nghĩ là đúng. Liệt Châu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Ích Trượng không phải là Liệt Châu núi sông tình thế. Nhưng Lích Châu lòng người không đủ, những thứ kia giàu có của cải thế gia, hào cường phản đối độ ruộng, không muốn tiếp nhận triều đình chiếu thư, phổ thông bách tính lại hận không được sớm một chút thống nhất. Vì vậy, Liệt Châu binh lực là có hạn. Hai đường tấn công có thể chia để trị, tiêu diệt từng bộ phận, để cho bọn họ không cách nào tập trung binh lực, cố thủ một chỗ. Tiếp theo, Liệt Châu mặc dù cũng có thủy sư, nhưng thủy sư phần lớn an bài ở phía đông Vinh An một giải mục đích đúng là vì phòng bị Kinh Châu phương hướng tới kẻ địch. Nếu như không ở Kinh Châu phương diện an bài tấn công lực lượng, những thứ này thủy sư có thể lịch lưu mà vào, chạy tới Bạch Thủy Quan mở giải, trận đánh Bắc quân thủy sư. Bắc quân mặc dù có lâu thuyền doanh biên chế, lại không có bao nhiêu chân chính chiến thuyền, đối mặt đích Châu thủy sư, cơ bản không có gì phần thắng. Tha rằng như vậy, không bằng đem lâu thuyền doanh điều đến Kinh Châu, kiểm chế đích Châu thủy sư. Sở dĩ dùng lâu thuyền doanh, mà không phải Tôn Sách xuất lĩnh Giang Đông thủy sư, là bởi vì lúc ấy Liêu Đông chưa định, thái Úy phủ cũng không biết lúc nào có thể kết thúc. Bây giờ Liêu Đông đã định, Tôn Sách bộ đội sở thuộc rút về Châu nghỉ dưỡng sức, dĩ nhiên có thể điều đi Kinh Châu tham chiến về phần trương tể, đinh xung ý kiến cũng là không nghiêm trọng như vậy. lâu thuyền doanh coi như điều đến kinh châu cũng là bị phiêu kỵ tướng quân trường tể chỉ huy, không tồn tại tranh công có khả năng. trương tể bộ hạ lấy tây lương bộ kỵ làm chủ, không sở trường trường thủy chiến, đây là người sáng suốt đều biết chuyện. mặc dù trương dụng kinh châu thủy sư, nhưng người kinh châu không phục điều độ, lẫn nhau giữa phối hợp không hề ăn ý. thái ủy phủ sớm có nghe thấy? sở dĩ không có báo danh hành tại là bởi vì còn chưa khai chiến, hai bên chẳng qua là trong tối so tài, không có trở mặt. một khi khai chiến, loại này bất hòa tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tác chiến. lâu khuê. Hoàng chung đều là người nam dương, cùng hai bên đều có chung nhau lợi ích, cũng có thể đưa đến điều hòa tác dụng." Dương phụ nói xong, vô tình hay cố ý nhìn Tôn Sách một cái, quay người nhập tọa. Tôn Sách sầm mặt lại, không nói một lời. Dương phụ câu nói sau cùng, tương đương với bác bỏ hắn đi Kinh Châu tác chiến có khả năng. Trương tệ, Đinh Sung cùng Kinh Châu thủy sư bằng mặt không bằng lòng, hắn cùng với Kinh Châu thủy sư lại có thù. Chỉ huy Kinh Châu thủy sư đại tướng là Hoàng tổ, năm đó ở Hiện Sơn phục kích Tôn Kiên kẻ cầm đầu. Thù giết cha, không đội trời chung. Coi như hắn lại biết đại thể, cũng không thể bảo đảm cùng hoàng tổ sống chung hòa bình, còn phải kẻ vai chiến đấu." coi như hắn nguyện ý, hoàng tổ cũng không tin a. cho nên, điều lâu thuyền doanh đi kinh châu, mà không phải để cho hắn đi kinh châu, thái úy giả hủ là suy tính tận kẽ. tư không chu trung cũng rõ ràng một điểm này, cho nên thay vì nói để cử hắn đi kinh châu, không bằng nói là để cử chu du đi kinh châu. nói tóm lại, trận đại chiến này cũng cùng hắn không có quan hệ gì. nghe song dương phụ lên tiếng, lưu hiệp nhìn về phía những người khác, tỏ ý bọn họ có thể nói thoải mái, không cần có cái gì băn khoăn. tôn sách, chu du là lần đầu tiên tham gia như vậy hội nghị quân sự, có chút công nghệ, lại dính đến bản thân, không tiện lắm nói chuyện. giang võ đường lẫn nhau thảo luận. Tạm thời cũng không có phát biểu ý kiến ý tưởng. Bàng thống đứng lên, ho khan một tiếng, bày tỏ phiêu kỵ tướng quân chứng thể, trường sử Đinh Sung cùng Tinh Châu tịch tướng lanh chuyện bất hòa, hắn hơi có nghe thấy, có thể giải thích một cái. Đầu tiên, giữa bọn họ đích xác có mâu thuẫn, nhưng không nghiêm trọng như vậy, nên không đến nổi ảnh hưởng tác chiến. Tiếp theo, mâu thuẫn khởi nguyên cũng không phải là ân oán cá nhân, mà là hai bên đối thủy chiến hơn thiệt khác nhau. Chứng thể, Đinh Xung hy vọng Kinh Châu thủy sư có thể đi ngược dòng nước, thẳng đến Mưu huyện, Cá phục đem chiến tuyến ép đến đích Châu ngõ. Nhưng bọn họ không để ý đến một cái vấn đề coi như kinh châu thủy sư đến cá phục dưới thành, nếu như không thể đánh hạ cá phục, hay là không làm nên chuyện gì. Tam hạp nước chảy xiết, thuận thủy xuống rất dễ dàng, đi ngược dòng mà lên lại rất khó. Một khi rằng co, sau này lương thảo chuyển vận liền sẽ thành khó có thể chịu đựng gánh nặng, mà cá phục dễ thủ khó công, lấy kinh châu thủy sư thực lực bây giờ, nghĩ đánh hạ cá phục gần như là không thể nào, ngược lại có thể gặp phải ích châu thủy sư thuận thủy đột kích, đưa tới lại bại. Trừ thể, đinh xung không có thủy chiến kinh nghiệm, bọn họ đem chuyện nghĩ đơn giản, cho là hoàng tổ đám người coi rẻ bọn họ, không chịu xuất lực, làm hỏng chiến cơ. Chờ bang thống nói xong, lục nghị hỏi. Theo ý kiến của ngươi, kinh châu thủy sư nên thế nào tác chiến? Bàng thống nói, lấy kinh châu thủy sư thực lực trước mắt, chủ động cơ hội tiến công không lớn, nhưng kiềm chế hích châu thủy sư. Vì bắc quân sáng tạo cơ hội, ngược lại không có sẽ hỏi đề. Thái ủy phủ đề nghị điều lâu thuyền doanh đi kinh châu, hoặc giả cũng là do bởi cái mục đích này, không nhất định chính là chỉ định lâu thuyền doanh có thể đột phá hích châu thủy sư trận đánh, tiến vào hích châu thủ phủ. Hắn dừng một chút, khẽ cười một tiếng, liền nhìn phiêu kỵ tướng quân có hay không cảm tâm làm nghi binh. Đám người im lặng, thần thái khác nhau. Lưu Hiệp cũng nghe rõ toàn bộ câu chuyện trong đó. Trung quy là trương đề Đinh Xung muốn lập công, nhưng trong triều không người muốn y giúp bọn họ nói chuyện. Giả hủ là chuẩn bị trực tiếp áp chế trương tể, Dương phụ mặc dù nên vì người Tây lương biện hộ, lại không có hứng thú giúp trương tể tranh thủ cơ hội. Về phần người kinh châu, liền càng không thể nào giúp đỡ trương tể nói chuyện. Bàng thống một câu kia nhìn như hơi hận, kỳ thực đã có chỉ trích trương tể chỉ lo cá nhân tư tâm, không để ý kinh châu tướng sĩ tính mạng ý tứ ở bên trong. Có câu nói rất hay, trong triều có người dễ làm quan, trương tể tứ cố vô thần, tự nhiên thành bị nắm. Chuyện thật câu chuyện nói, ngay cả bản thân hắn cũng không có gì giúp trương tể hứng thú nói chuyện. Ban đầu trận hoa âm lúc. Trương Tề biểu hiện là kém nhất một. Nếu như không phải đoạn đội kiềm chế, hắn rất có thể sẽ tiếp ứng lý rác, ở sau lưng của hắn thuận bên trên một đao. Để cho Trương Tề tiếp tục làm phiêu kỵ tướng quân, đã là lấy đại cục làm trọng, lại để cho hắn lập công, chẳng lẽ chuẩn bị thăng hắn vì đại tướng quân? Hắn cũng xứng. Mặc dù như thế, Lưu Hiệp hay là làm hết sức tâm bình khí hòa nói, phiêu kỵ tướng quân cũng là đã trải qua xa trường lao tướng, cho dù chưa quen thuộc thủy chiến, cũng không là sóng chiến người. Hắn chuyển hướng tôn sách. Bá phủ nếu như ngươi xuất bộ tham chiến, có mấy phần niềm tin chiến thắng? Tôn sách xứng sở, vội vàng đứng lên. Thần không có đi qua tam hạp, không dám nói bừa. Nhưng bệ hạ có chiếu, thần tự làm thân chức sĩ tốt, gắng sức mà nói. Tháng bại không dám nói, nhất định phải so Kinh Châu thủy sư mạnh hơn 3 phần. Quy 2 chương 1006, nhìn xa trông rộng. Lưu Hiệp chuyển hướng bảng thống. Nếu như điều Giang Đông thủy sư tham chiến, Kinh Châu tiền lương có thể hay không chống đỡ? Bảng thống thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói, 2 3 chục ngàn người không thành vấn đề. Nếu không đủ, đem Tây lương kỵ binh rút về Nam Dương là đủ. Ở đánh hạ cá phục, tiến vào Ích Châu thủ phụ trước, kỵ binh cũng không có chỗ dùng gì. Lưu Hiệp không để ý tới Bàng thống hàm sa sạ ảnh chỉ thị giảng võ đường thảo luận giang đông thủy sư tham chiến hơn thiệt. nay bằng với bác bỏ đem lâu thuyền doanh điều đi kinh châu đề nghị lâu khuê hoàng trung là dễ dàng cùng hai bên chung sống nhưng lâu thuyền doanh còn không có chiến thuyền đến kinh châu vẫn là phải bị kinh châu thủy sư kiềm chế không bằng trực tiếp điều tôn sách tham chiến về phần tôn sách cùng hoàng tổ mâu thuẫn coi như là cho trương tể một khảo nghiệm trương tể nếu như không khống chế được bộ hạng hắn cái này phiêu kỵ tướng quân cũng liền làm được đầu đừng có lại làm đại tướng quân nộ ngưu cũng tỏ thái độ chống đỡ tôn sách tham chiến lý do có hai một là tôn sách bộ binh lực đầy đủ sĩ khí thịnh vượng Bộ đội sở thuộc hơn 20.000 người, từ nên chiến viên Hy bắt đầu tính lên, vẫn tại chiến đấu, nhưng lại không có trải qua chân chính ngạch chiến, giống như lợi binh. Hai là Tôn Sách bộ không chỉ có có thể thủy chiến, càng có thể công kích, vì Kinh Châu thủy sư không thể bằng. Lời còn chưa dứt, bàn thống sắc mặt cũng có chút khó coi, nu nhu miệng, không có lên tiếng lâm thanh. Bàn về sức chiến đấu, Kinh Châu thủy sư đích xác cực kỳ cải bắc, không kịp Tôn Sách xuất lĩnh Giang Đông thủy sư hơn xa. Hoàng tổ trước cùng Tôn Sách đã giao thủ, bị đánh hoa rơi nước chảy. Trưng thể tấn công bất lợi, dù rằng có cá phục thành dễ thủ khó công nhân tố, hoàng tổ không thể công kích cũng là một trong những nguyên nhân. Thầy Tôn Sách, đoạn đường này liền không chỉ là kiểm chế, rất có thể tạo thành một phá. Chỉ là như vậy vừa đến, Kinh Châu thủy sư sẽ rất mất thể diện. Làm người Kinh Châu, Bàng Thống trong lòng cũng có chút không thoải mái. Ngày trước tiên tử mặt, hắn cũng không tiện nói gì, chỉ có thể cố kiên nhẫn, đại khái giới thiệu Kinh Châu, nhất là Nam quận, gần đây tình huống. Lưu Biểu bị điều ly Kinh Châu sau, Nam quận liền bắt đầu thúc đẩy độ ruộng, năm nay đã mới gặp gỡ hiệu quả, cung ứng đại quân tấn công Lĩnh Châu vấn đề không lớn. Lưu Hiệp rất hài lòng, để cho Bàng Thống đi tư đổ phủ điều một cái Kinh Châu các quận thượng kế kết quả xác nhận tiền lương cung ứng đầy đủ, chớ làm từ những châu khác quận quy mô lớn điều vận. Lưu Biểu năm trước mùa đông vào chiều, sau đó năm quận, Giang Hạ liền bắt đầu thúc đẩy độ ruộng, năm ngoái, năm nay 2 năm, có một ít tích lũy, chống đỡ mấy mươi ngàn đại quân công chiến nên vấn đề không lớn. Cẩn thận tính toán ra, Lưu Biểu ở Kinh Châu mấy năm này, mặc dù linh tinh chiến sự một mực không ngừng, đại chiến lại không có, vẫn còn có chút tích chữ. Thời xong Kinh Châu đại khái tình huống, Lưu Hiệp quay đầu hỏi Tôn Sách, "Ngươi còn có cái gì yêu cầu, không ngại cùng nhau nói ra?" Tôn Sách vô cùng cảm kích, chắp tay nói, "Tạ bệ hạ, thần không có gì yêu cầu, chỉ có từ chiến, lấy báo bệ hạ" Đừng từ chiến." Lưu Hiệp khoát tay nói, lại giơ tay lên, chỉ chỉ Huệ Thái Dương. "Muốn thêm độc nào, lấy cái giá thấp nhất lấy được thắng lợi. Bây giờ ngươi vẫn còn ở trong nước, có tổn thất cũng có thể mau sớm bổ sung. Tương lai ra biển, còn thế nào bổ sung?" "Là, là, bệ hạ dạy rất đúng." Tôn Sách gật đầu liên tục, ngay sau đó lại nói, "Nếu là bệ hạ có thể để cho ngu Tế tiểu đi theo, thần liền có nắm chắc hơn." Lưu Hiệp cười, lại không lên tiếng. Tôn Sách có chút lúng túng. Chu Du nháy mắt chuyển một cái, tiến tới Tôn Sách sau lưng, nhẹ nói đôi câu. Tôn Sách khẽ run, quay đầu nhìn chằm chằm Chu Du nhìn qua. Chu Du Du mắt, không chút biến sắc gật đầu một cái. Tôn Sách khẽ cắn răng, ngay sau đó lại nói: Thần mạo muội, giảng võ đường là thiên tử luyện tướng chỗ, hả có thể theo thần xuất trình. Thần dám mời bệ hạ ủy nhiệm quân sư, dạy thần quân sự, như lưu trình đồng câu chuyện. Lưu Hiệp khẽ mỉm cười, ngươi nhưng có chọn chúng nhân tuyển? Có. Tôn Sách nói: Tăng kỵ thường thị bang sĩ nguyên. Lưu Hiệp hài lòng gật đầu, chờ bang sĩ nguyên trở lại, hỏi một chút ý kiến của hắn. Hắn ngay sau đó lại nói với Chu Du: Công cận, ngươi cũng cùng đi theo một chuyến đi. Tuy nói mạc bắc địa lý cùng lịch châu bất đồng, nhưng tương lai tây trình cùng đô ma gặp nhau. Thủy chiến không thể tránh được. Nhân cơ hội này, các ngươi cùng nhau thương lượng một chút chiến pháp. Chu Du vui mừng quá đỗi, không người nhận lệnh. Lưu Hiệp cuối cùng chuyển hướng Ngô Phiên. "Tế tiểu, ngươi cũng mang mấy người, cùng đi một chuyến, tham gia phiêu kỵ tướng quân quân sự. Bác người ngồi ngựa, nam người lái thuyền, lần này cần thủy lục đồng tiến, mau sớm bình an đích châu, vì tương lai tiến quân giao châu làm chút chuẩn bị." Ngô Phiên không người nhận lệnh. Giảng võ đường học sinh cũng hưng phấn lẫn nhau nhìn một chút. Đây chính là nhận được cơ hội a. Nói xong đích châu chuyện, Lưu Hiệp lại nói đến Liêu Đông. Liêu Đông kỳ thực không có gì đáng nói. Tôn du Lưu Bị cũng ở nơi nào nghỉ dưỡng sức, chờ sang năm mùa xuân lần nữa xuất chinh. Công Tôn Độ mặc dù chém đầu, lại còn có một cái nữ nhi gả cho Cao Câu Ly Vương, nghe nói nhấp nhổm, muốn nói Công Tôn Độ báo thủ. Về phần là thật hay giả, Lưu Hiệp cũng không có ý định đi làm rõ ràng. Ngược lại Cao Câu Ly là nhất định phải diện. Những thứ này đều nói xong, Lưu Hiệp lại nhắc tới một chuyện. Theo chư đường đại quân dần dần triển khai đối Man Di đánh dẹp, phụ trách giáo hóa nho sinh nhất định phải đuổi theo bước chân. Đại quân đi tới chỗ nào, nho sinh liền nên theo tới chỗ đó, giống như ban đầu vì quân bên trong tướng sĩ trang bị giáo sư vậy, cũng phải vì Man Di cân nhắc chú đáo để cho bọn họ có thể đắm chìm trong hóa hạ văn minh dưới quan huy. võ lực chỉ có thể chinh phục với nhất thời, văn hóa mới có thể dài lâu, chân chính đem ngoài vòng giáo hóa đất biến thành vương thổ. Cái này bước chân có thể chậm một chút, nhưng nhất định phải có. Sắp xỉ nói xong, bang thống cũng quay về rồi? Trải qua tư đổ phụ xác nhận, Nam quận, Giang hạ, Trường sa, Vũ Lăng bốn quận của để dành tiền lương đủ để thỏa mãn đại quân trinh chiến, không cần triệu đỉnh từ những châu khác điều vận. Nếu như tác chiến thuận lợi, còn có của để dành, để phòng tương lai Nam Trinh giao châu. Lưu Hiệp rất hài lòng, ngay sau đó để cho giảng võ đường cùng Thái Lí hợp tác, định ra tác chiến phương án biết được bản thân cũng ở đây xuất trình nhóm, bàng thống rất kinh ngạc, trong lòng oán khí tan thành mây khói, biến thành sôi sục ý chí chiến đấu. Sớm tại pháp chính phóng ra ngoài, hiệp trợ lưu bị xuất trình lúc, hắn liền đang đợi mình xuất trình cơ hội, không nghĩ tới chờ đợi dòng dã 2 năm, bây giờ cơ hội rốt cuộc đã tới. chứ để cho ngưu phiên mang một ít giảng võ đường học sinh tham chiến đến ra, lưu hiệp còn để cho Ngu phiên nhiều an bài một ít tinh thông cơ giới thợ rèn, tiếp quản dự trương thuyền quan, tăng nhanh hải thuyền cải tạo tiến trình. hải thuyền cải tạo tiến độ quá chậm, đã ảnh hưởng tôn sách xuất trình, đánh hạ liêu đông sau, cùng lưu bị đông quân giữa liên lạc cũng cần đại lượng hải thuyền không thể kéo dài được nữa. Vì có thể nhanh một chút nữa, Lưu Hiệp mượn đem Dô Ma Thủy sư tài liệu giao lại cho cơ hội của giáng võ đường, đem bản thân liên quan tới hải thuyền hiệu một chút kẹp ở trong đó, coi như là khó được tự mình ra tay, làm một lần thôi thủ. Hắn có một loại cảm giác, cùng Dô Ma tiếp xúc có thể so với hắn dự chủ tới nhanh hơn. Khả năng này là cái thời đại này duy nhất có tư cách có thể cùng đại hán phân cao thấp văn minh, có thể hay không chiến thắng, quan hệ đến lòng dân sĩ khí, quan hệ đến hoa hạ văn minh có thể hay không lướt qua thông lĩnh, đi về phía rộng lớn hơn thiên địa. Nếu có thể Hắn nghĩ cấp ở phương Bắc Man gì quy mô lớn xâm lấn trước, công chiếm Roma, mà không phải chờ Man di phá hủy Roma, đem Roma thành biến thành một vùng phế tích sau lại đi. Đây cũng là hắn đối Roma văn minh một chút kính ý quy hai chương 1007, một mang thai ngu 3 năm. Chu Trung một tay vút vút trong dầu, một tay bưng ly trà, nhàn nhạt, nhạt hớp một ngụm trà, nửa ngày không lên tiếng. Chu Du ngồi ở đối diện, sắc mặt bình tĩnh, đem tiên tử an bài thuật lại cho Chu Trung về sau, Chu Trung liền không lên tiếng, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, vừa tựa hồ sớm trong dự liệu. Qua một lúc lâu, Chu Trung đặt chén trà xuống, hai tay khép tại trước bụng công cẩn, thiên tử đồng lực, người phi thường có thể bằng. đây là ngươi cơ hội cũng là lưu giang chu thị cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ qua cho. tương lai coi như không thể giống như lưu bị, tôn sách vậy ở hải ngoại dựng nước, phong hầu bái tướng, đứng hàng công khanh cũng là dư xài. chu du gật đầu bày tỏ đồng ý. hắn cũng cảm thấy thiên tử chí hướng quá nhiều, thậm chí ngay cả mạc bắc đều không phải là điểm cuối, ngoài vạn dặm đô ma mới là hắn chú ý nhất mục tiêu. quả thật như thế, lưu bị, tôn sách ở hải ngoại dưỡng nước thì không phải là đặc biệt, những người khác giống vậy có cơ hội. dưỡng nước, đối bất kỳ một gia tộc nào mà nói đều là chí mạng cảm rỗ mấy lời nối tiếp nhau công Khan lại làm sao? nào có thể tập tức vị tới thực tại? Huống chi loại này phong quốc còn chưa phải là hưởng có tước vị, không thể trị dân tước vị, mà là có thể hoàn toàn khống chế phong quốc, tựa như xuân thu phương nước. thúc phụ luận thiên hạ hộ khẩu chi thịnh đưa lên đầu dựn dự thanh tử cùng với hà bắc chi ký châu khai thác hải ngoại ở đây mấy châu có lợi nhất. nếu như thiên tử nghiệp lớn thành thật hộ khẩu này sinh cũng có chỗ đi, không còn có khăn vàng lo. chu trung liếc về chu du một cái, khỏe miệng khe hất. công cẩn ta đã có ý đem vị trí gia chủ chuyển cho ngươi, tự nhiên sẽ lấy lựa chọn của ngươi vì lựa chọn ban đầu ta liền không phản đối độ ruộng, bây giờ lại không biết. Chu Du thở phào nhẹ nhõm. Thúc Phụ, chuyện của gia chủ không cần thiết lại nói. Hải ngoại trinh phạt, phi một ngày công. Thúc Phụ phú xuân thu, nên chủ trì đại cục, khiến ta đám tiểu bối tránh lo âu về sau. Chu Trung cười cười. Có Chu Du những lời này, hắn cùng Chu Du coi như là nói ra, chân chính đạt thành nhất trí. đã ngươi nói như vậy, ta liền hỏi ngươi một chuyện. mời Thúc Phụ chỉ giáo. ngươi cùng tôn sách cùng tuổi, tôn sách đã có ba nữ một tử, ngươi vẫn còn không có lấy vợ, sợ là không quá thích hợp à? Chu Du nhất thời lung túng phải đỏ bừng cả khuôn mặt, không còn mới vừa vươn vàng. Ta nghe nói ngươi gần đây hướng Lan Đài đi rất chăm chỉ. Chu Trung Thu hồi nụ cười, túi đầu xem trên bàn ly trà. Thái lệnh sử học vẫn là tốt, nhân phẩm cũng lên tốt. Tuy nói gả cho người khác, chúng ta Lưu Giang Chu Thị cũng không phải loại người cổ hủ, không quan tâm những thứ này. Nàng nếu là người gả, ta cầu cũng không được. Nhưng nếu là nàng không chịu, ngươi như vậy kéo, lại có ý gì? Thúc phụ, ta, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng là ta có thể trực tiếp nói cho ngươi. Nàng không phải không biết sự ưu tú của ngươi, chẳng qua là nàng xem qua ưu tú hơn, hơn nữa ngày ngày nhìn. Nhưng là, Chu Du ngập ngừng nói, nàng không thể nào vào cung. Ta biết, nàng cũng biết, nhưng cái này cũng không hề làm trở ngại trong lòng nàng không chứa được người khác. Nữ nhân nha, khó tránh khỏi sự trí theo cảm tính, không cùng với hơn. Còn nữa, coi như nàng nguyện ý gả, có thể buông tha cho Lan Đài lệnh sử trước, tùy ngươi xuất chinh sao? Cung Thiên Tử, nàng có thể thấy được nhiều hơn. Chu Du thở dài một cái. Thúc Phụ nói rất đúng, chẳng qua là trong lòng ta cũng không chứa được người khác. Trong lòng ngươi có thể hay không chứa chấp người khác, ta không quan tâm, ta chỉ quan tâm ngươi có thể hay không lưu lại huyết mạch. Nếu như chính ngươi còn không có ý chung nhân, vậy ta liền vì ngươi cho một, để ngươi lần nữa xuất chinh chức thành hôn ta nghĩ phụ thân ngươi cũng sẽ đồng ý ta cái ý nghĩ này. Chu Du đưa đám gật đầu, liền ý theo thúc phụ. Khổng Dung có cái nữ nhi đang lúc đợi gả chi năm, ngươi cảm thấy thế nào? Khổng Dung chi nữ, Chu Du thất kinh. đúng vậy à, có vấn đề gì không? Chu Trung khép cười một tiếng, mang theo vài phần đắc ý. hắn bây giờ muốn cầu cạnh ngươi ta, lượng hắn không dám không đáp ứng. ăn cơm tối xong, Lưu Hiệp theo thường lệ đi Mã Vân Lộc chỗ ở, cùng nàng trò chuyện, nhìn một chút vừa ra đời hải tử. còn chưa vào cửa, hắn liền nghe được Thái Diễm thanh âm. quý nhân chớ có dễ cận, ta cùng hắn chẳng qua là đồng liêu, lui tới cũng là công sự. Mã Vân Lộc ngay sau đó cười nói, "Tốt như vậy nam tử, ngươi cũng nhìn không tổn mắt, chẳng lẽ là trong lòng có người rồi?" Thứ cho mắt của ta vụng, ta nhìn tới nhìn lui, thật đúng là không nhìn ra ai so Chu Công cần ưu tú hơn. Thái Diễm nói, "Ưu tú hay không, tùy từng người mà khác nhau, ta làm sao dám cùng quý nhân so sánh? Trong mắt của ta, anh hùng khắp nơi đều là, chẳng qua là có duyên phận liền không có mấy người." Không có mấy? Mã Vân Lộc khanh khách bật cười. Tiếng Nguyên ngược lại nói một tới nghe một chút. Thái Diễm không trả lời. Lưu Hiệp đi vào cửa, thấy Thái Diễm sắc mặt lúng túng, đứng dậy muốn đi, đưa tay ngăn lại. "Thế nào ta vừa đến?" lệnh sử muốn đi thái Diễm con ngươi chuyển một cái bệ hạ cái này nhưng trách lầm thần không phải thần phải đi mà là quý trong mắt người chỉ có bệ hạ không có thần vị trí mã vân lộc đứng dậy nên đón bệ hạ tới lý vừa đúng cho chúng ta phân xử thử nhìn một chút là ai trong mắt không có người lưu hiệp vội vàng giơ tay lên ngăn lại dừng dừng loại này chuyện nhà chuyện cửa chuyện cũng không nên hỏi ta ta cũng nói không rõ lệnh sử gần đây có từng nhận được cái gì hữu dụng tây vượt điện tịch thái Diễm vội vàng nghiêm mặt nói gần đây thu hai bộ địa lý thư có chút trương tiết cùng thông lĩnh phía tây có liên quan nghiên qua gần Thượng tế bản văn quá nhiều, không kịp xử lý, có thể phải đợi đến năm tết sau này lại dịch. Lưu Hiệp suy nghĩ một chút, ta nhìn Lan Đài văn thư càng ngày càng nhiều, chuyển vận đứng lên rất không có phương tiện, xem ra có cần phải tìm một cái cố định nơi trốn cất giữ mới được. Ngươi nhưng có hợp ý địa phương? Thái Diễm hơi suy nghĩ một chút, địa phương thích hợp nhất, dĩ nhiên là Trường An. Trường An đồng văn quán trong thì có đại lượng Tây vực điện tịch thống nhất xử lý, không thể tốt hơn nữa. Lan Đài vốn là ghi chép Hoàng thất tịch, chuyển dịch Tây vực điện tịch chẳng qua là kiếm trước, đã có đồng văn quán, cũng không cần vẽ vời thêm chuyện. Ngươi cùng tuần quý nhân thương lượng một chút chuyện này, soạn cái phương án đi ra. Duy, còn có, ngươi gần đây luyện tập thuật cưới ngựa sao? Thái Diễm chớp chớp mắt, quá bận rộn, không có thời gian. Tranh thủ luyện một chút đi, bằng không tương lai Tây Trình, ngươi sợ là chịu không nổi khổ. Không chỉ có phải luyện tập cưới ngựa, còn phải luyện tập cưới lạc đà. Lạc đà mặc dù chậm một chút, lại có thể tải trọng, thích hợp nhất ngươi. Thái Diễm ánh mắt sáng lên. Duy, nói mấy câu nói, Thái Diệm thật vui vẻ đi. Mã Vân Lộc hưng phấn méo lưu hiệp tay áo. Bệ hạ, muốn Tây Trình rồi, sẽ phải so với ta kế hoạch phải nhanh một chút. Lưu Hiệp bóp bóp mã Vân Lộc đầy đặn gõ má. Bất quá ngươi cũng không phải vội, mo hơn nữa cũng phải chờ ngươi tái sinh một mới được. Hắn lẳng lặng nhìn Mã Vân Lộc một cái, đột nhiên cao mày nói: Ta nghe người ta nói, một mang thai ngu ba năm, ngươi nếu là liền sinh hai đứa bé, chẳng phải là muốn ngu sáu năm? Nếu thật là như vậy, đến lúc đó bên trên chiến trường, ngươi còn có thể là chém tướng khiên cờ ngựa quân hầu sao? Mã Vân Lộc che miệng mà cười. Bậy hạ, những thứ kia đều là người tầm thường tụ phụ nhóm mới tin vậy. Ta hỏi qua Hoa Thái Y, hắn nói chỉ phải thật tốt điều dưỡng, căn bản sẽ không ngu. Không chỉ có sẽ không ngu còn có thể trở nên càng thông minh, nếu không như thế nào mới có thể làm một tốt mẫu thân đâu." Lưu Hiệp cười cười. "Chỉ hy vọng như thế. Quy 2 chương 1008, tình báo đi trước." Thái Diễm tâm tư, Lưu Hiệp lòng biết rõ, nhưng hắn không cho được Thái Diễm mong muốn, cho nên nghe nói Chu Du cố ý với Thái Diễm thời điểm, hắn thậm chí có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Hắn thấy, Chu Du có lẽ là nhất xứng đôi Thái Diễm người. Nếu như Thái Diễm nguyện ý gả cho Chu Du, cũng là một không sai kết cục. Chỉ bất quá Lưu Giang Chu thị cũng là nhất đẳng nhất cửa ngõ, có nguyện ý hay không tiếp nạp Thái Diễm cái này đã kết hôn, lại từng luân lạc trại địch nữ tử. Hắn không dám hứa chắc. cái thời đại này trinh tiết xem không có đời sau biến thái như vậy. nhưng dù sao bị nho học nhộm dần nhiều năm, đại tộc đối với phương diện này vẫn tương đối coi trọng. dù là thái diễm không bị qua ô nhục, cũng không cách nào chứng minh sự trong sạch của mình. mà thôi niềm tiêu hấn của thái diễm cùng tự tôn, lại không thèm giải thích. lưu hiệp hoài nghi, thái diễm chủ động tự tuyệt chu du, có lẽ có phương diện này cân nhắc. chẳng qua là mã vân lộc ngốc liếc chẳng hay biết gì. cái này cũng không đoán được nàng lương châu xuất thân, lại là võ nhân nàng tầm tư tương đối đơn giản, không nghĩ tới nhiều như vậy, không thể hiểu được thái diễm trong lòng có xử. an thế nào? Lưu Hiệp cười híp mắt trên dưới xử lý Mã Vân Lộc. Biện Phu nhân rất dụng tâm a, nàng chính là quá dụng tâm. Mã Vân Lộc mí môi, lại như vậy ăn đi, ta sợ sau này cười không được nữa, chỉ có thể cười lạc đà hoặc là con voi. Nào có khoa trương như vậy, người tuyệt không hợp, chẳng qua là đầy đặn mà thôi. Lưu Hiệp cười ha ha một tiếng, lại nhéo một cái Mã Vân Lộc mặt. xúc cảm thật tốt, cùng nhi từ vậy non. Mã Vân Lộc giữ môi, nửa là đắc ý, nửa là bất đắc dĩ. Bậy hạ chuẩn bị lúc nào xuất chinh, không có nhanh như vậy, thế nào cũng phải đợi trong nước Thái Bình, lại tích quốc ba năm năm. Bất quá ngươi không cần nhàn lâu như vậy, tranh thủ thời gian, tái sinh một, gãy sữa, liền có thể khôi phục huấn luyện. Mã Vân Lộc kiếm ra tay chỉ đếm, đó chính là hai năm sau. Sắp xỉ. Khoảng thời gian này, ngươi cùng Trương Thiến nhiều liên lạc, tranh thủ nhiều chọn một ít nữ cưới. Xuất trình thời điểm, nữ giới nhất định phải cùng, làm hết sức trong quân đội hôn phối, để tránh tướng sĩ tư hương. Mã Vân Lộc hưng phấn không thôi, đáp ứng một tiếng. Nàng suy nghĩ một chút, đột nhiên lại nói, Thái lệnh sử cũng phải tây trình, chẳng lẽ có thể trong quân đội tìm danh ngẫu? Lưu Hiệp liếc về nàng một cái, sờ sờ tóc của nàng. Thái lệnh xử chuyện tương đối phức tạp, ngươi liền không cần lo. Dù nói ngươi là lòng tốt, nhưng hăng quá hóa dở, ngược lại không đẹp. Mã Vân Lộc hơi kinh ngạc, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, kéo léo gật đầu. Mới vừa ngồi một hồi, nhìn một hồi hài tử, cầu lớn liền cầm mấy phần văn thư tới, mời Lưu Hiệp xem qua. Văn thư là thái diễm phái người đưa tới, nội dung là mới vừa rồi nhắc tới địa lý thư một bộ phận, là thái diễm mất tích, xem ra tương đối viết ngoáy, nên là văn dịch bản thảo. Lưu Hiệp chợt khai, có trong hồ sơ bên trên, mới vừa muốn nói chuyện, cầu lớn liền mang tới bản đồ. Lưu Hiệp kinh ngạc nhìn nàng một cái. Cầu lớn khẽ nói, "Hoàng hậu Tuân quý nhân cũng chiếu cô qua, bệ hạ nhìn xuống đất lý lúc cần bản đồ. Đến rồi hành tại sao? Ngược quý nhân cũng nhiều lần dạy bảo. Lưu Hiệp ừ một tiếng, nhận lấy bản đồ, phu có trong hồ sơ bên trên. Thuận miệng hỏi, tới hành tại thời điểm, có hay không thuận tiện về nhà? Chưa từng. hoàng hậu chiếu cô nói, chiếu cố quý nhân quan trọng hơn, không thể trì hoãn, cho nên liền trực tiếp tới. Mã Vân Lộc khinh khỉnh nói, hoàng hậu cũng thật là, ta chỗ này có người chiếu cố, cần gì phải ngàn dặm xa xăm phái người tới. Đó là hoàng hậu tấm lòng thành. Lưu Hiệp kịp thời ngăn lại Mã Vận Lộc trách, ở giữ gìn hoàng hậu tôn nghiêm một điểm này. Hán phi thường để ý, không cho bất luận kẻ nào thừa dịp cơ hội. Giống như phục hoàn như vậy không đọc quyền ngoại thích quá hiếm có. Duy là thần tiếp lỡ lời, Mã Vân Lộc tự biết lỡ lời, vội vàng xin lỗi. Cầu lớn nhìn ở trong mắt, cũng không nói chuyện. Năm mới phải đến, phóng hai người các ngươi nghỉ hẳn tháng, trở về tuy dương đi xem một chút đi. Không đợi cầu lớn nói chuyện, Lưu Hiệp lại nói, thuận liền hoàn thành một cái nhiệm vụ. Mời bệ hạ phân phó. Nhìn một chút có bao nhiêu trăm họ hy vọng độ ruộng, lại là ai ở ngăn trở. Lưu Hiệp nâng người lên, thở dài một cái. Ta động tĩnh quá lớn, rất khó nghe đến chân chính dân gian thanh âm. Các ngươi làm thay mắt của ta đi nghe một chút trung nguyên trăm họ nói những gì, duy cầu lớn không người đáp ứng, thái diêm cung cấp địa lý văn hiến cũng không có tương ứng bản đồ, lưu hiệp chỉ có thể căn cứ từ mình mơ hồ ấn tượng đi suy đoán, từ hướng đông nam có một đạo eo biển cùng đại lục liên kết đặc thù đến xem, bộ này địa lý thư nói phảng phất là bình lần bán đảo, lưu hiệp ở trong đầu qua một cái đại khái địa hình, càng phát giác thủy sư không có thể thay thế, lại không nói bình lần bán đảo cần vượt biển, coi như là đại lục á đi lên quần, vận tải đường thủy cũng là chi phí thấp nhất, vận tải lượng lớn nhất phương thức, tương lai chiếm lĩnh biển đen sau, nên thành lập một chi biển đen thủy sư mới được, biển đen là nội hải thành lập thủy sư sau còn phải khống chế được đi thông địa trung hải eo biển cái này không thể rời bỏ trên lục địa phối hợp khống chế tương ứng chiến lược yếu điểm thật là càng nghĩ càng phức tạp lưu hiệp không tự chủ được chập chật, chật lưới lộ ra một tia làm khó thế nào mã vân lộc bu lại thời thế chẳng đợi ai a lưu hiệp vỗ trên bàn bàn thảo nói tài liệu chuẩn bị đứng lên quá khó cho dù có tài liệu cũng không biết những tài liệu này là có thể tin hay không đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường không tự mình đi một chuyến thực tại không yên tâm vậy đi tây vực chính là người nói đi thì đi lưu hiệp gãi đầu Đại hán địa phận không an định, làm sao có thể đi xa? Đi yên tâm. Mã Vân Lộc con người chuyển một cái. Bậy hạ lo lắng, không phải là những thứ kia sĩ đại phu sao? Người có biện pháp, đưa bọn họ lưu đẩy tới Tây Vực chính là nhất cử lưỡng tiện. Lưu Hiệp nhìn Mã Vân Lộc một cái, không lên tiếng. Ta nói đến không đúng a? Mã Vân Lộc kiên trì nói, bọn họ học chữ, có thể đem dọc đường thai ngay mắt thấy cũng nhớ kỹ, không thể so với phiên dịch những thứ kia thương nhân người Hồ mang đến sách chuẩn xác hơn. Giữ lại bọn họ cãi dối, không bằng để cho bọn họ đi Tây Vực làm gián điệp tình báo. Gián điệp tình báo. Lưu Hiệp trong lòng hơi động. Không thể không nói, Mã Vân Lộc đề nghị này có chút đạo lý. Dựa vào phiên dịch thương nhân người Hồ Tiến Hiến điện tịch, là rất khó chân chính nắm chặt Tây Vực địa lý. Biện pháp tốt nhất hay là phải người đi, giống như ban đầu Trường Khiên đi sứ Tây Vực, hơn nữa quy mô muốn lớn hơn. Dù sao Trương Khiên đi sứ Tây Vực chẳng qua là nghĩ liên lạc Tây Vực các nước, chung nhau cùng hung nô là địch. Bây giờ lại là muốn đem Tây Vực các nước nhét vào Hoa Hạ văn minh phạm vi, cần phải hiểu tin tức nhiều hơn. Đại quân không nhúc nhích, gián điệp tình báo đi trước. Về điểm này, hắn là làm không đủ một mực lệ thuộc với trong quân thắng báo doanh dò xét tin tức, không có thành lập được một chi chân chính tình báo đội ngũ, không thể nghi ngờ là một lớn thất sách. Lưu Hiệp nhanh chóng ở trong đầu qua một lần, hắn thấy cái thời đại này kiệt xuất nhất tình báo chuyên gia nên là Quách Gia, nhưng Quách Gia một mực cùng tào tháo, coi như hắn nghĩ điều tới ủy thác trọng trách, Quách Gia cũng chưa chắc nguyện ý tới. Trừ Quách Gia ra, gia, gia Cát Lượng cũng là một rất lựa cho tốt, nhưng Gia Cát Lượng là một ưu tú quan hành chính, càng phải làm tư đồ, dùng để làm tình báo quan quá đáng tiếc. Lưu Hiệp rất nhanh nghĩ đến một người, Hồ Tổng. Hồ Tổng danh tiếng không có Quách Gia, Gia cắt Lượng lớn. Nhưng hắn cũng là trong lịch sử Đông Ngô xử lý chuyện cơ mật vụ quan viên trọng yếu. Ở nơi này không có chuyên nghiệp hóa huấn luyện, càng lệ thuộc thiên phú nhân đại, hắn có thể đảm nhiệm trọng trách này, trừ hắn cùng Tôn quyền quan mật quan hệ, cũng không thể rời bỏ bản thân hắn ở phương diện này thiên phú. Hơn nữa Hồ tổng đang ở Lan Đài, một mực ở tổng sự tương quan công tác, đem hắn chuyển thành chuyên nghiệp viên sĩ quan tình báo, đơn giản là theo lẽ đương nhiên, không có gì thích hợp bằng. Quy 2 chương 1009, khắc kỷ phục lễ. Cùng Mã Vân Lộc nói chuyện một hồi, Lưu Hiệp đứng dậy cáo tử Hắn vốn muốn đi Lan Đài tìm Hồ tổng nói chuyện một chút, đi hai bước, lại đổi phương hướng, đi dọc đường. Vào giờ phút này, hắn thật không biết phải cùng Thái Diễm nói những gì. Ngô Phiên đang đang tàn bộ, bên người cùng một nam một nữ. Nam chính là Lục Nghị, nữ chính là Tôn Thượng Hương. Ba người vừa nói vừa cười, không khí rất là hài hòa. Thấy Lưu Hiệp đi tới, Lục Nghị lập tức thu hồi nụ cười, biến thành mặt vô kẻ. Lưu Hiệp có chút không nghĩ ra, thậm chí có chút cam tức. Tiểu tử này là không phải có vấn đề. Giết người nhà ngươi cũng không phải là ta, là Tôn Sách, là cùng ngươi có nói có biết tiểu nha đầu đích anh lớn nhất. Ngô Phiên bén cảm giác được Lưu Hiệp tâm tình không tốt lắm, giơ giơ tay áo, để cho Lục Nghị, Tôn Thượng Hương đến một bên đi chơi. Bệ hạ có dặn dò gì? Lưu Hiệp thu lại tâm tình, đem thành lập cơ cấu tình báo ý tưởng nói với Ngô Phiên một lần, sau đó lại hỏi Hồ tổng người này. Hồ tổng từng ở Giang Đông tị nạn, cùng Ngô Phiên từng có tiếp xúc. Ngu Phiên nghe xong, mang theo vài phần đắc ý cười cười. Binh pháp 13 thiên hữu dụng giữa, bệ hạ nếu muốn đối Tây vực dụng binh, chủ hoạch kiến lập ngành gian điệp bắt buộc phải làm. Bất quá bệ hạ cũng không cần sốt ruột, giữa có nguyên nhân giữa, gian trong, phản gián, tự gian, sinh giữa, nhân giữa xếp số 1, chính là bởi vì này dễ hành. Sứ giả nhưng quy về loại này, tưởng cắn là đây. Lưu Hiệp cười cười xem ra tế tiểu sớm có sắp xếp, thần đã mông bệ hạ tùy thác, chủ trì giảng võ đường, đương nhiên phải nghĩ đến nhiều hơn chút. bất quá, chuyện này ban sơ nhất cũng không phải từ ta khai sáng, giả văn hòa chủ trì giảng võ đường lúc đã ở chuẩn bị chuyện này, chẳng qua là chưa kịp quy mô lớn thi hành mà thôi. lưu hiệp suy nghĩ một chút, cũng không nhịn được cười hai tiếng. giả hủ lao nưu thâm toán, đích xác rất sớm đã bắt đầu chuẩn bị chuyện này. chỉ bất quá khi đó giảng võ đường mới thành lập, rất nhiều điều kiện còn không có, cho nên hắn trọng điểm là bồi dưỡng trong quân tham báo. giảng võ đường trong khóa học có đặc biệt huấn luyện chính xác bắt tù binh các loại kỹ xảo cũng coi là tình báo thu thập kỹ thuật một loại. Bây giờ có bao nhiêu người có thể dùng? Hiện hữu học viên phần lớn hay là đi trong quân, còn không có đặc biệt phụ trách gián điệp tình báo. Hạt giống tốt là có, chẳng qua là cần một ít thời gian. Lưu Hiệp mắt sáng lên, liền nhìn về phía cách đó không xa lùng nghị. Đây chính là cái phi thường thích hợp làm gián điệp đầu lĩnh người. Tâm tư nhanh nhẹ, thông minh qua người, mà càng quan trọng hơn là có thể nhẫn. Là hắn sao? Lưu Hiệp quay đầu nhìn Ngô Phiên. Có phải hay không quá đáng thế rồi? Ngô Phiên cười lắc đầu một cái. Bệ hạ, ý, ý chí ở hạ, Lữ răng ở ân, phi bên trên chí không thể vì giữa nếu là bệ hạ muốn phá Tây vực một phương nước chỉ có mấy mươi ngàn chi chúng tự nhiên không cần phải nhân tài như vậy nhưng bệ hạ Tây chinh mục tiêu là Roma như vậy nước lớn thì không phải là bình thường thám báo có thể đảm nhiệm phi người thông minh tuyệt đỉnh không thể Lưu Hiệp cảm thấy Ngưu Phiên nói có lý muốn đối phó Roma đích xác không thể lơ là sơ sẩy chuẩn bị càng trọn vẹn càng tốt một tốt gián điệp tác dụng bù đắp được 100.000 ngàn hùng sư đại khái lúc nào có thể sử dụng Ngưu Phiên suy nghĩ một chút bệ hạ lại cho ta thời gian một năm đi hành Lưu Hiệp đáp ứng một tiếng ngay sau đó lại hỏi kia hộ tổng như thế nào Hồ tổng bối tuy có mới, cũng không đủ lấy chủ trì đại cục. Nhưng vì phụ trợ, nếu là bệ hạ nóng lòng hỏi thăm tin tức, ngược lại có thể để cho hắn đi trước một bước. Tưởng cán miệng lưỡi rất giỏi, thẩm hữu văn võ kiêm toàn, nhưng là ở âm hư bên trên cũng không lắm am hiểu. Hồ tổng có thể trợ bọn họ giúp một tay. Ngu phiên trợ trợ lưỡi, ngay sau đó lại nói, chẳng qua là người này rượu ngon, chỉ có thể ở bên trong, không thể bên ngoài. Nếu không tất nhiên hỏng việc. Hồ tổng rượu ngon, Lưu Hiệp có chút ngoài ý muốn. Đúng thế, bệ hạ sở dĩ không rõ ràng lắm, chỉ là bởi vì bệ hạ tiết kiệm, hành tại dù không cấm rượu lại không để sướng ăn uống thực rượu, bệ hạ vô duyên nhìn thấy mà thôi. Ngu Phiên cười một tiếng, lại nói, bệ hạ biết tôn quyền cũng tốt rượu sao? Lưu Hiệp không nói bật cười. Xem ra nhân ta nguyên cớ, các ngươi mất đi rất nhiều vui thú đâu. hắn quay đầu nhìn một chút ngu Phiên, ta không biết hồ tổng tôn quyền rượu ngon, lại biết tế tiểu là một tiểu đồ. Ngưu Phiên lúng túng lau một cái lô muối. số hồ, số hồ. nay cái gọi là minh với người, giấu với mình vậy. Lưu Hiệp cười ha ha. bản thân hắn là không thích rượu, đối cái gọi là rượu văn hóa cũng không ngừa, thậm chí có chút không vừa. nhưng là người hắn rượu ngon thuần nữa thích uống hết, nát rượu không phải số ít. Chỉ là nguyên nhân bởi vì hắn, hành đại uống rượu là được không nói cũng hiểu cấm kỵ, để cho vô số tiểu đồ mất đi cuộc sống niềm vui thú. Chỉ có cung phóng như Ngưu Phiên bối phận, sẽ thường thường công khai uống rượu. Lưu Hiệp biết Ngưu Phiên rượu ngon, cũng là bởi vì đây, cũng không phải là do bởi tiên tri hoặc là người nào đó mật báo. Nghe Ngu Phiên nói hồ tổng rượu ngon, hắn cũng cảm thấy hồ tổng không quá thích hợp xuất ngoại chăm chỉ. Dù sao có thể uống rượu mà không loạn người là số ít, uống say liền làm loạn là đa số. Bao gồm trước mắt Ngu Phiên, thiện uống rượu mà không loạn người có, nhưng là có ít. Cùng Ngưu Phiên thương lượng tương quan ăn bài. Để cho Ngô Phiên đánh trước Hồ Tổng nói chuyện một chút, nhìn nhìn hắn ý nghị của mình, Lưu Hiệp xoay người rời đi. "Lục Nghị, Tôn Thượng Hương trở lại Ngu Phiên bên người." Tôn Thượng Hương nhìn một cái Lưu Hiệp bóng lưng, nhẹ giọng hỏi, "Tiên sinh, thiên tử võ nghệ thế nào?" Ngu Phiên nhìn nàng một cái, "Có cơ hội, ngươi có thể hỏi một chút người nhà Nhị Lang." Tôn Thượng Hương nết lên miệng, "Ta hỏi qua rồi, Nhị Lang không chịu nói." Ngô Phiên cười, "Ngươi biết vì sao Nhị Lang không chịu nói sao?" "Không biết." "Đó là bởi vì hắn vĩnh viễn cũng không đạt tới thiên tử cảnh giới." Ngô Phiên sờ sờ Tôn Thượng Hương đầu, nửa trọng tâm chừng nói, "Có thiên phú người không nhiều." có thể đem thiên phú phát huy đến mức tận cùng người ít hơn ngươi biết tại sao không vì sao lười ngu thiên chắp tay sau lưng chậm rãi về phía trước nhân vì thiên phú cao chỉ cần hơi dùng điểm tâm là có thể vượt qua rất nhiều người căn bản không cần khổ cực như vậy cho nên đại đa số thiên phú cao người đều lười bọn họ địch nhân lớn nhất không phải là đối thủ mà là chính mình tôn thượng hương cái hiểu cái không ổn một tiếng lục nghị lặng lẽ nghĩ một hồi nói tiên sinh thiên tử như lúc này khổ là bởi vì chí hướng rộng lớn sao ngươi cảm thấy thế nào ta cảm thấy là lục nghị không nhanh không chậm nói bây giờ chi cụ thế Sớm thì không phải là ban đầu, thiên tử chính vụ bội bể, rất không cần người gã tức lên. Trừ Phi hắn thấy, trước mắt phục hưng không đáng giá nhắc tới, còn có đối thủ càng mạnh mẽ hơn chờ hắn đi chiến thắng, hơn nữa phải đi chiến thắng, không thể tránh né. Tiếng người có thể đoán ra đối thủ này sẽ là ai chăng? Zô Ma. Ngu Phiên trầm mặc chốc lát, gật đầu một cái, lại lắc đầu. Zô Ma đích xác là một hùng mạnh đối thủ, nhưng ta lại cảm thấy, thiên tử trong lòng đối thủ chân chính chưa chắc chính là Zô Ma. Tôn Thượng Hương không hiểu hỏi, vậy sẽ là ai? Thiên hạ chẳng lẽ còn có so cường đại hơn man Phiên cười nhưng không nói. Lục Nghị trầm mặc một hồi, đột nhiên cười một tiếng. Ta hiểu. Ngưu Phiên vui mừng nhìn về phía Lục Nghị. Ngươi hiểu cái gì? Lục Nghị cười nói, kỳ thực tiên sinh mới vừa rồi đã nói qua, đối với người thiên phú cực cao mà nói, đối thủ chân chính xưa nay không là tên địch nhân kia mà là chính mình. Thiên tử thiên phú cực cao, cho nên Dô Ma tuy mạnh, cũng không phải hắn đối thủ lớn nhất, hắn mình mới là. Chính hắn. Tôn thượng hương con ngươi vòng tới vòng lui, không nghĩ ra. Ngưu Phiên gật đầu một cái, khe than thở một tiếng. Khắc kỷ phục lễ vì nhân. Đối với thiên tử như vậy anh chủ mà nói, khắc chế dục vọng của mình, không lạm dụng bản thân lực lượng mới là khó khăn nhất. Quy 2 chương 1010, không hỏi động cơ. bất chi bất giác kiến an 6 năm liền tiến vào hồi cuối. Theo các quận thượng kế lại lục tục chạy tới, tư đồ phủ tiến vào bận rộn nhất thời tiết, thành hàm đan trở nên náo nhiệt. công vụ hơn thượng kế lại nhóm đi lại ở thành hàm đan trong ngoài, thưởng thụ nước triệu thức ăn ngon, thưởng thức nước triệu ca múa thời điểm, gia cắt lượng trị hàm đan các loại hành động cũng từ bất đồng đường dây lấy bất đồng phương thức truyền vào bọn họ trong thay. ở cảm khái ra cát lượng cao minh đồng thời, bọn họ cũng ý thức được một cái vấn đề. gia cát lượng có thể làm, bọn họ phần lớn cũng có thể làm cho dù không phải mỗi cái huyện đều có hàm đan như vậy hùng hậu cơ sở, nhưng ở hiện hữu cơ sở lên cao một cái bậc thềm, lại không có cái gì vượt qua không được độ khó. Độ ruộng đối lòng dân ổn định trợ giúp không cần nói cũng biết, đối phát triển kinh tế giống vậy không thể thiếu. Người chỉ có ăn no, giải quyết sinh tồn vấn đề, mới có thể nghĩ đến phát triển. Ăn bữa nay lo bữa mai thời điểm, không có mấy người sẽ nghĩ đến tương lai. Vì vậy, xin phép độ ruộng quận nước lập tức nhiều hơn. Quân trưởng, quốc tướng tự mình đến, sẽ trực tiếp hướng tư đô phủ nói lên xin phép. Quận trưởng, quốc tướng chưa có tới, thượng kế lại hoặc là trước quyết định, tự đi nói lên xin phép hoặc là khẩn cấp phái người trở về đi xin phép thượng kế còn không có kết thúc tư đồ phủ trải qua thống kê sơ lược trừ đi triệu đỉnh chưa khôi phục trực tiếp khống chế Hích châu giao châu đến gần 9 phần quận nước xin phép độ ruộng còn dư lại một thành cũng cầm một loại thái độ mờ mờ tức không xin phép không phản đối phó thác cho trời kiên trì phản đối độ ruộng quận nước cũng có nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay đối bột hải như vậy điện phạm đại đa số người dự vững khó được rõ ràng kính nhi viết chi song ý bột hải thúc đẩy đức chính một năm hiện trạng liền bày ở trước mặt mọi người Sĩ đại phu có lẽ sẽ chống đỡ trương chiêu đức chính, nhưng dân chúng bình thường căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Bọn họ tình nguyện ly biệt quê hương, rời vào độ ruộng của nước. Đối bọn họ mà nói, thổ địa sức hấp dẫn quá lớn. Cái này trực tiếp đưa đến một hải hộ khẩu thiếu nghiêm trọng, tổn thất so trải qua mấy trận đại chiến còn khốc liệt hơn. Nguyên ý vì đức chính không tiết lợi ích sĩ đại phu dù sao có ít, ở nghĩa cùng lợi giữa, người nhiều hơn lựa chọn trên thực tế lợi, không tha cho trong lý tưởng nghĩa. Cái này ở tư đồ phủ nội bộ đưa tới tranh cãi. Một nhóm người cho là không nên tiếp nhận toàn bộ quận nước độ ruộng xin phép. Rất rõ ràng có chút người xin phép độ ruộng căn bản không phải vì chăm họ mà là vì bản thân họ thành tích. ở độ ruộng có hay không càng có lợi hơn còn không có định luận thời điểm để cho bọn họ thúc đẩy độ ruộng cũng không thể thực hiện. những người này vì mình thành tích sẽ không thèm để ý cưỡng ép đẩy tới. một năm sau có thể hay không có lợi ích khó mà nói trong ngắn hạn tổn thương cũng là thật thật tại tại. để cho những thứ này thủ tướng thúc đẩy độ ruộng càng có thể có thể tổn thương độ ruộng danh tiếng. một nhóm người khác lại cho rằng nên tiếp nhận toàn bộ xin phép để cho bọn họ tiến hành độ ruộng lý do cũng rất đơn giản đến trước mắt vì con mắt độ ruộng cũng không phải là một hạng cưỡng chế đẩy tới chính sách mà là khích lệ quận nước tự làm quyết định nếu bọn họ nghĩ độ ruộng vậy hãy để cho bọn họ độ ruộng kết quả cuối cùng cũng từ bản thân họ phụ trách khích lệ độ ruộng là thánh chỉ tư đồ phủ không có cấm chỉ độ ruộng quyền lực chúng chi lấy tình huống trước mắt đến xem độ ruộng có lợi cho dân sinh khôi phục đã là xác thật không thể nghi ngờ sự thật bất kể là trên lý thuyết hay là thực hành bên trên độ ruộng cũng càng có lợi hơn với đề cao chăm họ sản xuất tích cực tính giảm mất trăm họ nhân nghèo khốn mà sinh loạn có thể hai loại ý kiến tranh chấp không dưới cuối cùng chuyển tới lưu hiệp trong hai Lưu Hiệp phái người đem Dương Du mời tới, bao gồm một ít tư đồ phủ chủ yếu rời lại, nghe hai bên luận thuật về sau, cho ra một rõ ràng trả lời. Toàn bộ xin phép độ ruộng quận nước đều có thể độ ruộng. Tư đồ phủ không thể cấm chỉ, nhưng có thể tăng cường giám đốc, nhìn một chút ở độ ruộng quá trình trong, có người hay không nhân cơ hội giả công tệ tư, đảo ngược thao tác, đem trăm họ ruộng độ cho đại tộc, càng muốn nhìn một chút ở độ ruộng thời điểm, có hay không độ ruộng không thật, lừa gạt đếm số chữ, để cho trăm họ lấy chưa đủ số lượng thổ địa, gánh nhiều hơn thuế thu. Cái vấn đề này không chỉ có muốn từ tư đồ phủ phụ trách, tư không phủ càng phải độ sâu tham dự, gánh vác lên giám sát trách nhiệm. Vì có thể đối các quận nước thực hành hữu hiệu giám sát, có cần phải từ địa phương chọn lựa một nhóm trẻ tuổi sĩ tử hiệp trợ công tác. Làm tưởng tượng, tận trung cương vị trẻ tuổi sĩ tử có thể làm quận huyện giám sát nhân viên chuẩn bị chọn đúng giống. Dương Nưu, Chu Trung tiếp nhận chỉ ý, tuân theo thi hành. Lưu Hiệp cuối cùng nói với Dương Nưu, đừng xoắn xuýt với những thứ kia xin phép độ dụng thủ tướng có hay không do bởi cá nhân lợi ích, muốn nhìn bọn họ độ dụng quá trình là không phù hợp yêu cầu, kết quả là có phải có nhờ vào triều đình cùng chăm họ. Động cơ có thể làm tương lai tưởng tượng hoặc trừng phạt thêm điểm hạng, giảm điểm hạng, không nên trở thành có được hay không phán đoán căn cứ. Có được hay không? chỉ có thể nhìn tình huống thực tế yêu cầu toàn bộ quan viên đại công vô tư một chút tư tâm cũng không có có thể sao có thể làm được tư không sợ công là được không thiết thực tiêu chuẩn cao nghiêm yêu cầu chỉ biết buộc người che giấu bản tâm tạo nên một nhóm ngụy quân tử dương lưu hơi gật đầu gật đầu bày tỏ đồng ý chu trung mặt vô biểu tình năm người đến trước khi tới lưu hiệp lại tuyên bố hai chuyện một là đem ghi chép khởi cư chú chức năng từ lan đại bóc ra về lại thái sử lệ thái thượng thái thượng trên danh nghĩa thuộc tư đồ còn hạn lưu hiệp tự động lần này tương đương với đem ghi chép khởi cư chú trách nhiệm giao cho tư đồ phủ thực hành còn chính tam công lợi hứa. Tách ra cái trước này có thể về sau, Lan Đài có thể chuyên chú vào học thuật nghiên cứu, cùng thực tế triều chính thoát khỏi tiếp xúc, thành làm một cái thuần túy học thuật cơ cấu. Vì Thiên Tử cung cấp cố vấn cùng tư vấn chống đỡ. Đây không phải là thay đổi, mà là khôi phục Lan Đài diện mạo vốn có. Vì vậy, Lan Đài cùng giảng võ đường thành Thiên Tử trí năng cùng cố vấn, một trái một phải, một văn một võ. Cân nhắc đến Lan Đài cùng giảng võ đường đều có đại lượng văn thư, Lưu Hiệp quyết định xây lại một thuộc về thiếu phủ ấn phượng. Vì Lan Đài, giảng võ đường khác ấn sách cung cấp phục vụ. Cái này ấn quy mô đường lớn, nhưng công nghệ, kỹ thuật yêu cầu cũng tương đối cao lấy bảo đảm in ra sách đều là tính phẩm, vui tai vui mắt, còn có siêu tầm giá trị. Nhiệm vụ này rất tự nhiên giao cho chân mật, tương ứng, chân mật cũng bị nhét vào hậu cung, thành chân quý nhân. Nàng trước chủ trì ký châu ấn vương tắp giao cho hình ngung phu nhân trương thị. Tin tức này truyền ra, tư đổ, tư không cũng không có gì kịch liệt phản ứng. Thiên tử trọng văn dạy, lấy quý nhân trưởng ấn vương là thành thói quen chuyện. Tuân văn tiến trưởng đồng văn quán ấn vương, tống đô, đầu nguyện trưởng thái học vương, đều là mọi người đều biết chuyện, thêm một cái chân mật trưởng thiếu phủ ấn vương cũng không có gì không tốt. Ngược lại đều là bên trong triều chuyện riêng, bọn họ lười quản về phần chân mật vị quý nhân, bọn họ cảm thấy tự nhiên hơn. không chỉ có tự nhiên, hơn nữa sớm nên như vậy. người ký châu đối triều đình vô tình hay cố ý áp chế một mực canh cánh trong lòng. thiên tử rõ ràng cha mẹ cũng ra từ ký châu, lại mượn thần phối, điện phong đám người phản loạn lý do, đem một nửa ký châu sĩ đại phu lưu đầy hải ngoại, đã sớm ở ký châu sĩ đại phu trong trôn xuống câu gán hận. mặc dù triều đình tích cực chiêu mộ ký châu sĩ tử vào triều nhập ngũ, nhưng hoài nghi vẫn luôn ở. bây giờ nạp chân mật vị quý nhân, coi như là đối ký châu chen ép kết thúc, chuyển hướng lôi kéo phương hướng, có lợi cho ký châu sĩ đại phu quý tâm. đúng như đoán. Chân mật vào cung tin tức một khi chuyển ra, toàn bộ ký châu liền sôi trào. Vô số người rối rít bảo nhau, lẫn nhau ăn mừng. Đợi hơn 100 năm, bởi vì hoàng hậu Quách Thánh Thông để giành được kia một lời hoàn khí rốt cuộc lấy biểu đạt. Người ký châu cơ hội tới. Quy 2 chương 1011, dược pháp tam trường. Chân mật thịnh trang ngồi ở mép giường, dấu ở hoa phục bên trên hai tay khoé ở chung một chỗ, tim đập như trống trầu, mặt đỏ như dáng. Hạnh phúc chờ đến quá lâu, lại tới quá đột ngột. Đang ở nàng cho là mình nhất thời lỡ lời, trong giận tử, vào cung vô vọng, đem bị viên hành hoặc là tiểu thị tỷ mỗi nhanh chân đến trước thời điểm vào cung chiếu thư đột nhiên đưa đến trước mặt nàng, để cho nàng một chút chuẩn bị tâm tư cũng không có, nàng gần như không có bất kỳ do dự nào, trước tiên giao cắt trong tay công vụ, đem tốn hao vô số tâm huyết ký châu ấn phường nộp ra. nàng làm đây hết thảy, vốn cũng không phải là vì kiếm tiền, ký châu ấn phường lợi nhuận cùng trung sơn chân thị làm ăn so sánh, không đáng giá nhất tới, mà là vì hướng thiên tử chứng minh giá trị của nàng. bây giờ hết thảy chuyện tất nhiên, hài lòng. phương chủ hôm nay thật là để mắt, một đến giúp đỡ cô gái trẻ tuổi hâm mộ nói, thật không biết nói chuyện, phương chủ ngày nào đó khó coi. trương phu nhân sáng giọng, nàng tiếp quản ký châu ấn phường lập tức thành ký châu sĩ đại phu cảm nhận trong nhân vật hết sức quan trọng những thứ kia nghĩ xuất bản bản thân chứ tác người liên tiếp tới cửa bái phỏng để cho nàng so trượng phu hình ngung còn có mặt mũi đây là hai ba năm trước thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chân mật vào cung sự vụ cũng liền từ nàng tự mình tổ chức so chân mật người nhà còn dùng tâm chân mật minh trưởng chân liêu chủ ngoại nàng chủ nội mẹ của chân mật trường phu nhân ngồi tiếp nhận khách chúc mừng là đủ ta nói là phương chủ hôm nay đặc biệt để mắt cô gái trẻ tuổi le giải thích nói trương phu nhân rất là tán thành ngắm chân mật gương mặt thiên tiểu bách mỹ kia thở dài nói nữ vì người mình thích dùng Phường chủ hôm nay đẹp, là chuyên vị thiên tử một người chuẩn bị. Cũng chỉ có thiên tử như vậy anh hùng mới có thể xứng với Phượng chủ tuyệt thế mỹ Nhan. Chớ nói, đây chính là hiện tại. Chân mật xấu hổ bắt lại Trương phu nhân tay, nhẹ nhàng lắc lắc. Thiên tử nạp quý nhân cùng người bình thường thành thân bất động, không có thân nên lệ nghi, chẳng qua là từ thái thượng phái ra sứ tiết, mang theo một ít vũ lâm kỵ, đem chân mật nhận được hiện tại, an trí ở chuẩn bị xong trong căn phòng. Thiên tử bản thân cùng bình thường không có thay đổi gì, bình thường xử lý công sự, giờ phút này vẫn còn ở trước sảnh nghị sự. Chủ trì hành tại hậu cung sự vụ mã vân lộc nhân mới vừa sản xuất, tới nhìn một cái đi trở về, lưu lại hai cái nữ quan hướng dẫn trương phu nhân đám người an bài tương quan sự vụ. Về phần kiều thị tỷ muội, tác phụng thánh chỉ, hồi hương thăm viếng đi, phải đến sang năm mùa xuân mới trở về. Cái này cũng cho trương phu nhân đám người làm bạn cơ hội của chân mật. Nói một trận nhàn thoại, xem bóng đêm dần dần sâu, đang ở chân mật lo lắng thiên tử có thể hay không giống như thường ngày bận đến đêm khuya thời điểm, trước mặt chuyển tới tin tức, thiên tử đến rồi. Trương phu nhân đám người vội vàng nghiêm mặt đứng dậy, đứng ở một bên. Mất một lúc, tiếng bước chân vang, lưu hiệp đi vào. Hắn nhìn Trương phu nhân đám người một cái, hơi gật đầu, tỏ ý có thể bắt đầu. Trương phu nhân liền vội vàng hành lễ, theo chuyện trước đã an bài tốt trình tự, hoàn thành tương quan nghi thức. Hết thể xong, Trương phu nhân đám người lui ra ngoài, lưu lại Lưu Hiệp cùng chân Mật một mình. Lưu Hiệp ngồi ở mép giường, hai tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu gối, do dự một hồi. chân Mật quay đầu nhìn về phía hắn, khẽ nói, "Vậy hạ là có lời gì muốn nói, nhưng lại cảm thấy bất tiện nhè răng sao? Ta là có mấy câu nói nghĩ nói với ngươi, nhưng vào giờ phút này, vừa tựa hồ không quá thích hợp." Lưu Hiệp dừng một chút, cười nói, "Có chút sát phong cảnh." chân Mật cười. Có thể để cho bệ hạ như vậy ngại, coi như sát phong cảnh, thần thiếp cũng cảm thấy đáng giá. Đêm đã khuya, bệ hạ bận bịu cả ngày, không bằng sớm đi nói ra, cũng tốt nghỉ ngơi. Như thế tốt lắm." Lưu Hiệp lần nữa gật đầu. "Ta có ba câu nói, muốn cùng ngươi nói rõ ràng." Thần thiếp rửa hai lắng nghe. "Thứ nhất, hoàng hậu đứng ở trường an, với đại hán cùng ta, đều là gian nan nhất thời điểm. Lại hoàng hậu cung thuận hiền hòa, biết đại thể, có thể vì quốc mẫu. Ngươi vào cung sau, sẽ đối nàng giữ vững phải có tôn kính." Chân mặt tôi lại phải rất tinh xảo đại mi khẽ động, ngay sau đó gật đầu một cái. Thân thiếp dù xuất thân thương nhân nhà, nhưng cũng có biết tôn thi. Một điểm này, bệ hạ chính là không nói, thân thiếp cũng là biết. Như thế tốt lắm. Lưu Hiệp đưa tay kéo qua chân mật một con hơi lạnh nhỏ tay, bưng bít trong lòng bàn tay. Thứ hai, chúng ta mặc dù không thể cùng bình thường vợ chồng bình thường chung sống, người mẫu tộc cũng không phải người bình thường nhà vậy lui tới, nhưng nên đưa cho ngươi, ta nhất định sẽ cho ngươi. Chẳng qua là thời cơ bên trên sẽ có chút cân nhắc. Chân mật cảm thụ lòng bàn tay truyền tới nhiệt độ, mặt có chút nóng lên. Nàng biết Lưu Hiệp đang nói cái gì. Lúc trước ở chung bên trong, nàng biểu hiện được quá cấp công cẩn lợi bạn không được thiên tử lập tức bên trên chiếu đối trung sơn chân thị lớn thêm ban ơn không chút nào cân nhắc đến triều chính phức tạp trên thực tế không chỉ có thiên tử đối ngoại thích phi thường nhạy cảm các đại thần giống như vậy bao gồm hoàng hậu phục thọ ở bên trong cho tới bây giờ không có một ngoại thích là bởi vì thiên tử ban ơn mà ra quan tân tước có thể ra quan tân tước đều là bọn họ tự thân năng lực gây nên thì như tuân du coi như thiên tử có thể thỏa mãn kỳ vọng của nàng phá cách cất nhắc vinh trường của nàng chân yêu cũng sẽ bị các đại thần bắc bỏ các đại thần đối ngoại thích tham dự chính trị cảnh giác hơn xa với thiên tử Có bệ hạ những lời này, thân thiếp còn có cái gì không yên tâm. Bệ hạ lấy biết người biết người xưng, thân thiếp người nhà nhất định có thể lấy được thích hợp nhất cơ hội của bọn họ, miễn đi đức không xứng vị quân cảnh. Lưu Hiệp quan sát chân mật một cái, trong lòng rất là hài lòng. Bất kể nàng là thật nghĩ thông suốt rồi, hay là vì làm hắn vui lòng mà gượng gạo cười vui, làm trái với lòng lời nói, có thể có ý nghĩ như vậy luôn là tốt. Ít nhất nói rõ nàng đã nhận rõ thực tế. Thứ ba, ngươi nói vậy cũng rõ ràng, Tây Trinh đã tiến vào chuẩn bị giai đoạn, nhanh thì 3 năm, chậm thì 7-8 năm, đại quân tất nhiên lên đường. Đến lúc đó ngươi nếu là nguyện ý đi theo sẽ phải bị phong xương nỗi khổ. Nếu là không đi theo, sẽ phải bị ở riêng nỗi khổ. Hai người không thể đều chiếm được. Chân mật chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm lưu hiệp nhìn chốc lát. Bệ hạ nói xong, nói xong, kia thần thiếp có thể nói một câu sao? Dĩ nhiên có thể. Thần thiếp dù không bằng bệ hạ từng xa liên quan lương châu, nhưng cũng từng một mình đến bắc nhạc, tế huyền vũ chi thần. Từ rời nhà một khắc kia trở đi, thần thiếp liền làm được rồi một thân phiêu bạc chuẩn bị. Bây giờ có cơ hội theo bệ hạ tây trình, nhìn bệ hạ thiên hạ, thấy ta đại hán dũng sĩ dương ai tứ hải, chẳng phải so thần một mình phiêu bạc mạnh hơn trăm lần? Có này tế ngộ nơi nào không thể đi, sao khổ không thể bị. nàng nhẹ nhàng rút tay ra, đứng dậy, thành thực bái tại Lưu Hiệp trước mặt. thân thiết bấtải, nguyện làm bạn bệ hạ tả hữu, bất ly bất khí, thẳng đến chân trời góc biển. Lưu Hiệp quan sát chân mật, thở dài nói, chân trời có biển, nhắc tới rất lãng mạn, đi lại rất khổ cực. ngươi thật chuẩn bị sẵn sàng sao? thân thiết không biết có nhiều khổ cực, thân chỉ biết là, bệ hạ đi, thân thiết đi liền phải. chính là cực khổ nữa, chỉ cần có thể hầu ở bên cạnh bệ hạ, cũng liền đáng giá. Lưu Hiệp không lưng, đỡ dậy chân mật, vỗ nhẹ đầu gối của nàng. ngươi a, đúng là vẫn còn tuổi còn rất trẻ. Chân Mật nở nụ cười xinh đẹp. "Bội hạ đừng quên, thân thiếp chỉ so với Bội hạ trẻ tuổi 3 tuổi mà thôi." Xem chân Mật bách mị ung tủn, yêu kiểu trong mang theo cười đắc ý mặt, Lưu Hiệp nhất thời cứng họng. Chân Mật nói không sai, luận sinh lý tuổi tác, hắn kỳ thực chỉ so với chân Mật lớn hơn 3 tuổi mà thôi. Nhưng là cho tới nay, hắn cũng không ý thức được một điểm này, hắn vẫn cảm thấy mình là một người trung niên, trong lòng ít nhất so chân Mật lớn hơn 10 tuổi, thậm chí nhiều hơn, căn bản không phải một thế hệ. Quả nhiên là 20 tuổi thân thể, 40 tuổi tâm lý đâu. "Ngươi không nói, ta cũng quên." Lưu Hiệp đập vô chán, nhẹ nhàng lôi kéo, đem chân Mật ôm vào trong ngực. Xuân Tiêu một khắc đáng ngàn vàng, chúng ta tranh thủ thời gian, làm điểm cái tuổi này chuyện nên làm đi. Quy 2 chương 1012, lương Tài Mỹ Ngọc. Chuyện chứng Minh, 20 tuổi thân thể, 40 tuổi trong lòng là một khá vô cùng tổ hợp, đang ra có. Chân mật từ sinh lý đến tâm lý, toàn phương vị tương tác, đối Lưu Hiệp sùng bái lại lên một cái bậc thềm. Làm chân mật cả người dã rời ngủ thật say, Lưu Hiệp nhưng có chút chưa thỏa mãn. Gần đây bởi vì Mã Vân Lộc sản xuất, chính vụ bự bề, hắn đã có một đoạn thời gian rất dài không có tận hứng, tích lũy không ít dục vọng. Vốn định mãi nợ hai độ, tái chiến một trận, nếu là nhìn một chút chân mật bộ dáng, hay là buông tha cho? Mới nhị sơ phóng, không thích hợp tồi tàn. Nam ở trên giường, trong óc của hắn hồi tưởng chân mật trong lúc vô tình khám phá bí mật, đột nhiên cảm giác được thú vị. Người có lúc cần xung động, có lúc cần vững vàng, cái nào quan trọng hơn, thật không tốt lắm nắm chặt. Nhưng là không nghi ngờ chút nào, chỉ quốc trọng yếu như vậy trách nhiệm, không phải một người trẻ tuổi có thể gánh. Trong lịch sử có không ít thiếu niên kế vị anh chủ, nhưng cẩn thận nghiên cứu chỉ biết phát hiện, nhưng thiếu niên này anh chủ sau lưng phần lớn có một hoặc một đám lão thần, hoặc phụ trợ, hoặc cấp chế, để giúp đỡ thiếu niên anh chủ vượt qua bọn họ xung động kỳ. Tỷ như Hán Vũ Đế bà nội đậu Thái hậu, tỷ như Khang Hy sau Lương Hiếu Trang, Hán triều có rất nhiều Thái hậu lâm triều câu chuyện, giống như hắn như vậy ngược lại rất ít. Khả năng này cũng là Dương ưu Chu Trung đám người cảm thấy hắn cùng người khác bất đồng, nguyện ý tín nhiệm hắn nguyên nhân đi. Nhưng cái này dù sao cũng là tình cờ, không thể đem toàn bộ hy vọng cũng gửi gắm vào xuyên việt chuyện như vậy bên trên. Nối nghiệp chi quân thế nào vượt qua trong lòng không chín muồi, là một nhất định phải suy tính vấn đề. Hắn cũng không hy vọng hắn phí hết tâm huyết tái tạo đại hán tan giả chẳng qua là sát na huy hoàng. xuyên qua Hồ Á, thậm chí là trải rộng thiên hạ đế quốc nhất vô cùng cần thiết là cái gì kỹ thuật. Thông tin hay là giao thông, cái đó vô tuyến điện là làm sao vậy? ở phát tán suy nghĩ trong lúc miên man suy nghĩ, Lưu Hiệp bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Hắn làm một giấc mộng, mơ thấy cờ đỏ cắm khắp thiên hạ. Trên lá cờ không chỉ có lớn trưởng cái đấu chứ hán, còn có kim quang lóng lánh tinh tinh cùng lưỡi hái, dịu, quái dị mà lại cực kỳ hài hòa. Ngày thứ hai bình minh, khi hắn giống như thường ngày tỉnh lại, nhìn ngoài cửa sổ nắng sớm lúc, suy nghĩ cái đó giấc mơ kỳ quái, hắn trợn cười một tiếng. Đó không phải làm mộng mà là mơ mộng Hắn nghĩ bằng sức một mình. Trợ giúp Hoa Hạ Văn Minh vượt qua những thứ kia tuổi dậy thì khó tránh khỏi chúc chắc chúc trở, đi về phía thành thuộc, thành vì tinh cầu này vĩ đại nhất văn minh. Đừng ngũ hồ loạn hoa, đừng nguyên thanh nhập chủ trung nguyên, càng đừng liên quân tám nước xâm hoa. Mà hắn phải làm kỳ thực rất đơn giản, để cho nho ra văn hóa dọc theo tiên hiền thăm dò con đường tiến hơn một bước. Tiếp tục nhân dân cái này căn cơ chân chính, chân chính lấy dân làm gốc, mà không phải vô ích hô khẩu hiệu, ở sĩ đại phu trong vòng nhỏ tại chỗ đảo quanh. Vậy hạ. Bên hai truyền tới một tiếng hàm hô nhẹ giọng, Lưu Hiệp quay đầu nhìn lại, thấy chân mật mở tỉnh táo mắt ngái ngủ, đang bất an đánh giá hắn. Ngươi tỉnh rồi. Ừm chân mật chở mình lộ ra một dính bông tuyết nàng chợt ý thức được bản thân chìm vào giấc ngủ lúc thân không kia sợi càng nghĩ đến hơn trước khi ngủ hưng phấn cùng điên cuồng mà cái này chút rất có thể cũng bị bên ngoài gác đêm trường phu nhân đám người nghe rõ ràng nhất thời thẹn đến muốn chui xuống đất ư một tiếng chui vào chăn thế nào cũng không chịu thò đầu ra lưu hiệp không tiếng động cười cười cách chăn vô vô đầu nhỏ của nàng còn sớm đâu ngươi lại ngủ một hồi nói xong hắn nhấc lên dưới chăn giường bản thân đi lấy treo ở một bên quần áo chân mặt sừng sốt một cái cái này mới phản ứng được bản thân nên đứng dậy hầu hạ thiên tử mặc quần áo có chút bối rối Lưu Hiệp khoát qua tay, ở người bên ngoài tiến trước khi tới, đã mặc quần áo xong, cất bước ra cửa. Mặc dù đã làm năm sáu năm hoàng đế, hắn hay là thói quen bản thân mặc quần áo, không muốn để cho người phục dịch. Áo đến thì đưa tay, cơm tới há mồm sinh hoạt, không phải giấc ngọng của hắn. Ra cửa, theo thường lệ đi tới diễn võ trường, chuẩn bị rèn luyện buổi sáng. Nam Ngoại dự tính chính là lục nghị, tôn thượng hương cũng ở đây, đang theo Vương Việt luyện tập kiếm pháp. Thấy được Lưu Hiệp đi tới, bọn họ rõ ràng có chút hốt hoảng. Lưu Hiệp cũng có chút ngoài ý muốn. giảng võ đường có đặc biệt giáo đầu, Ngưu Phiên võ nghệ cũng ở đây, cao thủ nhóm. Tựa hồ không cần tới Hướng Vương Việt Tỉnh Giáo kiếm pháp. Vương Việt có đại kiếm sư đầu hàng, trừ giáo sư Thiên Tử võ nghệ ra, chỉ huấn luyện tán kỵ cùng với đặc biệt đến ân sủng làng quan. Thì Như Vương Đoan, Lục Nghị nhanh chóng trấn định lại, tiến lên đi lễ, giải thích với ủy. Bọn họ là phụ ngũ phiên chi mệnh, hướng Vương Việt Tỉnh Giáo tụ lý kiếm cách dùng. Tụ lý kiếm là Vương Việt một mình sáng tạo kiếm thuật, dùng tương tự với giao găm đoản kiếm, là một loại gần người cách đấu ký pháp, thích hợp phòng thân. Lưu Hiệp hiểu Ngũ Phiên ý tứ, đây là cấp cho Lục Nghị thêm đồ ăn a. Các ngươi tiếp tục. Lưu Hiệp từ tảo trương trong tay nhận lấy trường đao, bắt đầu làm chuẩn bị hoạt động. Lục Nghị trở lại Vương Việt trước mặt, tiếp tục thỉnh giáo tụ lý kiếm. Tôn Thượng Hương đi theo Lục Nghị phía sau, ánh mắt lại xem Lưu Hiệp Phương diện. Nàng kéo kéo Lục Nghị tay áo, nhỏ giọng nói, "Thiên tử không phải mới vừa nạp quý nhân sao? Hắn thế nào?" Lục Nghị lập tức cắt đứt nàng. Chuyên tâm nghe đại kiếm sĩ giảng giải. "Nha." Tôn Thượng Hương khéo léo đáp một tiếng, không còn dám lắm mồm. Vội vã chạy tới Tôn Quyền vừa đúng thấy cảnh này, không khỏi rất là ngạc nhiên. Hắn nhìn một chút Lục Nghị, lại nhìn một chút Tôn Thượng Hương, nhịn cười không được một tiếng. "Bán luôn, ngươi thật là có chút bản lĩnh, có thể để cho ta em gái như vậy nghe lời." lớn như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn nàng ngoan như vậy. Chỉ ngươi nói nhiều, tôn thượng hương tức giận chừng tôn quyền một cái. Sao ngươi lại tới đây? Ta mới vừa luyện xong cưới ngựa bắn cung trở lại, nghe nói ngươi cùng bá nô tới, cứ tới đây liếc mắt nhìn. Ai, tiểu muội, ta mới vừa học một bộ ngồi sắt thất cách, dùng, ngươi muốn học hay không? Ta dạy cho ngươi đi. tôn thượng hương khinh khỉnh bĩ môi. ngươi học nhiều như vậy, vừa buồn làm chi? võ nghệ ở tinh không ở tạm, mọi thứ thông, mọi thứ lỏng, không bằng công luyện. tôn quyền chừng mắt. ai nói ta mọi thứ lỏng? kia ngược lại nói một chút, bộ chiến, chiến, trường binh. Đoàn binh, người bên nào có thể siêu quần bạch tụy Tôn quyền nhất thời cứng họng, mặt đỏ bừng lên. Lưu Hiệp xa xa nghe rõ ràng, không khỏi nhìn nhiều tôn thượng hương một cái. Tiểu cô nương này quả nhiên có thiên phú à, tuổi tác mặc dù không lớn, kiến thức nhưng vượt xa tôn quyền. Tôn quyền đích xác có tật xấu này, cái gì cũng muốn học, mặc dù không đến nỗi mọi thứ lười lòng, lại không có giống nhau là chân chính tinh thông, cũng xen vào hảo thủ cùng cao thủ giữa, không thành được cao thủ chân chính. Giai luyện buổi sáng kết thúc lúc, lục nghị tôn thượng hương đã đi rồi. Lưu Hiệp đem Vương Việt gọi tới trước mặt, hỏi thăm tương quan tình huống. Vương Việt khen. Lục Nghị thông minh qua người là một kỳ tài, đáng tiếc hắn học võ quá chế, trước cũng không có có danh sư chỉ điểm, đời này thành tựu có hạn. Ngược lại tôn thượng hương cái tiểu cô nương kia rêu gớm, thiên phú đã tốt, cơ sở cũng vững chắc. Nếu có thể cùng ta luyện hai năm, việt nữ liền coi như có chuyên nhân. Như vậy mạnh sao? Phú Xuân tôn thị ở võ học trên có thiên phú, vương việt nhìn một cái xa xa tôn quyền, tôn quyền có thể là kém nhất một. Lưu Hiệp không nói bật cười, đại kiếm sư có phải hay không động thu học trò tâm tư? Đúng vậy à, đáng tiếc nàng đã là ngu tế tiểu đệ tử nhược thất, bằng không ta thật muốn thu nàng làm đồ. Vậy cũng không có sao, có truyền thừa trọng yếu nhất, cần gì phải quan tâm những thứ này hư danh. Ngu tế tiểu là một không câu chấp người, hắn sẽ không để ý những điều kia. Vương Việt chắp tay cười nói, lương tài mỹ ngọc khó được, có bệ hạ những lời này, thân liền không khách khí. Quy 2 chương 1013, minh tranh ám đấu. Kiến An 7 năm, Nguyên Đán. Công báo bên trên đăng một cái độ dài rất dài tin tức, càng kẽ giới thiệu năm ngoái ký châu các quận huyện thượng kế tình huống, cũng tiến hành tổng hợp bình thuật. Lấy cái thời đại này chuyển vận năng lực, cho dù trước trải qua chặt chẽ bài, có thể ở Nguyên Đán ngày đó thấy được tờ báo người hay là số ít, giới hạn với Trường An, an ấp Tuy Dương, nước triệu mấy cái trọng điểm thành phố, nhưng tin tức này đưa tới dư luận phong trào lại thật lâu không thể lắng lại, cũng có cuốn qua thiên hạ thế. Ký Châu thúc đẩy độ ruộng hai năm, chân chính thực hiện bình định bất quá một năm, khôi phục nhanh như vậy, đủ để chứng minh độ ruộng tác dụng to lớn. Độ ruộng có trợ giúp khôi phục sản xuất, đó cũng không phải một cái bí mật, nhưng hiệu quả giỏi như vậy, tác dụng to lớn như thế, hãy để cho vô số người trợn mắt ngẹn họng. Nhất ví dụ rõ ràng chính là cùng Hà Đông so sánh. Hà Đông những năm này phát triển được cũng không tệ, chứng minh tân Úc năng lực, cũng chứng minh Hà Ngung năm đó đối hắn đánh giá không muộn. Nhưng khi Ký Châu thúc đẩy độ ruộng, Hà Đông liền ảm đảm đạm Bất luận là tuyệt đối đáng giá hay là tương đối đáng giá, Hà Đông cũng chẳng khác người thường, ở ký châu chư quận trong nước chỉ có thể xếp hạng phía sau. Có hồ chứa nước là mối, lại dẫn đầu đề sướng tam tang, ăn vào tây vực thương lộ tiền lãi Hà Đông cũng như vậy, những châu khác quận có thể tưởng tượng được. Lại liên tưởng đến tôi độ ruộng, hành đức chính quận Bột Hải, khâm phục học thuật nho ra người đọc sách trong lòng rất cảm giác khó chịu. Một vấn đề khó khăn bày ở trước mặt bọn họ. Bột Hải thành tích không tốt một nguyên nhân chủ yếu là hộ khẩu quá ít. Để chứng minh đức chính giá trị, bọn họ nên cả nhà rời đi Bột Hải, vì đức chính tận một phần lực nhưng là bọn họ rõ ràng hơn, coi như đem thiên hạ toàn bộ người đọc sách cũng rời đến Bột Hải, cuối cùng cũng không giải quyết được vấn đề. hoặc mà yêu tác sĩ, đọc sách là vì xuất sĩ, có mấy cái người đọc sách nguyện ý tự mình chọn chọn, coi như bọn họ rời đi Bột Hải, cũng chỉ là hộ khẩu, không phải là sức lao động, mà chỉ có Bột Hải một quận, căn bản cung cấp không được nhiều như vậy quan chức. đối rất nhiều người đọc sách mà nói, cái này nguyên đán là làm người đưa đám nguyên đán, mặc dù không có ai nói ra khỏi miệng trong, nhưng độ ruộng đại thế không cách nào ngăn trở đã thành nhận thức chung. chờ phần này công báo đưa đến các quận huyện, địa phương trăm họ thấy được độ ruộng mang đến lợi ích sẽ khiến cho quận huyện thúc đẩy độ ruộng. Trên thực tế, năm trước liền từ tư đồ phủ truyền ra tin đồn, từ triều đình trực tiếp khống chế quận trong nước, có hơn 9 thành đã xin phép độ ruộng. Hơn nữa lấy được thiên tử phê chuẩn. Năm sau sắp bắt đầu, hợp lực tranh ở cải bừa vụ xuân trước hoàn thành. Có người đưa đám đồng thời, cũng có người thấy được cơ hội. Triều đình có chiếu thư nói, phải là xin phép độ ruộng đều có thể thi hành, nhưng phải tăng cường giám đốc, để tránh có người giả công tệ tư, mượn độ ruộng danh tiếng, hành bóc lột chi thực. Vì vậy quận huyện cũng phải có phụ trách giám đốc người. Hơn nữa những người này từ tư không phủ phái viên trực tiếp chỉ huy. Chờ độ điền hoàn thành. Những người này có thể làm quận huyện giám sát ngành lực lượng chứ bị? Không nghi ngờ chút nào, đây là một cái nhập sĩ đường tắt, nhất là đối những thứ kia không có cái gì nhân mạch mà nói. Cung này ở Thái Học chờ cơ hội, không bằng đi về nhà thử vận khí một chút. Vị ương Cung, Tiêu phòng triển. Hoàng hậu Phục Thọ ngồi ở độ chỗ ngồi, Tuân Văn Thiến, thống đốc đám người vây ngồi ở một bên, vừa nói vừa cười. Hôm nay là Nguyên Đán, Thiên tử không ở, Hoàng hậu chính là trong cung đứng đầu. Quý nhân, chúng mỹ nhân cũng tới chúc mừng năm mới. Phục Thọ chuẩn bị một chút tâm mời các nàng cùng nhau hưởng dụng, lại khiến người ta đem chuẩn bị xong lễ vật bày ra tới, lần thêm ban thưởng. Lễ vật rất nhiều, có trung sơn đông cất, liêu đông da chồn, nước triệu quả lùa, nam dương dễ số đỏ, tương ấp giật thê, nhiều vô số, làm người ta hoa cả mắt. Ở phía sau cung mà nói, năm ngoái có sáu hỷ. Phục thọ nhàn nhạt cười nói, một là ngựa quý nhân sinh con, thiên tử huyết mạch lại nhiều một người. Hai là nạp chân quý nhân, hậu cung tỉ bội lại thêm một. Nàng giơ tay lên, chỉ chỉ trên bàn lễ vật. Nếu như đoán không sai, những lễ vật này phần lớn đều là chân quý nhân chuẩn bị. Luận tặng lễ, nàng thành thạo nhất. Tuân văn tiến đám người hiểu ý mà cười. Các nàng đều gặp chân mật, biết chân mật mặc dù trẻ tuổi, lại xuất thân thương nhân, bắt diện linh lung, giỏi giao tiếp, am hiểu nhất quả các đưa đón, hơn nữa thích dùng quý trọng lễ vật tới bày tỏ tâm ý. Về phần lễ nghi nha, liền kém hơn một chút. Phục thọ những lời này nhìn như khen chân mật, kỳ thực ngạo báng mang theo một chút thế gia đại tộc khách sáo. Dĩ nhiên, cái này khách sáo chưa chắc là đối chân mật, càng là đối với đang ngồi tất cả mọi người. Luận ra thế, không ai bị kiện phục tỏ. Truyền thừa 17 thế nho môn thế gia, cùng hoàng thất đám hỏi càng là sâu xa trải dài, có thể nói thanh quý hết sức. Thiên tử để cho nàng làm hậu cung đứng đầu, bất luận kẻ nào cũng không lời nào để nói. Trân quý nhân ngoan ngoãn như vậy, nói vậy cũng là biết phục thọ địa vị không người nào có thể giao động, cho nên đặc biệt tân cần tặng lễ vật so năm trước phong phú hơn, quý trọng. Điện hạ, hậu cung có thể rất nhanh lại phải thêm người. Tuân văn tiến ngậm cười nói. Phục thọ liếc về nàng một cái. Ai vậy? Điện hạ quên sao? Thiên tử đã điều chỉnh Lan đài thuộc về, đem đi chép khởi cư trú chức năng bóc rời đi, quy về Thái sử thự. Sau này Lan đài chỉ làm học thuật nghiên cứu, không hỏi triều chính, là thiếu phụ thuộc hạ một viên bao gồm thái lệnh sử ở bên trong, lan đài tất cả mọi người đều là bên trong triều quan viên. phục thọ mi tâm hơi nhũn lại, trong mắt vốn cũng không quá nồng hỉ khí lại phai nhạt ba phần. tuân văn thiến không nói viên hành, lại nói thái diễm, cái này là cố ý sao? nàng đã sớm nghe nói, thái diễm mặc dù là lan đài lệnh sử, không có vào cùng tính toán, nhưng nàng cùng thiên tử chung sống lâu ngày, gần như là như hình với bóng, lẫn nhau giữa có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác không thể tránh được. chẳng lẽ thiên tử tiến hành điều chỉnh, là muốn đem thái diễm nét vào hậu cung? về bản chất, lan đài lệnh sử vào cung không hề mâu thuẫn, ban chiêu chính là ví dụ tốt nhất, trước mắt cũng có viên hành, không có gì bất ngờ xảy ra, viên hành nhất định là muốn vào cung, viên hành có thể thái diễm tự nhiên cũng được, chỉ cần thiên tử nguyện ý, người tốt bao nhiêu a? phục thọ nhẹ giọng cười nói, thái lệnh sử ra học yên thâm, là ta nữ tử trong tế tiểu, có nàng, tương lai hoàng tử hoàng nữ nhóm thì có tốt nhất tiên sinh, hoặc vẫn có thể yên tâm. thống đô thấy vậy, lập tức tiếp nối đề tài, điện hạ không nên hiểu lầm, thiên tử điều chỉnh lan đài chức năng cùng thu về, nhưng không phải là vì người kia vào cung, mà là muốn cho thái lệnh sử chuyên tâm học thuật. Tuân tỷ tỷ huynh trưởng Tuân Trường Sư ở Tây Vực dần dần mở ra cục diện, tin tức truyền đến dần dần nhiều. Thiên tử an bài càng nhiều người nghiên cứu Tây Vực địa lý nhân văn, là vì tương lai Tây Trinh làm chuẩn bị. Tuân Văn Tiến lập tức phụ hòa nói, cũng không phải là đâu, Thiên tử chí tại thiên hạ, không ở nhi nữ tình trường. Hắn nạp chân quý nhân vào cung, chắc cũng là vì con cháu mà thôi, cũng không phải là tham đồ chân quý nhân dung mạo. Phúc Thọ gật đầu một cái, đúng là như vậy. Tiêu thị tỷ mỗi có thư tín tới, các nàng phụng chiếu thăm viếng, còn đánh vác thải phong trọng trách. Thiên tử một lòng nghĩ tại Trung Nguyên độ ruộng, cũng là vì mau sớm hoàn thành thống nhất, sớm ngày Tây Trinh. Tuân quý nhân. Dĩnh xuyên năm nay sẽ độ ruộn sao? Tuân Văn Tiến khẽ mỉm cười. Dĩnh xuyên hẹp người chúng, độ không độ ruộn lại có bao nhiêu phân biệt? Hơn nữa, ta Tuân thị sớm đã không còn dư thừa thổ địa, bá phụ ta một nhà cũng có chút thổ địa, bất quá ở Bột Hải. Điện hạ, ta nghe nói Thiên tử cố ý ở từ Châu thiết một quận, ý theo Bột Hải lệ thi hành nước chính. Điện hạ có hứng thú hay không chọn ở Lang Gia? Ta nhưng nghe nói Lang Gia phản đối độ ruộn người thực tại không ít. Giọng điệu của Phục Thọ thản nhiên nói, ngoài chuyện, Thiên tử tự có phương lượng, chớ làm ta quan tâm. Quy Hai Chương 1014, vuột tay trong găng tấc, đang nói, có nữ lang quan báo lại. Thái úy phu nhân, Tư độ phu nhân, Tư không phu nhân chờ đại thần nữ quyến vào cung, hướng hoàng hậu chúc mừng năm mới. Phục thọ lập tức thu lại tâm tình, sai người mời vào. Tuân văn tiến mấy người cũng tức mục, không dám ở Tam công phu nhân trước mặt mất thể diện. Trong cung, các nàng lẫn nhau giữa đấu võ mồm thì cũng thôi đi, bị ngoại nhân nhìn thấy không tốt. Tam công phu nhân nhập điện, theo thứ tự nhập toạn. Thái úy phu nhân mặc dù đứng hàng thứ nhất, lại trầm mặc ít nói, nói xong lời nên nói sau liền không nói một lời. Tư không phu nhân lưu thị cũng không nói thế nào, chỉ có Tư độ phu nhân viên thị hay nói, cùng hoàng hậu nói một chút tình huống nàng mới vừa từ lao ra trở lại thấy được không ít chuyện trọng yếu nhất đương nhiên là cùng độ ruộng có liên quan những nam là của lớn thịnh nhất thường có hơn 400.000 ngàn hộ hơn 2 triệu miệng, ở cả nước đều là đứng đầu của lớn vì vậy những nam đại tộc cũng nhiều độ ruộng lực cản phi thường lớn đến nay cũng không có thúc đẩy những nam thái thu tông thừa vì vậy rất nhức đầu biết được tư đổ phu nhân về quê thăm người thân tông thừa đặc biệt chạy tới nhữ dương cầu kiến hướng viên thị thỉnh giáo viên thị mặt mỉm cười nói ta một cô gái có thể biết cái gì triều chính đâu vốn định từ chối hắn nhưng lại không đành lòng xem quê quán là hậu chỉ đành đáp ứng hắn đem vấn đề chuyển cáo có thể giải quyết người phục thọ có chút ngoài ý muốn như nam còn không có độ ruộng không có viên thị lắc đầu một cái chăm họ không tích cực quan viên cũng không hề động lực phục thọ ánh mắt run lên phu nhân nói quan viên bên trong, bao gồm thái thú tông tư sao nên bao gồm viên thị cười một tiếng hắn tới gặp ta sợ rằng không thấy được là độ ruộng mà không thể được mà là không nghĩ độ ruộng chẳng qua là bị tình thế ép buộc không làm không được cái tỏ thái độ vì sao như thế viên thị mỉm cười không nói một bên tuân văn tiến nghe nhận lấy đề tài Nam Dương thế tộc rất nhiều, Tông thị cũng không có thiếu thổ địa, hắn nhà mình cũng không có độ ruộng, kia có lòng tin yêu cầu như Nam thế gia độ ruộng. Viên thị quay đầu nhìn Tuân Văn Thiến, khóe miệng nét cười càng tăng lên, phục tọt bừng tỉnh, gật đầu một cái, không tiếp tục tiếp tục cái đề tài này. Nàng mặc dù quý là hoàng hậu, nhưng tuyệt đại lần tiến hành cùng lúc giữa cũng tại hậu cung trong, không giống Tuân Văn Thiến đám người có khác nhau sự vụ, cùng bên ngoài liên lạc trôi chảy. Đối Tông Tư người, nàng chỉ nghe qua tên, biết hắn là Nam Dương danh sĩ, cái khác cũng không rõ ràng. Đây cũng là nàng không muốn can dự triều chính nguyên nhân nói tới những thứ này, nàng hiển nhiên không bằng Tuân Văn Thiến Nam hiểu. thấy phục thọ không có hứng thú, Viên Thị cũng chỉ đành tránh không nói đến. chuyển mà nói tới dân gian ăn mừng năm mới hoạt động, quan trung độ dọn sớm, hơn nữa thúc đẩy phải tương đối hoàn toàn, hai năm qua phát triển rất nhanh. trong họ sinh hoạt tân định, áo cơm vô ưu, lại có gần thủy lâu đại chi lần, không ít người nhà cũng đưa con em nhập học, học được nhanh đã tốt nghiệp, tiến vào xưởng làm công. đối với không trông cậy vào làm quan chăm họ mà nói, mới vừa trưởng thành hài Tử tiến vào xưởng làm công, kiếm một phần không giới trọt tiền lương, gia đình thu nhập tăng trưởng một lớn, đây đã là vô cùng hài lòng kết quả. có tiền đương nhiên phải nhiều mua chút đồ Tết, thêm mấy phần bộ đồ mới. Đặc biệt là những thứ kia năm thứ nhất công tác, mới vừa bắt được tiền người tuổi trẻ, bình thường cũng sẽ mua chút thứ tốt, khao một cái chính mình. Hiếu thuận một chút tắc sẽ cho cha mẹ mua chút lễ vật, cái này cũng tạo thành thị trường phồn vinh, làm ăn đặc biệt tốt làm. Làm tư đồ phu nhân, Viên Thị thấy cảnh này cao hứng nhất. Dân sinh tốt, dĩ nhiên là tư đồ công lao. Nhưng Viên Thị hay là khiêm nhường một cái, đặc biệt nhắc tới một chút. Thiên tử Đông tuần Kỳ châu, có gần năm ngàn đại quân đi theo, vì quan trung giảm bớt đại lượng gánh nặng. Nếu như có năm ngàn đại quân trú đóng ở quan trung, không nói khác. Giá lương thực sẽ có chấn động lớn. Một khi giá lương thực xuất hiện diện rộng ba động, trăm họ coi như trong tay có tiền, cũng không dám tùy tiện dùng. Liên quan trung tình huống trước mắt mà nói, lương thực vừa lúc có thể thỏa mãn nhu cầu, hơi có của để dành. Chống đỡ đại quân chinh phạt liền có chút khó khăn. Tỷ như Bắc quân chinh phạt tích châu thì lương sẽ phải tam phụ cùng lương châu chung nhau gánh. Đám người vừa nghe, không khỏi hiểu ý mà cười. Tư đổ phu nhân đây là khen song trượng phu khen nhi tử A Lương Châu có tính minh, cái này không có lời gì nói, nhưng là có thể cung cấp đại lượng lương thực, cũng chính là con trai của nàng Dương Tu làm thái thú Hán Dương quận. Không thể không nói Nàng thật đúng là tập phú quý vào một thân. Do bởi Viên thị, cưới với Dương thị, trưởng phu là hiện đảm nhiệm tam công, nhi tử là tương lai tam công. Trừ Hao ra, Tuân Văn Tiến cũng nghe ra Viên thị nói bóng gió, coi như quan trung khôi phục rất nhanh, cũng chi không chống được lớn chiến sự. Liên đánh dẹp Tây châu đều có chút miễn cưỡng, huống chi là ngoài và dặm. Nếu muốn thực hiện đối Tây vực đánh dẹp, không chỉ cần phải đại hán cử quốc chi lực, còn cần đại hán nhanh chóng phát triển, quốc lực lại bay lên mấy fen, mới có thể. Nếu không, đánh dẹp Tây chính là cùng bình bạc vũ, khó lòng tiếp tục. Không trách thiên tử đối độ rộng như vậy khắt cấp. Trật giữa Tuân Văn Tiến có chút hiểu Thiên Tử tâm tư, ngay sau đó lại vì phụ thân Tuân Úc kiên trì cảm thấy chút tiếc hận. Hắn đúng là vẫn còn bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Hà Đông, An ấp. Đường phu Ú nhân nhận lời mời đi tới phủ Thái thú, cùng Tuân Úc người một nhà cùng nhau chung chúc năm mới. Nhập vào sau, Đường phu Ú nhân quan sát Tuân Úc hai mắt, phát hiện Tuân Úc mặc dù có chút gầy gò, tinh thần lại coi như không tệ, ít nhất không nhìn ra cái gì đưa đám các loại tâm tình tiêu cực. "Ta muốn điều nhiệm." Tuân Úc nói. Đường phu Ú nhân sửng sốt một chút. "Điều nhiệm? Điều đi đến nơi nào?" "Hà Nam." "Hà Nam doanh?" Tuân gật đầu một cái, lộ ra chút tự Tư đổ phủ cho là ta dù không thể công kích, vẫn còn có thể ổn định một phương. Hà Nam dân sinh điêu tệ, bách phế đại hưng, cần một người như ta đi chấn an dân chúng. Đường Phu u Nhân trầm ngâm chốc lát, gật đầu một cái. Ta đi chung với ngươi. Tuân Vũ liền vội vàng nói, không cần như vậy, không cần như vậy. Đường Phu u Nhân cười nói, ta không phải là vì ngươi, mà là vì mình. Hà Nam nhất định phải xây ấn vương, ta đi Hà Nam, rời nhà cũng gần một ít. Hơn nữa Hà Đông ấn vương phát triển đã đến thực hạng, rất khó lại quyết trường, không thỏa mãn được giả vọng của ta. Nàng sờ sờ Tuân Vũ đầu nhỏ. Ta một người ở lại Hà Đông, cũng không có ý nghĩa. Với các người đi Hà Nam, bên người còn có người nói nói chuyện. Tuân Vũ vợ chồng liếc nhau một cái, không nói gì. Đường phu nhân một thân một mình, mặc dù áo cơm vô ưu, trong lòng cô độc nhưng không cách nào giải quyết. Nàng rất thích Tuân Vũ, thường đem Tuân Vũ dẫn đi nhỏ ở mấy ngày. Nếu như đổi lại người khác, Tuân Vũ có lẽ liền đem đứa con trai này nhận làm con thừa tự cho nàng. Nhưng Đường phu người thân phận đặc thù, nàng chồng trước không chỉ có đã từng là hoàng đế, bây giờ còn có hoàng nông vương thân phận. Lấy thiên tử đối mắt minh tình cảm, tương lai 89 phần 10 lạn tên vì hoàng nông vương tuyển một tự tử, thừa kế vương vị. Có từng này có nhắc, hắn liền không thể tự tiện đem nhi tử nhận làm con thừa tự cho Đường phu nhân. Ngươi có muốn hay không xin phép một chút thiên tử? Dĩ nhiên là muốn. Đường phu nhân nở nụ cười xinh đẹp. Bất quá bằng vào ta đối thiên tử hiểu, hắn sẽ không phản đối. Vạn lượt, ngươi cũng đừng quá đưa đám, đi Hà Nam chưa chắc là chuyện xấu. Tuấn Lục gật đầu một cái. Hắn có thể hiểu được thiên tử tâm ý, nhưng là chính là bởi vì hiểu, hắn càng thêm đưa đám. Cái này nói rõ thiên tử đối hắn định vị không còn là dám vì thiên hạ trước năng thần, chỉ có thể làm một theo lại. Quy hai chương 1015, lo bỏ trắng răng. Tô Lục lặng lẽ rời đi Hà Đông thậm chí không có thông báo phủ thái thu phần lớn về lại hắn rất rõ ràng bản thân rời trước sẽ đưa tới rất nhiều suy đoán cũng sẽ đưa tới rất nhiều bất an đến lúc đó bất kể là có người ngăn cản vẫn có người tiến hành cũng không tốt lắm xử lý hắn hy vọng có thể lặng lẽ rời đi đừng đưa tới bất kỳ quần thể tính sự kiện làm hết sức đem chuyện này ảnh hưởng không chế ở một phạm vi có hạn bên trong hắn cho là thiên tử cũng nghĩ như vậy sao sơn trấn hổ mà không phải đưa tới hỗn loạn đường phu nhân phải không nhiều người biết chuyện một trong nàng cần trước hết mười bảy gia thiên tử còn phải ở hà nam chọn xong mới ấn phường địa chỉ sau đó sẽ dọn nhà nhiều trình tự đi xuống, ít nhất phải thời gian 3, 4 tháng. Nhưng nàng không muốn chờ, vì vậy cho mình thả một giả, trở về dĩnh xuyên thăm người thân, thuận tiện đi hà nam chọn nơi. nàng cùng tuân úc ở lớn dương bến tuyển hội hợp, cùng nhau vượt qua hoàng Hà, tiến vào hoàng đông. tuân úc lặng lẽ rời chức nhanh chóng đưa tới an ấp đại tộc bất an, cộng thêm công báo bên trên liên quan tới quận ký châu đất nước ruộng thành tích tuyên truyền, bọn họ rất dễ dàng liền đoán được tuân úc rời chức nguyên nhân, cũng cảm nhận được tia, tia lạnh lẽo. rất hiển nhiên, thiên tử đối hà đông tình huống rất bất mãn, Thu mới hận cũ hợp lại cùng nhau, điều ly chẳng qua là bước đầu tiên, cưỡng ép đẩy tới độ ruộng thế ở khó tránh khỏi thậm chí ngay cả tạm thời đô thành danh phận cũng sẽ tức đoạn. Trường An khôi phục tốt nhất, có được trở thành đô thành hết thề điều kiện. Một nhóm người bắt đầu hỏi tham nhiệm kỳ tiếp theo Thái Thu là ai, một nhóm người tắc ở sâu chuỗi, nhìn một chút là chủ động buông tha cho thổ địa, hướng triều đình thần phục, hay là tổ chức lực lượng ngoan cố kháng cự rốt cuộc. Đối bọn họ mà nói, Tuân Uc chẳng qua là khách qua đường, lợi ích mới là vĩnh hằng Tháng riêng 15, lăm, Tuân Úc chạy tới là Dương, tiên nhiệm Hà Nam Doãn Hạ Hầu Đôn đuổi tới đón tiếp, đồng hành còn có Viên Thuật, Lưu Biểu đám người đều là quen biết đã lâu, nhưng tâm tình hoàn toàn bất động. Hạ Hầu Đôn nhiệm vụ là giao tiếp công sự không có nói chuyện gì chuyện riêng. Lưu Biểu sắc mặt không tốt lắm, vẻ buồn rầu trùng trùng, nhìn một cái chính là có rất nhiều lời muốn cùng Tuân Lục nói, nhưng là không chờ hắn mở miệng, liền bị Viên thuật lấn qua một bên. Viên thuật rất hưng phấn, mặt đỏ lên. Tuân Văn Được, không nghĩ tới đi, chúng ta lại cùng thành cộng sự. Hắn chỉ một ngón tay xa xa Lạc Dương Thành. Ngươi nhìn, mấy năm, vẫn là như cũ, một chút biến hóa cũng không có. Hạ Hầu Đôn, Lưu Biểu sắc mặt nhất thời trở nên phi thường khó coi. Tuân Lục một tiếng thở dài. Ta thế nào nghe nói, Lạc Dương Thành không thay đổi, là bởi vì ngươi không cho phép về quê thăm họ đổi mới cự cha. Người chớ nói lung tung. Viên Thuật nghiêm túc nói, cái này cũng không là trách nhiệm của ta, là những thứ kia vẽ một chút sống lây lất, không muốn làm sống. Ngươi nhìn bọn họ vẽ ta Viên Thị nhà cũ thời điểm bao nhanh, hiện tại thế nào, mấy tháng mới vẽ bao nhiêu, không vẽ xong, thế nào đổi mới? Cái này cũng chưa thương vậy, vết thương còn không thấy rõ liền băng bó, đó không phải là lang băm sao? Tuân lúc cắt đứt lại nhảy không ngừng viên thuật, lại cùng những người khác hàn huyên mấy câu, sau đó cùng Lưu Biểu cùng nhau lên xe, hướng lạc Dương Thành đi tới. Hạ Man xe xuống, hai người ngồi đối diện nhau, sau đó không hẹn mà cùng cười khổ một tiếng. Vẫn được, ngoài ý muốn sao? Có một chút. Tuân Úc khẽ nói, Thiên Tử tựa Hồ đột nhiên nóng lòng đứng lên, cũng không biết là ký Châu thành tích quá tốt, hay là Bột Hải Đức chính không vừa ý người. Lưu Biểu ruốt ruốt trong râu, lắc đầu một cái, có lẽ đều không phải là, đều không phải là Tây Vực tình huống có thể so dự chủ phát triển nhanh hơn. Tuân Úc sững sờ, hơi biến sắc mặt. Hắn trước đây không lâu còn nhận được Tuân Nhậm thư nhà, biết hắn đã cùng kha bị năng hòa hảo, nhưng không biết Tây Vực tình thế có cái gì dị biến. Bất quá hắn tin tưởng Lưu Biểu, con trai của Lưu Biểu Lưu Tông liền tại Thiên Tử bên người vì lang. Ý của ngươi là nói, Thiên Tử vội vã đội ruộng, là muốn mau sớm Tây Trinh. Lưu Biểu gật đầu một cái, trong mắt vẻ buồn rầu càng đậm. Tây Vực văn dặm cũng không phải là mặt Bắc, cần bao nhiêu tiền lương? Coi như Đại Hán toàn bộ quận quốc đô có thể giống như nước triệu vậy, cũng chịu đựng không nổi tổn hao như vậy, á Trung hương chung hương? Chẳng lẽ chẳng qua là? Cảnh Thăng Huyên nói cẩn thận. Tuấn Lục mặt liền biến sắc, gàn giọng quát bảo ngưng lại. Lưu Biểu liếc về Tuấn Lục một cái, khoe miệng khơi mào lau một cái tự dêu cười nhẹ. Ngươi còn nhớ trận hoa âm trước thiên tượng sao? Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Lúc ấy chúng ta cũng cho là thiên tượng chỉ Tây Bắc là chỉ Lương Châu, bây giờ nhìn lại, chúng ta có thể cũng lỗi. Bất quá có một chút, vậy cũng được không có vấn đề gì. Lưu Biểu vuốt vuốt trong râu, sâu kín nói, Long Chiến vũ Dã, này máu huyền hoàng. Tuân Úc chân mày nhíu chặt hơn, tim đập cũng có chút gia tốc. Nếu như Thiên Tử nóng lòng đẩy tới độ ruộng, thật sự là vì Tây Trình. Chuyện kia liền so hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Đúng như Lưu Biểu nói, vạn dặm chinh phạt, phải làm chuẩn bị quá nhiều, hoàn toàn không phải trong vài năm liền có thể giải quyết. Hiếu Vũ chinh phạt Hung Nô, còn cần tích lũy 70 năm. Thiên Tử chinh phạt Tây Vực, như thế nào 3 năm năm giữa là có thể chuẩn bị xong? Còn có, vì sao không nhắc tới một lời? Chẳng lẽ hắn cũng hy vọng Thiên Tử sớm ngày Tây Trình, không nghĩ có người từ trong ngăn trở? Quả nhiên vẫn là tuổi còn rất trẻ, lập công nóng lòng, căn bản không suy nghĩ một chút Tây Trinh là một hạng bao lớn sự kiện, lấy vì thiên tử mang theo mấy ngàn cưới là được rồi. Thấy Lưu Biểu há mồm lại muốn nói, Tuân Đúc khoát tay một cái, cắt đứt Lưu Biểu. Hắn thực tại không nghĩ nghe nữa Lưu Biểu nói gì, hắn hiểu Lưu Biểu người này, biết Lưu Biểu đối hiện trạng bất mãn, thậm chí có chút hối hận ban đầu xưng thần. Hắn nói tin tức có hay không đáng tin, bản thân cũng là đáng hoài nghi. Biết tin tức này sau, hắn có thể trực tiếp hướng Thiên Tử chứng thực, chớ làm nghe nữa Lưu Biểu phỏng đoán. Lạc Dương đồ quyển hội chế vì sao trầm như vậy? Lưu Biểu sương sở, vẻ mặt có chút lúng túng hắn chuột dạ hướng ra phía ngoài nhìn một cái thấp giọng văn ngược, ngươi cũng không phải là không có ở lạc dương ở qua lạc dương có bao nhiêu quá chế trạch viện ngươi không rõ ràng làm sao thật muốn một không rơi vẽ chế ra sẽ có bao nhiêu ảnh hình người như nam viên thị vậy thân bại danh liệt hắn dừng một chút lại bồi thêm một câu không phải mỗi người đều có thể giống như viên công lộ không biết xấu hổ tuấn úc cười khổ ngươi cho là kéo là có thể kéo qua được có lẽ đâu lưu biểu đuôi mày dương lên tây vực xa như vậy đi một lần có lẽ chính là 5 năm 10 năm nói không chừng tuấn úc ánh mắt lạnh lẽo chừng lưu biểu một cái. Lưu Biểu ngượng ngùng ngậm miệng lại, không dám nói thêm gì nữa. Hai người trầm mặc một đường, cho đến Hà Nam Doãn trị chỗ. Tuấn Đúc xuống xe trước, run lên quần áo, xoay người xem vô tình xuống xe Lưu Biểu. Lạc Dương đồ quyền hay là mau sớm hoàn thành đi. Ký Châu đã bình định, Thiên Tử ngay sau đó có thể rời chú Lạc Dương. Ngươi không hy vọng hắn tự mình an bài chuyện này à? Lưu Biểu méo mặt một cái, trong mắt lóe lên một luồng thất vọng. Hắn không gật không lắc đáp một tiếng, kéo xe tốt cửa, nặng nghề gõ một cái xe vách, phu xe vại ra một vang rộn roi hoa, xe ngựa lần nữa khởi động, chạy như bay. Viên Thuật bu lại, xem xe ngựa bóng lưng, cười hắc hắc. Này lao ta có phải hay không còn không chịu chấp nhận, nghĩ kéo ngươi vào nhóm. Tô Lục xem Viên Thuật, ngươi chấp nhận sao? Viên Thuật cổ cứng lên, hai tay mở ra. Ta dĩ nhiên chấp nhận. Ta mặc dù không nên thân, nhưng người nào có thể trọng, người nào không thể trọng, ta hay là tự hiểu rõ. Ở Lạc Dương thành hành hành nhiều năm như vậy, trước giờ đều là ta có người, lúc nào bị người đoạt lấy. Quy 2 chương 1016, thủ đoạn xâm xét. Tô Lục lần nữa nhìn Viên Thuật một cái, nguyên bản tâm tình nặng nề đột nhiên nhẹ nhõm rất nhiều. Viên Thuật nói đúng, bàn về đối thiên tử phán đoán, bọn họ có thể cũng không bằng Viên Thuật. Lưu Biểu không cho phép, hắn cũng không cho phép, ngược lại thì Viên thuật đúng nhất. Ngươi cảm thấy thiên tử lúc nào sẽ tây trình? Trong vòng 10 năm khả năng không lớn. Viên Tuật ưỡn lên bộ ngực, rất có năm chắc nói, "Vì sao? Sa như vậy, vạn nhất có chuyện, hắn vừa không có tạo cha lái xe, một ngày nằm giảm. Tây trình trước, nhất định phải đem triều chính an bài xong, không nói khác, tự quân thế nào cũng phải có a. Lần trước hoàng hậu sinh khó, thân thể mới vừa khôi phục, còn không có lần nữa thụ thai đâu, không, có nhanh như vậy." Viên thuật con ngươi chuyển một cái, đột nhiên cười, "Ngươi sẽ không trông cậy vào hoàng tử trưởng kế vị a?" Tô lúc vây vây tay nào? cũng không quay đầu lại đi. Viên Thuật loại này người rất khó giữ vững chính hình. Bất quá có một chút, Viên Thuật nói có lý, ở An bài song tự con trước, Thiên Tử Tây Trinh khả năng không lớn. Hán phí nhiều như vậy tâm huyết, tổng sẽ không giận nếu tệ giấy. Tây vực khá hơn nữa, còn có thể thắng được Đại Hán. Khi. Viên Thuật đuổi theo, cười hì hì nói, đối người kế nhiệm của ngươi hài lòng không? Tuân Lục cũng không quay đầu lại nói, còn chưa thấy qua, cũng không biết là ai. Không biết. Viên Thuật thất kinh, xông về phía trước hai bước, ngăn trở Tuân Lục đường đi, nhìn chăm chăm Lục xem đi xem lại, gật đầu một cái nói như vậy, thiên tử hay là rất chiếu cố mặt mũi của ngươi, ngươi đây là ý gì? tuấn úc nhíu mày, viên thuật nháy mắt một cái, lộ ra giả hoạt nụ cười. tiếp nhận hà đông thái thú chính là trình dục, an tết trước, hắn liền nhậm chức, không có đi an nếp cùng ngươi giao tiếp, khả năng này phải đi ngoài ra địa phương, làm chút chuẩn bị. tuấn úc sừng sốt chốc lát, một cỗ khí lạnh từ sau lưng dâng lên, xông thẳng cái võ. thiên tử an bài trình dục tiếp nhận hà đông thái thú, trình dục đi hà đông, không cùng hắn giao tiếp công vụ, lại đi chỗ khác làm chuẩn bị. trình dục có thể làm gì chuẩn bị, tuấn úc đoán được. Hắn bây giờ có chút hiểu, không trách Hà Đông đóng quân năm trước lạ thường an tĩnh, liền hàng năm theo thông lệ đòi hỏi bàn thưởng cũng không có. Thấy Tuân Lục sắc mặt biến đổi, Viên Thuật cũng là không ngừng hâm mộ, trong miệng chật chật có tiếng. Thiên tử thật là cho người lưu mặt mũi. Trình Dục tiếp nhận Hà Đông Thái thu tin tức quá mức khiếp sợ, tiệc đón khách bên trên, Tuân Lục đều có chút tâm thần có chút không tập trung. Sau tiệc, Đường Phu Nhân ân cần hỏi lên. Tuân Lục đem tình huống nói một lần, Đường Phu Nhân nghe xong, cũng hơi kinh ngạc. Trình Dục là người nào, nàng hay là có biết một hai, trước nghe không ít người nói qua, đem như vậy một kẻ hung ác phái đến Hà Đông đi xem ra thiên tử là thật sẽ đối Hà Đông hạ thủ trước đó đem Tuấn Lục lừa gạt phải như vậy chặn đạo cũng không nhiều thấy chẳng lẽ là sợ Tuấn lúc lo lắng Hà Đông đại tổ can nguy, không chịu đi hay là sợ Tuấn Lục mặt mũi khó coi lúc này mới cố ý không cho hắn biết người tiếp nhận là ai bình thường mà nói nhận đổi thông báo bên trên cũng sẽ có người tiếp nhận tin tức nghĩ như vậy Viên Thuật nói đến vẫn còn có chút đạo lý Thiên tử thật rất chiếu cố Tuấn Lục mặt mũi văn lược ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều Viên Thuật cái miệng đó chỉ có thể tin một nửa Thiên tử có thể có an bài khác chưa chắc là cùng ngươi có liên quan Tuấn gật đầu một cái lại không nói gì, đang ở Tuân Đúc lo được lo mất thời điểm, Trình Dục đi vào thành An ấp tiếp nhận Hà Đông Doãn cũng tuyên bố một chuyện, xét duyệt quân binh, hắn muốn kiểm duyệt sông Đông quận binh huấn luyện tình huống, nhìn một chút bọn họ mấy năm này có hay không lười biếng, sắp xếp thời gian phải rất chặt chẽ, ngày thứ nhất tuyên bố, ngày thứ hai liền cử hành xét duyệt, tới đón tiếp An ấp đại tộc cũng cảm thấy hoang đường, xét duyệt nào có dễ dàng như vậy, coi như là một quận chi binh cũng cần thời gian triệu tập, không có 3 năm ngày, căn bản làm không tốt công tác chuẩn bị, nhưng là bọn họ rất nhanh cũng biết Trình Dục vì sao có nắm chắc như vậy tham gia xét duyệt quận binh liền ở ngoài thành là theo chân Trình Dục cùng đi. Trình Dục nhậm chức trước đã đi trước các doanh tru ở cùng quận binh tướng dẫn gặp mặt qua. Hắn chỉ có Hà Đông Doãn Thuận còn có Thiên Tử thủ lệnh có thể trực tiếp điều động Hà Đông đóng quân. Hà Đông đóng quân chủ lực là Bạch Ba quân năm đó bị Thiên Tử chiêu an về sau liền an bài ở An ấp phụ cận truân điện. Mấy năm này sinh hoạt không sai đối Thiên Tử cảm kích chuyển hóa thành trung thành đúng không chịu độ ruộng Hà Đông đại tộc tắc tràn đầy hỏa khí. Tới đón tiếp Hà Đông đại tộc ứng phó không kịp bị Trình Dục mời được xét duyệt hiện trường đứng ở đem trên này cùng nhau quan sát quận diễn tập binh luyện. Quân binh đằng đằng sắc khí, tiếng hô rung trời. Để cho người dựng ngược tóc gáy, hai chân như đụn lớn ra. Diễn lụn xong, Trình Dục mỗi cái hỏi thăm Đại Tộc đại biểu đối độ ruộng cái nhìn, ngón tay cái vô tình hay cố ý gánh đau vòng, một đoạn thân đau sáng như tuyết ở trong bàn tay của hắn lập lội, để cho người sợ hãi. Ở cân nhắc Trình Dục giết người có khả năng về sau, những thứ này Hà Đông Đại Tộc làm ra sáng suốt lựa chọn, mãnh liệt tán thành độ ruộng, nguyện ý giao ra tất cả nhiều chiếm thổ địa, cũng bổ túc quá khứ trong vòng mười năm khất nợ phú thuế. Trình Dục rất hài lòng, ngay sau đó tuyên bố vì khen ngợi những thứ này Đại Tộc thông minh đại nghĩa, cùng với đối triều đình chống đỡ hắn đem hướng triều đỉnh tiến cử bọn họ con em vì làng, theo chọn lựa ra trong quân tinh nhuệ đến hành tại gia nhập thiên tử cấm quân hà đông đại tộc khóc không ra nước mắt ở nơi này là nhập sĩ đường tắt cái này căn bản là con tin a nhưng là đối mặt trình dục không ai dám nhảy ra phản đối chỉ có thể gượng gạo cười vui bày tỏ đối trình phủ doãn mánh liệt cảm tạ ngắn ngủi trong mấy ngày gần trăm tên hà đông con em lên đường cùng xét duyệt trong biểu hiện xuất sắc tướng sĩ cùng nhau chạy tới hành tại sau lưng bọn họ độ ruộng cũng thua gõ triệt hai dục tay chúng một cái từ nhiều ra mấy ngàn khoảnh thổ địa bị hắn dùng để thu xếp đầu hàng đầy 5 năm Dựa theo quy nhất định có thể nhập tịch Tiên Ti, Hung nô tù binh. Chuyện này từ năm trước đầu năm liền bắt đầu chuẩn bị, bởi vì không có đầy đủ thổ địa, tiến triển một mực không vui, có một nhóm người còn được đưa đến sông lớn Chi Nam Hoàng Đông an trí. Bây giờ, Trình Dục dùng thời gian nửa tháng giải quyết. Nhưng đây không phải là kết thúc. Giải quyết độ ruộng vấn đề về sau, Trình Dục cũng không có giải tán tham gia xét duyệt quận binh, mà là dẫn bọn họ tới một lần toàn quận tuần tra. Mỗi đến một huyện, hắn cũng muốn mời trong huyện đại hộ tới đi thăm, xét duyệt quận binh tiến hành công phòng diễn tập. Còn kém đem uy hiếp hai chữ viết lên mặt. Nhưng Trình Dục cũng không hoàn toàn là võ lực uy hiếp hắn cũng biết dùng hoài nu thủ đoạn khi hắn ở quận bên trong quay một vòng chuẩn bị trở về thời điểm lấy dáng ấp dài giả quỷ làm đại biểu mấy cái Hà Đông người nhận được điều lệnh giả quỷ truyền thành an ấp lệnh này anh rể liêu Phu vì quận công tào tin tức truyền ra Hà Đông đại tộc căng thẳng tâm huyền cuối cùng đã thả lòng một chút ít nhất không có bị trình dục làm thành thịt không nguy hiểm trình dục thời gian nắm giữ được vừa đúng chờ hắn trở lại an ấp thời điểm chính là cày bừa vụ xuân lúc mới bắt đầu mới vừa bắt được địa trăm họ tinh phấn chấn lấy gấp trăm lần nhiệt tình đầu vào cày vụ xuân trong đi tin tức truyền tới Hà Nam một mực chú ý Hà Đông tình thế tuân lúc sâu kín thở dài một cái đã có thoải mái lại có tiết mối hắn trầm tư nửa đêm sau đó cho Thiên Tử bên trên một đạo tấu chương ở khác sâu kiểm điểm bản thân nhân nửa sau lại huyền chuyển bày tỏ nếu như chư quận đều lấy trình dục làm gương tất tự nguyện độ ruộng đem không thể nào kể lại trước cam kết đem hóa thành hư không người nhiều hơn sẽ sử dụng vũ lực cưỡng ép độ ruộng xung đột đem không thể tránh được quy hai chương 1017, thông thả và cấp bên giữa nhận được tuân lúc thừa thư Lưu Hiệp trong lòng có chút không thoải mái ta không phải không cho ngươi cơ hội là ngươi không xem ra gì chậm chạp không muốn làm ra thay đổi. Người ở Hà Đông 6 năm, có từng có một chút chủ động độ rộng ý tứ. Cho dù là ở ký châu làm ra tấm gương, chứng minh độ rộng ý nghĩa sau này, người hay là một chút động tĩnh cũng không có. Vì Hà Đông đại tộc tranh thủ tầm tăng chi lợi thời điểm, người ngược lại tích cực cực kỳ. Vì đảng người già tu bố, người có thể bỏ xuống công vụ, đặc biệt chạy tới hành tại tới. Người không làm tròn lời hứa, bây giờ lại ngược lại yêu cầu ta, làm ta dễ nói chuyện. Người tốt nên bị thương chỉ. Cái này hắn sao đạo lý gì? Lưu Hiệp vốn định viết một phong thư hồi âm, nghiêm nghiêm túc túc cùng Tuân thảo luận một chút cái vấn đề này. Bút đều đã cầm lên, cân nhắc liên tục sau Hắn hay là buông thả cho. Sai người đem tân lục thượng thư sắp xếp hồ sơ, không đáng bất kỳ hồi phục. Hắn bây giờ không tâm tình cùng tân lục lý luận. Sĩ Tuân Thụy, chương đề hai đường tấn công lục châu chiến sự sắp bắt đầu, hắn mặt thiết chú ý hai cái chiến trường tiến triển, căn bản nhạy không ra thời gian. Thắng bại ngược lại không phải là hắn chú ý nhất, tướng sĩ biểu hiện mới là. Lấy hiện hữu sức sản xuất trình độ, nếu muốn thực hiện vạn giảm lấy chỗ chính phạt, nhất định phải thành lập một chi chân chính tinh nguyệt, mới có thể lấy một chọi 10, lấy ít thắng nhiều. Muốn dựa vào người đông thế mạnh, dùng số lượng đè chết đối thủ, căn bản không thực tế. Không bố hậu cần áp lực sẽ để cho hết thể tan thành bột nước đây cũng là hắn không có thân lâm chiến trường nguyên nhân tương lai đến tây vực cung gấp mấy lần thậm chí mấy chục lần với mình đối thủ ở ngang dọc mấy ngàn dặm trên chiến trường giao chiến hắn không thể nào mọi chuyện thân lịch hoài vì cần dưới quyền tướng lãnh đã có thể một mình đảm đương một phía lại phối hợp với nhau từ toàn cục lợi ích lên đường ích châu liền là một khối đá mài đau chứng thể sĩ tôn thụy không trông cạnh nổi nhưng bằng thống chu du từ hoàng quan vũ bọn người là hy vọng theo cày bừa vụ xuân bắt đầu các quận đất nước ruộng tình huống lục tục báo danh tư phủ trừ giao châu ích châu ra hơn chín thành quận nước bắt đầu ruộng Cây bừa vụ xuân trước hoàn thành đạt tới 9 phần, còn có một chút cuộn nước bởi vì chuẩn bị chưa đủ, thời gian không đủ, không có có thể kịp thời hoàn thành. Trong lúc này không thể tránh khỏi xuất hiện một ít người thông minh, muốn lợi dụng báo cáo sai nhân khẩu, hoặc là tư điều thổ địa cấp bậc, lấy kém đổi tốt, nghĩ cách trước hiếp phổ thông mạch tính. Tư không phủ vì vậy bận rộn vắt chân lên cổ, gần như bị bông tuyết vậy văn thư che mất. Chu Trung khó được trách nhiệm đứng lên, một bên an bài người thăm dò ký châu sông ngòi, thủy đạo, chuẩn bị kinh đào móc, một bên an bài người đến các quận huyện giám đốc độ ruộng, phòng ngừa xuất hiện tính sự kiện. Dĩ nhiên hắn cũng không có bỏ qua cơ hội này, thừa thư xin phép điều chỉnh các châu thứ sử, tăng cường châu cấp giám sát chức năng. lưu hiệp cũng không phản đối cái quyết định này, cùng giải quyết tư độ phụ, cùng nhau thẩm định các châu thứ sử nhân tuyển. đang cùng đâm nhau sự yêu cầu bên trên, hắn cùng với dương ưu chu trùng sinh ra khác nhau. hắn cho là thứ sử nhân tuyển thứ một yêu cầu không phải lao thành, mà là nhằm vào kỉnh. phải có tinh thần chính nghĩa, không thể quá chu toàn thể diện, thậm chí muốn không nệ tình. anh tốt tôi tốt mọi người đều tốt, còn giám sát cái quỷ. vì vậy ưu tiên tuyển dụng mới ra đời còn có một bầu nhiệt huyết người tuổi trẻ vì thứ sử để cho bọn họ đi các châu giám sát thu thập tin tức chuyện nhỏ tại chỗ xử lý chuyện lớn báo tư không phụ tiến hành xử lý nếu như có xử lý bất đương, tư tư không phụ tham khảo quận huyện giám sát quan viên báo cáo chậm trước xử lý tuyển dụng người tuổi trẻ còn có một cái chỗ tốt châu phạm vi bình thường khá lớn tàu xe mệt mỏi lui tới khổ cực lớn tuổi gánh không được ở lưu hiệp dưới sự kiên trì dương ưu chu trung cuối cùng thỏa hiệp tuyển dụng một nhóm người tuổi trẻ một người trong đó gọi mãn sủng được ủy nhiệm làm ký châu thứ sử mãn sủng chữ ba ninh sơn dương người sơn ấp Tào Tháo vì Duyện Châu thứ sử lúc tích mãn sủng vì tòng sự. Sau đó Tào Tháo vào triều, chuyển thành yến nhiên nuôi hộ, mãn sủng vẫn ở lại Duyện Châu, ở Trình Dục thủ hạ làm việc. Lần này Trình Dục chuyển thành Hà Đông Thái thú, hướng triều đình đề cử mãn sủng. Hắn bản ý là nghĩ đề cử mãn sủng vì An ấp lệnh, nhưng là bị Tư đổ phủ bắt bỏ. Tư đổ Dương Biêu đối mãn sủng ấn tượng không tốt, nói hắn nho học thành tựu không đủ, chấp pháp nghiêm khắc, càng gần như hơn pháp gia, không thích hợp vì đô thành lệnh. Cứ việc lưu hiệp không có ở An Nấp ở mấy ngày, An Nấp vẫn là trên danh nghĩa tạm thời đô thành. Từ một thờ phượng pháp gia ác quan đảm nhiệm mệnh lệnh, có ngại thưởng thức. Chu Trung cũng biểu thị ra tương tự quan điểm. Lưu Hiệp tiếp nhận Dương Biêu đề nghị, lưu lại mãn sủng sau đó thụ này ký Châu thứ sử chức vụ. Lần này, Chu Trung không có phản đối, Dương Biêu không có lý do gì phản đối, chỉ có thể đáp ứng. Trân Mật huynh trưởng Trân Liêu cũng ở trong đó, được bổ nhiệm làm Thanh Châu thứ sử. Nhận được ủy nhiệm trạng, Trân Liêu ít nhiều có chút vọng. Trước hắn đích xác đối xuất sĩ tràn đầy hy vọng, cảm thấy Trân Mật nhập cung, hắn rất nhanh liền có thể chức vị. Trung Sơn Trân Thị ở sĩ đồ bên trên lận đận rốt cuộc có thể kết thúc một phần, nhưng Trân Mật đem Thiên Tử ước pháp Tam Trương chuyển cáo hắn sau, hắn lập tức xì hơi nhất là thấy được chân mật nói tới thiên tử lúc về mặt hắn biết cái này chịu đại quý chi tướng muội muội đã bị thiên tử hoàn toàn chinh phục rất không có khả năng giúp hắn nói chuyện căn bản không trông cậy nổi hắn ngược lại cân nhắc có hay không muốn từ đi lang quan chức vụ đi phụ thái thú tìm một phần sai sự, tự như được ra Tán kỵ hắn là không thi nổi lang quan phóng ra ngoài thụ thật chức không biết phải chờ tới một ngày kia còn không bằng tự nghĩ biện pháp coi như thiên tử không chiếu cố thái thú huyện lệnh cũng phải đối chân ra coi trọng một chút đang lúc này hắn nhận được thanh châu thứ sử ủy nhiệm trạng chân liêu vui mừng quá đỗi trước tiên chạy tới lan đài lệnh phường, hướng chân mật báo tin mừng Trân Mật cũng thật bất ngờ, ngay sau đó lại bày tỏ, chuyện này cùng nàng không có quan hệ gì, là thiên tử cùng công khanh đại thần thương lượng kết quả. Ngươi có thể được đến nhận chức mệnh, là bởi vì bọn họ tin tưởng ngươi có thể đảm nhiệm công việc hàng này. Đã như vậy, kia ngươi liền đàng hoàng làm. Trân Liêu trong lòng có chút hư, ta không có thi chính kinh nghiệm, như thế nào mới có thể làm xong? Trân Mật liếc hắn một cái, ngươi không có thi chính kinh nghiệm, còn không có cùng thái thú huyện lệnh giao thiệp kinh nghiệm, quan thân như thế nào cấu kết, lấn áp chúng họ, ngươi không rõ ràng lắm. Nhìn chằm kia mấy hạng đi thăm dò, tra một cái một chuẩn. Thiên tử bây giờ coi trọng nhất chính là đồ ruộng, ngươi liền trọng điểm dặn được trong ruộng có thể vấn đề xuất hiện, những chuyện khác tạm thời tạm để đấy, sau này hãy nói." Chân Liêu hiểu ý. Đúng như chân vật nói, chân Liêu mặc dù chưa làm qua quan, nhưng hắn cùng quận huyện giao thiệp kinh nghiệm cũng không ít, như thế nào cấu kết qua lại, trộm lừa gạt để lừa báo, từ trong lưu lợi bất chính, hắn coi như chưa từng làm, cũng rõ ràng trong đó lời lối. Đến Thanh Châu sau, hắn cứ dựa theo cái này ý nghĩ, phương pháp trái ngược, đầu tiên đối Bình Nguyên quận triển khai thanh tra, rất nhanh liền bắt được một đống vấn đề. Một phần trong đó cùng bộ hải rời vào Bình Nguyên trăm họ có liên quan. Bình nguyên bản địa đại tộc cứ hiếp những thứ này người nơi khác chưa quen thuộc tình huống, đem một ít bãi bùn mạo sưng vì rồi tốt, phân cho người bột hải, cũng để cho bọn họ gánh đại lượng ruộng mướn, kích thích di dân bất mãn. Hai bên lên xung đột, bột hải di dân thấy được tân nhiệm thứ sử là người Kỳ châu, lại là hoàng thân quốc thích, nhất thời cảm thấy có điểm tựa, rồi dí đến chân liêu trước mặt tố cáo. Bình nguyên đại tộc nhìn một cái tình huống này, lập tức cắn ngược một cái, nói chân liêu thiên vị người Kỳ châu, bao vây chân liêu dân chỗ ở dịch xá. Cái này cho một mươi cán binh bất động tả tướng quân dương phụng một cái cớ. Dương phụng nhận được tin tức, lập tức xuất binh, đem bao vây dịch xá đại tộc bộ khúc cũng bắt hai bên tâm tình cũng rất kích động, một lời không hợp độc thủ đổ máu, lần này chọc xảy ra phiên toái, người chết trong có một là Trinh Đông đại tướng quân Lưu bị bộ hạ cũ, Quy 2 chương 1018, một lấy Quan Chi. Tin tức truyền về hành tại, không khí lập tức khẩn trương, thứ sử tuần tra quận huyện xuất hiện xung đột không thể tránh được, tất cả mọi người có chuẩn bị tâm tư, nhưng Bình Nguyên quận chuyện có chút phức tạp, không chỉ có dính đến Hoàng thân quốc thích, còn dính đến một hải di dân, càng dính đến Tả tướng quân Dương Vũ, nếu như chuyện này xử lý không tốt, hoặc là tạo thành lệ thường tất các nơi đóng quân sẽ dập cô theo, vô tình hay cố ý chủ động tham dự địa phương sự vụ, thậm chí có thể xuất hiện giết lương mạo nhận công lao hiện tượng. Cùng này so sánh, người chết trong có Trình Đông đại tướng quân lưu bị bộ hạ cũng ngược lại không có trọng yếu như vậy. Chu Trung trước tiên đem chuyện này báo cáo cho Lưu Hiệp. Gần như ở đồng thời, Thái úy phủ cũng nhận được Dương phụ báo cáo, trưởng sử Dương phụ đem chuyện báo danh Lưu Hiệp trước mặt. Lưu Hiệp nghe xong bọn họ hội báo sau, ngay sau đó gọi đến Tư đồ Dương Yêu, để cho hắn lấy ra Bình Nguyên quận năm ngoái thượng kế báo cáo, lần nữa khảo hạch. Bình Nguyên tuy thuộc Thanh Châu, lại cùng Ký Châu tỉ lâm gần như là tại Thiên Tử dưới mắt. Bình Nguyên quận như vậy, đối đãi bồi hại di dân, trong mắt còn có triều đình chiếu thư sao? Bình Nguyên Thái Thú là ai? Vì sao ở cả sự kiện trong biến mất không còn tâm hơi? Là một quận thái thú, hắn ở trong này đưa đến tác dụng gì? Sở dĩ hủy nhiệm thứ sử, cha chính là những người này. Lưu Hiệp hạ chiếu, tam công phủ phái viên đi Bình Nguyên điều tra kỹ, làm rõ ràng cả sự kiện quá trình, có một trang một, tuyệt không nhân lượng. Nghe xong Lưu Hiệp ra lệnh, Dương Miêu trầm mặc chốc lát, hỏi một cái vấn đề. Hà Bắc có tướng quân chú đóng, Trung Nguyên cũng chỉ có hẳn bộ đội sở thuật 20.000 người, nếu như mỗi cái thứ sử đều là giống như Trân Liêu làm như vậy, hẳn ứng phó được sao? Lưu Hiệp quan sát Dương Biêu hai mắt, một tiếng cười khẽ. Nếu như Bình Nguyên Thái Thú không theo trong cản trở, chuyện này hoặc giả căn bản sẽ không phát triển đến một bước này. Ngươi cho là Bột Hải di dân là dễ chơi? Nếu không phải phủ Thái Thú đè ép, có tả tướng quân trấn giữ, bọn họ đã sớm đem những thứ kia đại tộc lật ngược. Náo khăn vàng thời điểm, Bột Hải, Bình Nguyên đều là khu vực tai nạn nghiêm trọng, dân phong phiếu hãng cực kỳ. Lưu Hiệp cong lên ngón tay, gõ gõ bàn trà. Lần này, ta thì để cho bọn họ nhìn nhìn cái gì gọi lấy dân làm gốc, cái gì gọi là bộ đội con em. Quân bên trong tướng sĩ đến từ trong họ, mỗi ngày khổ cực huấn luyện. Không phải là vì bảo vệ những thứ kia lòng tham không đáy vật chấn áp trong họ, mà là vì bảo vệ trong họ hợp pháp quyền lợi. Dương Vũ sau lưng hoặc lên một chút hơi lạnh, nửa ngày không lên tiếng. Thái úy trưởng Sử Dương phụ như có điều suy nghĩ, nhẹ nhàng gật gật đầu. Giang trướng, "Dương Ngưu, Chu Trung đi song bay, Dương phụ hơi lạc hậu một ít. Dương Vũ liên tiếp thở dài hai cái, nhưng không nói lời nào. Chu Trung cười nói, "Không nghĩ tới đi, cuối cùng chủ yếu trách nhiệm là ngươi tư đồ phủ." Dương Vũ mắt lén ngó ngó Chu Trung. Độ ruộng vốn chính là tư đồ phụ trách nhiệm, ta cũng không nghĩ tới giao cho người tư không phủ. Chu Trung cười càng thêm rực rỡ tiêm ngươi thở vẫn than dài làm chi? ta là xấu hổ bản thân phản ứng quá chậm, một mực không có lĩnh hội thiên tử thâm ý. dương miu thu hồi ánh mắt, nhìn về phía xa xa, lại là sâu kín một tiếng thở dài. kỳ thực hoàn tại ở hà nam phòng lũ mùa thu thời điểm, ta liền nên hiểu. hắn quay đầu nhìn một cái dương phụ, nghĩa sơn, ngươi cũng sơ sẩy đi. dương phụ lúng túng gật đầu, thanh như tư đồ nói, ta vẫn cho là đó là vì cho lương châu quân chính danh, không nghĩ tới thiên tử thâm ý ở đây. hắn chập chập lưỡi, bộ đội con em, tiếng xưng hô này thật là tinh chuẩn, nên là lấy dân làm gốc thể hiện tốt nhất, lấy dân làm vũ khí, hộ dân chi lợi binh dân hợp nhất trên dưới cùng muốn gì địch không thể chu trung như ở trong ngộng mới tỉnh nhất thời cảm thấy mặt nóng hừng hực trải qua thời gian dài nghi ngờ rốt cuộc thời ra thì ra là như vậy thật đúng là một lấy quan chi a chu trung cười khổ nói thiên tử nhịn 5-6 năm cho tới giờ khắc này mới đem lời rõ ràng thật là dụng tâm lương khổ văn tiên chúng ta cũng già rồi không phục không được đúng vậy a không chịu nhận mình già không được dương lưu cũng cười khổ lắc đầu hoa địa vi lao, thân dù bất hủ tâm lại đã sớm hủ Hắn dừng một chút, lại cười nói, "Thiên tử có thể ở thánh hiển cơ sở bên trên tiến hơn một bước, đem Mạnh Kha lấy dân làm gốc rơi vào thực chỗ, là nho môn may mắn. Coi đây là chuẩn mực, tăng thêm ngày giờ, nho môn nhất định có thể quân đại, 60 triệu người đều vì lệ nghĩa chi sĩ, chẳng phải thiên hay?" Chu Trung nhìn một chút Dương Biêu, muốn nói lại thôi. Dương Biêu miêu tả tương lai đích sắc rất tốt, nhưng tại dạng này thịnh thế đi tới trước, không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ thành hy sinh. Hơn nữa nghe Dương Biêu những lời này, ngầm mang ngoài ra một tầng ý tứ, tựa hồ từ lỗ mà mạnh, từ mạnh mà tuân, nho môn là một mực ở phía trước tiến, cũng không tồn tại nay không bằng cổ tình huống. Tuy nói thể chữ lệ, cổ văn ở cổ kim vấn đề này có khác nhau, nhưng giống như Dương Biêu như vậy Tiên Minh nhận định nay thắng cổ, hơn nữa còn là mang tính cách mạng tiến bộ, thật để cho Chu Trung có chút bất an. Nếu như nói lời này không phải Dương Biêu, mà là Dương Phụ, hắn không thể thiếu muốn gần giọng quát một phen. Nhưng là đây chính là bởi vì nói lời này chính là Dương Biêu, đối hắn xúc động mới lớn hơn. Giống như Dương Biêu như vậy Lão Thần đều duy trì Thiên Tử ý tưởng, còn có có thể đỡ nổi Thiên Tử cải cách. Độ ruộng có lẽ chẳng qua là bắt đầu, nhiều hơn cải cách sẽ theo nhau mà tới. Như vậy tình thế, sẽ là chúng ta hy vọng thịnh thế sao? Dương Biêu tự mình chạy tới Bình Nguyên điều tra kỹ cả sự kiện, chuyện cũng không phức tạp, đúng như Lưu Hiệp đoán, chuyện này mấu chốt là Bình Nguyên Thái thú Ngụy Ngốm. Ngụy Ngốm là người nguy quận, cùng Thẩm Phối có chút giao tình. Mặc dù có thể đảm nhiệm Bình Nguyên Thái thú, cũng là Thẩm Phối để cử cho Viên Hi. Thẩm Phối tự sát, Viên Hi bị lưu đày, Ngụy Ngốm tâm tình bất mãn, vẫn muốn tìm cơ hội vì bọn họ hả giận, đối độ nhộn cũng một mực không tán thành. Nhà hắn giận liền bị phân. Lần này, hắn vốn định đem chuyện dẫn tới ngoại thích đi lên, muốn lợi dụng Sĩ đại phu đối ngoại thích không tiến tới nghi ngờ tử độ dụng, dụng ý vạn vạn không nghĩ tới tử căn bản không ăn hắn một bộ này, trực tiếp phái tới Tư Độ Dương bưu bản thân. Ở Dương Vũ như vậy lão thần trước mặt, hắn về điểm kia bị bẩm còn con căn bản không đạt được, bị Dương Vũ hỏi đến nghẹn lời không nói, chỉ có thể túi đầu nhận tội. Nhân cơ hội này, Dương Vũ đối bình nguyên quận quan viên tiến hành một phen trình đốn, phàm là cùng ngụy gốn có liên quan, phản đối độ rộng, nhất luật bãi nhiệm, hạm xe trinh đưa đình uy, lại xin phép thiên tử, từ lang quan cùng tư đổ phụ trừ bị quan viên cùng cùnguyện lại trong chọn lựa một nhóm trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng đảm nhiệm công chức. Thái thú trước, từ tư mã chi tiếp nhận. Tư mã chi chữ tự Hoa, Hà Nội ở người, trước sau lấy được buổi tiệm, tư mã ý cùng đồng chiêu đề cử ở nguyện quận độ ruộng lúc đảm nhiệm bên trong hoàng lệnh thủ đoạn cương nhu tình thể biểu hiện rất tốt cho thiên tử lưu lại ấn tượng không tồi cũng ở đây tư đồ phụ treo số trở thành bài vị dựa vào trước trừ bị quan viên kế dưới tào ngang lần này hắn thuận thế bọc lót trở thành bình nguyên thái thú tuổi gần 30. tin tức vừa ra giờ chúng xôn sao. rất nhiều người cũng cảm thấy dương miêu hành động này mất với cản trở tư mã chi tuổi còn rất trẻ sĩ đồ kinh nghiệm cũng ít làm sao có thể nhảy một cái làm hai ngàn thạch rất nhanh thì có người đẩy ra cái gọi là nội tình tư mã chi thê tử là hà nội thái thú đồng triều từ nữ Hắn có thể nhanh như vậy thăng chức là bởi vì đồng chiêu đề cử. Đối mặt như vậy nghi ngờ, Dương Dưu cũng không có giải thích thêm, chẳng qua là sai người điều ra mấy cái ở Ngụy quận độ ruộng trong lúc biểu hiện tốt đẹp, lấy được siêu việt quan viên thành tích, phát biểu ở công báo bên trên. Chỉ cần năng lực đủ mạnh, 30 tuổi vì 2000 thạch tính là gì, quy 2 chương 1019, chuyện tất nhiên. Lúc chuyển nhiệm Hà Nam Doãn, Bình Nguyên thái thú Ngụy Gốm hạm xe Trình Đình Úy, hai chuyện này trước sau trèo lên ở công báo bên trên, toàn bộ quan trường vì thế mà chấn động. Nhưng tất cả những thứ này cũng không bằng tiếp theo mà tới một thiên văn chương còn có lực rung động. Tư Độ Dương Biêu phát biểu một thiên ký tên Văn Trường, Nho môn lại dễ luận. Ở văn chương trong, Dương Biêu đem Nho môn lịch sử phát triển giản hóa vì hai lần biến cách. Một là khổng tử hóa quan học vì tư học, phá vỡ thế khanh đối học thuật lũ đoạn, để cho người nhiều hơn có cơ hội học tập, tạo đã có ở đó rồi khổng lỗ sĩ tộc. Những thứ này tiếp nhận giáo dục sĩ ở xuân thu, chiến quốc thời đại ngang dọc vung bãi, trăm nhà đua tiếng, lấy bất đồng phương thức tìm dồn thái bình con đường, cuối cùng phụ trợ cao hoàng đế trung kết loạn thế, khai sáng đại hán 400 năm cương nghiệp, cũng từ đồng trọng thư hoàn thành học thuật bên trên thống nhất. Hay là hôm nay biến cố cách, thiên tử giáo hoa trong họ, tướng sĩ tộc Phạm Vi tiến một bước mở rộng, khiến tứ dân đều sĩ, để cầu đại trị. Bây giờ triều đình chính sách đang đợi tới, nhưng học thuật bên trên cách Tân lại còn chưa có xuất hiện, chỉ có mạnh tử một thư, không cách nào thích ứng lập tức tình thế. Hy vọng có chí chi sĩ có thể buông xuống thành kiến, lấy chân chính nhân tâm đối đãi đại hán 60 triệu con dân, thực hiện thiên hạ đại đồng lý tưởng. Cuối cùng, hắn ngữ trọng tâm trường tổng kết một câu, thiên hạ là người trong thiên hạ thiên hạ, không phải một ít người thiên hạ. Nếu như chỉ lo một số ít người lợi ích, không để ý những người khác sống chết, loạn hoàng cân liền không pháp chân chính bình tức tương lai sẽ một lại xuất hiện vì cầu an ổn lâu dài nhất định phải độ ruộng khiến tất cả mọi người đều có thể miễn đi nói bụng chi ách thiên tử đã làm ra tấm gương sĩ đại phu nhóm không nên họa địa vi lao dẫm chân tại chỗ chỉ có trên dưới cùng mớn, chân chính thái bình mới sẽ đến chân chính thịnh thế tài sẽ xuất hiện nếu như trước mặt vẫn chỉ là trên lý thuyết phân tích phía sau tắt gần như khẩn cầu khẩn cầu những thứ kia kháng cự độ sĩ đại phu nhóm tạm thời buông xuống bản thân chi tư vì thịnh thế đi tới đánh hạ nhất định cơ sở làm trăm họ liền ấm no cũng không thể bảo đảm thời điểm Giáo hóa cùng lễ nghĩa đều là không chung lâu cách. Đây là một cái rất đạo lý đơn giản. Nếu như không phải Dương Vũ, mà là một người khác phát biểu như vậy Văn Trường, không tránh được bị người phản bác, thậm chí bị cài nút du quân tội danh, nhóm lớn cà phê, nhóm đảo nhóm tối. Nhưng là Dương Vũ mười phần phân khích, đã có tứ thế tam công nền tảng, lại có thanh bạch nhân gia truyền thừa, học vấn, đạo đức, Văn Trường, thành tích đều là nhất đẳng nhất tốt. Dám đứng ra hùng hồn chỉ trích người của hắn, thật đúng là không tìm được. Nên Văn chương một phát biểu, liền đưa tới động. Sĩ đại phu nhóm có người đồng ý, có người than thở, phản ứng không giống nhau. Nhưng bày nhiêu độ rộng người rõ ràng ít, tiêu cực biến nhát như ngụy gốn bối cũng không thấy, độ rộng tiến độ mắt Trần có thể thấy tăng nhanh, các châu thứ sự giám sát công tác cũng thuận lợi rất nhiều. Mặc dù sau lưng quấy nhiễu không thể nào hoàn toàn tin tức, nhưng dư luận cho tới thiếu đạt thành nhất trí. Phản kháng triều đình phải không sợ cường quyền, ngăn trở đại đồng thịnh thế đến cũng là cùng toàn bộ nho môn là địch, không có mấy người dám quang minh chính đại phản đối. Vốn là đem mâu thuẫn dẫn tới triều đình là phương pháp giải quyết tốt nhất, lớn nhất thế gia chính là họ gia, lớn nhất địa chủ chính là thiên tử. Nhưng là đối mặt lưu hiệp, những thứ này chỉ trích cũng thiếu hụt sức thuyết phục. Làm vì tiên tử Lưu Hiệp thê thiếp không hề so với bình thường hào tộc nhiều, áo cơm cũng chưa nói tới xa xỉ, thậm chí ngay cả hoàng cung cũng rách dưới, không có tăng thêm tu sửa. Trương ăn như vậy, lạc Dương càng là như vậy. Dưới tình huống này còn phải chỉ trích hắn không có thành ý, không thể lấy đức trị nước, thực tại không nói được. So với sĩ đại phu phức tạp, phổ thông máy tính, nhất là ký châu trong họ, thái độ tác tương đối nhất trí. Bọn họ kỳ thực cũng không thể chân chính hiểu những thứ kia thánh hiển, đại đồng các loại vật, nhưng bọn họ rõ ràng một chút, thiên tử là đứng ở bọn họ bên này, vì có thể để cho bọn họ có đất đai của mình, ăn cơm, mặc vàng áo. Thiên tử gần như muốn cùng người đọc sách khai chiến. Hơn nữa, Thiên tử vì khăn vàng đăng tên, bọn họ không còn là vô ác bất tác, phạm thượng làm loạn nghi thật, nga thật, chẳng qua là nghèo phải không? Có, có cơm ăn phổ thông bách tính, không thể không cầm lên vũ khí đơn giản, liều mình tương bác. Một điểm này đối ký châu trăm họ trọng yếu nhất. Khăn vàng đại bản doanh đang ở ký châu, người ký châu trả giá cao cũng lớn nhất. Chỉ là quảng tông đánh một trận, khăn vàng người chết trận hơn 3 vạn người, đến sông mà người chết hơn năm ngàn người, bị bắt phụ nữ trẻ em giải yếu càng là đến cũng xuể. Nếu như không phải là bị làm cho đi ném vô số, ai sẽ thà rằng nhảy sông cũng không đầu hàng? Những người đọc sách kia miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, lại không chịu vì bọn họ nói một lời công đạo. Bây giờ những lời này, nhưng từ thiên tử trong miệng nói ra, để cho ký châu trăm họ vui mừng quá đỗi, trăm mối đan sen. Như vậy thiên tử mới là chúng ta thiên tử. trong họ nghĩ như vậy, trong quân tướng sĩ càng nghĩ như vậy. Lưu Hiệp ban đầu ở Hoa Âm lúc cùng các tướng sĩ đồng cam cộng khổ câu chuyện bị người rộng vì truyền tụng, thậm chí có bị thần thoại khuyên hướng, mà truyền bá những thứ này thần thoại tích cực nhất chính là tả tướng quân Dương Phụng cùng với bộ hạ. Nghe nói Dương Phụng thích nhất nói một câu nói là năm đó thiên tử cùng ta thảo luận dụng binh lúc cũng không có ngương như bước như vậy. Mùa hè nóng bức. Vẽ âm thanh cao vút đường phu nhân xe ngựa ở hà nam doãn trị chỗ trước dừng lại nàng xách theo dưới làn váy xe từ cửa hông bước nhanh đi vào xuyên qua hành lang dài rộng rặc, cho đến hậu viện tuấn vũ tinh mắt cái đầu tiên thấy được đường phu nhân hoan hô nhào tới đầu nhập trong ngực của nàng tuấn lục phu nhân đường thị ngẩng đầu lên thấy được đường phu nhân vội vàng thả tay xuống trong theo thửa vỗ một cái vào áo cười nói ngươi trở về lúc nào cũng không có trước hạn thông báo một tiếng xong đi đón ngươi đường phu nhân khoát khoát tay có cái gì tốt nhận lại không phải lần đầu tiên tới văn được đâu lúc nào có rảnh rỗi Hôm nay không ở trong phủ, đi bên ngoài thành. Nông học đường Thạch Quảng Nguyên mấy cái nghiên chế một loại kiểu mới tài sắt, nghe nói một người một nhiêu là có thể đất canh tác, hắn chạy đi xem một chút. Nếu như có thể được, hắn tính toán làm một ít, năm nay mùa thu cũng có thể thiếu mua một ít nhiêu. Đường phu nhân cười ha ha một tiếng. Nguyên Lai like hắn đã biết, đảo tránh cho ta lắm muộn. Nói, nàng từ thị nữ trong tay nhận lấy một cuộn giấy, đưa cho Đường thị. Đây là bọn họ chuẩn bị ấn thư, ta thấy cái này cày, cảm thấy hữu dụng, đặc biệt chạy tới để cho văn Nhược nhìn một chút. Đường thị nhận lấy, nhìn một cái, cảm kích nói, thật là làm ngươi nhọc lòng rồi. Nhìn lời này của ngươi nói, Đường phu nhân sáng giọng, đều là người một nhà, cần gì phải khách khí như vậy. Ta biết, Dương Công kia Thiên Văn Chương phát biểu sau, văn nhược có chút áp lực. Bất quá hắn cũng không cần nghĩ quá nhiều, thiên tử tín nhiệm với hắn không phải ít, đối người dĩnh xuyên kỳ vọng cũng một mực rất cao, hắn rất không cần lo lắng. Đường thị nhất thời tinh thần, thiên tử có tin tức tới. Ừm. Đường phu nhân hàm hồ đáp một tiếng, ngược lại hỏi, văn thiến gần đây nhưng có thư tí tới. Đường thị gật đầu một cái, để cho Tuân Vũ đi lấy Tuân Văn tiến thư nhà, suy nghĩ một chút, lại bồi thêm một câu, để cho Tuân Vũ đem Tuân luận thư nhà cũng lấy tới. Đường phu nghe có chút khẩn trương, Trường tiến tình huống như thế nào, đường thị chân mày khép to, tình huống so dự chủ phiên vai, cái đó gọi quý xương ngược lại muốn hướng ta đại hán xương thần, nhưng phía tây có cái nước lớn lại không chịu, nhất định phải quý xương hướng bọn họ xương thần không thể, tây vực đô hộ đã chạy tới nên chiến, binh lực không đủ, yêu cầu người tiền ti lại gây trở lại, phối hợp tây vực đô hộ phụ tác chiến, nước lớn, cái nào nước lớn, ta kia phải nhớ rõ, đường thị suy nghĩ một chút, nghe nói cái đó nước lớn họ an người đặc biệt nhiều, chứ còn có cái thái tử chạy đến ta đại hán đến rồi, ở ngoài thành bạch mã tự chuyển phủ đô đạo, tiên thế cao. Hình như là vậy. Vì 2 chương 1020, nước chảy đá mòn, đường phu nhân mặc dù chủ trì ấn vương nhiều năm, nhưng nàng đối đọc sách hứng thú lại không đồng. Hà Đông ấn vương chủ yếu tiếp nhận cũng là trung nguyên sĩ đại phu chứ tác, đối tây vực hiểu có hạn. Nàng đối nghỉ ngơi hiểu, kém xa đối yên thế cao hiểu. Vì vậy, đối yên thế cao hiểu cũng liền biến thành đối nghỉ ngơi mơ hồ ấn tượng. Kiếp một trận chiến này sợ rằng không thể tránh được. Vì sao? Vừa nhắc tới giao chiến, Tuân Úc phu nhân Đường thị liền không tên khẩn trường, sắc mặt cũng thay đổi. Tiên thế cao truyền phù đồ đạo, mà thiên tử phi thường không thích phù đồ đạo. Trước đây không lâu, Thiên tử vẫn còn ở Cam lăng Hạ một đạo mệnh lệnh, thảo luận nghiên cứu phù đồ đạo tạm được, thờ phượng phù đồ đạo thì phải giao ra tất cả gia sản, hiệu phù đồ đạo câu chuyện, bay bắt sinh ăn, nếu không chính là thờ phượng tà đạo. Đường Thị lấy làm kinh hãi, cái này thật có chút chữa lợn lành thành lợn que. Đường Phu nhân nhìn Đường Thị một cái, cười cười. Tin phù đồ đạo giả thượng chúng sinh bình đẳng, người cùng xuất sinh không khác, không có vua không cha, không xứng cưới, không sinh tử, ngươi cảm thấy có thể được sao? Đường Thị sắc mặt biến đổi liên hồi mấy lần, nội giận nói, không muốn phối không sinh tử, lại có như vậy hoang đường đạo pháp, nếu người người cũng không sinh tử gia tộc hà không tuyệt tự cái này lớn như vậy sự nghiệp công lao sự nghiệp lại truyền cho ai đường phu nhân mỉm cười gật đầu nói người nói có lý đây quả thực là nói hưu nói vợ đường thị tự biết nói ra lời thật lòng để cho đường phu nhân chê cười tuy là nhà mình thân thích bao nhiêu cũng có chút lung túng công đường ngồi đi ta để cho người đi báo cho văn được. không cần ta hôm nay có thời gian có thể chậm rãi chờ hắn đường phu nhân khoát hoa tay kéo đường thị trên tay đường hôm nay mang theo chút vật tới để cho ngươi mở mắt một chút đường thị cười bội cùng tiến lên đường ngồi xuống Nàng tuy nói cùng Đường Phu nhân tuổi tác tương đương, nhưng cùng Đường Phu nhân chủ trì ấn phường bất động, nàng rất ít đi ra ngoài, kiến thức có hạn, kém xa Đường Phu nhân tầm mắt rộng mở, đối chuyện bên ngoài mà biết có hạn. Bên trên rượu và đồ nhắm, Đường Phu nhân lấy ra một quyển hình vẽ tới, bày ở trên bàn. Đường Thị nhìn một cái, lạc dương đồ quyển. Như vậy đồ quyển, nàng ở tuân lúc trong thư phòng gặp qua, càng thấy tuân lúc nhiều lần lật xem, nhìn một cái liền thở dài không thôi. Mới, còn không có ấn, ta cầm một quyển phó bản tới, để cho các ngươi mở mắt một chút. Viên Thuật đem chuyện này giao cho ngươi, ta rửa gần, phương tiện chút. Hơn nữa. Luận ấn chế loại này đồ quyền, chúng ta thợ rèn tay nghề thiên hạ vị quan. Từ chúng ta tới ấn chế, có thể làm thành chân phẩm truyền thế, mà không chỉ là bây giờ nhìn nhìn một cái. Đường thị không có lên tiếng âm thanh. Lạc Dương đồ quyền nhằm vào chính là không tuân thủ lễ phép đại tộc, bị vẽ ở phía trên gia tộc Hận Tấu xương, chẳng qua là dám giận không dám nói mà thôi. Bây giờ Đường phu nhân không chỉ có muốn ấn, còn phải ấn thành chân phẩm, truyền thế vật, không biết bao nhiêu người muốn ở sau lưng đâm sống lưng của nàng xương. Nhưng như vậy, nàng không dám khuyên, chỉ có thể chờ toan lúc tới khuyên. Hai người bày đồ quyển, căn cứ phía trên ghi chú chữ viết, tìm được một nhà lại một nhà trạch viện, cũng hiểu rõ những thứ này trạch viện vi chế nguyên nhân. Xem cái này từng cái một hoặc xa lạ hoặc quen thuộc trạch viện cùng tên, Đường Thị trong lòng càng bất an. Những người này hoặc là truyền thừa trăm năm quyền quý, hoặc là thiên hạ kính ngưỡng danh môn, cái nào cũng không tốt chốc. Trạm vạng tối thời điểm, Tô Lục trở lại rồi. và áo cùng trên chân tất cả đều là bùn. Đường Thị vừa thấy, vội vàng nên đón, một bên sai người lấy tới sạch sẽ quần áo cùng giày cấp Tuân thay đổi, một bên đem Đường phu nhân tới tin tức nói thẳng thông báo Tô Toan Vũ nghe xong, gật đầu một cái, tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Bên trên đường, uống một ly trà lạnh, ngồi xuống lật xem đường phu nhân mang đến đồ quyền. Sắc mặt của hắn rất bình tĩnh, cũng không có giống như Đường thị lo lắng tức giận như vậy, chẳng qua là cuối cùng che cuốn thời điểm thở dài một cái, vẻ mặt có chút mất mát. Không nghĩ tới ngoài ý muốn có nhiều người như vậy biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, lễ phép sớm liền trở thành hư văn. Người là thật không biết, hay là giả vờ không biết. Đường phu nhân không biết đi lúc nào tới, dựa vết tường, cắn hạt dưa hấu. Toan Vũ suy nghĩ một chút, tự cười nói, nên là không muốn biết. Những thứ này trạch viện cũng bày ở ngoài sáng, thật muốn nhìn lại làm sao có thể không thấy được. Hắn dừng một chút, lại nói, nhưng là không vẽ thành đồ quyển, ta thật không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy. Nghe Viên thuật nói, đây chỉ là chứng cứ xác thật. Thật ấn lễ phép tới, không chỉ gấp 10 lần, vậy coi như thật là cả đời này cũng vẽ không xong. Đường phu nhân cầm trong tay trong vỏ hạt dưa ném vào một bên phía trong sọ giác, vỗ tay một cái. Các đại nho đặt trước nhiều quy củ như vậy, kết quả vi chế nhiều như vậy, liền bản thân họ đều không cách nào may mắn thoát khỏi, có tính hay không cái lưới mà đợi. Tuấn lúc chân mày khẽ co, lại không trả lời. Đường phu nhân sâu thì nói, ta muốn đè xuống cái này đi khắp bản sao ta cũng nhắc nhở ngươi, tấn thư chi phí hơn phân nửa ở bảng, các bạn còn muốn đổi, coi như khó khăn. tuấn úc túi đầu nhìn một cái, cười khổ. ngươi cảm thấy ta có thể ngăn được? cái này đổ là lưu biểu an bài người hội chế, có hay không cố ý quyết trương phạm vi lớn có thể. tuấn úc trong lòng cả kinh, rốt cuộc hiểu ra đường phu nhân ý tứ. lạc dương đồ quyền quyển thứ nhất là hoàng cung, quyển thứ hai là viên thị nhà cũ, hiện ở cái này cuốn là chuyển thừa đã lâu, nhưng thường thường tên không nổi danh huân thần quyền quý. lại bước kế tiếp, liền nên là tân quý. mà tân quý trong, không ít đều là đẳng người, mượn dư luận giới thượng lưu chi phong leo lên võ đài. Trong đó liền bao gồm dính xuyên bốn giải các loại danh sĩ si gia tộc. Lưu biểu đây là đang uy hiếp hắn, buộc hắn ra mặt ngăn cản. Mở rộng liền mở rộng đi. Tuất Lục thu hồi ánh mắt, từ Tuất nói, nếu muốn quét dọn, vậy thì nghiêm nghiêm túc túc quét dọn một lần, trong trong ngoài ngoài cũng đừng bỏ qua cho. Hắn dừng lại chốc lát, lại nói, một phòng không quét, làm sao quét thiên hạ. Những lời này, Đường Phu Nhân cùng Đường Thị cũng nghe rõ. Đây là những nam danh sĩ Tiết chăm Chỉ nói, chỉ trích đối tượng chính là danh tiếng lớn hơn, gần như là nữ dĩnh đạo đức cao điểm một trong nữ nam danh thần chân thiên. Những lời này từ Tuất Lục miệng bên trong nói ra, tương đương với hắn càng công nhận Tiết chăm Chỉ mà không tán đồng trận phiền. Đường Phu Nhân cùng Đường Thị trao đổi một cái ánh mắt, nàng ít nhiều có chút kinh ngạc. Tuân Lục biến hoa quả lớn, vượt ra khỏi nàng dự chủ, người quen thuộc phù đồ đạo. Tuân Lục chủ động thay đổi đề tài, có biết một hai. Đường Phu Nhân thu hồi tâm thần, từ hiếu hoàng hoàng đế lên, trong cung thì có phù đồ đạo cùng lao tử cùng tử, hiếu linh hoàng đế bắt trước, vì cầu tử. Bất quá bây giờ xem ra, tựa hồ không thế nào linh, dĩ nhiên mất linh. Phù đồ đạo không có vua không tra, không hôn phối, không sinh tử, làm sao có thể phù hộ cuộc sống tử? Tuân Lục không vui nói, nói chuyện vẫn chỉ là chỉ trích thánh nhân không nhìn lễ phép, cái này phù đồ đạo mà ngay cả cơ bản nhất nhân luân cũng không để vào mắt, đơn giản là hoang đường. ngươi cũng phải cấm. muốn cấm, nhưng phải thận trọng. Tuấn Úc chậm rãi nói, nghe nói cái này phù đồ đạo khai tông tổ sư vốn là một nước thái tử, rồi sau đó đi theo người của hắn trong cũng không thiếu quyền quý. ngươi nói cái đó yên thế cao, nghe nói cũng là nghỉ ngơi nước vương tử. khả năng hấp dẫn nhiều như vậy bác học người tin phục, nói vậy cái này phù đồ đạo tất có chỗ hơn người, tuyệt không phải thái bình đạo vậy trở ngu dân thuật. Đường Phu nhân mở ra, ngay sau đó cắt đứt Tuấn Nguyên tập qua thái bình đạo. Tuấn Đúc vẻ mặt có chút quẫn bách có biết một hai, tiên ngươi vì sao không đối thiên tử nói rõ? Đường Phu Nhân ánh mắt hơi co lại, ngươi nên biết, thiên tử nhiều lần cho đòi người lọt đạo, chẳng qua là một mực không tìm được người thích hợp. Quy Hai Chương 1021, đào xa thời kim. Tuân Lục suy nghĩ một chút, ta chẳng qua là có biết mà thôi, không đủ để cùng thiên tử lọt đạo. Thiên tử nếu quả thật muốn biết Thái Bình Kinh, ta có thể đề cử Từ huynh trọng dự. Tuân Duyệt đi gặp Giá. Đường Phu Nhân quan sát Tuân Lục hai mắt, không nói gì nữa. Tuân Lục không có trực tiếp trả lời vấn đề của nàng, nhưng câu trả lời so với nàng mong muốn còn nhiều hơn. Đây là chuyện tốt nói mấy câu phủ đồ đạo cùng hoàng lao đạo khác nhau, bọn họ lại đem để tài chuyển đến nghỉ ngơi nước. đối với nghỉ ngơi nước, tuấn úc hiểu muốn cặn kẽ nhiều lắm. từ hiện hữu tài liệu đến xem, nghỉ ngơi tình huống cùng nước tần có chút tương tự, đã từng phụ thuộc với một lớn hơn quốc gia, đi sau tới trước, đội khách làm chủ, thành một nước lớn. nghe nói cái đó nước lớn từ một cái tuổi trẻ anh chủ sáng lập, sau đó anh chủ chết điểu, này bộ hạ đại tướng tranh lập, hôn chiến nhiều năm, cho nên thực lực tiêu hao, không khống chế được mỗi người thuộc hạ, rồi rít là quốc. tuấn úc nói đến đây chút lúc, thỉnh thoảng thở dài, giữa hai lông mày lại là hóa giải không đến dầu dĩ đường phu nhân cảm nhận được tuân Úc lo lắng, ngươi lo lắng thiên tử bức cái đó anh chủ hậu trần, tuân Úc do dự một lát sau gật đầu một cái, ta cảm thấy sẽ không. đường phu nhân rất có nắm chắc nói, vì sao? ngươi biết chuyện, thiên tử cũng biết, nếu biết, hắn cũng sẽ không không làm chuẩn bị. đường phu nhân suy nghĩ một chút, trợ cười, văn được, cái này có lẽ chính là hắn không buông tha nho môn nguyên nhân. nho môn dù không thể sáng nghiệp, nhưng có thể gìn giữ cái đã có. tuân Úc bản muốn phản bác đường phu nhân nho môn không thể sáng nghiệp quan điểm, nhưng suy nghĩ kỹ một chút nhưng lại cảm thấy Đường Phu nhân nho môn có thể gìn giữ cái đã có quan điểm có lý. Thiên hạ đạo thuật trong, am hiểu nhất thống nhất lòng người phi nho ra mà chút. Thiên tử cũng một mực nhấn mạnh phải giáo hóa thiên hạ, đem hoa hạ y quan văn minh phổ biến tới tứ gì. Đối mặt như vậy sự nghiệp vĩ đại, đạo gia không có như vậy ý nguyện, pháp gia tắc không có năng lực như thế, chỉ có nho gia có thể làm được. Chỉ là như vậy nho gia cần lực lượng cường đại hơn, tiền tần thời kỳ nho gia không đủ, đồng trọng thư sau nho gia cũng không đủ. Thiên tử đề sướng tứ dân điều sĩ, hoặc giả chính là vì để cho nho gia tiến hơn một bước. Kết hợp Dương Bưu nho môn lại dễ luận. Tuấn Úc đột nhiên hiểu trong đó suy luận, không khỏi vô đùi. Thì ra là như vậy, ta hiểu. Người hiểu cái gì? Đường phu nhân hỏi. Tuấn Úc cười cười, khoát khoát tay. Không thể nói, không thể nói. Hắn dừng một chút, lại nói, ta mặc dù cảm thấy có thể như vậy, cũng không dám kết luận thiên tử ý tưởng có hay không như ta suy nghĩ, tạm thời không thích hợp lộ ra, để tránh có phỏng đoán bên trên ý chi ngại. Đường phu nhân buồn cười, mỉ môi mà cười. Tuấn Úc ngay sau đó nói đến lần này mới cải thí nghiệm, tâm tình cũng cùng ngẩng cao đứng lên ban sơ nhắc nhận được thạch thao đám người tin tức, nói có một loại kiểu mới cày sát, có thể để cao trồng trọt hiệu suất, hỏi hắn có hứng thú hay không phổ biến lúc, hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn. mấy người trẻ tuổi trước kia vừa không có làm thợ thủ công cơ sở, có thể làm ra cái gì tới? chẳng qua là hà nam hộ khẩu tổn thất quá lớn, hắn cần phải nhanh một chút khôi phục sản xuất, chỉ cần có thể để cao hiệu suất sinh sản biện pháp, hắn cũng muốn thử một lần. hơn nữa thạch thao đám người lại là người dính xuyên, nếu tìm được hắn, hắn cũng không thể một cơ hội nhỏ nhoi không cho, liền đáp ứng. kết quả lớn ra hắn bất ngờ, loại này kiểu mới cày sát sử dụng một ngưu dẫn dắt, một người đỡ cày. Hiệu suất so hiện lưu ba nhiêu hai người cải càng tốt hơn, chui từ dưới đất lên, xoới đất làm liền một mạch. Nông thảo tìm đến lão nông dùng xong sau, liền không kịp chờ đợi hỏi cái này tày có thể hay không lưu lại, thực tại dùng quá tốt. Hắn cũng rất hài lòng, tại chỗ quyết định trước chế 100 con. Mấy cái trẻ tuổi hậu sinh, là có thể mần mò ra tốt như vậy dùng nông cụ, tiết kiệm hàng ngàn hàng vạn nhân lực, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Toàn lúc bắt đầu liên tục, bày tỏ không thể tin nổi. Đường phu nhân lại tuyệt không ngoài ý muốn. Nàng ở thái học đợi hơn nửa năm, quá do nông học đường, công học đường tình huống phát triển. Ngay từ đầu, nông học đường là không ai nguyện ý đi. Đại gia hay là thói quen cho là kinh học mới thật sự là học vấn, nông học chẳng qua là tạp học. Chỉ bất quá nông học đường cơm nước tốt, mới có nghèo khốn con em nghĩ vì vậy giải quyết ăn ở vấn đề. Thạch Thao mạnh kiến đám người là bởi vì ra cắt lượng đề nghị mới thi nông đường đường. Nguyên bản cũng không có quá coi ra gì, nhưng sau đó có người làm ra thành tích, giải quyết một ít quân lương chế bị vấn đề, lấy được thái úy phụ khen thưởng, bọn họ mới nghiêm túc, thường thường chạy rộn đầu. Chuyện sau đó nàng không rõ lắm, nhưng nàng đối Thạch Thao đám người làm ra một chút thành tích đã sớm chuẩn bị, cho nên nhìn thấy phần này bản vẽ thời điểm, nàng mới trước tiên lấy ra cho Tuân Đúc nhìn. Cung Tuấn Úc cảm thấy là cho Thạch Thao chờ người cơ hội bất đồng, nàng cảm thấy Thạch Thao là ở cho Tuấn Úc cơ hội, giúp Tuấn Úc bất điệu. Bằng không bọn họ cần gì phải chạy đến Hà Nam tới thử cái, ở quan trung là được rồi. Nhưng nàng không có nói toạc. Lấy Tuấn Úc thông minh, nên rất nhanh chỉ biết phản ứng kịp. Nàng nên cho Tuấn Úc liều chút mặt mũi. Lưu Biểu ngồi ở trên giường, dùng bộ quạt gió, xem trên bàn mới in ra bản vẽ bản sửa màu cuối. cho mày. Mùi mực trận trận đánh tới, lại làm cho Lưu Biểu có chút thở không ra hơi. Viên thuật đứng ở hắn đối diện, trong tay phe phẩy roi ngựa, vỗ nhẹ bắt đùi, trên mặt không che giấu được nụ cười đắc ý. Lưu Cảnh Thăng, ấn phương đã xây, tốc độ rất nhanh á cái này. Hoàng Nông Vương Phu nhân tuy là hạng đàn bà, tay chân lại nhanh nhẹn cực kỳ, người bên này cũng phải nắm chặt. Sớm ngày vẽ xong, sớm ngày để cho người đổi mới. Dù nói thế nào, Lạc Dương Thành cũng là đại hán đã từng đô thành, tổng như vậy hoang không thể được. Người nói đúng không? Lưu Biểu liếc Viên Thuật một cái, khinh thường hừ một tiếng, không có để ý hắn. Hắn biết Viên Thuật vô tình hay cố ý kích thích hắn, nói hắn động tác quá chậm, còn không bằng một giới nữ tử, muốn cho hắn nhanh thêm một chút tốc độ, đem mặt khắc vi chế dinh tự hội chế hoàn thành, thông báo rộng rãi thiên hạ. Nhưng hắn không muốn thật phải đem những thứ kia dinh thự toàn hội chế hoàn thành, sĩ đại phu thể diện không có thật không có. Những thứ kia bên trên danh sách đều sẽ bị người đời sau phỉ nổ. Hắn vốn cho là Tuân Lục sẽ ra mặt phản đối, vạn vạn không nghĩ tới Tuân Lục hoàn toàn giữ vững một loại đứng xem thái độ. Từ đường phu nhân nhanh chóng như vậy tốc độ, nói không chừng còn chiếm được Tuân Lục chống đỡ. Tuân Lục là điên rồi sao? Hay là nói, giống như Viên Thuật, vì phú quý, lựa chọn hướng tiên tử khuất phục. Kỳ thực lấy tuân gia thực lực bây giờ, coi như hắn không chịu khuất phục, thiên tử cũng sẽ không đổi tận giết tuyệt, nhiều nhất là bày tỏ một cái bất mãn. Giống như đem hắn từ Hà Đông rời đến Hà Nam vậy. Hắn rõ ràng nhưng để tránh cho chàng thai nạn này, vì cái gì lựa chọn trợ trụ vi ngược. Nghĩ đến những thứ này, Lưu Biểu tâm tình liền phi thường hỏng bét. Ai, đúng. Tư đầu ngày đó nho môn lại dễ luận ngươi đọc hay chưa? Viên Thuật đột nhiên hứng thú. Lưu Biểu không lên tiếng. Dương Biêu Văn Chương kích thích lớn như vậy phản ứng, hắn làm sao có thể không biết? Nhưng hắn không nghĩ cùng Viên Thuật thảo luận Thiên Văn Chương này. Hắn đối Thiên Văn Chương này trong biểu hiện ra thái độ căm ghét đến xương thủy. Không nói khác, Dương Biêu đem Thiên Tử gây nên nhìn thuận theo thời cuộc hữu hiệu các biện pháp, rõ ràng chính là A Duệ phụ trách. Thân là tăng công, vậy mà viết ra như vậy Văn Chương. Hoàng Nông Dương Thị Phong Cốt coi như là hoàn toàn sụp đổ, đã từng chính nhân quân tử Dương Uy đã lưu lạc làm giống như viên thuật hoàng khố, trong mắt chỉ còn dư lại quyền thế cùng phú quý. Quả nhiên không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa đâu. Ta bệnh, thân thể không tốt, sợ là hoàn thành sự nghiệp vĩ đại này. Lưu Biểu lạnh giọng nói, ta đã thượng thư thiên tử, thỉnh cầu trí sĩ, về quê dưỡng bệnh. Thiên tử phái người nào tới phối hợp ngươi, ta liền không xem vào. Viên Thuật tuyệt không ngoài ý muốn, tuốt cười, ngươi ngày nào đó đi. Thế nào? Lưu Biểu hí một tiếng. Ngươi làm việc của ngươi, không cần đưa ta. Muốn đưa, muốn đưa. Quy hai chương 1022, Hồng Môn Yến, đầu tháng tư, Lưu Hiệp liên tiếp nhận được mấy che lại thư. Một là Hà Nam Doãn Tuấn Lục thượng thư nói ba chuyện, mới cày phù đô đạo, khôi phục lạc Dương Thái học. Mới cày là do Trường An Thái học nông học Đường Thạch Thao đợi nghiên chế, trải qua thực địa khảo nghiệm, hiệu quả cực tốt. Hiện đã chế tạo trăm con, cung cấp trăm họ sử dụng, nên có thể ở hiện hữu nhân lực dưới điều kiện trồng trọt nhiều hơn thổ địa. Nếu như hết thể thuận lợi, Hà Nam năm nay đem thực hiện tự cấp tự túc, không còn cần triều đình trích cấp tiền lương. Về phân phù đô đạo, Tuấn Lục nói một chút quan điểm của mình. Hắn cảm thấy phù đồ đạo hữu chỗ thích hợp, không thể đơn giản một cấm rồi thôi. Thiên tử có cần phải cho đòi nghiên tập phù đồ đạo người Tây Vực tìm hiểu tình huống, tiến hành lấy hay bỏ. Cuối cùng là khôi phục lạc Dương Thái Học. Lạc Dương dù trải qua kết nạn, nhưng Thái Học trở kiến trúc cơ sở vẫn còn, điều kiện nếu so với Trường An Thái Học tốt hơn nhiều. Nếu như có thể đầu nhập nhất định nhân lực vật lực tiến hành tu sửa, rất nhanh liền có thể phát huy tác dụng, không thua gì Trường An. Tiếp theo là Lưu Biểu Thượng Thư. Lưu Biểu Thượng Thư rất đơn giản, chính là thân thể không tốt, thỉnh cầu chí sĩ dưỡng bệnh. Mặc dù Lưu Biểu chưa nói nguyên nhân chân chính nhưng Lưu Hiệp hay là liếc mắt một cái thấy ngay Lưu Biểu tâm tư, hắn chính là quý mến Long Chim, không muốn tự tay kéo xuống sĩ đại phu giả tu bố. Vì thế, hắn tình nguyện chí sĩ. Lưu Hiệp ngược lại không có ý kiến gì, Lưu Biểu nghĩ chí sĩ sẽ để cho hắn chí sĩ được rồi. Nhìn nhau hai chán ghét, không bằng quên đi với giang hồ. Nhưng Viên Thuật lại không có ý định cứ như vậy bỏ qua cho hắn. Viên Thuật thừa thư, trừ tiến hiện lên lạc Dương đồ quyển bản sửa bỏ ạt cuối ngoài, còn thỉnh cầu Lưu nghiệm Lưu Biểu con trai trưởng Lưu Kỳ. Hắn nói Lưu Kỳ theo Lưu Biểu phụ trách lạc Dương đồ quyển hội chế đã lâu. Đối tình huống tương đối quen thuộc, làm sao có thể lưu nhiệm? Có trợ giúp cái này hạng nhiệm vụ mau sớm hoàn thành. Lưu Hiệp liếc mắt một cái thấy ngay Viên Thuật nhọn Lưu lại Lưu Kỳ, chính là vì chán ghét Lưu Biểu. Hắn không có ở trên đây tốn hao quá nhiều tâm tư, đem quyền quyết định giao cho Viên Thuật. Nếu như Viên Thuật có thể thuyết phục Lưu Kỳ, liền an bài Lưu Kỳ làm Viên Thuật phụ tá, thay thế Lưu Biểu công tác. Nếu như Viên Thuật không làm được đến mức này, vậy thì tìm thêm những người khác. Theo ký Châu các hạng sự vụ từ từ đi lên chính quý hắn gì dám lạc dương sẽ không quá xa. Nếu như thực tại không tìm được người, sẽ để cho Thái Diễm đi phụ trách chuyện này chỉ có một việc để cho Lưu Hiệp tương đối phi tâm, phù đồ đạo không thể không nói. Tuấn Lục rất thông minh, nhìn thấy phù đồ đạo học thuật giá trị, liền tư tưởng độ cao mà nói mấy đại thế giới tính tông giáo trong, Phật học thành tựu cao nhất, hệ thống cũng đầy đủ nhất. Phật học có thể được đến nhiều như vậy người đọc sách thưởng thức, nguyên nhân căn bản chính là tư tưởng thâm thúy cùng bác đại. Nếu muốn cùng những học giả kia thảo luận phù đồ đạo, hắn lo lắng tu vi của mình không đủ, không cách nào từ trên lý thuyết thuyết phục đối thủ. Nếu như cuối cùng vẫn là phải dựa vào võ lực, cần gì phải lộ đạo, trực tiếp dùng đao chính là. Như thế nào đem Phật học dung hợp đi vào? phát huy này sở trường lại không đến nỗi sinh ra tiêu cực tác dụng cho tới bây giờ hắn còn không có tìm được có nắm chắc biện pháp hắn chỉ đáp ứng tuân thúc một cái đề nghị cho đòi tuân thúc từ huynh tuân duyệt vì thượng thư đến hành tại luận thái bình kinh nghĩa lạc dương lưu kỳ đi vào phố đồng đà ở trước cửa tiểu lâu dừng bước lại thần thái có chút chủ trừ. lưu bá ngọc còn do dự cái gì đỉnh đầu truyền tới viên thuật tiếng cười lên mau đi rượu ngon nhắm tốt cũng chuẩn bị xong sẽ chờ ngươi lưu kỳ nhíu mày một cái có chút trột dạ tăng nhanh bước chân vào cửa hắn hôm nay là có lưu biểu lén lén chạy ra ngoài nếu để cho Lưu Biểu biết hắn âm thầm cùng Viên Thuật tiếp xúc, giả bộ bệnh Lưu Biểu nói không chừng sẽ thật khí ra bệnh tới. lên lầu, xem đầy bàn rượu và thức ăn, Lưu Kỳ liền đoán giận nói, Viên Quân cái này là ý gì? Tranh trận như vậy phô trương. Viên Thuật cười hắc hắc, đưa tay nắm cả Lưu Kỳ bả vai, nửa kéo nửa túm, đem hắn kéo vào từ trong. Hôm nay nói thật hay, chính là tiệc đón khách. Nói không được khá, chính là tiến hành yến. Dĩ nhiên, không thể tồi tệ hơn làm thành hồng môn yến. Viên Quân nói cẩn thận. Lưu Kỳ sợ hết hồn, liền vội vàng nói, rất dụ mất nghĩa, nếu là truyền ngự sử trong thay, sợ là sẽ phải bị tội ta chính là trắng nhật thân, thì cũng tôi đi. viên quân cũng là như nam viên thị gia chủ, trên vai chịu trách nhiệm vô số người tiền trình đâu. viên thuật cười ha ha, chỉ chỉ lưu kỳ lỗ mũi. ngươi cái này thụ tử, cùng ngươi tên kia sĩ phụ thân vậy, nói chuyện âm dương quái khí. ta có thể ảnh hưởng ai tiền trình? con ta không ôm chí lớn, có cái lang làm quan liền rất thỏa mãn. con gái của ta một là ấn phượng phong chủ, một là thiên tử bên người nữ cung, tự có tiền trình. về phần ta con rể. viên thuật nhíu mày, không che giấu chút nào bản thân đáp ý. còn cần đến ta quan tâm sao? lưu kỳ chật chật lưỡi. mặc dù biết viên thuật là ở khoe quang hắn lại không có phản bác lý do viên thuật con cái đích xác không cần hắn bận tâm viên quân hôm nay thiết kiến không biết có gì phân phó phân phó không dám nhận ta chính là muốn hỏi một chút kế hoạch của ngươi viên thuật nhập tòa tự mình sách theo bầu rượu vì lưu kỳ thêm đầy rượu lệnh tôn muốn trí sĩ dưỡng bệnh ngươi là chuẩn bị theo hắn trở về hay là lưu kỳ nghiêm mặt nói gia phụ thân thể có việc gì ta cái này làm người tử đương nhiên phải đầu gối trước phục dịch bá ngọc hiếu tâm có thể tăng bất quá ngươi ta cũng rõ ràng lệnh tôn mặc dù tuổi gần hoa giáp thân thể lại rất tốt cái này chí sĩ dưỡng bệnh cũng chính là cái cớ Ngươi thật nguyện ý vì lấy cơ này, từ nay nhàn vân giá hạ, không hỏi triều chính." Viên thuật hớp một ngụm rượu. "Thứ cho ta nói thẳng, lệnh tôn trí sĩ, cố ý cùng triều đình giận dỗi, không chỉ có quan chức khó giữ được, cái này tức vị cũng là rất là nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bị đoạn. Bây giờ Duyện Châu cũng ở đây độ ruộng, ngươi cái này trưởng tử có thể thừa kế gia sản nhưng không có bao nhiêu. Ngươi thật cam tâm 10 năm 20 năm sau, để để ngươi trọng ngọc phong hầu bài tướng, ngươi chính là cái bản thân." Lưu Kỳ trong mày, không nói một lời. Viên thuật nói những thứ này, hắn đều hiểu, cũng không muốn. Nhưng là hắn thân làm con, lúc này công khai cùng Lưu biểu làm trái lại, nhất định sẽ bị người mắng bất hiếu, sau này còn thế nào đặt chân ở thế. Viên thuật cũng không nóng nảy, chậm rãi thưởng thức rượu, chờ Lưu Kỳ mở miệng. Hồi lâu, Lưu Kỳ thở dài một cái. Cha mệnh có vi phạm? Viên thuật để chén rượu xuống, khẽ mỉm cười. Lệnh Tôn muốn ngươi đi về. Cái này thật không có, chẳng qua là đây vốn là ta chuyện bùn phận, cần gì phải. Lệnh Tôn lại không có thật bệnh, cần gì phải ngươi đầu gối trước phục dịch. Hơn nữa, lệnh Đường còn ở, ngươi còn có đệ muội, không thiếu ngươi một người. Liên lam tôn thân thể kia, đưa ma ít nhất còn có 10 năm. Lưu Kỳ cười khổ, ta ngược lại cảm thấy. Lệnh tôn không chỉ có sẽ không cần ngươi trở về, ngược lại sẽ để cho ngươi lưu lại, lưu kỳ sửng sốt một chút. Vì sao? Phụ tử các ngươi cũng đi, sẽ không sợ ta làm loạn. Cái này, lưu kỳ xem nhướng mày cười đều viên vật, nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Không thể không nói, khả năng này là tồn tại. Viên thị nhà cũ đồ quyền đã công khai ứng hành, những nam viên thị danh tiếng cũng túi. Viên thuật không có điều kiện kỵ gì, vào giờ phút này hắn chỉ có một tâm tư, đem người nhiều hơn lôi xuống nước. Đại gia như nhau như nhau, không thể để cho viên thị độc hưởng tiếng xấu. Nếu Viên Quân cố ý như vậy, coi như ta lưu lại, lại có thể thế nào? Ta không dám nói nhất định hữu dụng, nhưng vạn nhất có dùng đâu? Viên Thuật cười hát hắc nói, mạnh tử nói, mang Thái Sơn lấy Siêu Bắc Hải, là thật không có thể. Ta Viên Thuật cũng không phải cái gì Thái Sơn, Bắc Hải, ngươi không thử một chút liền bỏ qua, đây cũng không phải là không thể, mà là không vì. Quy 2 chương 1023, cùng mà bất động. Lưu Kỳ trợn mắt há mồm. Hắn biết Viên Thuật vô lại, lại không nghĩ rằng Viên Thuật có thể vô lại như vậy, Quang Minh Chính Đại nói bản thân sẽ làm loạn, sau đó đem trách nhiệm đẩy tới trên người của hắn. Cái này là cái gì khốn kiếp đạo lý? lại cứ viên thuật còn nói phải hùng hồn, Giờ khóc giờ cười hơn, lưu kỳ lại ý thức được, viên thuật không phải đùa giỡn, ít nhất không là hoàn toàn đùa dỡn, càng nói chuẩn xác, hắn là đang nguy hiếp. nếu như hắn không hợp tác, viên thuật sẽ đặc biệt đừng nhầm vào cha con bọn họ. với hắn mà nói, ở lại lạc dương không chỉ là nên, hơn nữa còn là cần thiết. Bằng không viên thuật phát khởi đi tới, bọn họ, nhất là lưu biểu, có thể thân bại danh liệt, trí sĩ cố gắng hóa thành hư không. lưu kỳ nguyên bản liền không muốn đi, có lý do này, càng thấy nghĩa bất dung tử, hắn cùng viên thuật hán huyên, ngay từ đầu, hắn hay là ôm nhẫn nhục chịu đựng, lấy đại cục làm trọng niềm tin có chút ủy khuất cầu toàn cảm giác, sau đó cùng viên thuật càng trò chuyện càng đấu cơ, vậy mà cảm thấy viên thuật nói đến khá có đạo lý. viên thuật nói, lệnh tôn như vậy, lao danh sĩ, lao đảng người tập khí đã thành, thể lực dần dần suy, rất khó lại có cái gì thành hiệu. ngày xưa quá bình thường, bọn họ hoặc giả còn có thể bằng vào danh tiếng cùng tư lịch đứng hàng công thanh, bây giờ nha, thiên tử duy ý cách tân, những thứ này thủ cựu lao thần có ích lợi gì? đương nhiên là dùng tập kỹ, thể lực tốt người mới nha. Thì như gia các lượng, thì như phát chính, bản thống, dĩ nhiên. Lão thần trong cũng có có thể sử dụng, nhưng vậy phải xem bọn họ có thể hay không tự xét lại. Nếu như có thể giống như tư độ như vậy mỗi ngày mới, đuổi theo thiên tử bước chân, vẫn còn có cơ hội. Nói tới chỗ này, Viên thuật Thở dài một cái. Trước người trong thiên hạ kể lại tứ thế tam công, đều là những nam viên thị ở phía trước, Hoàng nông Dương thị ở phía sau. Tương lai kể lại năm thế tam công, cũng chỉ có Hoàng nông Dương thị, không có những nam viên thị chuyện. Lưu Kỳ nghe, cũng không nhịn được tăng khái. Thanh danh hiển hách như nam viên thị cùng Triệu Đình đi ngược lại, cũng một khi suy tàn, bọn họ gia tộc này lại có tư cách gì cùng Triệu Đình đối kháng? Tốn thất. Thân là tốn thất Cùng Triều đình núi nghịch, thiên tử không tội thêm một bậc coi như nhân tử, còn muốn pháp ngoại khai ân. Phu thân già rồi. Hắn còn tưởng rằng là 20 năm trước, đảng người có thể hô phong hoán vũ, tả hữu triều chính. Hắn còn tưởng rằng thiên tử là ngu xuẩn vô năng thiếu đế, có thể mặc cho bọn họ định đoạn. Khư khư cố chấp, cuối cùng chỉ biết luân lạc tới Viên Thiệu vậy cảnh ngộ, lưng đeo một thân tiếng xấu, không mặt mũi nào thấy liệt tổ liệt tông. Mà hắn cũng sẽ cùng Viên đàm, Viên Hi huynh đệ vậy, hoặc là bị bỏ không, hoặc là bị lưu đày. Thân làm con, há có thể ngồi yên không lý đến? Ta lưu cùng không lưu, cũng phải xem triều đình có đồng ý hay không. Lưu Kỳ cố làm khách sáo, thân làm nhân thần, ngươi ta ha có thể tự tiện quyết định. Đúng vậy, ai cho nên ngươi nếu là nguyễn lưu, liền muốn xuất ra thái độ tới, chứng minh ngươi cùng lệnh tôn bất đồng, triển vọng triều đỉnh hiệu lực ý tưởng. Như vậy, ta mới có thể hướng thiên tử hết sức tiến cử. Ta tài sơ học tiện, có thể làm gì đâu. Lưu Kỳ khiêm tốn cười, ngươi cảm thấy lệnh tôn tận lực sao? Lưu Kỳ không lên tiếng. Lưu Biểu ở đâu ra hết sức, hắn căn bản chính là sống lây lất. Lệnh tôn dùng thời gian nửa năm mới vẽ một quyển, thiên tử rất là bất mãn. Nếu như ngươi có thể nhanh hơn hắn, liền đủ để chứng minh ngươi so với hắn thích hợp hơn. Viên thuật bưng ly rượu lên, mặt mỉm cười. Dù sao năm nào gần Hoa Giáp, cho dù có lòng cũng vô lực khí. Ngươi lại đang lúc trắng niên, tiền đồ vô lượng. Lưu Kỳ hiểu ý cười một tiếng. Còn có, ta nhắc nhở ngươi một câu. Tuy nói Thiên Tử đối lệnh tôn bất mãn, nhưng hắn còn thì nguyện ý cho lão thần một chút thể diện, không nghĩ viên náo quá lạ lẫm. Quân thần như vậy, cha con càng là như vậy. Ngươi tốt nhất đừng nói cho lệnh tôn, tránh cho do mặt mũi hắn không qua được. Cái này, thích hợp sao? Có cái gì không thích hợp? Ngươi đây là lấy công chỗ tội, cũng coi là thay cha tận trung, chính là đại hiếu hành trình. Chẳng lẽ xem hắn một con đường đi đến đen, mới là hiếu thuận. Lưu Kỳ đồng ý gật đầu. Tiến hội kết thúc, Lưu Kỳ trở lại nhà, suy tính một đêm, quyết định tiếp nhận Viện thuật đề nghị, ở lại Lạc Dương. Hắn không dám thương lượng với Lưu Biểu, lại đem chuyện này nói cho Mẫu thân Trần Thị. Trần Thị cẩn thận nghe xong, yên lặng hồi lâu, nói một câu: "Viên công lộ nửa đời hồ đồ, lần này cũng là khó được thông minh. Bá Ngọc, ngươi liền lưu lại đi. Phụ thân ngươi chỗ kia, ngươi không cần lo lắng, tự có a mẹ Chu toàn." Lấy được Mẫu thân chống đỡ, Lưu Kỳ không do dự nữa. Hắn lập tức hành động đứng lên tổ chức họa sĩ nắm chặt hội chế đồ quyền đem viên thuật chỉ định một nhóm trạch viện vẽ thành đồ quyền lưu biểu chủ sự lúc có thể kéo tát kéo những họa sĩ này nhóm cũng vui vẻ phải thanh nhàn bây giờ lưu biểu không quản sự lưu kỳ ngày ngày thúc giục bọn họ đẩy tiến độ ít nhiều có chút câu hán hận nhưng viên thuật ngay sau đó thế gia đòn sát thủ cho bọn họ phát ra trợ cấp hơn nữa năm ngày một hồi nữa đồng thời kiểm tra tiến độ công tác thành quả ưu dị đơn độc có thưởng có kích thích các họa sĩ lập tức tinh thần tỉnh táo mạo hiểm mặt trời trói trang nắm chặt hội chế vì đuổi tiến độ các họa sĩ hoàn thành một bước Viên Thuật sẽ đưa một bức đến ấn vương, từ ấn vương chế bản, ấn chế bản sửa ạt cuối. Chỉ nửa tháng sau, quyển thứ tư bản thảo liền hoàn thành. Khí trời hơi lạnh, Thiên tử đồng ý lưu biểu chí sĩ chiếu thư đến. Lưu biểu quyết định lên đường, trở lại về nhà Sơn Dương. Rất khéo, Lưu Kỳ nhận được ấn vương thông báo, để cho hắn đi đối chiếu một ít chữ viết, không hề lộ diện. Viên Thuật lại đúng hẹn xuất hiện ở quan đạo cạnh, vì Lưu biểu tiến hành. Một phen đối đầu gay gắt chê cười trầm chọc về sau, Viên Thuật đưa cho Lưu biểu một quyển vẽ, để cho hắn ở trên đường nhìn lại. Lưu biểu cũng không để ý, sai người nhận lấy, ném ở Dương Sách trong. Nguyên bản tới cho Lưu Biểu tiến hành người không ít, nhưng viên thuật tại chỗ, rất nói nhiều cũng không tiện lắm nói. Thấy trang diện lúng túng, Lưu Biểu cũng không có tâm tình gì hàn huyên, vội vã lên đường. Ngồi trong xe, Lưu Biểu nhắm mắt dưỡng thần một hồi, đột nhiên mở mắt, đối Thê Tử Trần Thị nói, Bá Ngọc sẽ không trở về sân Dương, đúng không? Trần Thị gật đầu một cái, ngươi cũng không phải là thật bệnh, muốn hắn phục dịch. Lưu Biểu màu sắc lạnh dần, đúng là vẫn còn cha con không bằng quân thần a. Trần Thị ngẩng đầu lên, lặng lặng đánh giá Lưu Biểu, cảnh Thăng, ngươi tính trung thần sao? Lưu Biểu khẽ run. Gò má trắng nõn ngay sau đó đỏ bừng lên, gần như muốn nhỏ ra huyết. Hắn ngồi dậy, nhìn chăm chằm Trần Thị. Chẳng lẽ ở phu trong mắt người, ta là gian mệnh hay sao? Trần Thị khỏe miệng khơi màu lau một cái cười nhẹ. Trong mắt ta, ngươi hay là 40 năm trước cái đó thiếu niên nh nhẹn, cho dù đối mặt thụ nghiệp tân sư, cũng có thể nói ra xa xỉ không tiếm bên trên, kiệm không bước hạ thủ lễ con tử. Lưu Biểu nghẹn họng, ánh mắt có chút chênh lệch. Hắn bây giờ nơi nào còn có lòng tin nói lời giống vậy? Cảnh Thăng, ngươi có sự kiên trì của ngươi, nhưng Thiên tử cũng có thiên tử kiên trì, Dương Công cũng có Dương Công kiên trì, ngươi có thể nói bọn họ cũng lối rồi quân tử cùng má bất động thiên tử có thể cho phép ngươi ngươi vì sao liền không cho phép bá ngọc có hắn lựa chọn của mình lưu biểu thở ra một hơi chậm rãi ngồi xuống lại vô lực tựa vào xe trên vách qua một lúc lâu hắn lại sâu kín nói phu nhân ngươi cũng cảm thấy ta sai rồi sao thiên tử sẽ đối đảng người đuổi tận giết tuyệt ta muốn vì đảng người cất giữ một tia thể diện sai lầm rồi sao đây là đàn ông các ngươi chuyện ta một giới nữ tử không dám vọng nghị trần thị đưa tay kéo lại lưu biểu tay nhẹ khẽ vứt phủ sao không lưu cùng người đợi sau bình luận lưu biểu khẽ miệng giật một cái muốn nói lại thôi lưu cùng người đợi sau bình luận Thật muốn như tiên tử nói, đem đảng chuyện chi tiết ghi lại trong danh sách, kia còn có cái gì dễ nói. Hắn phất phất tay, tỏ ý mình mệt mỏi, muốn thanh tĩnh trong lát. Trần Thị bất đắc dĩ, chỉ đành phải sai người dừng xe, đi khắc một chiếc xe. Lưu Biểu ngồi một mình trong xe, suy nghĩ lung tung một trận, cảm thấy không thú vị, liền muốn tìm quyển sách đến xem. Mở ra dương sách, liếc nhìn viên thuật đưa kia của giấy, nhất thời trong lòng bất an. Hắn do dự, mở ra của giấy, nhìn một cái. Voay một tiếng, nhiệt huyết bên trên đầu, lại từ trong miệng phun ra. Họa quyển bị máu bị ướt, đỏ mực khô tạp, nhân làm một đoàn. Quy 2 chương 1024, Thái Bình Kinh. Trung đai trên, cây xanh như ấm. Lưu Hiệp cùng Tuân Duyệt ngồi đối diện nhau, lặng lặng nghe Tuân Duyệt giảng giải thái bình kinh. Tuân Duyệt chữ trọng dự, là con trai của Tuân Kiệm, so tuân lúc lớn tuổi hơn 15 tuổi, bây giờ đã qua 50, vẫn là bệ thân. Tuân gia coi trọng học vấn, gần như mỗi một thời đại cũng sẽ có một hai có thể nói đại nho học giả. Đời trước là Tuân Sảng, thế hệ này thời là Tuân Duyệt. Tuân Duyệt 12 tuổi có thể nói xuân thu, có đã gặp qua là không quên được khả năng. Nhưng hắn cũng không phải là một tự tiêu khiển tư sinh. Ngược lại, hắn phi thường quan tâm thời sự, có đại lượng chính luận văn trường. Trong đó một ít đã ở để bên trên phát biểu, đưa tới không nhỏ tán tượng. Không ít học giả đã đem hắn cùng với an định người Vương phủ sánh bằng, hơi kém người hội kê Vương sung một bậc. Đến hành tại sau, hắn cùng với Lưu Hiệp nói chuyện mấy lần, được bổ nhiệm làm thượng thư, theo hầu Tả Hữu. Hôm nay, hắn vì Lưu Hiệp nói là Thái Bình Kinh. Lưu Hiệp nghe nói qua Thái Bình Kinh, lại không nghiêm túc nghiên cứu qua Thái Bình Kinh. Tiếp trước là không có hứng thú, đời này là không có cơ hội, liền Thái Bình Kinh văn bản cũng không tìm tới. Hắn vẫn cho là Thái Bình Kinh là đạo thư, nghe Tuân Duyệt một nói, mới biết đây là một cái hiểu lầm ít nhất cái thời đại này người cũng không có đem Thái Bình Kinh đương đạo thư, Thái Bình Kinh tự xưng thiên thư, xung bái Thái Bình Kinh tương khải tác xưng là thần thư, hơn nữa tham gia cùng kinh điển, tương khải tuy tốt phương thuật, căn bản cũng là nho sĩ, hắn đã nói kinh điển dĩ nhiên không phải cái gì đạo ra kinh điển lao tử trang tử, mà là nho ra kinh điển. Thái Bình Kinh trong còn có đại lượng tôn nho hiện nho nội dung, này ngũ hành tư tưởng cũng đến từ sấm vi cùng động trọng thư xuân thu phô lộ. Cho nên Thái Bình Kinh mặc dù ở thời sau được tôn sùng là đạo giáo kinh điển, bây giờ lại là một bộ tạm xoa thần học, phương thuật, nho học tạp tí lù, cũng hoàn mỹ khế hợp quân khăn vàng trung hạ tầng kiến thức kết cấu trong cung siêu tầm bộ này thư cũng không phải nhìn chúng tư tưởng của hắn hệ thống mà là nhìn chúng trong đó phương thuật thật ra là rộng tự kia một bộ phận nghiêm chỉnh người đọc sách là coi thường những thứ này tuân duyệt lộ vẻ nhưng chính là một cái trong số đó hắn vì lưu hiệp giảng giải thái bình kinh lại không đồng ý thái bình kinh thỉnh thoảng chỉ ra cái này một bộ phận tư tưởng đến từ nơi nào vốn là cái gì cùng những bộ phận khác lại có dạng gì mâu thuẫn cùng xung đột nói tóm lại đây chính là một bộ liền tự chống chế cũng chưa nói tới tạm vò chi thư căn bản không có nghiên cứu giá trị lưu hiệp nghe nhưng lại không có toàn nghe hắn thấy coi như bộ này thái bình kinh bản thân không có học thuật giá trị, khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy đi biên soạn, lại hấp dẫn con số hàng triệu trăm họ thờ phượng, riêng cái này đáng giá được nghiên cứu. Dù là những người kia đều là không có văn hóa gì tầng dưới chốt trăm họ. Tầng dưới chốt trăm họ thì không phải là trăm họ. Người đọc sách không coi bọn họ là người, tự cho là hơn người một bậc, hắn lại không thể có ý nghĩ như vậy. Hắn cùng sĩ đại phu đối kháng lòng tin chính là những thứ này xem ra còn có chút ngu muội tầng dưới chốt trăm họ, mục tiêu của hắn chính là đem những thứ này tầng dưới chốt trăm họ giáo hóa thành chân chính taxi, có đảm đương sĩ, mà không phải lũng đoạn kiến thức, ngược lại mang ý dân tự trọng cùng triều đỉnh tranh quyền taxi. Thái học có 30.000 ngàn thái học sinh, thiên hạ có mấy trăm ngàn người đọc sách, liền có thể chi phối triều đỉnh. Cho dù là hoàng đế, đối mặt toàn bộ sĩ đại phu giai tầng cũng hết cách, bởi vì ngươi không cách nào thoát khỏi quan viên, trực tiếp quản lý thiên hạ. Hoàng quan là một người trợ giúp, cũng không phải một tốt trợ thủ. bọn họ có thể giúp đội, kém xa tít tắp bọn họ mang đến phiền bày lớn. Nhưng nếu là đem 60 triệu phổ thông bách tính động viên, biến thành bản thân cơ bản bản, kia mấy trăm ngàn taxi lại đáng là gì? Quan viên không phối hợp, ngươi thấy hơn triệu người thi công thịnh không sao? mặc dù hắn giao hóa trăm họ mục đích cũng không phải là cùng sĩ đại phu tranh phong nhưng hắn đối cái này một chút ưu thế rất tin không nghi ngờ cũng tin chắc đây mới thật sự là tương lai tươi sáng thậm chí là cơ hội tốt nhất dù sao bây giờ đại hán trung quanh còn không có có thể uy hiếp được đại hán kẻ địch hắn không có lửa xém lông mày nguy cơ sinh tồn có thể ung dung đường núi từng bước một giải trừ sĩ đại phu kinh tế bên trên cùng tư tưởng bên trên giam cầm không có cần thiết làm ra hành động quá khích đưa đến tình thế mất khống chế mục tiêu không có đạt thành nhưng lưu lại khó có thể ma diệt điều tuân quân thái bình kinh mặc dù ở học thuật bên trên giá trị không cao cũng là chăm họ ý tưởng thể hiện Nghiên cứu sách này, chúng ta có thể hiểu trăm họ muốn cái gì. Dù sao bàn về nhân số tới, chỉ ký châu khăn vàng thì có triệu, so thiên hạ người đọc sách còn nhiều hơn. Chỉ bởi vì bọn họ ý tưởng nông cạn liền bỏ qua một bên, hiển nhiên không phải một ý kiến hay. Lưu Hiệp quan sát Tuân Duyệt, không nhanh không chậm nói, ngươi đừng quên, ngươi bây giờ đọc Xuân Thu cũng là trải qua phu tự sửa sang lại. Cho ngươi đi đọc Nguyên Thủy ghi chép, ngươi giống vậy sẽ có nông cạn chi mình. Không tin, ngươi đi Thái Sử tự mượn khởi cư chú nhìn một chút, rất nhiều lúc nói cũng phải một ít không đáng giá nhắc tới chuyện nhỏ. Tuân Việt không gật không lắc, chỉ là lừa gạt chắp tay. Thấy Tuân Duyệt cái này phó khinh khỉnh dáng vẻ, Lưu Hiệp vốn định lại nói hai câu, Lưu Tông bước nhanh tới, vừa đi vừa lau nước mắt. Lưu Hiệp có chút ngoài ý muốn. Tiểu tử này lại bị ai đánh khóc rồi? Bệ hạ, thần muốn xin nghỉ thăm viếng. Đã không ăn Tết, lại không quan hệ, vì sao đột nhiên phải tiết kiệm hôn? Thần cha bệnh, bệnh đến rất nặng. Lưu Hiệp sừng sốt một chút. Lưu biểu thật bệnh? Bệnh gì? Không biết, Gia Mâu viết tới thư nhà chỉ nói hắn phun máu, bệnh đến rất nặng, hy vọng thần có thể xin nghỉ thăm viếng, để phòng bất trắc. Lưu Hiệp suy nghĩ một chút, để cho Lưu Tông đem thư nhà lấy ra nhìn. Lưu Tông có chút hồ đồ. Thường thường hiểu lỗi nguyện ý, không phải cái tỉ mị người. Nhìn xong thư nhà, Lưu Hiệp có chút kịp phản ứng. Lưu biểu có thể là phun máu, cái này không thể biên, nhưng không phải bệnh, mà là bị viên thuật khí. Phu nhân của hắn Trần Thị muốn cho Lưu Tông trở về thăm viếng cũng là mặt ngoài công phu, nàng mục đích thực sự nên là thông qua Lưu Tông miệng cho hắn biết chuyện này, sau đó nhìn phản ứng của hắn. Hắn còn có thể có phản ứng gì? Nếu viên thuật hát mặt trắng, hắn dĩ nhiên muốn hát mặt đỏ, đem một quý mến lao thần minh quân hình tượng dự vững rốt cuộc. Mặc dù hắn càng hy vọng Lưu biểu nhiều nói mấy đúng máu, thậm chí một mệnh o hô. Nguyên lai là lệnh tôn vì quốc sự bận tâm, lâu cực khổ thành ta. Lưu Hiệp thở dài một cái, bày làm ra một bộ bi thiên mẫn nhân vẻ mặt. Chuẩn, ngươi mau trở về thăm người thân, nhiều bồi bồi lệnh tôn, chờ hắn khỏi bệnh rồi trở lại tiêu giả. Ngoài ra, chuyến chấm cầu dụ, mời thái y thử an bài một kẻ thái y. đi Tùy ngươi về quê, vì lệnh tôn liệu nhanh. Lưu Tông mặc dù hồ đồ, nhưng cũng biết đây là thiên tử ân điện, vội vàng tạ ơn, xoay người đi. Tôn Việt ở một bên thấy rõ ràng, sau lưng lại thẳng đổ mùi hôi lạnh. Hắn mặc dù một mực ở tại Dĩnh Xuyên không có đi lạc dương nhưng cũng biết lưu biểu ở lạc dương hội chế lạc dương đồ cẩn chuyện, rõ ràng hơn lưu biểu tiêu cực biếng nhác nguyên nhân hiện tại thiên tử không chỉ có không trách cứ lưu biểu phụ họa vương mệnh ngược lại nói lưu biểu lâu cực khổ thành tận đây không phải là đem lưu biểu gác ở trên lửa nướng sao trước liền nghe tuân úc nói qua thiên tử mặc dù trẻ tuổi thủ đoạn lại rất láo luyện lần này coi như là mở rộng tầm mắt cái này há chỉ là láo lạc đơn giản là cây nọc ga tuân Duyệt có chút lo lắng mình chính là một người thư sinh có thể cùng thiên tử chung sống hòa thuận sao cuối cùng có thể hay không giống như Khổng Dung, bị buộc xa liên quan Giang Hồ, đến cái gì Man Di bộ lạc đi thăm viếng di tích, Quy 2 chương 1025, không mặt mũi nào gặp người. Thấy Tuân Duyệt sắc mặt không tốt, Lưu Hiệp thân cần hỏi một câu. Tuân Duyệt thác từ ăn uống không có thói quen, gần đây thân thể không tốt lắm. Lưu Hiệp nhìn hắn hai mắt, huyện chuyển nói, "Tuân quân, ngươi thân thể này nhưng không đủ khỏe mạnh à, phải nhiều thêm rèn luyện mới được." Tuân Duyệt cười nhạt. Tạ bệ hạ, thân tuổi gần 50, sợ là không có cơ hội gì tạo dựng sự nghiệp. Tập võ cường thân, với ta cũng vô ích chỗ, hay là nhiều đọc chút thư cho thỏa đáng." Lưu Hiệp nhíu mày một cái, Ngươi đối phu tử trụ du các nước như thế nào nhìn?" Tuân Duyệt trầm ngâm chốc lát, không biết bậy hạ ám chỉ cái gì, cũng không có gì đặc biệt ý tứ. Chẳng qua là muốn nói, nếu ngươi là 72 hiền một trong, sẽ theo phu tử trụ du các nước sao?" Tuân Duyệt nghe hiểu lưu hiệp ý tứ. Theo phu tử chu du các nước, vừa muốn có ý nguyện, hai phải có thể lực. Hắn bây giờ đã không có ý nguyện, cũng không có thể lực, ít nhất xem ra như vậy. Thần sao dám cùng 72 hiền sánh vai, có thể danh liệt 3000 đệ tử liền chết cũng không tiếc. Tuân một thân thở dài, ánh mắt lộ ra hướng tới chi sắc. Đáng tiếc phu tử đã mất, vô duyên nhìn thấy Càng chưa nói hẳn với môn tưởng bên trong. Tuy nói 500 năm phải có thánh nhân ra, chốc đoán hơn 700 năm, lại làm sao có người có thể cùng phu tử sánh vai, xứng thánh đạo hiền. Lưu Hiệp khỏe miệng hơi trợn. Tuân Duyệt lời này rất rõ ràng a, là hướng về phía hắn tới. Bây giờ dân gian có người nói, 500 năm có thánh nhân ra, hắn chính là cái đó thánh nhân. Tuân Duyệt chắc là khinh khỉnh, cố ý ở trước mặt hắn nói như vậy, tỏ vẻ đối truyền luôn không thèm đếm ý. Lưu Hiệp cười rơ rơ tay áo. Tuân Quân cũng không cần tên lối. Nho môn thích cổ, người chết mới có thể phong thánh, người sống há có thể nhìn thấy. Coi như gặp được, ngươi cũng không nhận ra chỉ có thể vượt tay trong gang tức. Tuân Duyệt hơi biến sắc mặt, do dự chốc lát, không người thi lễ một cái. Vậy hạ nói rất đúng, thần mời cáo lui. Lưu Hiệp không nói gì nữa, tỏ ý Tuân Duyệt tự tiện. Tuân Duyệt là bạn thân tới, hắn không có để cho người đi mời. Nếu như Tuân Duyệt phải đi, hắn cũng không ngăn, lưu ở trước mắt chán ghét bạn thân sao? Hắn không có loại này yêu thích. Cùng này nhìn nhau hai chán ghét, không bằng quên đi với giang hồ, đây là hắn nhất quán tác phong. Tuân Duyệt không người lại lại, xoay người đang chuẩn bị đi, Lưu Hiệp lại gọi hắn lại. Tuân Quân leo qua Thái Sơn sao? Tuân Duyệt lắc đầu. Không có có cơ hội, đi trèo lên Thái Sơn đi. Coi như trèo lên không được Thái Sơn, đi Đông Sơn nhìn một chút cũng tốt. Tuân Duyệt tiên lặng chốc lát, không người thi lễ. Duy, hành xong lễ, hắn lui về phía sau hai bước, xoay người nên ngang mà đi. Lưu Hiệp cười khẽ một tiếng, muốn nói lại thôi. Vừa quay đầu, lại thấy Lưu Tông đứng ở một bên, trên mặt nước mắt chưa khô, vẻ mặt ngạc nhiên. Ngươi làm sao vậy? Lưu Hiệp tâm tình không tốt lắm, có chút không nhịn được. Lưu Tông phản ứng có chút chậm, không có ý thức được Lưu Hiệp tâm tình cũng tốt, chỉ chỉ tuân Duyệt bóng lưng. vậy hạ, Tuân Quân đây là phải đi leo núi. Ngươi cũng muốn đi không? Lưu Tông sợ hết hồn, lắc đầu liên tục. Thân phải về nhà tham viếng, mới không có thời gian leo núi đâu. Thân chẳng qua là cảm thấy, hắn thân thể kia, sợ là chịu không nổi Thái Sơn bên trên hà khí. Lưu Hiệp sững sốt một chút. Người leo qua Thái Sơn? Không có, nhưng là nghe người ta nói qua. Lưu Tông gãi đầu một cái. Thân một mực không có suy nghĩ ra, vì trên núi nào sẽ lạnh. Sơn việc cao, không phải rời Thái Dương càng gần sao? Lưu Hiệp không nói bật cười. Ngươi có vấn đề này, so với cái kia đọc chết thư đại nho mạnh hơn. Thật sao? Ừm. Ngươi nếu không tin, không ngại đi hỏi một chút những thứ kia đại nho nhìn một chút có ai có thể trả lời? Duy, Lưu Tông đáp một tiếng, vội vã đi. Lưu Tông tốc độ rất nhanh, ở Tuy Dương cùng Lưu Biểu hội hợp hỏi thăm Lưu Tông trở về trải qua, nhất là thấy được cùng Lưu Tông cùng nhau chạy tới Thái Y. Trần Thị thở phào nhẹ nhõm, mời Thái Y vì Lưu Biểu chuẩn bệnh. Thái Y xem bệnh mạch, bày tỏ Lưu Biểu không có gì đáng ngại, chỉ phải chú ý điều dưỡng, giữ vững tâm tình vui thích, rất nhanh là có thể khôi phục. Trần Thị cảm ơn trời đất, đưa Thái Y một phần hậu lễ, an bài hắn nghỉ ngơi. Lưu Biểu nằm ở trên giường, xem cao một đoạn, lại tráng một vòng Lưu Tông, tâm tình có chút phức tạp. Mấy con trai bên trong. Hắn nguyên bản thích nhất Lưu Kỳ, đối Lưu Tông không quá hợp ý, cảm thấy Lưu Tông có chút ngu, không bằng Lưu Kỳ thông minh. Nhưng là bây giờ, hắn lại cảm thấy Lưu Tông mặc dù ngu một chút, lại trung hậu hiếu thuận. Vừa nghe nói hắn bệnh, lập tức chạy về. Không giống Lưu Kỳ, đến bây giờ một chút tin tức cũng không có. Thiên tử mạnh khỏe, tốt, Thiên tử vẫn khỏe. Thấy Lưu biểu tinh thần không sai, không giống theo dự liệu thoi thốt thở. Lưu Tông tâm tình thật tốt, ký châu độ ruộng thuận lợi, chăm họ đều sưng Thiên tử vì thánh nhân. ngựa quý nhân sinh một nhi tử, bền chắc giống đầu thất ngựa con. Chân quý nhân mới vừa vào cung không lâu, liền có bầu xem lại nại không ngừng lưu tông lưu biểu vừa vặn chút tâm tình lại trở nên hòng bét, cảm thấy lưu tông đúng là vẫn còn choáng váng chút tuyệt không thông cảm tâm tình của hắn ngươi gần đây học vấn như thế nào lưu biểu cắt đứt lưu tông nhìn ngươi thân thể này nghĩ đến võ nghệ là không cần lo lắng học vấn đâu có hay không đúng lòng? vừa nhắc tới học vấn lưu tông liền có chút khẩn trương nháy nửa ngày ánh mắt đột nhiên nhớ tới thiên tử câu nói kia tới trước mắt phụ thân lưu biểu không phải là đại nho a ông ta có thể hỏi ngươi một cái vấn đề sao ngươi nói lưu biểu nạo nê nói tự tin lại trở về trên mặt ngươi leo qua núi sao Dĩ nhiên leo qua núi, là ông lúc còn trẻ cũng là du lịch qua không ít địa phương. Vậy ta hỏi ngươi, là trên núi lạnh hay là chân núi lạnh? Lưu Biểu sững sờ, suy nghĩ một lúc lâu. Trên núi lạnh. tiên ngươi biết tại sao không? Lưu Biểu nghẹn họng, chuyển nửa ngày con ngươi, hỏi ngược lại, cái này cùng ngươi học vấn có quan hệ gì? Thiên tử nói, ta có thể hỏi ra cái vấn đề này, liền so rất nhiều học vẹn đại nho mạnh. Hắn còn để cho ta đi hỏi, nhìn một chút có mấy người có thể trở về được đi ra. A a ông, ngươi làm sao vậy? Ngươi. Lưu Biểu hết sức buồn bực giơ tay lên, nghĩ rút ra lưu tông một bạt ai, lại cảm thấy thân thể mệt mỏi vô lực, liền cánh tay cũng không ngẩng lên được. Lan, ngươi cho ta. Cút ra ngoài. Lưu Tông sợ hết hồn, đứng lên, một bên lui về phía sau, một la lớn, a ông, ngươi làm sao vậy? Lưu biểu mặt đỏ bừng lên. Lan, Lan hồi thiên tử bên người đi, ta lại cũng không muốn thấy ngươi. Lưu Tông thất kinh. Trần Thị nghe được thanh âm, vội vàng chạy về, vừa thấy Lưu biểu bộ dáng, cũng sợ hết hồn, liền vội vàng tiến lên đỡ Lưu biểu, quát lên, Trọng Ngọc, ngươi nói bậy bạ gì đó, đưa ngươi a ông khí thành như vậy. Ta không có a. Lưu Tông rất ủy khuất, lấp bắp đem lời nói mới rồi thuật lại một lần. Trần Thị vừa nghe liền hiểu, phất tay một cái, tỏ ý Lưu Tông chớ nói, vội vàng lui ra. Nói thêm gì nữa, Lưu Biểu thật có thể bị hắn tức chết. Lưu Biểu thở hổn hển nửa ngày, tâm tình mới bình tĩnh lại. Phu nhân, ta đem trọng ngọc đưa đến Thiên Tử bên người, có phải hay không lỗi rồi? Cái này dáng vẻ này, ta con trai của Lưu Biểu, đơn giản là không giữ mồm giữ miệng, nói hưu nói vượng. Những lời đó nếu là chuyện đi, ta còn thế nào gặp người? Trần Thị lặng lặng xem Lưu Biểu, sâu kín thở dài một cái. Phu quân, ngươi cũng chí sĩ, còn gặp người nào? An tâm nghỉ ngơi làm con trọng. Lưu Biểu ngạc nhiên, trừng to mắt, xem Trần Thị, không biết nói gì. Trong lồng ngực có một đoàn ấm ức tích tụ khí, càng tụ càng nhiều, cũng không từ phát tiết, kìm nén đến hắn choáng váng đầu óc, trước mắt trời đất quay cuồng, toát ra kim tinh. "Phu quân, phu quân." Ở Trần Thị kinh hoàng tiếng kêu trong, Lưu Biểu mắt tối sầm lại, mất đi trí giác. Quy 2 chương 1026, Tuy Dương sóng gió. Tuy Dương là câu thông vật, Nam Bắc trọng trấn, bốn phương phúc tố, tin tức linh thông. Chứ danh cả người, danh sĩ Lưu Biểu trải qua Tùy Dương, vô số người lấy được tin tức, cũng muốn tới gặp Lưu Biểu. Chẳng qua là vừa nghe nói Lưu Biểu là chí sĩ thuần nữa thân thể có việc gì không ít người liền do dự quyết định nhìn một chút hướng gió lại nói lưu tông cùng thái y còn không có vào thành cửa tin tức liền truyền ra ngoài lần này những người kia cũng yên tâm nếu thiên tử phái thái y tới vì lưu biểu chuẩn bệnh hiển nhiên đối lưu biểu trí sĩ cũng không bất mãn cùng lưu biểu gặp mặt cũng sẽ không mang đến phiền toái nhưng khi bọn họ chuẩn bị tới cửa bái phòng thời điểm lại nhận được một tin tức kinh người lưu biểu chứng gió, bản thân bất tại nguyên bản tuấn lãng mặt cũng sai lệch căn bản không thể gặp người tất cả mọi người sợ người theo mặc dù có một đáng sợ phỏng đoán Thiên tử phái tới Thái y chỉ sợ không phải vì Lưu Biểu chữa bệnh mà là chỉ bệnh. Thật may là Lưu Biểu thê tử Trần Thị lấy tốc độ nhanh nhất ra mặt giải thích. Thái y chỉ cấp Lưu Biểu Trần Mệnh vô dụng thuốc. Hắn từng nhắc nhở Lưu Biểu không nên kích động, tính dưỡng là đủ. Nhưng Lưu Biểu kích động. Cho nên đi, Lưu Biểu chúng do không thể nói cùng Thiên tử không liên quan, nhưng cũng không phải là các ngươi tưởng tượng như vậy. Hắn là bị Thiên tử lồng ngực cảm động. Trần Thị tự mình giải thích, mặc dù không phải mỗi người đều tin, nhưng cũng có thể nói xuôi được. Trong lúc nhất thời, vô số người vì Lưu Biểu thồn thức đưa tới phong phú lễ vật, còn có đại lượng dược liệu quý giá hy vọng lưu biểu có thể sớm ngày khôi phục, hàn Toại cũng không ngoại lệ. hàn Toại phụ mệnh dám dẫn hai châu, chị châu đang ở tuy dương, cũng tiếp quản chỉnh dụng bộ hạ cũ. biết được lưu biểu trải qua hắn khu vực quản lý, hắn rất mâu thuẫn. liên lễ tiết mà nói, hắn không thể không ra mặt. liên tình cảm mà nói, hắn thực tại không muốn ra mặt. hắn đến chết đều nhớ, năm đó hắn thượng kế lặng dương, mông đại tướng quân hà tiến triệu kiến, lại bị viên tiểu đám người coi thường chẳng diện. lưu biểu lúc ấy cũng ở tại chỗ, mặc dù không nói gì lời, trong mắt kinh miệt lại không còn che giấu, cho nên. Hắn căn vốn không muốn gặp Lưu Biểu, chỉ muốn phái một người đưa chút lễ vật thì thôi. Biết được Lưu Biểu trúng gió, Hàn Toại đổi chủ ý, tự mình tới cửa bái phòng. Cùng những thứ kia nửa tin nửa ngờ người bất động, hắn tin chắc Lưu Biểu trúng gió không phải kích động. Thiên tử đổi người thủ đoạn, hắn nhưng là tự mình lánh giáo qua. Bức kia đề thơ đại thắng đồ quyển bây giờ còn giấu trong nhà hắn đâu? Phủ quân đại tướng quân tự mình tới cửa bái phòng, Trần Thị không tiện ngăn cản, chỉ đành sai người đem Lưu Biểu mang ra ngoài cùng Hàn Toại gặp mặt. Thấy Lưu Biểu mặt môi nghiêng, nước bọt không ngừng lưu, giống như móng gà vậy tay phải run rẩy không ngừng. Hàn Toại tâm tình thật tốt, trên mặt lại là vẻ đồng tình. Cảnh Thanh Minh, ngươi có thể nghỉ ngơi thật tốt. sớm ngày khôi phục a người biết sẽ nói đây là quân ân quá nặng, người không biết khó tránh khỏi sẽ suy đoán lung tung, thậm chí hoài nghi thiên tử. Kẻ bề tôi dù cho không thể vì thiên tử phân ưu, cũng không thể vì thiên tử dẫn báng, Ngươi nói đúng hay không? Lưu Biểu mặc dù chúng gió, đầu óc lại còn rõ ràng, nghe ra được Hàn Toại chê cười trang trọng. Quân ân quá nặng, ngươi không chịu nổi a. Không thể vì thiên tử phân ưu, lại vì thiên tử dẫn báng, ngươi thật là không đỡ lo a. Nói tóm lại, trong ngoài không được ưa hắn tức nhìn Hàn Toại, trong miệng a a, chỉ nói là không ra một câu đầy đủ tới. Hàn Toại lại nghe rất nghiêm túc gật đầu liên tục, một bộ ta hiểu bộ dáng của ngươi. Lưu Biểu vừa tức vừa gấp, gần như ngất xỉu. Nhìn xong Lưu Biểu, Hàn Toại ngay sau đó lại đi tham phúng chiếu tới vì Lưu Biểu Trần mạch thái y. Ấy. Thái y rất bị quất, liên tục giải thích, hắn thật không có cho Lưu Biểu dùng thuốc, liền kim cũng không có ghi một cái. Hắn cho Lưu Biểu Trần mạch thời điểm, Lưu Biểu mặc dù có chút hư, nhưng đích xác không có bệnh, chỉ phải chú ý điều dưỡng liền tốt. Ai biết một cái trước mắt, Lưu Biểu liền chủ gió. Hắn bây giờ tiến thoái lưỡng nan, nhảy vào hoàng hà cũng dựa không sạch, cũng không biết trở về thế nào hướng Thiên tử giao phó. Hàn Toại nghe xong, như có điều suy nghĩ. Tình huống tương tự Hắn nghe nói qua một lần. Lưu Biểu rời đi Lạc Dương thời điểm, Viên Thuật từng đi đưa tiễn. Lưu Biểu vốn là cũng là thật tốt, mặc dù tâm tình không tốt, lại cũng không được bệnh gì, sau đó không biết thế nào liền bệnh. Cân nhắc đến Viên Thuật là người, Hàn Toại tin tưởng, Lưu Biểu 89 phần 10 là bị Viên Thuật hạ hát thủ, hơn nữa có thể cùng Viên Thuật đưa bộ kia họa quyển có liên quan. Nhưng tiên tử không có chiếu thư cho Lưu Biểu, chỉ có khẩu dụ. Kia vấn đề có thể nằm ở chỗ khẩu dụ trong. Thái y cứ trần mạch, có thể nhắn đủ khẩu dụ chỉ có lưu Tông. Vấn đề câu trả lời nên đang ở lưu Tông trên người. Hàn Toại ngay sau đó phái người mời tới lưu Tông. Lưu biểu chúng rõ, Lưu Tông chính là hốt hoảng thời điểm, nơi nào là Hàn Toại đối thủ, bị Hàn Toại dọa mấy câu, liền đem cùng Lưu biểu gặp mặt quá trình một năm một người nói ra. Hàn Toại vừa nghe liền tìm được chốt mấu chốt, trong lòng không khỏi sảng khoái vô cùng. Ngươi Lưu biểu cũng có hôm nay, thật là báo ứng xứng đáng. Năm đó ngươi xem thường ta thời điểm, có nghĩ đến hay không hôm nay sẽ bị Thiên tử làm độc chết thư hủ nho, tức chết ngươi mới tốt. Trong lòng vui vẻ, Hàn Toại trên mặt lại không nhìn ra chút nào. Hắn ngữ trọng tâm trường nói với Lưu Tông, ngươi nên đem chuyện này đầu đuôi công khai bên ngoài, để cho đại gia biết nói ra trận tướng. Nếu không, có người sẽ ngờ vực Thiên tử. Dùng kinh bị thủ đoạn đối đai tôn thất, có người sẽ coi thường lệnh tôn, lấy vì lệnh tôn vừa mừng lại vừa lo, không có thành phủ. Lưu Tông càng luôn uống, đem Hàn Toại vậy chuyển cáo mẫu thân Trần Thị. Trần Thị phản phục suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy Hàn Toại nói có lý, công bố chân tướng hoặc giả mới là biện pháp tốt nhất. Băng không đã không thể vì thiên tử giải trừ hiểm nghi, cũng sẽ để cho người coi thường Lưu Biểu. Dĩ nhiên, Lưu Biểu chúng rõ nguyên nhân không thể nói là xấu hổ, chỉ có thể nói thành dùng não quá độ. Ở Hàn Toại vận hành hạ, Trần Thị tự mình viết một phần tình huống nói rõ, phát biểu ở công báo bên trên cũng phụ bên trên Lưu Tông vấn đề kia. Trần tướng tuy nói không thể làm cho tất cả mọi người tin tưởng, ít nhất so Trần thị giải thích càng có thể làm người tin phục. Càng quan trọng hơn là cái đó có liên quan leo núi vấn đề hấp dẫn sự chú ý của mọi người, dư luận rối rít ngược lại thảo luận lên đáp án của vấn đề này mà không còn quan tâm lưu biểu vì sao trùng chúng... rõ. Đi ngang Tuy Dương, chuẩn bị trở lại về quê quán Dĩnh xuyên Tuân duyệt cũng bị cái vấn đề này hấp dẫn. Hắn gần như trước tiên nghĩ đến Thiên tử đề nghị. Mới bắt đầu nghe được ngày Tử kiến nghị lúc, hắn cũng không có coi ra gì, chỉ coi là Thiên tử cận trong miệng hắn ngưỡng mộ thánh nhân, lại không thể đi theo thánh nhân bước chân. Bây giờ nghe cái vấn đề này. Hắn ý thức được thiên tử có thể không chỉ là dẻo cợt hắn đơn giản như vậy, thiên tử có thể hy vọng hắn tự mình đi phát hiện vấn đề, mà không phải dừng bước vu thánh người kinh địa trong. Phản phục suy tính sau, tuân duyệt thay đổi hành trình, quyết định đi Thái Sơn nhìn một chút. Hắn trước phải xác nhận một chút đỉnh núi so chân núi lạnh hơn chuyện này. Hắn thấy, điều này hiển nhiên là trái với thông thường, rất có thể chẳng qua là tin đồn kỳ văn, chưa chắc liền là chân tướng. Rời đi tuy dương thời điểm, hắn mang tới một phần công báo. Cùng lúc đó, Thái Y mang theo một phần công báo trở về hành tại, đem sự tình đầu đuôi làm nội báo. Có Trần Thị Huôn soạn văn trường, thiên tử hiếm nghi coi như là cơ bản rửa sạch, hắn cũng có thể đứng ngoài, không cần bị thay bài vạ gió. Lưu Hiệp sau khi nghe xong, đầu tiên nghĩ đến cũng là hàn toại. Nếu như không phải hàn toại từ trong vận hành, bản thân rất khó tự chứng trong sạch. Tiếp theo là viên thuật. Viên thuật rốt cuộc đưa Lưu Biểu một bộ cái gì vẽ, vậy mà để cho Lưu Biểu giận đến hộp máu rồi. Quy 2 chương 1027, dụng binh như hành kỳ. Viên cũng chân núi, cao câu ly vương thành. Tuân Du leo lên thành tường, nhìn phía xa tuyết trắng mênh mang đỉnh núi, nhất thời xuất thần. Tân bị bước nhanh tới. Đô hộ, chuyện lớn đã định. Tuân Du gật đầu một cái, ánh mắt cũng không có lấy ra một cái, đánh hạ Cao Câu Ly vương thành, chết hết Cao Câu Ly. Đối với hắn mà nói xưa nay không là nghi vấn, thậm chí không là vấn đề. Từ xuất chinh một khắc kia trở đi, là hắn biết thắng lợi lắm, trừ phi chính hắn phản ngu, nếu không sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Cao Câu Ly chẳng qua là một tốn man di mà thôi, liền công tôn độ đại quân cũng không chống được, lại làm sao là ưu yến đô hộ phủ đối thủ? Cái này cùng nhau đi tới, đừng nói trương liêu, cao thuận, không nghĩa đám người đẩy phong tất tiến, ngay cả viên hi xuất lính ký châu quân cũng đánh phi thường thuận tay, liên tục chiến thắng ở ý chí chiến đấu sụp sôi hán quân trước mặt cao câu ly quân không chịu nổi một kích một đường tan tác cho đến đô thành bị công phá ngươi xem một chút xa xa núi tân bị quay đầu nhìn một cái như có điều suy nghĩ cười nói ngươi cũng đang suy nghĩ thiên tử vấn đề kia tuân du cười cười nào chỉ là ta phàm là dụng tâm người cũng sẽ cân nhắc đi ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới tân bị thu hồi ánh mắt nghĩ tới nhưng không có quá để ở trong lòng cái vấn đề này mặc dù thú vị lại không mới mẻ cùng liệt tử trong hai tiểu nhi biện ngày có gì khác biệt kia hai tiểu nhi biện ngày câu trả lời ngươi biết không không biết cũng không có thời gian nghiên cứu, tân bỉ lạnh nhạt nói, ta bây giờ chỉ muốn tạo dựng sự nghiệp, làm vinh dự cửa nhà, đợi tương lai công thành danh thoại, lại cùng ngồi đảm đạo không muộn. tuân du cười, ngươi nói cũng có đạo lý, đi làm việc đi. chú ý một điểm, đừng để cho các tướng sĩ làm loạn. chúng ta tới đây, không chỉ là vì phá cao câu ly, giết này vương, mà là phải đem mảnh đất này nhét vào đại hán cương vực, tàn sát quá nặng, tương lai giáo hóa đứng lên độ khó quá lớn. tân bỉ nhíu mày một cái, cái này thâm sơn cung cốc, ai nguyện ý tới? tuân du quay đầu quan sát tân bỉ, miệng lộ ra một tia cười nhẹ. Ngươi nếu muốn hiểu rõ cái ý này, sẽ phải đứng ở càng cao một chút mới được. Giống như triệu vô tuất không đứng ở thường sân trên, ngươi là không thấy được trung sân quốc. Tân bỉ châm ngâm chốc lát, thản nhiên cười, giương dương tay, xoay người đi. Đại phá cao câu ly vương thành, hắn có quá nhiều chuyện phải xử lý, không có thời gian cân nhắc những thứ này hư vô phiêu miểu chuyện. Tân bỉ mới vừa đi, tuân diễn đi tới, nhìn một cái tân bỉ rời đi phương hướng, nằm ở trên tường thành, nhìn phía xa đỉnh núi. Công đạt, ngươi tin tưởng thiên tử có thể tây chinh dô ma? Tuân du đứng thẳng người, vẻ mặt trang nghiêm, giả tin chắc, nghĩ chưa một canh. Tuân Diễn quay đầu nhìn Tuân Du, trong mắt mang cười. Tuân Du hơi gật đầu. Lớn như vậy nghiệp, ta người nhữ dính há có thể đứng ngoài, đứng ngoài cuộc. Vạn Dặm Trinh Phạt cũng không phải là chuyện dễ. Tuân Diễn thu hồi ánh mắt, sâu kín nói, nhỏ hết đà, thế không thể mặc lỗ lộ trắng. Hùng Chi dô ma hùng cứ tây vực mấy trăm năm, cũng không phải là cao câu lý như vậy mà gì. Tuân Du lạnh nhạt nói, vậy thì chế tạo bắn ra xa hơn, lực sát thương mạnh hơn nọ. cho dù ngoài vạn dặm, cũng có thể phá vỡ phong gái ruệ, nhất kích tất sát. Tuân Diễn sửng sốt một cái. Trên đời sẽ có như vậy nọ sao? Hiện tại không có, không đại biểu tương lai không có. Tuân Du im lặng cười lên. Thúc Phụ không đến đó, làm sao biết giữa hè có thể như vậy mát mẻ, lại làm sao biết đỉnh núi so chân núi lạnh hơn, lại có tuyết. Tuân Diễn suy nghĩ một chút, đúng là như vậy. Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Thân là kẻ sĩ, không thể thỏa mãn với thánh nhân chuyển xuống kinh điển, càng nên lấy thân thực hành. Hắn đứng lên, vô vố Tuân Du bảo vai. Tuân Thị có ngươi, tương lai có hy vọng. Văn Nhược tuy có vương tá tài, tầm mắt trung quy không bằng ngươi rộng mở, từng bước đi quá cực khổ. Tuân Du đang muốn nói chuyện, dưới thành có người cười nói tiếng, trong đó phảng phất có khúc nghĩa thanh âm. Tuân Du lập tức ngậm miệng lại. Tuân Diễn cũng thu tay về, hai người chắp tay mà lập. Mất một lúc, Khúc Nghĩa xài bước đi lên, còn chưa lên tiếng, trước vỗ tay một cái. Thật là xui, lại chậm một bước, lại bị Trương Cáp tức trước. Thế nào? Ai, con gái của Công Tôn Độ bị Trương Cáp bắt làm tù binh? Kia bà Nương không hổ là Công Tôn Độ loại, lại là tức miệng mắng to không dứt, còn nói Công Tôn Độ từng là ký châu thứ sử, người ký châu đều là hắn cố lại, Trương Cáp làm như vậy là vong ân phụ nghĩa vân vân. Khúc Nghĩa lắc đầu, mặc dù buồn cười, phần này đạm khí nhưng cũng khó được. Người bình thường gặp phải tình huống như vậy, chỉ sợ đã có quắc trên mặt đất, nào dám lớn lối như vậy. Tuân Du cười lạnh một tiếng, không gật không lắc. Đô Hộ, Cao Câu Ly đã tới, kế tiếp đi chỗ nào? Phủ Dư. Không gấp, trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nhìn một chút người Phủ Dư có phản ứng gì. Nếu có thể biết thời thế, chủ động đầu hàng, cũng liền chớ làm đại động căn qua. Đây chẳng phải là tiện nghi Lưu Bị. Khúc Nhĩ xoa xoa tay. Đô Hộ ở liêu Đông độ ruộng, khổ cực một năm, thu thành đô cho hắn, há không đáng tiếc. Lưu Bị không chiếm lĩnh Tam hàn, Thiên Tử Thủy Sư làm sao có thể bất thượng? Tiến vào mà Bắc Khúc Nhĩ sững sốt một cái. Thiên Tử thật đúng là muốn dùng Thủy Sư từ mạc bắt tiến quân. Tuân Du gật đầu một cái. Chu Du đã ở Mạc bắc tìm được đường thủy, lấy thủy sư vận binh dĩ nhiên là đỡ tốn sức nhất biện pháp, không có đạo lý bỏ đi không dùng. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói: Nghe nói Chu Du không chỉ có tìm được đường thủy, còn tìm đến một ít thương triều di dân, Khổng Dung sắp bắt thượng cùng những thứ kia thương triều gì dân tiếp xúc. Nếu là vận khí tốt, có thể tìm về Liên Sơn, thuộc về giấu. Thật chứ? Tuân Diễn hăng hái tăng nhiều, Tuân Thị cũng có gia truyền dễ học, đối Liên Sơn, thuộc về giấu hứng thú tự nhiên so một bên người hậu một ít. Nghe nói như vậy, là thật hay giả? Cuối cùng còn phải xem Khổng Dung chuyến này kết quả. Nói như vậy, ngay cả ta cũng muốn đi một chuyến. Tuân Diễn nhìn về phía phương xa, ánh mắt lộ ra một tia hướng tới. Lẽ mất cầu chưa dã, nếu thật có thể tìm được Liên Sơn, thuộc về dấu, nho môn tất nhiên đại hưng. Không nghĩa đối với mấy cái này không có hứng thú. Hắn cắt đứt Tuân Diễn, hỏi tới, đô hộ, nếu là lấy Thủy sư lấy mạc Bắc, chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại đứng xem? Tuân Du quan sát không nghĩa một cái, cười lên. Vân Thiên, lần này đánh dẹp Cao Câu Ly, ngươi mặc dù xuất chiến không nhiều, nhưng vùng đồi núi chiến chiến pháp, lấy ngươi cùng Cao Tử Bình biểu hiện tốt nhất. Có hứng thú hay không tái chiến đếm hợp? Đương nhiên là có, ta còn không có đánh thắng quái đâu. Khúc nghĩa nhất thời tinh thần tỉnh táo, vỗ ngực thùng thùng vang. Lần này đánh dẹp Cao Câu Ly, hắn cùng Cao Thuận lấy bộ tốt nên địch cơ hội nhiều nhất. Cao Thuận ham trận doanh biểu hiện sáng chói nhất, hắn bộ khúc mặc dù cũng đã có xinh đẹp, nhưng binh lực không bằng Cao Thuận, kém hơn một chút, trong lòng ít nhiều có chút thủy khuất. Bây giờ Tuân Du cho hắn nhiều hơn cơ hội, hắn dĩ nhiên không chịu bỏ qua cho. Kiệm người đi chuẩn bị ngay một cái, mang theo bộ hạ, vùng ven sông Đông Tiến, mải cho đến biển. Đến biển. Không sai. Thủy sư muốn bắt thượng, nửa đường tất nhiên muốn đâu. Người đi bờ biển tìm một chút, nhìn một chút có hay không thích hợp thủy sư đậu biến cảng, sau đó ở nơi nào xây thành. Tương lai thủy sư như vậy trải qua, cơ hội của ngươi không liền đến rồi. Khúc nghĩa bừng tỉnh nộ, dùng sức vỗ một cái bàn tay. Diệp A Đô hộ, ta liền bội phục ngươi một điểm này. Dũng Binh như hành kỳ, đi một bước, nhìn ba bước. Quy 2 chương 1028, chuyện tất nhiên, đầu tháng 8, Lưu Hiệp nhận được Tuân Du tin chiến thắng. Tu yến Đô hộ phụ trợ tướng đồng tiến, liên chiến liên thắng, thuận lợi công chiếm Cao Câu Ly vương thành. Cao Câu Ly vương Ba Cố, vương phi Công Tôn Tĩnh cùng bách quan đều bị bắt được, trục xuất hành tại. Nhân tiến quân thuận lợi, tiêu hao ít hơn dự trù, dư lực thượng hùng. Tuân Du khiến Đại tướng Khúc Nghĩa xuất bộ tiếp tục đông tiến, thẳng đến biển rộng. Theo người Cao Ly nói, lướt qua Vương Thành Đông Mạch Sơn, có khác một dòng sông lớn, đông chảy vào biển. Trận chiến này, chư tướng đều có lập công. Viên Hi Bộ Trương cắp rành trước Vương Thành, Tù binh Cao Câu Ly Vương cùng Vương Phi chính là công đầu. Đại Khái là tự biết trận chiến này quá mức thuận lợi, để cho người khó có thể tin. Tuân Du còn phụ một phần cặn kẽ chiến kỷ, đối toàn bộ chiến sự quá trình tiến hành nhìn lại. Trong đó đã có từ toàn bộ chiến cuộc tiến hành phân tích văn chương lại có một ít trọng yếu chiến dịch tôi lại, có thể nói chu toàn mọi mặt, tương đương xâm nhập. Nhìn xong tin chiến thắng, Lưu Hiệp không có một chút ngoài ý muốn. Tuân Du công phá cao câu ly không ngoài ý muốn, chương cấp lập công cũng không ngoài ý muốn. Nhất định phải nói có ngoài ý muốn, đó chính là Tuân Du tiến quân tốc độ quá nhanh một chút. Hắn vốn tưởng rằng Tuân Du sẽ ở cuối năm hoàn thành toàn bộ chiến sự, không nghĩ tới vừa tới mùa thu liền kết thúc. Từ chiến kỷ Miêu tả đến xem, cái này nên quy công cho Trư tướng chiến đấu tích cực tính cao, phối hợp ăn ý, Tuân Du đối toàn bộ chiến cuộc nắm giữ đến nơi. Lưu Hiệp đối cái kết quả này rất hài lòng. Tuân Du chính xác nắm chặt hắn tinh túy, một trận chiến này đánh phi thường xinh đẹp, hoàn mỹ thể hiện giảm chiều không gian đa kích ưu thế. Lưu Hiệp đi vào Mã Vân Lộc tiểu viện. Mã Vân Lộc đang ở trong viện luyện kiếm. Tây lương nữ nhân thể chất chính là tốt, sinh xong hài tử không có mấy ngày, Mã Vân Lộc liền khôi phục rèn luyện. Bây giờ hài tử còn không có sẽ ngồi, nàng đã làm tốt ra trận, hoặc là tái sinh một thai, chuẩn bị. Thấy Lưu Hiệp đi tới, Mã Vân Lộc thu hồi kiếm, đưa cho thị nữ, tiến lên đón. Vậy hạ vui vẻ như vậy, lại có gì vui chuyện? Lưu Hiệp cười ha ha một tiếng. Gần đây chuyện vui đích xác tương đối nhiều, hắn nụ cười cũng nhiều hơn. Nhận được một phần hậu lễ, cùng ngươi chia sẻ." Lưu Hiệp nói, đem tuân du chiến kỷ đưa tới. Dù không thể đích thân tham dự, đọc đọc chiến kỷ, cũng có thể cảm thụ một chút không khí chiến trường. Mã Vân Lộc tiếp ở trong tay, nhìn một cái nhãn sách, liền khúc thân một xá. "Chúc mừng bệ hạ, cao câu ly thuận lợi bình định Đông Bắc Đa An." Lưu Hiệp gật đầu liên tục. Chân Mật nghe được thanh âm, từ một bên nhà bên trong đi ra, một tay vịn cung cửa, một tay vịn đã hiện hình bụng, cười nói: "Cao Câu Ly đã bình định. Nhanh như vậy sao? Đúng vậy a, so với ta dự chú nhanh." Lưu Hiệp nhìn về phía Chân Mật. "Hôm nay thế nào? Có từng rất nhiều?" Chân Mật thời gian mang thai phản ứng tương đối mấy liệt kéo dài thời gian cũng so với bình thường người dài cùng mã vân lộc hoàn toàn ngược lại hôm nay tốt hơn nhiều đa tạ ngựa tỷ tỷ chiếu cố cùng bệ hạ quan tâm ba người vừa nói chuyện cùng đi đến chính đường mã vân lộc tự mình đỡ chân mật liền ngồi để cho nàng ngồi thoải mái chút tránh cho đẻ ép bụng chân mật một bên ngỏ ý cảm ơn một bên vui vẻ nhập toại một bộ đã sớm thói quen bộ dáng lưu hiệp nhìn ở trong mắt cũng không có nói thêm cái gì mã vân lộc quá ngay thẳng chân mật nhỏ một nhiều những thứ này hắn cũng rõ ràng chân mật ngồi tốt thuận tay cầm lên mã vân lộc đặt ở trên bàn chiến kỷ liếc mắt một cái ngay sau đó hỏi bệ hạ ta có thể nhìn sao có thể nhìn, lưu hiệp nói, chờ ngươi có thời gian, còn phải đem cái này chiến kỷ ấn thành thư đâu? ấn thành thư, mã vân lộc, chân mặt đều có chút ngoài ý muốn. mã vân lộc trong mắt càng là lộ ra vẻ vui mừng. nàng nhìn thấy chiến thế kỷ, phản ứng đầu tiên chính là muốn cầu một bộ bản sao, đưa cho mã siêu làm lễ vật, chẳng qua là không biết như thế nào mở miệng. hiện tại thiên tử muốn ấn thư, ngược lại tránh cho nàng phí sự. dĩ nhiên, tốt như vậy chiến tích, dùng làm giảng võ đường tài liệu giảng dạy không có gì thích hợp bằng. nhận được chiến thế kỷ, lưu hiệp liền nghĩ đến một điểm này. giảng võ đường ngồi dưỡng các cấp tướng lãnh không riêng phải nói lý luận, càng phải nói án lệ. Trước án lệ phần lớn là giả hủ, ngưu phiên từ sách lịch sử trong đoạn trích chiến tích, kinh điển dù rằng kinh điển, chung quy chi tiết không đủ. bọn họ đích thân tham dự án lệ sẽ khá hơn một chút, nhưng lại giới hạn trong cá nhân kinh nghiệm, không đủ toàn diện. Tuân Du bình định cao câu ly chiến kỷ vừa đúng thỏa mãn toàn bộ yêu cầu, đã mới mẻ, lại toàn diện, còn có đủ chi tiết. Trước hắn không có nghĩ đến cái này biện pháp, nếu không đã sớm hạ chiếu áp dụng. Bệ hạ, binh là quốc chi trọng khí, không có thể tùy tiện của người. Trân mật nhẹ giọng nhắc nhở, nếu là những người kia học thành sau, có dị tâm đối quốc gia bất lợi. Ngươi nói có lý. Phải có giữ bí mật là nhất định, nhưng vì vậy để phòng tất cả mọi người không khỏi có vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn chi than. Giảng võ đường học sinh không có thể bảo đảm người người đều là trung thần, nhưng triều đình đối xử tử tế bọn họ, mà không phải giống như giống như phòng đặc đề phòng bọn họ, trung thần tổng hội càng nhiều hơn một chút. Lưu Hiệp dừng một chút, lại nói, cho dù có mấy cái kẻ dạ tâm, nếu không có lòng dân làm trụ cột, vô binh có thể dùng, coi như hắn là binh thánh tái thế, bạch khởi sớm lại, lại có thể thế nào? Mã Vân Lộc nhất có cảm xúc, lập tức nói, vậy hạ lời ấy có lý. Cùng này để cho một ít người bằng vào thiên phú hoặc là gia tộc truyền thừa cùng triều đình trả giá. Không bằng để cho nhiều người hơn nắm giữ dụng binh cơ bản phương pháp. Quan văn như vậy, võ tướng cũng giống như vậy. Chỉ cần lòng dân nơi tay, thiên hạ tuyệt sẽ không bị mấy cái nghịch thần giao động. Chân mật chớp chớp mắt, như có điều suy nghĩ. Chẳng qua là tiểu nhân dụ với lợi, phần lớn ánh mắt thiệt cận, chưa chắc có thể biết bệ hạ thâm ý nếu có người lấy lợi dụ dẫn, khó tránh khỏi sẽ có người bị đầu độc, giao động một phương. Cho nên phải giáo hóa nhà. Lưu Hiệp cười cười. Nếu như phần lớn trăm họ cũng có thể minh biện thị phi, biết có chút lợi ích nhìn như mê người, kỳ thực không thể lâu dài, bị đầu độc người dĩ nhiên là ít. Không nói khác bây giờ sĩ đại phu đối triều đình bất mãn nhiều như vậy nhưng chân chính nguyện ý đi theo viên thiệu người lại có hạn cũng không có tham dự khăn vàng dựa thế mà đi chính là minh chứng chân mật con ngươi chuyển một cái mỉm cười mà cười hay là bệ hạ nhìn xa trông rộng ngược lại thần thiếp nghĩ xấu nàng ngay sau đó lại nói bệ hạ đề nghị tuân duyệt noi theo phu tử đi trèo lên thái sơn chẳng lẽ là hy vọng nho sinh có thể đứng phải cao hơn nhìn càng thêm xa không còn làm vô vị tranh lưu hiệp cười ha ha mang theo không nói ra được căn đuổi hắn đề nghị tuân duyệt đi leo núi vốn là thuận miệng nói, cũng không thâm ý. Tuân Duyệt bắt đầu vậy cũng không có để ở trong lòng, cho nên hắn là hướng Tuy Dương đi, mà không phải trực tiếp hướng Đông. Sau đó Tuân Duyệt từ Tuy Dương ngược lại đi về phía Đông, cùng Lưu Biểu chúng gió có thể có chút quan hệ, cũng cùng hắn đối Lưu Tông vấn đề kia trả lời có chút quan hệ, đơn thuần trùng hợp. đúng như Lưu Biểu vì vậy chúng gió vậy, hắn trước giờ không nghĩ tới, một câu kia không lòng dạ nào lời nói sẽ đối với Lưu Biểu có lớn như vậy đánh bảo. vậy đại khái chính là chuyện tất nhiên đi, nên có cửa hàng làm đến nơi đến trốn, các loại nhân tố chỉ biết tự phát tạo tác dụng, nên tới Trung Quy sẽ đến, nên đi cũng Trung Quy sẽ đi, không cần như vậy cố ý. Lịch sử phát triển tự có này quy luật, miễn cưỡng không đến, cố ý kết quả thường thường là lòng tốt làm chuyện xấu, cho vô số người mang đến tai nạn. Ví dụ như vậy, xét lịch sử trong đến không suể. Quy 2 chương 1029, tư tưởng đi trước. Lưu Hiệp cùng Mã Vân Lộc, chân mật cùng nhau ăn bữa ăn tối, thuận tiện trò chuyện một hồi. Không có gì đặc biệt nội dung, trời nam biển bắc, văn sử chính trị, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Trừ hóa giải chân mật tâm tình ra, còn có một chút này lòng dạ nhỏ mọn của hắn. Mã Vân Lộc không có tâm tư gì, chân mật cũng là một cái ý nghi tương đối nhiều người. Nếu như trễ sơ đạo, nàng sớm muộn sẽ gây ra chút chuyện tới. Rỗng mở tầm mắt của nàng, để cho nàng biết tương lai có hy vọng, không cần làm những thứ kia nhỏ mọn, đối phòng ngừa nội hao có ít chỗ tốt. Còn nữa, nuôi không dạy, lỗi của cha, nhưng hắn người phụ thân này có chút đặc thù, chưa chắc có thời gian đối với mỗi đứa bé cũng hết lòng dạy dỗ. Đặc biệt là lúc đầu, giáo dục trách nhiệm nhiều hơn sẽ rơi vào trên người của mẫu thân. Đối mã vân lộc, chân mật nhiều hơn chút khai đạo, cũng là đối con cái giáo dục một bộ phận. Có một số việc, phòng ngừa so xử lý quan trọng hơn. Hắn dù sao cũng không phải là trời sinh đế vương, không làm được giết mẹ lập tử máu lạnh như vậy, cũng không muốn tùy tiện đối sớm chiều trung đụng người chung chăn gối thống hạ sát thủ. Nếu như có thể giáo dục tốt, vì sao nhất định phải giết người đâu? Bệ hạ, đỉnh núi tại sao phải so chân núi lạnh, đáp án của vấn đề này đến tột cùng là cái gì? Chân mật không kềm chế được lòng hiếu kỳ, đúng là vẫn còn lựa chọn hướng lưu hiệp trực tiếp đặt câu hỏi. Cái vấn đề này đã thành sảng khoái trước đề tài hấp dẫn, công báo bên trên đăng mấy thiên văn trường, lại không có một người có thể nói rõ ràng được, làm cho tất cả mọi người đều tin phục. Trân Mật trong lúc rảnh rỗi, thường đọc sách xem báo làm thiếu khiển, đối với vấn đề này cũng tương đối quan tâm. Nói cái vấn đề này trước, hỏi trước ngươi một chuyện. Gần đây Hoàng Y ở công báo bên trên phát một Thiên Văn Trường thảo luận biết tinh phân biệt vị có khả năng, ngươi đọc sao? Trân Mật gật đầu nói, đọc. Ta còn nghe Viên Phu Nhân nói chuyện này, hắn sớm tại năm đó theo lang kỹ xuất chinh thời điểm liền đang suy nghĩ, nghiên cứu nhiều năm, bây giờ cuối cùng có kết quả. Chẳng qua là, Trân Mật đột nhiên cười lên, xem ra có chút giảo hoạt. Chỉ là cái gì? Chẳng qua là có người nghiên cứu hắn Văn Trương về sau. Nói dựa theo hắn suy luận, cái này thiên viên địa phương cách nói sợ là lỗi, nên đổi thành thiên địa đều tròn mới đúng. Ngươi cảm thấy thế nào?" Chân mật sửng sở, dương mắt lên ra, quan sát Lưu Hiệp hai mắt. "Vậy hạ, ngươi sẽ không?" Nàng có chút chần chừ, không dám nói tiếp. Kể từ Hoàng Y Diệ Văn Chương phát biểu sau, bị không ít người phản đối, có chút thậm chí mang rất khó nghe. Có người nói, Hoàng Y tuy là giang hạ hoàng gia con em, nhưng học vẫn bình thường, leo lên viên thị, bây giờ lại trở thành võ nhân. Lập Quân Công còn không cam lòng, đang còn muốn học vấn bên trên chứng minh chính mình. Đáng tiếc trình độ không đủ chỉ có thể cầm những thứ này nghe sợn tóc gáy quái luận tới bắp danh tiếng đại địa là tròn vừa nghe cũng biết là nói hưu nói vượng ta đồng ý hắn suy luận lưu hiệp lạnh nhạt nói hơn nữa lang kỵ đang ở dùng phương pháp của hắn định vị thủy sư cũng chuẩn bị dùng đã khảo nghiệm qua nghe nói hiệu quả so lang kỵ càng tốt hơn chân mật tâm thầm may mắn bản thân không có nói năng xuất sượng. qua nét mặt của lưu hiệp đến xem hắn hiển nhiên đối những thứ kia phê bình ý kiến kinh khỉnh thậm chí có chút không ngơ đúng như hắn đối mặt một ít nói khoác không biết ngượng nhợn sinh ta cũng cảm thấy dùng tốt là được mã vân lục nói người khác nói cái gì kỳ thực cũng không trọng yếu kia, vậy hạ cảm thấy đại địa sẽ là chọn sao? chân mật chưa từ bỏ ý định, thử dò xét hỏi, đại địa có phải hay không chọn, có thể thảo luận. lưu hiệp cầm lên chiếc búa, chấm một chút nước, có trong hồ sơ bên trên vẽ một đạo tuyến. bọn họ là do hoàng y xem sao định vị thuật suy luận đi ra, suy luận kết quả có đúng hay không, quyết định với hai vấn đề, một là xem sao định vị thuật, một là suy luận quá trình. chân mật nghiêng thân tới, bụng bị đè ép, có chút cật lực. lưu hiệp thấy vậy, hướng nàng ních tới gần chút. chân mật trong lòng vui vẻ, cũng không dám lộ ra, trong mắt cầu cạnh vẻ mặt căng động. Cho nên, ở xem sao định vị thuật đích xác hữu dụng dưới tình huống nếu như kết luận sai lầm, đó chính là suy luận quá trình có vấn đề. Đúng, nếu như suy luận quá trình cũng không thành vấn đề, tiêu kết luận cho dù có điểm cách kinh phản đạo, cũng có thể là thật. Đạo lý này, ngươi có thể tiếp nhận a?" Chân mật lấy mắt, nhất thời không biết nên nói thế nào. Lưu Hiệp nói đạo lý rất dễ hiểu, nàng có thể nghe hiểu phải, nhưng muốn nói đại địa là tròn, nàng vẫn là không cách nào tiếp nhận. Dưới cái nhìn của nàng, suy luận quá trình không có vấn đề gì, nếu như Hoàng Y đi xem sao định vị cũng là đúng, đại địa tất nhiên là tròn, đây chẳng phải là hoang đường? thấy chân mật vẻ mặt bất an, Lưu Hiệp nhịn cười không được. Ngươi có phải hay không có chút sợ? Chân mật phục hồi tinh thần lại, mạnh cười một tiếng. Không phải sao, nếu đại địa là tròn, thần thiếp chân này tiếp theo trượt, ai biết sẽ trượt đi đến nơi nào. Nói, lòng vẫn còn sợ hãi vô một cái ngực. Lưu Hiệp nhìn phải có thú, không kèm được mặt, cười ha ha. Mã Vân Lộc cũng không nhịn được bật cười. Kiến An bảy năm thu, ký châu lại một lần nữa nên đón được mùa. Nước triệu một lần nữa xa xa rất trước. Hàm Đan Lương thực sản lượng không có giống năm ngoái mạnh như vậy tăng, nhưng thương thuế nhưng lại làm kẻ khác chặt lưỡi lật một phen, Trung quanh mấy huyện thành cũng cùng dính ánh sáng nhất là đến gần Thái Hành Sơn mới huyện. Thu sơn hàng thương nhân vì tìm được tốt nhất nguồn cung cấp, ở gần đây địa điểm thiết lập làm việc điểm, để cho sơn dân không cần chạy đến Hàm Đan liền có thể bán ra lâm sản. Một mực dấu ở trong núi khăn vàng bộ hạ cũng nhận được tin tức, rồi rít rời núi nhập tịch, không muốn lại ở trong núi chịu khổ. Trong núi đất canh tác ít, chỉ có thể miễn cưỡng bảo đảm không chết đói, muốn ăn no bụng rất khó, càng chưa nói ăn xong. Nước Triệu hộ khẩu cũng cùng xuất hiện một rõ ràng tăng trưởng. Nước Triệu trói sáng biểu hiện để cho khu hành chính vạch điều chỉnh trở nên dễ dàng rất nhiều, nguyên bản đối chuyển thành nước Triệu thuộc huyện có mang kháng cự tâm lý nghiệp huyện thay đổi chủ ý, bày tỏ nguyện ý gia nhập nước Triệu. Nghiệp Thành cũng là thành lớn, nếu như có thể nhập vào nước Triệu, cùng Hàm đang tạo thành đồng thời tâm cục diện, nước Triệu gặp nhau nên tới một cái lớn hơn phát triển cao chiều. Tư lộ phủ, Tư không phủ bắt đầu nghiên cứu điều chỉnh phương án. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là, bột hải lần nữa trở thành ký châu chốt hết. Mặc dù Trương Chiêu suy nghĩ rất nhiều biện pháp tới hấp dẫn chúng họ, tỷ như mở trường học đường, sửa câu lót đường, thậm chí bày tỏ nguyện ý vì cô quả cung cấp tiền tử, nhưng thì nguyện ý rời vào bột hải trăm họ vẫn lắc đắc không có mấy. Không phải trương chiêu chính sách không có sức hấp dẫn, nếu là lúc trước, nói không chừng sẽ có đại lượng trăm họ mộ danh mà tới, mà là độ ruộng sức hấp dẫn quá lớn. Có thổ địa, trong lòng mới có ngậm nguồn. Nói đến khá hơn nữa, không chịu độ ruộng, cũng không ai nguyện ý đi mạo hiểm. Trung quanh quận nước trăm họ sinh hoạt ngày càng đi lên, bằng gì phải đi bột hải mạo hiểm? Ta có thể bằng hai tay của mình ăn cơm, tại sao phải tiếp nhận bố thí? Ký châu nhanh chóng khôi phục nguyên khí, trung nguyên tiến bộ cũng mắt trần có thể lấy độ ruộng quận nước gần như cũng lấy được rõ rệt tiến bộ, phân biệt chỉ có với bao nhiêu mà thôi. vào giờ phút này, trung nguyên hùng hậu nền tảng triển lộ không thể nghi ngờ, tiền lương gia tăng giá trị tuyệt đối vượt qua xa kỳ châu, triều đình một mực khẩn trương tài chính có hóa giải hy vọng. ở đánh giá kinh châu thu được về sau, tư đồ phủ, thái úy phủ liên hiệp nói lên đề nghị, phiêu kỵ tướng quân bộ từ phía đông tấn công lịch châu chiến sự có thể đăng lên để báo. vì vậy, thiên tử có cần phải di giá là dương, lân cận chỉ huy hai đường đại quân chiến sự, lưu hiệp cùng dương ưu, dương phụ đám người thảo luận về sau, làm ra quyết định, đừng đi là dương, trực tiếp đi nam dương đi. Ký Châu đại cục đã định, thượng giới cũng nên chỉnh đốn chỉnh đốn. Quy 2 chương 1030, quân tử có sợ. Nam Dương là quang võ đế Lưu Tú Cố Hương, cũng chính là Đông Hán toàn bộ hoàng đế Cố Hương. Cho dù là lưu hiệp như vậy, cha mẹ cũng ra từ Kỳ Châu, trên danh nghĩa, hắn vẫn coi như là người Nam Dương. Trừ cái đó ra, Nam Dương còn có rất nhiều quý. vân quý. Văn đại nhị thập bát tướng có 1/3 là người Nam Dương, sau đó phong quân số lượng cũng không ít. Vì vậy, Nam Dương tình huống tương đối phức tạp. Trung hương ban đầu, Lưu Hiệp thực lực có hạn, liền Hà Đông cũng không giải quyết được, càng chưa nói Nam Dương loại này xương cứng. Cho nên chúng tệ Đinh Sùng nhiệm vụ chẳng qua là Trần An, đừng để cho Nam Dương rơi vào Lưu Biểu trong tay, tiến tới uy hiếp hai Kinh. Phải nói, Trương Tể, Đinh Sùng hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ Hà Bắc đã định, Lưu Hiệp hy vọng ngày càng tăng lên, đã có thành thánh xu thế, có công kích thực lực, chỉnh đốn Nam Dương cũng liền theo lẽ đương nhiên đưa lên nhật trình. Dương U, Chu Trung cũng biểu thị ra chống đỡ. Thiên Hạ quận huyện phần lớn đều đã thúc đẩy độ ruộng, Nam Dương đến nay không có động tĩnh, điều này hiển nhiên không phải thượng giới phải có thái độ. Nếu bọn họ không tự chủ, kia cũng không cần phải cho bọn họ lưu mặt mũi. Thiên tử tự mình đi Nam Dương, chính là cho bọn họ cuối cùng thể diện. Nhưng là. Dương Biêu đề nghị Lưu Hiệp đi Nam Dương, tốt nhất chọn tuyến đường đi lạc Dương. Hà Nam quận năm nay mặc dù tăng trưởng đáng giá không tính nổi trội, biên độ lại phi thường khả quan, thành tích đáng mừng. Làm sơ cân nhắc về sau, Lưu Hiệp tiếp nhận Dương Biêu đề nghị. Thân thể ngươi có thai, tạm thời liền ở lại ký châu đi, không cần cùng chạy đông chạy tây. Lưu Hiệp nói với chân Mật. Chân Mật ngáy mắt, suy tư trong lát. Đa tạ bệ hạ quan tâm, chẳng qua là ấn phưởng chuyện làm sao bây giờ. Mọi chuyện thảo sang, tạm thời còn tìm không thấy có thể phụ trách người. Lan đài tạm thời cũng bất động. chân Mật càng hiếu kỳ, không chớp mắt xem Lưu Hiệp, trong mắt lộ ra vẻ cái gì Lưu Hiệp lại không có giải thích. Dương Bưu đề nghị hắn trải qua là Dương, tự nhiên không chỉ là bởi vì năm nay Hà Nam thành tích đáng mừng, mà là muốn trấn an Tuân Độ, trấn an Tuân thị. Phạm La Lý tính một chút, đều biết Tuân thị trên triều đình ảnh hưởng cực lớn, là một cô không thể khinh thường lực lượng. Hơn nữa ở những đoán được tương lai, cổ lực lượng này sẽ càng ngày càng lớn. Ở Tuân lúc thản nhiên tiếp nhận dáng trước chiếu thư về sau, triều đình có cần phải làm ra tương ứng trấn an, để tránh đưa tới hiểu lầm không cần thiết. Cũng không phải là nói ngươi là hoàng đế, liền có thể muốn làm gì thì làm. Tuân Du đã bình định Lưu Đông, sắp trở về đạn Hán Sơn chỗ ở, gánh vác Yến Sơn một đường phòng ngự cũng bảo vệ đế quốc bắc Cương, bảo vệ giàu có hoa bắc bình nguyên. dưới tình huống này, đưa tới bất kỳ hiểu lầm đều là không sáng suốt. chúng chi lưu hiệp cũng không có cùng tuân thị quyết liệt kế hoạch. ở hắn ý tưởng trong, đối ký châu không chế là đế quốc an toàn một trọng yếu bộ phận, tương quan công tác xa xa còn chưa hoàn thành. nếu như không phải ích châu chiến sự cần, hắn căn bản không có ý định rời đi ký châu. bây giờ chẳng qua là tạm thời rời đi, hắn còn phải trở về. nhưng hắn không có hướng chân mật giải thích. chân mật khuyết điểm là dễ dàng suy nghĩ nhiều, sinh ra không cần thiết mong đợi. chân mật nhìn một hồi, thấy lưu hiệp không có giải thích tính toán mặc dù có chút tiến nuối nhưng vẫn là khéo léo ngầm miệng lại. Thiên tử quan tâm nàng, sợ nàng mệt nhọc, cái này luôn là chuyện tốt. Lưu Hiệp lại gọi đến Thái Diễm cùng Viên Hành thông báo các nàng không cần tùy giá, liền ở lại nước triệu tiếp tục thu thập tài liệu tương quan nhất là cùng Cao Câu Ly, Phù Dư có liên quan. Nếu như có thể tìm tới một ít chứng cứ chứng minh Cao Câu Ly, Phù Dư cùng Hoa Hạ Văn Minh quan hệ có trợ giúp đưa bọn họ dung nhập vào Đại Hán vậy thì càng tốt hơn. Nếu mà bắt buộc có thể an bài người thực địa thăm viếng, Cao Câu Ly, Phù Dư cũng còn không có bản thân chữ viết, dung hợp bọn họ cũng không khó. Thái Diễm, Viên Hành rất chiếu. Lưu hiệp ngay sau đó hạ chiếu, Tuân Du tăng up 300 hộ, trở về đạn Hãn Sơn chỗ ở. Lệ Cao thuận vì độ Liêu tướng quân, chú quận huyền thú. Lệ Khúc nghĩa vì hành hải tướng quân, phụ trách đông trinh tìm quân cảng công việc. Viên hy, chương cấp giảm tội nhất đẳng, chuyển thuộc về trinh Đông đại tướng quân Lưu bị giới quyền, hộ tống trinh phạt. Truyền đồng thừa vì trấn Bắc đại tướng quân, Lưu thủ Hà Gian. Chuyển trương Liêu vì hưu tướng quân, bổ đồng thừa chi thiếu, giản chọn ô hoàn, kỵ binh nhập cấm quân. Triệu Vân chuyển đại quận thái thú, Lưu Hòa chuyển lên cấp thái thú, Trương Liêu, cao thiếu. Mạnh đạt chuyển tán kỵ bên trái bộ đốc, lô túc chuyển tán kỵ bên phải bộ đốc. Đầu tháng 10, Lưu Hiệp đến Lạc Dương. Viên Thuật, tuân lúc đám người nên đón. Làm lễ ra mắt sau, Lưu Hiệp đem Viên Thuật gọi tới trước mặt, hỏi hắn một cái vấn đề. Nghe nói Lưu Biểu rời đi Lạc Dương lúc, người đưa hắn một bức họa. Viên Thuật vừa nghe liền cười. Có chuyện này, bất kể nói thế nào, ta cùng hắn cộng sự hơn một năm, hắn hay là giúp không ít vội. Vốn định đưa hắn một chút đáng tiền lễ vật, làm gì được ta bây giờ nghèo đến không xu dính túi, trong tay chỉ có vẽ một chút bút truyện mực nhìn lên giấy, xin mời người đưa hắn một bức, tính làm kỷ niệm. Lưu Hiệp lại hỏi, vẽ là cái gì? Viên Thuật cười càng thêm đắc ý. Tương Dương danh thắng, bệnh hạ lần này 5 tuần, nếu có cơ hội đi Tương Dương, hoặc giả có thể nhìn thấy. Dân bản xứ đều biết. Lưu Hiệp hiểu không tiếp tục hỏi. Lưu Biểu ở Tương Dương làm cái nào chuyện, hắn đại khái hay là rõ ràng. Nhưng chuyện đã qua, Lưu Biểu cũng bán thân bất thoại, chuyện này liền không nhắc lại cần thiết. Tương lai Lưu Biểu nếu là không biết tiến tới, lấy thêm ra tới gõ hắn không mượn. Lưu Hiệp lại đem Lưu Kỳ gọi đi qua, hỏi mấy câu, biểu thị ra đối Lưu Biểu quan tâm, để cho hắn an tâm làm việc. Lưu Kỳ như chút được gánh nặng, liên tục tạ ơn. Biết được Lưu Biểu trùng gió, hắn vốn nên từ chức về nhà hầu hôn, nhưng mẫu thân Trần Thị cho hắn viết thư nói Lưu Tông đã xin nghỉ về nhà thăm viếng. Nếu như hắn lại từ trước, huynh đệ hai người đều được bạch thân, sẽ chỉ làm lưu biểu càng xuất ruột, hay là lưu nhiệm tương đối tốt. Hắn hiểu mẫu thân lo lắng, nhưng phụ thân có bệnh, hắn thân là con trai trưởng, không trở về nhà thăm người thân, về tình về lý cũng nói không thông. Nếu như triều đình lấy Hiếu đạo tới yêu cầu hắn từ trước, hắn cũng chỉ có thể chấp nhận. Lấy được Thiên tử công nhận, hắn cuối cùng yên tâm. Cân nhắc đến Thiên tử mới vừa cùng Viên thuật trò chuyện, Lưu Kỳ cảm thấy Viên thuật rất có thể giúp hắn nói tình, đối Viên Thuận cũng là phi thường cảm kích. Lại thấy xong tham dự hội chế lạc Dương đồ quyện quan viên, hòa sĩ khen ngợi một phen khi lại bọn họ sớm ngày hoàn thành đại sự này, Lưu Hiệp cuối cùng đem Tuân Úc gọi tới trước mặt. Có thể cưới ngựa sao? Có thể. Tuân Úc chắp tay nói, nhắc tới vạt áo, lộ ra dâu quần cùng giày ông cao. Lưu Hiệp hài lòng gật đầu, sai người dắt ngựa tới. Tào Trương dắt một tất cả người trắng như tuyết ô hoàn tuấn mã, đi tới Tuân Úc trước mặt, cung kính mời Tuân Úc lên ngựa. Tuân Úc nhìn Tào Trương một cái, khen, thật là năm tháng không than người, chỉ trước mắt, năm đó hài đồng cũng được anh Tuấn Tiếu Niên, có thể cung cấp bệ hạ đội phi. Lưu Hiệp cười cười, trả lời một câu. Đúng vậy a, nhắc tới, chấm cùng khanh lần đầu tiên gặp mặt đã là 6 năm trước chuyện bây giờ vẫn rõ ràng trước mắt. phảng phất hôm qua, tuấn lũ khẽ mỉm cười, nhận lấy cương ngựa, tay tiến nhận đằng, nhảy tốt lên ngựa, vững vàng ngồi ở, lại từ tảo trường trong tay nhận lấy roi ngựa, nhẹ nhàng lắc lắc. thần mấy năm này cũng không có gì tiến bộ, chỉ có thuật cưỡi ngựa hơi có tiến bộ. bệ hạ nếu có hứng thú, thần nhưng bồi bệ hạ cưỡi ngựa, nhìn một chút lạc dương thu sắc. lưu hiệp mỉm cười quan sát tuấn lũ, chậm rãi gật đầu một cái. vậy thì tốt, chấp liền nhìn một chút khanh thuật cưỡi ngựa. quy hai chương một đổ thêm dầu vào lửa. viên thuật chờ người đưa mắt nhìn nhau, thấy được tuấn lũ người mặc kỵ sĩ phục tới thời điểm, bọn họ đã cảm thấy bất ngờ chẳng qua là lúc đó còn tưởng rằng đây là vì nên hợp thiên tử thượng võ đơn giản tập khí hoàn toàn còn không nghĩ tới tuân đúc sẽ thật cưới ngựa càng không có nghĩ tới tuân đúc sẽ cùng thiên tử tỷ thí thuật cưới ngựa cái này hay là danh sĩ tuân đúc sao có mấy cái lao thành chút đã ở trong lòng than thở quả nhiên là lòng người không cổ thói đời xa đoạn liền tuân đúc như vậy quân tử cũng bị tình thế ép buộc không thể không á từ bên trên ý nếu như lưu biểu ở đây hắn khẳng định sẽ không như thế làm lưu hiệp cùng tuân đúc sóng vai băng băng mấy giảm chậm rãi tỉ ngựa cương hắn nhìn ra được tuân đúc thuật cưới ngựa không tính là cao minh cũng chính là có thể cưới mà thôi con ngựa trắng kia mặc dù ôn thuận, tuấn úc lại là lần đầu tiên ngồi cưới, vạn nhất é, coi như không đẹp. tuấn úc cưới ngựa là vì tỏ thái độ cho hắn nhìn, hắn cùng với tuấn úc cùng nhau cưới ngựa cũng là vì tỏ thái độ cho những người khác nhìn. bây giờ mục đích đã đạt tới, cũng không cần phải mạo hiểm nữa. hà nam thi chính một năm, như thế nào? không có có người ngoài ở tại, lưu hiệp đi thẳng vào vấn đề. so hà đông hơi tốt. tuấn úc thang nhẹ. viên thuật vẽ lạc dương đồ quyển, lưu biểu chí sĩ, còn dám đứng ra người rất ít. lưu hiệp quay đầu nhìn tuấn úc, có chút tiếc nuối. tuấn úc do dự lát, vốn là thi hành vương đạo cuối cùng nhưng vẫn là lấy hình giết được khoe, luôn có chút có phi đạo. Lưu Hiệp không khỏi mỉm cười, khẽ gật đầu một cái. Tuấn Lục thấy vậy, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lại có chút xấu hổ. hắn vốn tưởng rằng Lưu Hiệp sẽ giận tí mặt, cho nên trước đó làm nội bộ, tỏ rõ thái độ của mình. Hắn chẳng qua là có tiết lưới, cũng không phải là phản đối triều đình độ ruộng. Lưu Hiệp sâu kín nói, phu tử khi còn tại thế, từng nhiều lần cự tuyệt sưng thánh. Tuấn Lục ánh mắt lấp lóe, muốn nói lại thôi, ta cũng như thế. Tuấn Lục ngạc nhiên, quay đầu nhìn Lưu Hiệp, ánh mắt lộ ra một tia bất an mãn liệt. vậy hạ lời ấy. Lưu Hiệp nụ cười trên mặt dần dần nhạt. Không nhanh không chậm nói, Tuân Quân Thi chính Hà Đông, Trương triêu Thi chính Bột Hải cũng không thể như nguyện, ta lại sao dám mơ tưởng xa vời, lấy thành thánh tự táng Dương. Nội thánh ngoại vương chẳng qua là cố gắng mục tiêu, cả đời này có thể đạt thành tự nhiên càng tốt hơn, đạt không được cũng không có gì tiếc nuối. Tuân lúc mặt có chút nóng, suy nghĩ một chút, gật đầu phụ hòa nói, vậy hạ nói rất đúng, chỉ cần một mực đang cố gắng, cuối cùng có thể hay không đạt thành mục tiêu, ngược lại không có trọng yếu như vậy, chỉ coi là vì hậu nhân lót đường đi. Lưu Hiệp hơi gật đầu, Tuân Khanh lời ấy, ta rất thích. Lưu Hiệp cùng Đường Phu nhân gặp mặt một lần, ban cho yến. Diệu và đồ nhắm rất đơn giản, chính là một trận gia yến, không có một người ngoài. Kiến ra trước, Đường phu nhân đã biết tuân lúc kiến giá trải qua, biết hai người nói phải coi như đầu cơ, ít nhất ở đại phương hướng bên trên đặt thành nhất trí, một mực treo ở trong lòng khối đá lớn kia cuối cùng rơi xuống, tâm tình cũng tương đối buông lòng. Mã Vân Lộc không giỏi ăn nói, cùng Đường phu nhân nói mấy câu khách sáo về sau, cũng không có cái gì có thể nói. Đường phu nhân cũng không để ý, sự chú ý của nàng đều bị con trai của Mã Vân Lộc hấp dẫn. Đây là thiên tử con trai thứ hai, bởi vì sinh ra ở Kỳ Châu, lấy tên Lưu Ký, nhũ danh trừ mặc dù còn không có đầy trọn tuổi, thân thể lại là cứ tốt, hoặc bát hiếu động, rất là khiến người ưa thích. Đường Phu Nhân vừa thấy liền thích đến không được, ôn không chịu buông tay. Lưu Thị nhìn ở trong mắt, có chút lòng chua xót. lấy thân phận của nàng cùng với đối mất minh tình cảm, đời này tái giá có khả năng gần như là số không, cũng không thể nào có con của mình. Phần này bẩm sinh mẫu tính không chỗ sắp đặt. Tẩu tẩu rời đi Trường An bao lâu? Có hơn một năm. Đường Phu Nhân thuận miệng nói. ở Trường An lúc cùng Văn Thiến gặp mặt nào? A Thái bây giờ thế nào rồi? Đường Phu Nhân nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Lưu Hiệp một cái. Cười nói, ngươi nếu là tưởng nghiệm mẹ con bọn họ, sao không đem Văn Tiễn cho đòi đến hành tại tới? Về phần ta sao?" Ở trường An lúc ra mắt mấy lần, sau đó Văn Tiễn phụ trách Đồng Văn quán Nguyễn Vương, không đi được, liền thấy ít. Lưu Hiệp Tâm thầm thở dài một cái. Tuân Văn Tiễn tuy nói thông minh, dù sao vẫn là trẻ tuổi, sự nghiệp tâm lại quá nặng, không thể chú ý đến đường phu tâm tình của người ta. Đường phu nhân tuy có phụ hình, lại không có tình cảm gì, đem nhiều hơn tình cảm ký thác vào hắn cùng Tuân Úc người một nhà trên người, vì thế không tiếc buông tha cho Hà đông Nguyễn Vương. Nhưng Tuân Văn Thiến lại không cảm giác được, hoặc là nói, không có lưu ý. "Theo ta đi Nam Dương đi." Lưu Hiệp đề nghị Đường Phu Nhân suy tư chốc lát, túi đầu nói: Đa tạ bệ hạ. Hà Nam ấn vương mới lập, tạm thời sợ là không đi được. Thủ hạ ngươi được chứ? Nhiều người mới, tùy ý chọn một cũng có thể chống đi tới. Lưu Hiệp khoát khoát tay, coi như là cho mình nghỉ đi. Mấy năm này ngươi cũng đủ khổ cực, để cho Văn Thiến cũng đi, hai người các ngươi làm bạn. Nghe nói muốn cho đòi Tuân Văn Thiến đến hành tại, Đường Phu Nhân không tiếp tục tự tuyệt. Lưu Hiệp ở lạc dương dừng lại mấy ngày, đến Bắc mang sơn quét tế quang võ đế Lưu Tú cùng tiên đế Lưu Hành. Mặc dù đối với những người này cũng không có tình cảm gì, nên có lê nghi vẫn là phải có. Trong quá trình này. Tốt Đúc một mực đổi tại trái phải. Lưu Hiệp thương lượng với Tốt Đúc, đem Đường Phu Nhân phụ thân Đường Mạo Điểu đến Hà Nam quận, an bài một cái huyện lệnh hoặc là huyện trưởng. Mặc dù Đường Mạo năng lực có hạn, Đức Hạnh cũng chưa nói tới, nhưng khi nhìn ở Đường Phu Nhân mặt mũi, một chút an bài cũng không có, không quá thích hợp. Cứ việc Đường Phu Nhân xưa nay không nói phụ hình, huyết mạch cuối cùng là huyết mạch, là không cách nào rứt bỏ. Tốt Đúc có chút hơi khó, nhưng vẫn là đáp ứng. Hắn ngay sau đó hỏi Lưu Hiệp một cái vấn đề. Thiếu đế tại vị chỉ có mấy tháng, sau đó bị phế, đổi phong Hoàng Nam Vương. Tuy nói lúc ấy là động trát chủ chính, nhưng trình tự là hợp pháp cơn nữa dừng dậm một mình thành tuyển không cách nào sửa đổi bây giờ hoàng nông vương đã hoang lại không có tự tử theo lý thuyết hoàng nông nước nên trừ nước vị quận trên thực tế hoàng nông ở kinh kỳ vốn là không nên phong quốc mấy năm này cũng vẫn là làm quận xử lý như vậy đường phu nhân gọi có phải hay không cũng phải sửa lại lưu hiệp suy nghĩ một chút lắc đầu một cái thiếu đế không qua bị phế bạn chính là loạn chính người đã chết lỗi lầm không thể vãn hồi chỉ có thể làm làm tiếp nối nếu như lại trừ này nước chuốt này vị vong nhân danh hiệu tương lai dưới cựu tuyển như thế nào đối mặt mất huynh tuấn lúc một tiếng thở dài vậy hạ nhân hậu thần nên chống đỡ, nhưng triều đình tự có chế độ, cũng không thể tùy tiện sửa đổi. bây giờ mấy cái phong quốc cũng nhân không tự tử mà trừ, hoàng nông lại có thể ngoại lệ. lưu hiệp suy nghĩ một chút, nếu như nhận làm con thừa tự một hoàng tử, lấy nhận thiếu đế sau đâu? tuân đúc không chút nghĩ ngợi lắc đầu một cái, không có tiền lệ như vậy, thần không dám gật bừa. lưu hiệp cười cười, nhưng không có lên tiếng. hắn chẳng qua là hỏi một chút tuân đúc ý kiến, cũng không cần lấy được tuân đúc đồng ý ở có ý nghĩ này trước, là hắn biết sẽ có người phản đối, bao gồm dương bưu đám người ở bên trong, nhưng hắn không quan tâm, thân là hoàng đế, chuyện này hắn vẫn có thể làm được. Sở dĩ hỏi Tuân Lục chính là muốn nhìn một chút Tuân Lục phản ứng. Muốn từ hoàng tử trong chọn một nhận làm con thừa tự cho triều đế, người chọn lựa thích hợp nhất tất nhiên Tuân Văn Tiễn sinh ra. Cái này vừa là đối Tuân thị Trần An, cũng là đem Tuân thị đẩy tới chiều thần phía đối lập, buộc bọn họ cùng những thứ kia đem nho ra luân lý đem so với hết thảy đều nặng nho sinh quyết liệt. Tuân Lục biểu hiện ra tiến theo thời đại thái độ, nhưng là còn thiếu rất nhiều. Hắn muốn đẩy Tuân Lục một cái, buộc hắn mau sớm hoàn thành tư tưởng biến chuyển, để phát huy ra thực lực chân chính. Rất hiển nhiên, Tuân Lục phi thường rõ ràng cái này sau lưng nguy hiểm, bản năng kháng cự. Quy 2 chương 1032 đều là tự nguyện tháng 10 hạ lưu hiệp lần nữa lên đường chạy tới nam dương tuấn úc viên thuật đưa giá tới lương huyện quân thần vẫy tay từ biệt viên thuật như chút được gánh nặng cũng không tiếp tục muốn cùng tuấn úc đồng hành mang theo một ít thân vệ đến phụ cận trong núi đi săn thú mặc dù hắn tại thiên tử trước mặt biểu hiện được rất ung dung kỳ thực khẩn trương cực kỳ bây giờ cần buông lòng một chút tuấn úc lại nhẹ nhõm không đứng lên lên xe sau hắn xem phong cảnh phía ngoài không nói tiếng nào đường phu nhân tùy giá tiến về nam dương tuấn úc thê tử đường thị cũng đi theo tiến hành thấy tuấn úc bộ dáng như vậy không khỏi có chút đau lòng vì có thể để cho thiên tử hài lòng Tuân úc những ngày này có thể nói là cả người mệt mỏi. Thiên tử đi, ngươi có thể nhẹ nhõm chút ít. Tuân úc quay đầu nhìn một chút Thế tử, nghĩ một hồi. Thiên tử nói, không đành lòng thấy Hoàng nông vương Thế tự, cô ý nhận làm con thừa tự một hoàng tử, thừa kế Hoàng nông vương huyết mạch. Đường thị cả kinh, ánh mắt ngay sau đó trở nên phức tạp. Mặc dù nàng không thế nào quan tâm triều chính, nhưng cũng biết Thiên tử đề nghị này Đại Hưu Văn Trương, chẳng lẽ là hoàng tử trưởng? Tuân úc lắc đầu một cái, Đại tông nhập kế tiểu tông, bản liền không có tiền lệ, đúng chi là hoàng tử trưởng. Ta đoán chừng, nên là cái khác hoàng tử. Đường thị a một tiếng, tâm tình nhẹ nhõm chút. Tuy nói không hợp quy củ, thiên tử tấm lòng thành cũng là khó được. A anh cô độc một người, cũng là đáng thương. Nếu có thể có đứa bé, chưa chắc không phải chuyện tốt. Lời tuy như vậy, nhưng là, Tuân Lục trong miệng cay đắng, không có tiếp tục nói hết. Thế tử nghĩ đến quá đơn giản, chuyện này há là đường phu nhân chuyện riêng, đây là quan hệ đến toàn bộ tuân gia chuyện. Vô công bất thủ lục. Bọn họ có thể được đến thiên tử tín nhiệm, là tuân văn tiến vào cung đội lấy. Hiện nay thiên tử muốn lấy tuân văn tiến tử kế hoàng nông vương sau, lại có thể đối tuân thị không có yêu cầu. Tuân thị còn có thể làm gì đâu? con trai trưởng Tuân luận xa ngoài và dặn Tuân du thân ở nghèo nàn bắc Cương, đều đã có mấy năm không có trở về trung nguyên hắn mặc cho hà đông doãn mấy năm cũng coi là tận tâm lại không thể để cho thiên tử hài lòng Tuân duyệt đến hành tại cùng thiên tử luận đạo lại cùng thiên tử lợi không đầu cơ không phải Tuân thị không tận lực thật sự là theo không kịp thiên tử bước chân a tuấn Lúc cảm thấy sâu sắc vô lực cùng thời khắc đó Tuân duyệt ngồi ở đỉnh núi thái sơn bị trận trận núi gió thổi khắp cả người phát rét biển mây ở dưới chân sôi trào biến hóa ra thiên hình vạn trạng bộ dáng trong óc của hắn cũng là trống rỗng từ nhỏ khổ độc thánh nhân kinh điển cũng hóa thành mấy khói. Nhưng làm mê mang trong, hắn vừa tựa hồ nắm được một ít càng làm gốc hơn chất vật, để cho hắn đối Thánh nhân tâm cảnh có chút hiểu. Một ngày sau, Lưu Hiệp tiến vào Nam Dương cảnh giới. Đã sớm nhận được chiếu thư Nam Dương Thái Thu Hoàng Sạ đuổi tới đón tiếp, đi theo còn có Nam Dương lớn nhỏ phong quân. Đối thiên tử đến, những thứ này phong quân tâm tình rất phức tạp. Một phương diện, thiên tử tuần tra thiên hạ lâu như vậy, một mực không có tới Nam Dương, trình độ nào đó ngủ bảy ra thượng giới suy tàn. So sánh thiên tử đối ký châu đặc biệt chiếu cố, càng làm cho người Nam Dương tâm hoàng. Mặt khác, bọn họ cũng rõ ràng, thiên tử mặc dù còn trẻ, nhưng rất mạnh thế. Tay cầm hơn trăm ngàn tịnh lương tinh luyện, nghĩ kín tiếng cũng khó. Bây giờ ký tới tay, thiên hạ tinh binh tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Thúc đẩy độ ruộng, trăm họ quy tâm, đăng cao nhất ô, liền có thể có tinh binh triệu. Thanh thế so năm đó khăn vàng mạnh hơn mấy phần. Ai còn có thể là đối thủ của hắn? Nam Dương có thể trở thành thượng giới, là bởi vì người Nam Dương chống đỡ quang vũ hoàng đế nhất thống thiên hạ, trong quân đội có sức ảnh hưởng to lớn. Bây giờ Đại Hán trung hưng, người Nam Dương nhưng vẫn đứng ngoài cuộc, còn muốn giữ vững vinh diệu, không khỏi quá mức thơ. Thiên tử lần này tới, không phải cho người Nam Dương mặt mũi, mà là cùng người Nam Dương ngửa bài. Gặp mặt sau. Thiên tử đơn giản trước hết để cho phong quân nhóm mở rộng tầm mắt. Thiên tử xuất hành, lại không có sang trọng thiết tiệu, liền mang tính tiêu chí thừa dư cũng không có. Thiên tử bản thân cưới ngựa, bên người cùng cũng phần lớn là mặc đồng phục võ sĩ kỵ sĩ, ngay cả quan văn, nữ quan cũng không ngoại lệ. Chiếc xe có một ít, nhưng hiển nhiên không phải mang người, mà là trang vật phẩm. Nhưng thiên tử đơn giản cũng không có nghĩa là hoàn toàn, ngược lại, hắn mang theo cầm cầm hàn khí. Bản thân hắn, cùng với bên người kỵ sĩ, lang quan đều có thưởng nhân khó đạt đến phiếu hãn, cho dù là nữ gãy, cũng cấp cung mang kiếm, một bộ tùy thời có thể ra trận giết địch bộ dáng. Toàn bộ những thứ này cũng làm người ta kinh ngạc run rậy. Lưu Hiệp xuống ngựa, cùng quan viên, phong quân nhóm gặp mặt, nghe bọn họ tự giới thiệu. Tới Nam Dương trước, hắn liền làm công khóa, biết mỗi một nhà tình huống. Tổng thể mà nói, Nam Dương phong quân đều là hoa cúc xế triều, ỷ vào tổ tông dư ấm, trải qua áo cơm vô ưu sinh hoạt, không có mấy nhân tài chân chính. Nếu như nói sáng nghiệp đời trước là manh hổ hùng lưng, những người này chẳng qua là nuôi phế lợn con chó. Lạc đà gây còn lớn hơn người béo, nắm giữ đại lượng thổ địa bọn họ đối mặt đồng dạng là lợn con chó viên thuần lúc, vẫn là có thể nhếch răng niết mép, lộ gian anh. Một khi gặp phải càng hung ác hổ lang như Tô Tiên, bọn họ liền chịu thiệt. Bây giờ đứng tại thiên tử trước mặt, bọn họ càng là liền thở mạnh cũng không dám. Lưu Hiệp thái độ rất hòa ái, còn cùng bọn họ đùa giỡn mấy câu, đối trong đó mấy cái quần áo bảnh bao người nói, nghe nói các ngươi ruộng liền bờ ruộng dọc ngang, thế thiếp thành đoàn, ta đều có chút đỏ mắt á lúc ấy bị đồng chắc ép buộc, bá thiên tây kinh, có bữa nay không, có bữa sau, ta hy vọng giường nào có người có thể đưa ta một chút lương thực a. Lời còn chưa dứt, Phong Quân nhóm mặt liền hù dọa bạch, mồ hôi lạnh nhập vào cơ thể ra. Phong Quân không chỉ là thổ công, chính là triều đình phiên phụ. Thiên tử gặp rủi rõ lúc, bọn họ không có cần vương, thấy chết mà không cứu đã vi phạm quân thần chi nghĩa chỉ cái này cái lý do thiên tử liền có thể danh chính luân thuận tức đoạt bọn họ phong quốc cùng tước vị lưu hiệp ngay sau đó lại nói ích châu chưa định biên cương bất an các ngươi vừa là phong quân nên kế thừa tiền bối anh vũ xuất bộ xuất trình làm sao có thể ngồi yên bất động đâu lưu hiệp ngay sau đó hạ chiếu toàn bộ phong quân căn cứ thực cấp bao nhiêu chọn lựa bộ khúc thực cấp nhiều bộ khúc nhiều vì đội trưởng thực cấp ít bộ khúc thiếu vì thấp trưởng ngũ trưởng ngay hôm đó lên tiến hành huấn luyện chuẩn bị xuất trình đô đỉnh hầu vương đoan ngón tay giữa vung bọn họ huấn luyện tác chiến Không nghĩ theo trinh cũng được, chủ động trả lại tước vị, làm phổ thông máy tính, kháng chiếu, ấn chiều đình luật lệ xử lý, chiếu thư một cái, nhất thời hoàn toàn tinh mịch. Vô số người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hai chân du lên, lại không nói tùy giá xuất trinh có bao nhiêu nguy hiểm, liền nói sắp xếp binh nghiệp, giống như bình thường tướng sĩ vậy huấn luyện, bọn họ có thể hay không chống đỡ nổi, chính là một cái nghi vấn. Rất nhiều người cân nhắc một cái năng lực của mình về sau, chủ động nói lên tự miễn. Chỉ có chừng 10 người khẽ cắn răng, quyết định đánh cuộc một lần, hy vọng có thể giữ được tổ tiên dùng máu tươi đổi lấy tước vị giải quyết xong phong quân chuyện, lưu hiệp hỏi hoàng sạ, nam dương vì sao không độ ruộng, là có chuyện gì khó xử sao? hoàng sạ là giang hạ hoàng thị con em, kỳ phụ chính là phục giết tôn kiên hoàng tổ, bây giờ là kinh châu thủy sư đô đốc, phiêu kỵ tướng quân trương tể vì lấy được kinh châu thủy sư chống đỡ, đề cử hoàng sạ đảm nhiệm nam dương thái thú. hoàng sạ bị lưu hiệp giải quyết dứt khoát thủ đoạn cứng rắn dọa sợ, mồ hôi rơi như mưa, luôn miệng nói, không có độ khó, thân cái này độ ruộng, năm mươi trước nhất định hoàn thành. lưu hiệp thể tiếp nói, ngươi không nên miết cưỡng, trẫm không thể tưởng tượng cưỡng bắt ngươi. không miết cưỡng, không miết cưỡng. hoàng sạ dập đầu như giá tỏi. Thân là tự nguyện.